t r ư ơ n g sáu trăm linh ba trần tử văn muốn hữu quang thư duy chỉ là một cái trước mắt trần tử văn tại trong nháy mắt ở trong ý niệm trong đầu chuyển động đem giả ra mạ thần núi điều động Quỷ động chi môn đã bị ạ núi bị dùng bí pháp cố định cho nên điều động giả ra mạ thần núi mới có thể không khiến cho phía trước đối diện quỷ động chi môn kế tiếp lập tức một quả đặc chế cực lớn đạn pháo xuất hiện trôi nổi tại hai tòa thần núi tầm đó trần tử văn m i tâm phượng hoàng đảm lập lòe địa tiên chi lực toàn lực kích phát pháo điện từ tại đột phá vận tốc gâm thanh lúc sẽ gặp phải ô n trướng tiếp tục gia tốc đối mặt không khí lực cản lớn đến làm cho người khủng bố dưới mắt này cái cực lớn siêu cấp pháo điện tử tuy nhiên đặc chế cũng không thể bỏ qua lực cản nếu như không nghĩ pháo điện tử tại quỹ đạo gia tốc trong quá trình bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp bị không khí lực cản thiêu đốt mất muốn tận khả năng giảm b ấ t lực cản năm đó phượng hoàng đảm sơ luyện quỷ động hóa thành p h ú c địa đầu tiên trần tử văn đối với quỷ động bên trong đích hết thể còn chưa quen thuộc bản thân thực lực cũng không có giờ phút này cường đại hôm nay trần tử văn nguyên thần hồn lực tăng lên thực lực tăng cường đối với quỷ động khống chế cũng tiến thêm một bước tăng lên lợi dụng p ư ợ n g hoàng đảm đối với quỷ động vạn vật lực khống chế độ cũng không thể so sánh nổi tựa như lúc trước đem quỷ động trung thiên địa linh khí rời ra đồng dạng trần tử văn tâm niệm vừa động hai tòa dạ dạ mạ thần núi tầm đó không khí đều biến mất trong n g á y mắt gần như chân k h ô n g âm ẩm thiên lôi rơi xuống trần tử văn đeo nữ hoa thạch vòng tay hứng lấy sức thiên lôi lôi bạt cùng từ bạt chỉ lực toàn lực ứng phó trong một chớp mắt siêu cấp pháo điện từ bắt đầu gia tăng tốc độ ngoại giới á nũ bị cầm trong tay vong linh hắc kinh vô tận vong hồn tự vong linh hắc kinh đếm ngược tờ thứ hai điên cùng bên ngoài tuân dần dần hội tụ thành một đạo màu đen, màu đen dòng sông ẩn chứa vô tận vong hồn chỉ lực giống như chích động bình thường đạt tới nhất định số lượng mà ngay cả thiên tử đều không muốn cùng hắn liều mạng q u y động ở bên trong c h â n tử văn tắc thì m ậ t thiết chú ý siêu cấp pháo điện từ gia tốc tốc độ tăng lên nhanh hon đột phá vận tốc cấm thanh ba m ạ c h năm mách mười m ạ c h mười năm mách hai mươi mách ba mươi mách ba mươi lăm mách tốc độ đáng sợ điên cùng tăng vọt mấy chục km lớn lên từ trường quỹ đạo một lát tầm đó nhất thiểm tới cuối cùng nháy mắt sau đó cuối cùng hóa thành khởi điểm thật dài dạ dạ mạ thần trong núi ở giữa từ trường quỹ đạo phản phất vô biên vô hạn điên cùng tốc độ tiếp tục tăng lên ngoại giới a nụ bị t ư ơ n g vong hồn h ắ t hà triệu hồi ra nếu không có lúc trước cùng thiên tử đổ máu tiêu hao vô cùng khủng bố a nụ bị thông qua vong linh h ắ t kinh chỗ triệu hắn vong hồn quả quyết không chỉ chừng này nhưng những n à y đã đầy đủ trần tử văn không phải thiên tử cho dù quỷ động sân nhà t á c chiên cũng xa không kịp thiên tử nửa phần loại này quy mô vong hồn chỉ lực đủ để công tiến quỷ động trần tử văn linh hồn có thiếu đối với a nụ bị mà nói chỉ cần công phá quỷ động phòng ngự vong hồn hắc hà uy lực phong thích có chín thành nắm chắc đem trần tử văn tại chỗ đánh chết bởi vì đây là nhằm vào linh hồn công kích dù cho im h ấ loại này bổn g u y ê n cũng sẽ biết hồn phi phát tán thân tử đạo tiêu không chỉ linh hồn vốn là không được đầy đủ trần tử văn cái lúc này địa tiên chỗ thiếu hụt bạo lộ không thể nghi ngờ nếu như không có q u ỷ động trần tử văn đại có thể vừa đi chi bằng vào nhiều loại đ ồ t thuật ạ nụ bị linh hồn công kích cường thịnh trở lại đánh không chúng trần tử văn cũng hồ công có thể q u ỷ động chi môn bị ạ nụ bị hạn chế trần tử văn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lựa chọn trực diện đ ư ơ n g đ ố i không có vô đ ị thuật không có vô đ ị đạo luyện hóa quy động cho trần tử văn đã mang đến cực lớn tăng lên cũng đồng thời đã mang đến khắc thai hoàng ẩm đi thôi ạ nụ bị gọi đến vong hồn hắc hà bỏ nhỏ ra không nhỏ một cái giá bì đem tuyệt sát Trần Tử Văn. Vâng. Một đạo thành n h quang bắn ị h ra chiếu hướng a nụ bi môi hở giang lạnh một cây chẳng chống vương nhà ỉm hộp hiểu được trong đó đạo lý nhưng ỉm t t r là đối mặt này, ỉm hộp công kích vong hồn hắc hà đã hóa cự tiễn trên xuống tuần hướng thanh thiên quỷ động chung hai cái vô hạn tuần hoàn từ trường quỹ đạo tầm đó siêu cấp pháo điện từ lại một lần gia tốc cái này đã là lần thứ mấy gia tốc trần tử văn đã nhớ không rõ chỉ biết là siêu cấp pháo điện từ tốc độ càng lúc càng nhanh sớm đã vượt qua gấp mấy chục vận tốc cơm thanh đột phá gấp trăm lần vận tốc cơm thanh phía trên trước kia một đoạn nguyên vẹn dạ ra mạ thần núi hôm nay một dây tầm đó có thể đi ngang qua hơn nữa càng lúc càng nhanh không ngừng hướng nâng lên thăng một trăm mách hai trăm mách ba trăm mách hướng nghìn lần vận tốc c m thanh chi cảnh leo phảng thất không có cực hạ ông ông ông không gian xuất hiện d ị động hai cái từ trường quỹ đạo dần dần xuất hiện chấn động lệnh dạ dạ mạ thần sơn đô phải cưỡng ép không chế siêu cấp pháo điện từ càng lúc càng nhanh lôi lực tiêu hao đã như n u ố t trôi trước kia gần như chân không quỹ đạo hoàn cảnh theo pháo điện từ tốc độ tăng lên trở nên lực cản vô hạn phóng đại dù cho một kia rất nhỏ không khí vật chất đều bị quỹ đạo ở giữa pháo điện từ bắt đầu sáng lên quá là nhanh trần tử văn hết sức chăm chú không dám nửa đ i ể m phân tâm có thể ngay cả như vậy cũng bị chính mình làm ra đến siêu cấp pháo điện từ hủ đến căn cứ nghĩa hẹp thuyết tương đối tốc độ sẽ ảnh hưởng chất lượng giả như vật thể tốc độ đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng. Tiểu ý nghĩa vật thể chất lượng hội trở nên vô cùng lớn nếu như đem một quả tiền su ra tốc đến tốc độ ánh sáng có thể nhẹ nhõm đem một k h u a tình cầu hủy diệt cho nên trên lý luận có chất lượng vật thể không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng a tốc độ ánh sáng nên t i ể u là nhân loại có thể cố gắng cực hạn thế nhưng mà q u ỷ động đặc thù không gian quy tắc tăng thêm dạ dạ mạ thần núi ở bên trong đủ loại nhân tố lại khiến cho trần tử văn có một loại có thể đem siêu cấp pháo điện từ r a tốc đến tốc độ ánh sáng ảo giác bởi vì trước mắt một màn thật sự quá lệnh trần tử văn kiếp sợ nay cái dần dần sáng lên cực lớn đạn pháo đã đã có được cực lớn động năng như một đạo quang gi tại trước mắt gia tốc trần tử văn chỉ cảm thấy theo siêu cấp pháo điện từ tốc độ càng lúc càng nhanh quỷ động không gian cũng bắt đầu bất ổn ẩn ẩn đã không vững vàng bên trong đặc thù hình tròn tuần hoàn không gian kết cấu không được trần tử văn thầm nghĩ siêu cấp pháo điện từ tốc độ đã vượt qua trần tử văn có thể khống chế phạm chủ phải phóng ra đi ra ngoài t h ư ợ n h ư phan thúc nói trần tử văn đã đem cầm không được không bắn không được mà như thế nào đem này cái đáng sợ siêu cấp pháo điện từ phóng ra đi ra ngoài lợi dụng triệu hoán pháp trận khẳng định không được thông qua ủy động chi môn cũng khó thành công ủy động chi môn bị ạ nú bị hạn chế trần tử văn cũng không xác định có thể không tại loại này tốc độ hạ mở ra quỷ động chi môn một khi quỷ động chi môn nửa mở không kịp lại để cho siêu cấp pháo điện tử bán ra đó cũng không phải là vui vừa loại tốc độ này ở dưới siêu cấp pháo điện tử dù cho quỷ động không gian cũng sẽ biết lọt vào đáng sợ đà kích cũng may bán ra này cái siêu cấp pháo điện tử còn có một loại phương pháp lợi dụng vô giới yêu đồng từ chỉ lực theo ngoại giới thu vật chất tiến vào quỷ động cần một chút thời gian nhưng là nếu như từ quỷ động bên trong ra bên ngoài rời ra vật thể tắc thì chỉ cần trong né mắt vô luận vật thể đại vật thể nhỏ vô luận là sinh vật hay là chất độc đều chỉ cần một cái c h ư ớ c mắt có thể nhả ra cho nên mắt thấy sắp khống chế không nổi trần tử văn mi tâm phượng hoàng đ ạ m chỉ lực cùng điệu tiên chỉ lực ngay ngắn hướng vận dụng tập trung toàn bộ tinh thần đem ý niệm tập trung đến dạ dạ mạ thần núi từ trường quỹ đạo bên trong ngoại giới như tiến bình thường bay tới vong hồn hắc hà đã vượt qua không trùng trực chỉ quỷ động chỉ môn cựu là giờ khắc này đi ngươi quỷ động ở bên trong trần tử văn nội tâm giống to、Soát. một đạo bài xích chi lực trong nháy mắt xuất hiện tác dụng tại một quả cao tốc vận động cực lớn quang cầu phía trên c h â n tử văn chỉ cảm thấy ý thức có trong nháy mắt và mẹo cũng may quỷ động chi chủ thân phận cùng với quy tắc tồn tại lệnh cái kêu miếng cực lớn quang cầu do từ trường quỹ đạo trung đột nhiên xuất hiện tại quỷ động chi m ô n t i ế n đúng vậy bị rời ra quỷ động chi vật sẽ xuất hiện tại quỷ động chi môn trước cũng hướng phía quỷ động chi môn chỗ khai căn hướng bay ra mà giờ khác này một đạo đáng sợ màu đen dòng sông sông lên thanh thiên nhắm ngay quỷ động chi môn như thủy triều vào tới ngàn tỷ vong hồn chi lực giống như địa ngục chi âm dục nào vào quỷ động bên trong vê anh một tiếng vang thật lớn quang cầu vừa ra quỷ động cùng ngoại giới không khí tiếp xúc tăng lên tới không biết bao nhiêu tốc độ quang cầu xé rách không khí khủng bố động năng lệnh quang cầu trong nháy mắt hào quan g vạn trượng lại để cho quỷ động chi môn trước giống như xuất hiện mặt trời giờ phút này n h ậ t thực vừa mới tiến hành đến chính giữa thiên địa h tám một quả mới mặt trời xuất hiện phản phất kim cương hoàn mang theo trói mắt chỉ sắc trước mặt hướng phía dưới vọt tới điên cuồng vọt tới vong hồn hắc hà phía dưới ngăn trở thánh quan g công kích a nu bi vừa định thu thập ým hót đ ỗ n g nhiên thần sắc nhất biến tay che đầu lâu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ làm sao lại như vậy a nu bị cảm giác được một đạo lực lượng đáng sợ cưỡng ép xé mở thần về quỷ động chỉ môn h không kịp ngấm đầu nhìn đ i ể m không cách nào hình dung vận b ẹ o chỉ lực trước mặt sông vào vong hồn hắc hà mang theo có thể đem hết thẻ xé bỏ lực lượng đem vô số vong hồn xóa đi xuyên thủng vong hồn hắc hà phóng thích ra đáng sợ quang cùng nóng dùng vật lý pháp tắt xóa đi hết thẻ thần uy đem thanh âm cùng tàn hồn l ắ p tại sau lưng phản phất muốn hủy thiên d i ệ t địa giống như chui vào phía dưới sa mạc Trưng tàn sát thần. Bành. NL、so、đệ ngay sau đó mặt trời chui vào đại địa vô số quang cùng nóng ra bên ngoài quyết tán ở trung tâm phảng phất một cái tận thế lò luyện tụ tập đáng sợ hơn năng lượng vành một đạo đáng sợ hơn sóng xung kích quang q u ò n sáng chính thức nhanh chóng ra bên ngoài quyết tán khó có thể hình dung năng lượng đem hết thể l ệ n ngang đem xa mạ c u a n h mở đem xa xa ỉ m hoặc thân thể thôn phệ cũng xóa đi mà ngay cả ạ nù bị cũng bị cái này cổ kinh khủng lực lượng bao phủ so sánh với bình thường bản siêu cấp pháo đ i ệ tử lúc này đây siêu cấp pháo đ i ệ tử uy lực lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần cho dù ạ nũ bị duy trì ba mét hình thái có được phi thi phía trên phòng ngự như trực tiếp đánh tr cũng phải bị đánh thành cho tàn dư âm ảnh hưởng còn lại tan hết trong sa mạc xuất hiện một cái vô cùng vẫn thạch khổng lồ v u n g hố thiên không chính thức nhật thực đang tiến hành trói mắt kim cương hoàn xuất hiện đẹp đến làm cho người ghé mắt đáng tiếc sa mạc bên này đã không người thưởng thức cũng không cách nào thưởng thức cái này c ả n h đẹp oanh tạc mang đến địa chân trùng kích ra đầy trời bao cát che khuất bầu trời lệnh l ò mở thiên địa càng phát ra l ờ mở đưa tay không thấy được năm ngón trần tử văn đã theo quỷ động chung chui ra đứng trên trời nhìn qua cồn cồn hồng trần bị kỳ diệu cảnh tượng đẹp đã đến con mắt giống t h ầ n n g ử a mặt lên trời thét dài phẫn nộ trung gian kiếm lời hàm sát ý ta nhất định phải giết n g ư ơ i nhất định phải giết n g ư ơ i cực lớn thanh âm q u e n quẩn a nụ b ì vẫn không có chết cho dù giống như trở nên hư nhược rồi một điểm nhưng thần vẫn đang không chết không chỉ có không chết a nụ b ì muốn giết trần tử văn tâm trở nên càng phát đồng đặc khoảng cách quá xa a nụ b ì thanh âm còn không có c h u y ệ n tới trần tử văn không biết thần đang gọi cái gì thực sự mặc kệ hội Quỷ động chi môn trói buộc biến mất trần tử văn đã có thể tùy thời đóng cửa cũng có thể tùy thời rời đi nhưng trần tử văn không nghĩ rời đi bởi vì chắc lần này siêu cấp pháo điện tử không chỉ có giải trừ quỷ động chi môn hạn chế xóa đi vong hồn h ắ t hà công kích còn lại để cho trần tử văn phát hiện ạ nụ bị m ệ n h môn tốc độ còn chưa đủ nhanh trần tử văn cảm thán nếu như siêu cấp pháo điện tử còn có thể ra tốc được mau nữa chút ít có lẽ một pháo phía dưới khắp sa mạc đều bị trần tử văn theo thế gian xóa đi đến lúc đó vô luận ạ nụ bị đem b u ồ n nguyên dấu kín ở địa phương nào đều muốn lọt vào hủy diệt đạ kích đáng tiếc trần tử văn còn nắm chắc bất trụ vẹn vẹn là như thế này một kích đều thiếu chút nữa lại để cho trần tử văn lật xe cũng may phát hiện mạnh môn đúng vậy cái này một cái thăng cấp bản siêu cấp pháo điện tử đánh ra không nhỏ bạo kích như vụ nổ hạt nhân đồng dạng tạo thành đại diện tích trúng kích a nu bị không đánh đánh trung tâm cho nên dù cho bị xung kích sóng thuốc vệ cũng không có chính thức biến mất mà thần lúc này trong quá trình sử dụng một ít lực lượng không là bảo hộ thần này là thân hình mà là dùng để bảo hộ ở một cái phương hướng cái hướng kia là được a nu bị mệnh m ô n chỗ điện t r â n tử văn quan sát đến nơi này một điểm dự ở không trùng thi khí hóa kính viết vọng thẳng tắp nhìn quét đi qua đem làm trông thấy một nơi trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh đại n ộ thậm chí thẩm mắng mình a nu bị mệnh m u n chỗ quả nhiên tại dưới mắt cái này phiến trong sa mạc thần càng đem bổn nguyên bảo tồn tại trong sa mạc một mảnh ốc đảo chung ảm s ờ giờ ốc đảo ảm s ờ giờ ốc đảo là được xác ướp cái k i a phiến ảm s ờ giờ trong sa mạc một chỗ ốc đảo a nu b ì bổn nguyên đúng là cái này phiến ảm s ờ giờ ốc đảo đúng vậy a nu b ì bổn nguyên là trong sa mạc một mảnh ốc đảo hoặc là nói giấu ở cái này phiến ốc đảo chung c h â n tử văn sớm nên nghĩ đến a nu bị đã có thể khống chế bỏ cặp ma đại đế thân hình như vậy thần nhất định cùng ảm sợ g i ốc đảo này tòa phong ấn bỏ cặp ma đại đế chữ vàng tháp có quan hệ năm ngàn năm trước a nụ b ì lấy đi bò cạp ma đại đế linh hồn đem hắn cải tạo thành nửa người trên người nửa người dưới bò cạp quái vật cũng đem cải tạo sao đích bò cạp ma đại đế mang về ả m sờ giờ ốc đảo phong ấn tại ốc đảo trung tâm chữ vàng trong tháp trần tử văn sớm nên nghĩ đến a nụ b ì lớn như thế phí chắc trở nhất định có hắn nguyên nhân mà giờ khác này trần tử văn tuy nhiên còn không có có hiểu rõ a nụ b ì muốn dùng bò cạp ma đại để thân thể làm cái gì cũng hiểu được cái kia p h i ế ốc đảo đối với a nụ bị rất quan trọng yếu cho nên phía dưới sa mạc A n ú bị giống to lúc trần tử văn đã điều động quỷ động chung cuối cùng một điểm sức thiên lôi dùng đại lượng thiết đem một kiện vật thể ba lô bá khỏa rồi sau đó quỷ động mở lại cửa nhắm ngay một cái phương hướng lại lần nữa dùng dạ dạ mạ thần núi đem pháo điện từ gia tốc đi thôi trần tử văn không do dự a nu bị mệnh môn bạo lộ ai biết sẽ hay không dùng cái gì bí pháp chuyển gì trần tử văn phải dùng mau đánh nhanh thừa dịp thần còn không có kịp phản ứng cho một k í c h trí mạng vây anh rất nhanh một quả khổng lồ siêu cập pháo điện từ bán ra a nu bị cảm giác đến nơi này cổ hơi thỏ trong nội tâm cả kinh mục tiêu h ốc đảo trung tâm chữ vàng tháp nếu muốn chết a nu bị cắn răng mở ra vong linh hắc kinh muốn làm cái gì lại đột nhiên động tác trì trệ xa xa một quả đạn pháo chui vào ốc đảo trung tâm chữ vàng trong tháp một đ o ạ cực lớn mây hình n ấm xuất hiện mây hình n ấm xuất hiện trước khi ạ nụ bị một thân hắc vụ điên cuồng tiết ra ngoài đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt kêu thăng thiết phảng phất bị cái gì đã kích trí mạng quả nhiên cái k i a chính là ạ nụ bị mệnh môn trần tử văn nhìn qua ạ nụ bị chỉ thấy thần trên người hắc vụ không ngừng tiết ra ngoài phảng phất thân thể ngàn vết lở lét o t r o m lỗ khóa bất trụ bồn nguyên gặp tình hình này trần tử văn một cái lôi đồn xuất hiện tại cách đó không xa quỷ động mở cửa trần tử văn vô giới yêu đồng tử chỉ lực của pet đem một đại đoàn màu đen phi thi thi khí thu nhập quỷ động vàng bạc đầu lâu bay tới trần tử văn vận khởi chiêm tỏ đ rút ra phi thị thi khí bên trong đích tàn hồn À. người muốn chết À nụ bị giống to thần lại không có chết mắt thấy trần tử văn lại tại loại này trước mắt cướp lấy thần trên người phi thi chi lực À nụ bị không khỏi phẫn nộ mà nghĩ chỗ sung yếu tiến quỷ đậu thế nhưng mà một giây sau à nụ bị biểu lộ đ ạ i biến vô số kim quang theo à nụ bị trong cơ thể phún ra ngoài tuần phản phất có thứ đồ vật muốn theo thần trong cơ thể trôi ra trần tử văn không để ý đến những này rốt cục cố sức đem tàn hồn hút ra tàn hồn hút ra nhanh chóng biến mất chỉ còn lại có tinh khiết phi thi chi khí một quả hạch bình vũ khí Đổi lấy một đoàn phi thi lấy một chương i khí, sáu trăm linh năm admon trong sa mạc adn bị cao mấy trăm thước đại thân hình ở bên trong kim sắc cùng màu đen không ngừng lập lòe không ngừng luân chuyển n g ư ơ i đừng nghĩ ra được n g ư ơ i ngăn không được ta ta sẽ không để cho người thành công thần đ á m bọn họ đã từng cũng nói như vậy a nụ bi trong cơ thể tựa hồ có hai thanh âm tại đối thoại thuộc về a nụ bi thanh âm lộ ra có chút phẫn nộ ta nhất định sẽ không bị n g ễ cái này thiên ngoại tả thần t h ô n vệ một thanh âm khác ngữ khí bình tĩnh cần gì phải làm vô dụng phản kháng n g ư ơ i biết rất rõ ràng đã không ngăn cản được ta a nụ bi đem vong linh hắc kinh nuốt vào trong bụng ta là bất đồng một thanh âm khác thừa nhận nói ngươi hoàn toàn chính xác thập phần cường đại thế nhưng mà ngươi bổn nguyên hao tổn quá nhiều ngươi ngăn cản không được của ta a nu bi ngữ khí kiên định không thử thử sao được cả hai chúng nói ngơi một lời ta một câu tại t h ầ n thức chỉ hài c h u n g đối thoại cũng không biết cùng a nu bi đối thoại người đến tột cùng là ai quy động nội trần tử văn k h ô n g chế được phi thị phân thân đã đem một đại đoàn từ trên người a nu bi đoạt đến phi thị chỉ khí tiêu hóa cẩn thận cảm thụ hôm nay phi t h ị phân thân trong cơ thể không ngờ có bốn chức có phi thị khí tổng sản lượng so mới tới ai cập lúc tăng trưởng suất gấp đôi cấp đoạt mới được là nhanh nhất phát triển phương thức trần tử văn một cái lắc mình ra quy động từ trên người a nu bi trần tử văn thấy được phi thi phía trên khả năng hôm nay a nụ bị m ệ n h môn bị oanh tạc thân thể lại xuất hiện dị t h ư ờ n g không bắt lấy lần này cơ hội sẽ gặp trời phạt trước khi trần tử văn c ư ớ p lấy một đại đoàn phi thi chi khí lúc a nụ bị kịp thời ổn định trạng thái không để cho phi thi b u ồ n nguyên lại tiết ra ngoài nếu muốn lại c ư ớ p lấy một phần phải đem a nụ b ị lần nữa trọng thương Quỷ động chung lôi lực đã hao hết nếu muốn chế tạo lôi vân cần một chút thời gian siêu cấp pháo điện tử thủ đoạn trần tử văn tạm thời không cách nào vận dụng nghĩ, nghĩ trần tử văn ý niệm khai động đem máy móc chi thân thể theo ủy động rời ra tạm thời không dùng được siêu cấp pháo điện tử thế nhưng mà a nụ bị cũng không còn là trước khi a nụ、bị. Đối thân t Anh Anh. hình t biến lớn a nụ bị phòng ngự yếu bót nhưng bằng vào phi thi phía trên phòng ngự năng lực như trước đơn giản ngăn lại năng lượng pháo thế nhưng mà không đợi trần tử văn ra tay một đoàn so với trước lớn hơn nhiều rất nhiều hát vụ theo a nụ bì trong miệng nhà ra hát vụ rõ ràng là phi thi chỉ khí một nữa là giây n sau trần g chứa tử văn ý độ dùng phi thi phân thân đem vô chủ phi thi chi khí thu nạp thử cắn nuốt một điểm có thể luyện hóa lớn như vậy một đoàn phi thi chi khí cho dù a nụ bi là phi thi phía trên cũng nhất định nguyên khí đại thương trần tử văn một bên khống chế phi thi phân thân luyện hóa phi thi chi khí một bên cẩn thận quan sát a nụ bi mất đi đại lượng hắc vụ s a u đích a nụ bi trong cơ thể kim quan g càng ngày càng thịnh đem màu đen dần dần áp chế xuống dưới đợi đến lúc trần tử văn phi thi phân thân đem cái k i a m ộ t đại đoàn hắc vụ triệt để luyện hóa a nụ b i thân hình đột nhiên thu nhỏ lại đầu cũng theo hồ sói vặn vẹo thành một cái thấy không rõ tướng m ạ o người rốt cục đi ra một cái không giống với a nụ bi thanh em v a n lên đang khi nói chuyện a nụ bị hình thể thu nhỏ lại đến một cái thường nhân phạm chủ bộ mặt y nguyên thấy không rõ nửa người kim sắc nửa người k h á c thay đổi hoàn toàn một loại khí thế thiên tử trần tử văn kinh nghi lại cảm thấy không giống a nụ bị tự hồ bị một người khác thay thế tựa như năm đó thiên khải hoàng đế bị thiên tử thay thế nhưng thay thế a nụ bị chỉ người cùng thiên tử lại cũng không giống với thiên tử thay thế a nụ bị chỉ nhân nghe được trần tử văn thanh âm lắc đầu cười phủ nhận đạo ta cũng không phải là thiên tử ngươi có thể bảo ta à mòn thân lại nói đúng tiếng trung đang khi nói chuyện ả mòn phất tay một chiều một bản g à y đặc kim sắt s á c vợ không biết từ chỗ nào bay tới roi vào thần trong tay đúng là thái dương kim kinh Ả mòn tay cầm thái dương kim kinh lại từ trong cơ thể chóc bong ra một bản d à y đặc vong linh hắc kinh đem hai quyển sách hướng chính giữa đầy lại lại để cho màu đen vong linh hắc kinh cùng kim sắc thái dương kim kinh hợp thành một quyển sách một bản ngữ văn sách giáo khoa lớn nhỏ sách bút đến Ả mòn lại một chiêu tay một chỉ kim sắc trường mâu không biết từ chỗ nào xuất hiện như một chỉ kim tiễn phong tới bị Ả mòn cầm trong tay thẩm lý và phán quyết chỉ mâu c h â n tử văn nhận ra cái này chỉ kim sắc trường mâu xác ước trong có qua xuất hiện họ cỗ no bọn người có thể giết chết bỏ cặp ma đại đế tự la dựa vào cái này chi thẩm lý và phán quyết chi mâu lúc này thẩm lý và phán quyết chi mâu xuất hiện tại ạ mòn trong tay nhanh chóng thu nhỏ lại vậy mà biến thành một chi hai mươi phân tả hữu bút mọi vàng hơn nữa còn là một chi có thể c ó rút lại đầu bút tự động bút trần tử văn bất chấp kinh ngạc chỉ thấy ạ mòn một tay cầm sách một tay cầm bút nhẹ niệm một tiếng pháp lực trở về cách đó không xa ìm hấp trong cơ thể một đạo hư ảnh hiện lên không đợi hắn kịp phản ứng hư ảnh hóa thành một đạo kim lưu thẳng tắp bay vào ạ mòn trong cơ thể pháp lực của ta ìm hấp kinh hãi nhưng mà đã mất đi pháp lực hắn chỉ còn lại có một tia ba ngàn năm trước do hắn tự mình tu luyện đi ra tế tự pháp lực trần tử văn lúc A -đốn, về sau nhìn à y rốt không tới địa phương xa xôi vong linh chỉ thành hạ mù nạp trạ một đoàn vô số thánh bỏ cánh cứng đột nhiên đại quy mô lẫn nhau thối vệ cũng không biết dùng bao lâu vô số thánh bỏ cánh cứng biến mất chúng thân thể đều không còn tồn tại chỉ còn lại có một cái chén ăn cơm lớn nhỏ kim sắc thánh bỏ cánh cứng dài ra một đôi cánh hướng phía trần tử văn ạ bọn bọn người chỗ phương hướng bay tới bằng h ư u cũ đã lâu không gặp không nghĩ tới còn có thể tại đây nhìn thấy ạ bọn không biết có hay không cảm ứng được kim sắc thánh bỏ cánh cứng hướng bên này bay tới thần ánh mắt đào qua bị trần tử văn không chế máy móc chỉ thân thể lại phản p h ấ t nhận ra bình thường nói ra một câu lại để cho trần tử văn đều cảm thấy kinh ngạc mà khiếp sợ mà nói chương sáu trăm sáu t r ă lẻ s ạ mòn vậy mà nhận ra máy móc chi thân thể còn xưng là bằng hữu cũ trần tử văn kinh ngạc dựa theo trần tử văn phỏng đoán máy móc chi thân thể tự là thiên môn côn bằng tự là rất sớm rất sớm trước khi xuất hiện trên địa cầu phi thuyền vũ trụ trước mắt cái này ạ mòn xưng là bằng hữu cũ có phải hay không ý nghĩa cái này trước phi thuyền vũ trụ vốn thuộc về cái này ạ mòn ạ mòn là người ngoài hành tinh máy móc chi thân thể tự là thần cưới bay tới địa cầu công cụ hay là nói tại viễn cổ trước khi trên địa cầu từng có quá một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt cũng đã biến mất văn minh trần tử văn trong lúc kinh ngạc phi thi phân thân đã luyện hóa được đại lượng a n ú bị hát vụ phi thi phân thân thi khí tổng sản lượng sâu sắc tăng lên tương đương với mười bộ phi thi tổng đối lập kim giáp thi tiến giai phi thi quá trình phi thi phân thân đã thuộc về phi thi đ ỉ n h phong có thể nếm thử tiến giai phi thi phía trên điểm này không phải không có bằng chứng đoán bỏ bị a n ú bị n h ả đi ra phi thị chỉ khí quá nhiều nhiều đến phi thị phân thân luyện hóa đến báo h ò a vẫn chưa có thể luyện hóa xong trần tử văn k h ô n g chế phi thị phân thân đem về sau những cái kia hát vụ luyện hóa phi thị phân thân thi khí tổng sản lượng cũng không có tiếp tục tăng trưởng điều này nói rõ mười bộ phi thi thi khí tổng sản lượng là được một cô phi thị có thể chứa nạp cực hạ n phi thi phân thân đã tới bình cảnh còn kém một ít cái gì tài năng đột phá phi thi phía trên a nu bị thi khí kinh người tuyệt đối không chỉ mười bộ chỉ ít có trăm chức có đã ngoài chẳng lẽ cái này là phi thi phía trên cùng phi thì ở giữa t r ê n l ệ n h cũng hoặc là a nu bị bản thân đặc thù trần tử văn thỏa mãn không sai lần thành quả chiến đấu tương đối khá càng hy vọng tái tiến một bước lại để cho phi thi phân thân trở thành phi thi phía trên cùng a nu bị giao thủ lại để cho trần tử văn minh mạch bản thân thực lực chưa đủ siêu cấp pháo điện từ cường lực lại không phải trần tử văn bản thân thực lực muốn chính thức đạt tới thần phật cấp bậc phi thi phía trên là trần tử văn tiếp cận nhất một con đường nhìn xem a mòn trần tử văn ánh mắt cảnh giác a nu bị thi khí bổn nguyên cuối cùng n h ả ra cái k i ê m một đại đoàn tự là a mòn gây nên a mòn cùng a nu bi đoạt thân thể vì chiếm chức thành công liền đem a nu bi bổn nguyên bại trừ đi ra như vậy thần có thể càng thuận lợi áp chế a nu bi tại đây chàng im ắng cướp đoạt trung thủ thắng theo kết quả đến xem a mòn lấy được thắng lợi theo cho trần tử văn cảm giác mà nói a mòn cũng càng nguy hiểm a nu bị tuy như tường lại không có trước mắt vị này ạ mòn mang cho trần tử văn cảm giác c áp bách ạ mòn cho trần tử văn cảm giác c áp bách cơ hồ cùng thiên tử một cái cấp ập trần tử văn một lòng chờ mong phi thi phân thân trở thành phi thi phía trên có một bộ phận kỳ thực nguyên ở b ấ t a n ạ mòn tựa hồ đã nhận ra trần tử văn tâm tư đem ánh mắt theo máy móc c h i thân thể thượng thu hồi lưu ý một chút ngũ bạt hình thức trần tử văn cười cười nói hồn phách của ngươi không được đầy đủ không thành được tử thần nói xong thần quay đầu nhìn chung q u n h lại tán thắn nói như vậy thiên địa hoàn cảnh ngươi có thể có thực lực như vậy thần châu thật đúng là địa linh nhân kiện trần tử văn đẻ xuống nội tâm chấn động chằm chằm vào a mòn người đi qua đông vương a mòn gật gật đầu tự nhiên đi qua thế nhưng màn lễ đám bọn họ chỗ đó người không chào đón ta ta chỉ tốt chạy trốn tới bên này trần tử văn cũng không tín nhiệm cái này a mòn a nụ bị thân thể bị a mòn c h i ế m cứ tỏ vẻ a mòn xa xo nhìn về phía trên khủng bố thậm chí nắm giữ lấy một loại có thể thôn vệ thần năng lực nói không chừng ai cập bên này cổ xưa thần thoại lực lượng biến mất cũng là bởi vì những cái kia thần linh bị a mòn cắt bớt hướng lớn l u n đoán a mòn đi qua đông vương có phải hay không đập vào thôn vệ đông vương thần phật chỉ tâm chỉ có điều bởi vì không có đánh、qua. vì vậy thoát đi đông vương t r â n tử văn trong lòng có một loại suy đoán ạ mòn rất có thể đến từ thiên ngoại đối với địa cầu mà nói thần là người xâm nhập tại đông vương thần phật trong tay ăn hết quát vì vậy chạy đến cổ hải cập bên này cắn n u ố t nhiều vị thần linh cuối cùng tại thôn vệ tử thần a nụ bi lúc gặp trở ngại bị n u ố t ít nhất mấy ngàn năm hôm nay a nụ bị thân thể bị ạ mòn c h i ế m cứ chẳng lẽ ạ mòn vị này thái dương thần đã là phiến khu vực này duy nhất thần linh vì cái gì hồn phách không được đầy đủ không thành được tử thần trần tử văn đột nhiên hỏi ạ mòn trong miệm tử thần hẳn không phải là đặc biệt là ạ nụ bi mà là phi thi phía trên trần tử văn hồn phách có thiếu dễ dàng bị nhằm vào thế nhưng mà cùng phi thi phân thân thành tựu i phi thi phía trên cũng có quan hệ sao chẳng lẽ b ổ toàn bộ hồn phách về sau phi thi phân thân có hy vọng tiến giai a mòn cũng không ngại trả lời trần tử văn một vài vấn đề dùng lời của các ngươi mà nói thần là nguyên thần thần thần đại biểu cho không sức mẹ không sức mẹ mới có thể vĩnh hằng nguyên thần tự nhiên không thể có thiếu lúc này đáp có chút chỉ tốt ở bên ngoài trần tử văn không trông cậy vào a mòn có thể hảo tâm chỉ điểm hết thảy gặp thân nguyện ý mở miệng nghĩ, nghĩ hỏi ra một cái bản thân hiếu kỳ nhiều năm vấn đề ngươi biết thiên tử là cái gì không thiên tử ha ha ha h mòn cười cười trời cao c h i tử các n g ư ơ i như vậy xưng hô cũng không có sai thần hoàn toàn chính xác đem làm được rất tốt xưng hô thế này ạ mòn nâng lên thiên tử ngữ khí hiển nhiên cùng ạ nú bị bất đồng cũng không có quá nhiều kiếm kỵ thiên tử là cái này phương thiên địa đích ý chí là thế gian vạn vật chúa t ể hay là một cái người nhắc gan người nhắc gan trần tử văn không nghĩ tới cũng tìm được như vậy một cái trả lời thiên điệu ý chí điểm này trần tử văn ngược lại ẩn ẩn có chỗ suy đoán có thể làm cho chúng thần sợ hãi lệnh thân phật tần độn ngoại trừ thiên đ i ệ ý chí hoặc là nói thiên đạo bên ngoài còn có cái gì t h r ê n tử văn giám khẳng định cho dù năm đó tham dự thiên khải cuộc chiến cái tiêm một ít nguyên anh thương nhân tuyệt đại bộ phận cũng chỉ biết đạo thiên tử một bộ phận sự tích chưa hắn biết đạo thiên tử đến tột cùng là cái gì ngươi không sợ thiên tử trần tử văn nhìn về phía ả mòn ả mòn cười cười ta không sợ bởi vì ta đã đã biết ta là ai thần nói xong lại để cho trần tử văn nghe không hiểu mà nói đáng t i ế c hiện tại ta đây còn không có có lại để cho thần sợ h ã i tư cách nói xong ạ mòn nhìn về phía trần tử văn ngươi phải cẩn thận ngươi biết quá nhiều sẽ bị thần nhìn chằm chằm vào ngàn b ạ n không nên bị thần cướp đi thân thể nếu không thần hội trở nên khó đối phó hơn thần hội cướp đoạt người khác thân thể dùng phương pháp gì trần tử văn hỏi ạ mòn lắc đầu tuy nhiên ta nhớ được có chuyện nhưng trí nhớ của ta vốn là không hoàn chỉnh ta không cách nào trả lời ngươi sở hữu tất cả vấn đề cái kia thiên tử tại sao phải gì thế trần tử văn tiếp tục hỏi ạ mòn nghĩ, nghĩ bởi vì thần sợ hãi sợ hãi ạ mòn lật đầu người có sợ hãi đích sự vật thần có sợ hãi đích sự vật thần tự nhiên cũng không ngoại lệ thần sợ hãi cái gì trần tử văn hỏi sợ hãi vận mệnh á ạ b ỏ n cấp ra một cái trả lời nói xong nhìn về phía một bên máy móc chi thân thể ta trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề làm như hồi báo của ta bằng hưu cũ có thể trả lại ta sao trần tử văn nhìn máy móc chi thân thể một mắt ngươi hô nó một tiếng xem nó đáp ứng không chương 607, t r ă o à độ đang khi nói chuyện trần tử văn trong tay xuất hiện một thanh thất tinh nghiện mượt đào ạ mòn không có bởi vì trần tử văn cử động sinh khí ánh mắt tại thất tinh h i ệ n nguyệt đao thượng dừng lại trong nháy mắt bàn cổ chi vật thân theo như lời ngữ điệu trần tử văn có thể nghe hiểu nhất thời kinh ngạc bàn cổ ban cổ ngoại trừ một tay bữa còn có cái gì kia mà đao cũng có sao ạ mòn lại không có giải thích không hiểu thấu cảm khái một câu thần so với ta tới sớm nói xong nhìn về phía trần tử văn hồn phách của ngươi không được đầy đủ không phải là đối thủ của ta trần tử văn cảm nhận được quỷ động chung lôi vân lại tụ máy móc chi thân thể nội linh khí sung túc chằm chằm vào ạ mòn nói thử một lần ạ mòn thở dài một đạo kim hát nhị sắc cổ sáng đem ạ mòn bao phủ tịch t à ánh đao cùng năng lượng pháo bị ngăn pháo điện tử cũng trong nháy mắt tan giã tại cổ sáng ở trong ạ mòn thân ảnh thuận kim sắc cổ sáng thẳng tấp thăng đến giữa không trung mắt thấy ạ mòn ro lên bút giục y trần tử văn thân ảnh đột nhiên biến mất chui vào quỷ động bên trong phi thi phân thân đã có tiến bộ rất lớn nhưng ẩn ẩn trần tử văn có một loại trực giác không có tiến giai phi thi phía trên ph i tê hát phân thân không phải a mòn đối thủ tiến vào quy động trần tử văn tâm mắt chuyển di một quả siêu cấp pháo điện từ điều động máy móc chỉ thân thể mục tiêu tập trung cổ sáng bên trong đích g mòn a mòn mặt không đổi sắc cầm b ú t ngỏi vàng tại một tờ giấy vàng viết xuống một cái như lục mang t ỉ n h phú văn trong n h y mắt từng đạo cổ sáng theo trong sa mạc bay lên mỗi một đạo chùm tia sáng chung đều có một cái a mòn vô số đạo cổ sáng tạo thành một cái cực lớn lục mang tinh đem quỷ động chi môn cùng máy móc chi thân thể chỗ khu vực vây quanh trong đó trong lúc nhất thời trần tử văn không gây pháp phân biệt cái đó một cái cổ sáng bên trong đích g mòn mới là thật t mòn lại có lẽ từng cái đều là thật sự trần tử văn không do dự một quả siêu cấp pháo điện từ v à n h ra Cực lớn pháo điện từ xuyên qua triệu hoán pháp trận do máy móc chi thân thể bao trùm một mảnh cổ sáng chỉ nghe một mảnh miệng thủy tinh liệt thanh â m văng lên mấy đạo cổ sáng bị siêu cấp pháo điện từ n ổ nát bên trong hạ mòn biến mất nhưng cơ hồ trong nháy mắt những cái k i a u cổ sáng lần nữa bay lên vô số hạ mòn cầm trong tay bút mọi vàng đồng thời tạ i giấy v à n g lên giục viết xuống thứ hai phú văn nhưng vào lúc này những n à y h mòn động tác dừng lại nửa người kim sắc nửa người hắc áo n g o i lên màu đen phẳng phất có đi một tí chấn động thật sự là lợi hại. vô số cột sáng đột nhiên biến mất ạ mòn thân hình xuất hiện tại giữa không trung thân đem tay đẻ ở trước ngực đẻ xuống màu đen dị động đợi ta giải quyết ta nụ bì lại đến tìm ngươi Ả mòn nhìn thoáng qua máy móc chỉ thân thể thân hình đột nhiên hóa thành một đạo k i m quan g biến mất trên không trung máy móc chỉ thân thể quét hình ra đa bùn phía không gây bất luận cái gì thu hoạch cái tìm được một cái bị siêu cấp pháo điện t ừ ảnh hưởng đến thiếu chút nữa lại bị trôn sống im hót đi há trần tử văn đem máy móc chỉ thân thể thu nhập quỷ động bản thân nhất thiểm mà ra từ bạn chỉ lực cảm ứng phụ cận hoàn toàn chính xác không có ạ mòn ký tức thang này đến tột cùng cái gì địa vị trần tử văn không hiểu nhẹ nhàng t h ở ra cái này a mòn thực lực rất c ư ờ n g nếu không là đột phát tình huống hôm nay trốn nhiều người nữa là trần tử văn a nubi chịu được a trần tử văn yên lặng chúc phúc Quấy nhiều a mòn hẳn là a nubi a nubi giam giữ a mòn tối thiểu hơn một năm a mòn muốn giải quyết a nubi nghĩ đến cũng không có dễ dàng như vậy phi thi phía trên trần tử văn cảm khái không thôi thân hình nhất điểm xuất hiện tại ìm họp phụ cận đưa hắn theo hạt cắt chúng nói ra cảm ơn không có cường đại pháp lực đầu chọc bỗng nhiên trở nên lễ phép trần tử văn nhìn xem im h ó t biểu lộ không h i ể u phức tạp nguyên vốn định muốn tìm một cái có được cường đại pháp lực đại tế tự lấy ra xuống hôm nay im h ó t trong cơ thể pháp lực liên tiếp bị rút đi chỉ còn lại có tương đương với luyện khí kỳ pháp lực theo kinh tế học g ấ p độ trần tử văn lô l ã một cái pháp lực cao cường im h ó t ta muốn cái này đầu chọc có gì dùng trần tử văn ghét bỏ địa nhìn xem im hot, ra kẹo im hot bị Trần Tử hót ra Văn ngây nô. chằm chằm được cười hu Im đã lộ là huyết Cũng đã trần tử văn phục, nghĩ u nghĩ cuối cùng nhất hay là quyết định nhận lấy đối phương ta thật sự là một vị nhân từ chủ nhân trần tử văn một ánh mắt đem ỉm hợp thu nhập quỷ động lại để cho hắn và hắn su nạ mùn đoàn tụ trước kia ý định rất sút có a hoàn tại ai cập bên này sau này tốt nhất rời xa trần tử văn nghĩ nghĩ ý định đem ỉm hận đưa đi đại dương bờ bên kia lại để cho hắn ở bên kia giúp mình đào dầu mỏ luôn y đi tốt xấu ỉm hận vẫn có chút pháp lực pháp thuật tại thân bề ngoài giống như hà mù nạp t r a bên kia còn có mấy cái xác cướp tăng lữ thủ hạ n g có lẽ còn có thể đầu tư một bộ phim lại để cho ỉm hận thử xem nước tựu cho ngươi cùng ấn s u nạ mùn đoàn tụ a trần tử văn không tâm tư lại dạy v à o cái này đối với số khổ huy ế t lương không có giá trị người không có tư cách lại để cho trần tử văn hao tâm tổ trí đồ vận dụng trần tử văn ly khai cái này phiến loạn chiến tri đ i ệ đi trước cảm sơ rơ ốc nào nhìn, nhìn. Phát hiện đã là một mảnh hoa h một tìm đã là mạc, k ông trong h thứ ấ y vật, t đồ lòng ạ hạ i đi đi mù nạp trạ đi dạo v không xác định trần tử văn trở lại kaijo bên này bởi vì nhận thực hôn trước hàng lưu tỉnh hỏa trở nên rối loạn trần tử văn vì vậy đội đi đến sông ninh tây bờ để vương cốc cẩn thận đi dạo một lần tạ khả mòn lang mộ trần tử văn phát hiện trước khi đ ạ t được trong t â m ảnh bích h o a không biết bị cái nào trời đánh á c ý hủy diệt rồi những cái kêu bích h o a đồ án coi như mã hai triệu có lẽ cất dấu bí mật gì hôm nay lại bị người phá hủy máy móc chỉ thân thể xuất hiện ở bên cạnh chẳng lẽ nói tạ khả mòn trong lang mộ bích h o a cùng máy móc chỉ thân thể có quan hệ thì ra là cùng h mòn có quan hệ trần tử văn âm thầm suy đoán tạ khả mòn tín ngưỡng h mòn nói không chừng thật sự cất chứa đi một tí cùng h mòn có quan hệ tin tức hôm nay chỉ còn ba tấm hình nhưng lại rất mơ hồ mang theo tiếc trần tử văn rốt cục lì khai ai cập đã xong lần này vượt qua châu hành trình kỳ thật trần tử văn không có chú ý tới máy móc chi thân thể huyết chỉ chỗ thất một phương quang học q u a n g bình trên tường có một bức như địa đồ đồng dạng ảnh t r ụ trên tấm ảnh đồ án cùng cái kia ba tấm hình nội dung rất giống mà ở cái này chưa nguyên vẹn trong tấm ảnh có một cái đặc biệt đánh dấu điểm nhất thiểm nhất thiểm như là một cái trọng yếu địa lý vị trí tọa độ chương 608, h o à n g lăng cùng thách quan thời gian qua mau một n n ă m phù la sơn hạ bốn mùa xuân lôi kép qua đi trần tử văn nhìn qua tiến giai thành phi thi một bạt phân thân mở ra quỷ động chui vào trong đó dùng bảo tồn tại máy móc chi thân thể trong huyết chi huyết khí đem một bạt phân thân luyện nhập bản thân mục linh căn một huyết sát khí một thi hồn trở về cơ thể lôi t ử văng hỏa đất mục kế tiếp là luyện thủy phân thân hay là kim phân thân trần tử văn trở lại phù la sân xuống cảm thụ được huyết sát khí tăng trưởng lại biến thành lục bạt hình thức đơn giản nhận thức một chút trong nội tâm bắt đầu chờ mong tiếp theo phi thi phía trên cảnh giới có lẽ đúng như ạ mòn theo như lời cần trần tử văn bổ toàn bộ h ư n p h á c h mới có thể đột phá bất quá trần tử văn cảm thấy nếu có thể tập hợp đủ lôi từ băng phong kim một thủy hòa thổ chín loại linh căn phi thi phân thân nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì biên hóa gánh nặng đường xa trần tử văn cảm khái từ ai cập trở về đã hai năm năm đó ăn vào yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan một thuộc tính phân thân đã tiến giai phi thi thất tỉnh cũng dùng đăng thần bí cấp luyện nhập trần tử văn trong cơ thể phù la sơn bên này nguyên lai nam mao son tổng đàn đã không còn tồn tại đã trở thành trần tử văn dưỡng thi chỉ đ i ệ kỳ thật không chỉ phù la son lượng còn vùng đã hết quy trần tử văn địa bàn làm lớn ra dưỡng thi căn cứ số lượng tăng nhiều trần tử văn ngược lại làm khởi vung tay t r ư ờ n g quầy tìm kiếm khắp nơi tu bổ hồn phách đích thủ đoạn đáng tiếc nhưng không tìm được mất đi một hồn một phách không biết ở phương nào cầu mãi không có kết quả trần tử văn đành phải đem tâm tư hoa tại đối với máy móc c h i thân thể nghiên cứu thượng thiên tử còn sót lại máy móc chi thân thể hạch tâm là huyết c h ì trong huyết chỉ có một tòa anh thân đại trận có thể hấp thu thiên địa linh khí là máy móc chi thân thể cung cấp năng lượng thiên môn chi nhân năm đó dục thừa lúc này bay đến cựu thiên bên ngoài có thể nói muốn chết cho dù không có thiên tử ra tay những người này kết cục cũng sẽ biết rất thảm bởi vì trên chín tầng trời đừng nói thiên địa linh khí mà ngay cả không khí đều không có thiên môn phi thăng ước trừng hội năng lượng hao hết trở thành bụi vũ trụ cắt bụi trần tử văn tại phát hiện điểm này về sau cảm thấy đau đầu thiên địa linh khí một năm so một năm m ỏ n g manh dưới mắt còn có thể động dụng thế nhưng mà tiếp qua vài thập niên có lẽ máy móc chi thân thể sẽ trở thành một cái nạp điện hai giờ hoạt động năm giây bài trí đây là trần tử văn không thể tiếp nhận trần tử văn hy vọng có thể tìm được một loại có thể vì máy móc chi thân thể cung cấp có thể phương thức nhưng thông qua tính toán phát hiện như là dầu nhiên liệu phát điện đợi phương thức cung cấp năng lượng quá ít chỉ có thể dùng cho hành trình ngắn phi hành muốn muốn điều khiển máy móc chi thân thể tác chiến còn phải năng lượng hạt nhân cấp bậc có thể k h ô n g hạch phản ứng nhiệt hạch là trần tử văn xuyên việt trước khi đều không có thể công phá cửa hải khó muốn muốn vì máy móc chi thân thể tìm được một cái mới đích cung cấp có thể hạch tâm còn phải ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật Hai chi thân thể nghiên qua, đối với ngoài ngoài năm Trần、tử、Văn trong trong máy móc mấy cứu Tử phía trên ký hiệu cùng tạ khả mòn lăng mộ bích họa nhất trí t r â n tử văn tìm một đám người rốt cuộc sơ bộ giải mã phần này thứ đồ vật địa đồ dùng đặc thù ký hiệu đánh dấu kinh độ và v ĩ độ trọng điểm ghi rõ một cái tọa độ liên hệ tạ khả mòn trong lăng mộ bích họa có thể cùng a mòn có quan hệ mà a mòn đã từng đã tới thần châu nói không chừng cái này tọa độ chỗ đ ị a là a mòn bí mật bà khố a mòn hư hư thực thực t i ê n từ bên ngoài đến khách thực lực lại mạnh nói không chừng tìm được cái này tọa độ chỗ đ i ệ có thể cố ý bên ngoài kinh hỉ nếu không là máy móc chỉ thân thể chữa trị nhiều lần lắm trần n nhiều công năng cùng tin thất tức, ta thể t quá có có lẽ ự c cơ chỉ chuyển cái chỗ tiếp thừa thân thể, không gian chuyển rời đến cái kia tọa t gian rời kia đến phương. khí không địa r đội tử văn trong tay tọa độ đã có chính đụng với một bạn t h ứ t tỉnh chưa tới kịp so sánh sự thật kinh độ và vĩ độ hôm nay một bạn phân thân sự tỉnh rồi có thể bắt tay vào làm xử lý việc này có lẽ so sánh xong chưa trần tử văn nhìn thoáng qua phủ la sơn một cái độn thổ hướng tỉnh thành phương hướng đi rất nhanh trần tử văn đi vào một chỗ viện nghiên cứu viện nghiên cứu là trần tử văn bỏ vốn kiến tạo tụ tập không ít nhân viên nghiên cứu theo máy móc chi thân thể thượng có được địa đồ c ự là những người này giải mã đi ra lúc này thấy đến trần tử văn có một mập m ạ p viện nghiên cứu viện trưởng lập tức tiến lên đại x o á i tọa độ đã xác định vị trí là ở đâu trần tử văn hỏi viện trưởng thỉnh trần tử văn tiến một gian phòng nghiên cứu mang tới một phần nhãn hiệu có kinh độ và vĩ độ địa đồ trên bản đồ vẽ lấy một cái tiểu h ư ớ n g khuyên tại đây viện trưởng chỉ vào tiểu h ư ớ n g khuyên đạo tọa độ vị trí cụ thể tại thanh đông lăng thanh đông lăng trần tử văn kinh ngạc cái thế giới này từ hát cương thi tuy nhiên đem chân thân trôn cất tại cam điện trấn nhưng thanh đông lăng bên kia y nguyên có tỏa từ hát lăng mộ trước đó không lâu bên kia còn đã xảy ra cùng một chỗ trộm mộ sự kiện một cái họ tôn quân việt mang binh công phá hoàng lăng đã đoạt một đống lớn vàng bạc tài bảo ảnh hưởng rất lớn từ h i cương thi nhìn báo chí về sau tức g i ậ n đến muốn dẫn cương thi thủ hạ bất thượng trần tử văn không nghĩ tới một cái hư hư thực thực cùng ngoài hành tình có quan hệ tọa độ địa chỉ vậy mà tại triều đại nhà thanh hoàng lăng cùng lúc đó một phần trí nhớ hiện lên trần tử văn thẩm nghĩ một tiếng không thể nào trí nhớ về một bộ kịch truyền hình tên phim thiếu niên vương do n ô kỳ lòng vai diễn nhân vật nam chính tên cứ gọi vệ tư lý cái này bộ do nghe không tiểu thuyết hoàn toàn ma sửa kịch truyền hình Cái trong lúc nhất đúng l n thời càng ngày càng cảm giác mình suy đoán là thực khó trách cảm thấy tạ khả mòn cái tên này có chút quen thuộc thiểu niên vương ở bên trong nữ nhân vật chính bạch tố phụ thân bạch lao đại thảo luận thạch quan lai lịch lúc từng lấy ra mấy chương theo tạ khả mòn trong lăng mộ quay t r ụ p anh t r ụ nói và tạ khả mòn phần đông vật bồi táng ở bên trong đang có một cỗ cùng loại thạch quan nhân vật nam chính vệ tư lý ngực có một khối hình xăm lớn lên giống mã hai triệu cái này khối hình xăm còn có thể bị thạch quan điều khiển từ xa ngọc giản kích hoạt mà ngọc giản một bộ phận chính là bạch lao đại lúc tuổi còn trẻ cùng bạch tố mâu thân tại một chỗ m a di tích cổ trung tìm được nếu như thạch quan thật sự cùng ả mòn có quan hệ có phải hay không ý nghĩa ả mòn còn đi qua mỹ châu đúng rồi trần tử văn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện thiên môn chi nhân công bố ba trăm năm trước nhìn thấy tiên nhân thừa lúc tiên khí hạ phạm mà ở thiểu niên vương c h ă m dặm chim q u ê n cái này đơn nguyên thì có nâng lên ba trăm năm trước từng có ngoài hành tinh phi thuyền truy lạc có phải hay không tiên khải cuộc chiến mở ra thiên môn lại để cho ngoài hành tinh phi thuyền rơi tan một chỗ là t r ù n g hợp mấy chỗ tương tự sẽ rất khó nói t r ù n g hợp nếu quả thật chính là thiểu niên vương bao hàm đồ vật đã có thể nhiều lắm chương sáu trăm linh chín thành thần cơ hội chuyện gì ở nơi nào có thể thay đổi địa đội thiên ta đã như tên trên dây cung đông lăng trần tử văn ngâm nga bài hát theo hoàng lăng đi ra xác định suy đoán tại đây quả nhiên là thiệu niên vương thế giới kịch truyền hình thiệu niên vương lại tên mạo hiểm vương vệ tư lý do bốn cái đơn nguyên tạo thành đệ nhất đơn nguyên tên là cổ mộ mị ảnh đệ nhị đơn nguyên là trăm dặm c h i quyên đệ tam đơn nguyên là hồng nham thiên thư đệ tứ đơn nguyên là l à m sắc mê tình cùng tiểu thuyết nguyên lấy bất đồng kịch bên trong đích vệ tư lý thân thế ly kỳ là một cái có được ngoài hành tinh huyết mạch cũng tại địa cầu lớn lên phấn hồng người xanh đậm phấn hồng đều là tinh cầu danh tự vệ tư lý thân thế rất có thể cùng ba trăm năm trước truy lạc địa cầu ngoài hành tinh phi thuyền có quan hệ nhưng hắn đồng thời lại là một gã vũ trụ công nghệ cao đại đạo vũ trụ lãng tử phục chế người. tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng vệ tư lý từ nhỏ tại hoàng lăng lớn lên bị đại thanh thủ mộ thái giám mộc thiên ân thu làm đồ đệ tôn sư trưởng mang binh trộm hoàng lăng bởi vì một vị tên là tăng thu vũ nam tử hiến b ả n vẽ thành công tiến vào hoàng lăng tăng thu vũ là một vị tuổi trẻ t i ê n sĩ chính là trên giang hồ một cái tên là cựu bang thập bát hội long đầu lao đại chuẩn con rể nên long đầu lao đại là được bạch lao đại cũng nữ nhân vật chính phụ thân bạch lao đại lúc tuổi còn trẻ cùng thê tử hai người từng tại một chỗ mã di c cổ trung đã lấy được nửa khối ngọc giản hai người giải mã ngọc giản thượng đồ văn phát hiện là một tổ hai người căn cứ tọa độ đi vào hoàng lăng gạt được một thiên ân tín nhiệm tìm vài năm thời gian rốt cục phát hiện trong hoàng lăng mất thất cái này t ò a mất thất để đặt lấy thần bí t h ạ c h quan bạch phu nhân tiên vào mất thất mở ra t h ạ c h quan phát hiện trong thạch quan có một kiện thần bí dây vàng áo ngọc nhưng hắn ở đằng kia về sau phải một hồi quái bệnh không lâu liền chết rồi bạch lão đại thương tâm gần chết đem bạch phu nhân ăn mặc dây vàng áo ngọc trôn cất tiên thạch quan còn đem cái kia nửa khối ngọc giản cùng bạch phu nhân cùng nhau hạ táng tăng thù vũ có lẽ là theo bạch gia đã được biết đến dấu ở trong hoàng lăng bí mật đi theo tôn sư trưởng ti đã tìm được m ậ t tất h cũng lấy đi bạch phu nhân trong tay ngọc giản lại để cho bạch phu nhân thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi đông lăng bị trộm về sau tăng thu vũ lấy đi ngọc giản dây vàng áo ngọc bị tôn sư trưởng đặt được chỉ để lại một bộ lớn lên giống con chuột thạch quan một thiên ân thẹn với đại thanh liệt tổ liệt tông cắt đứt mái tóc thể muốn báo thủ vì vậy v ậ n lấy thạch quan mang theo vệ tư lý ly khai hoàng lăng ở đã đến quen biết cũ khảo cổ giáo sư nguyên giáo sư chỗ nguyên túc vụ trộm tìm kiếm hướng bạch ra người cơ hội báo thủ giang hồ đồn đãi là bạch lao đại dân ra hoàng lăng bà vẽ hết hết hết hệ c trần tử văn trong đầu không ngừng hồi ức lấy thiểu niên vương nội dung cốt truyện vừa rồi tại trong hoàng lăng trần tử văn phát hiện rất nhiều thứ trong đó một hai cặp phong cách tượng đá cực lớn ẩn chứa đặc thù năng lượng có rất nhiều thần bí trận pháp mà ngay cả trần tử văn cũng xem không hiểu chỗ này địa phương rất có thể cùng ả mòn có quan hệ đáng tiếc để cho nhất trần tử văn để ý thạch quan đã không tại trong hoàng lăng căn cứ đệ tứ đơn nguyên miêu tả thạch quan rất có thể là ngoài hành tinh phi thuyền gặp chuyện không may lúc khẩn cấp thuyền cứu sinh trong hoàng lăng mà thất đại khái tự là khẩn cấp trạm đất điểm trần tử văn yên lặng suy tư chỗ này khẩn cấp trạm đất điểm là ả mòn kiến tạo đấy sao? hay là nói sớm hơn trước khi cũng đã đã có khi biết được đây là thiểu niên vương giờ quốc tế trần tử văn thế giới quan thoáng cái phá vỡ thức mở rộng trước kia suy đoán thần tiên khả năng đến từ ngoài hành tinh hôm nay phát hiện trên địa cầu thì có mấy cái người ngoài hành tinh hơn nữa muốn tìm mà nói mới có thể tìm được phát hiện này lại để cho trần tử văn đều cảm thấy kích động vệ tư lý cái này liền thân thế cũng không biết gia hóa không có gì trọng dụng nhưng đệ tứ đơn nguyên bên trong đích đại k i ể u tiểu k i ể u thế nhưng mà hàng thật giá thật xanh đầm người trên người còn mang theo ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tạo vật nếu như tìm được hắn đám bọn họ trần tử văn cảm thấy có thể làm cho địa cầu khoa học kỹ thuật thoáng cái phi tốc tăng lên đối với trần tử văn cá nhân mà nói cũng vô cùng có dùng kịch trung đã từng nói qua x a n h đậm thông qua ống nghiệm đào tạo h ả i nhi phần hồng thông qua phục chế tạo người trần tử văn muốn thành thần có một đầu thuộc về m ì n h đường tức toàn thân huyết sát hóa sau đó cùng phi thị phân thân dung hợp thế nhưng mà toàn thân huyết sát hóa rất khó thực hiện phải có một cỗ trần tử văn thân thể nguyên thần mới có thể càng phù hợp nếu mà có được tiên tiến cơ lộn nhân bản kỹ thuật trần tử văn có thể cơ lộn nhân bản một cỗ thân thể của mình đem hắn luyện thành phi thị sau đó dùng đăng thần bí cấp dung nhập bản thân bởi như vậy huyết sát khí trung sẽ bao hàm trần tử văn thân thể bồn nguyên dù cho bỏ qua thân thể nguyên thần cũng có thể tại huyết sát khí trung trường tồn đại kiều đã từng nói qua vệ tư lý là vũ trụ lãng tử phục chế người mà vệ tư lý từ nhỏ ở địa cầu lớn lên như vậy có thể hay không theo lòng đất trốn tới vệ ra trong tay người còn nắm giữ lấy một loại cơ lồn nhân bản người khí cụ trần tử văn tại trong hoàng lang chờ đợi thật lâu sau khi đi ra thẳng đến tần thành mà đi nguyên giáo sư tại khảo cổ giới có chút danh tiếng trần tử văn ly khai lúc để cho thủ hạ hỏi thăm một chút có một vị nguyên giáo sư ở tại tần thành nói chung chính là một vị cũng không biết nội dung cốt t r u y ệ n phát triển ở đâu bất quá trộm mộ tôn sư trưởng còn sống chắc hẳn đệ nhất đơn nguyên còn không có chấm dứt thi triển đồn thổ trần tử văn không ngừng phía nam rốt cục đến tần thành tần t h à n h phôn hoa không kém phật sơn nguyên tốc vị trí rất tốt nhanh nóng trần tử văn tìm một chiếc xe kéo liền đem chính mình đưa đến nguyên tốc cửa ra vào nguyên tốc rất lớn nguyên giáo sư là văn vật quản lý ủy ban người phụ trách xây dựng thượng cổ văn hóa sở nghiên cứu là cái chính trực thiện lương học giả bất quá nguyên giáo sư phu nhân nguyên bác g c ũ n trần tử văn xem qua vệ tư lý nguyên trân hiệp hàng loạt tiểu thuyết không thể nói hơi có bất đồng chỉ có thể nói không chút nào tương quan thật đúng là nguyên túc trần tử văn tiến vào nguyên túc đại viện nơi này có rất nhiều người lục tục tiến đến tụ tại một chỗ trong hành lang vây xem cái gì đó trong đám người có một dáng người rất béo bác gái đ e o kim vòng t a y vòng cổ đợi đồ trang sức chỉ vào một kiện treo lên hoa mỹ ngọc ý đi ỉa đối với mọi người giới thiệu nói đây là tần thủy hoàng xuyên qua ngọc ý a là dương quý phi tự tay giúp hắn làm nghe thấy thanh â m trần tử văn lập tức phản ứng đến người nói chuyện t i ể u là nguyên bác gái m à cái kia bộ y phục trần tử văn nhận ra dây vàng áo ngọc mơ hồ đã minh bạch thời gian tuyến thiếu niên vương ở bên trong dây vàng áo ngọc bị tôn sư trưởng đánh cắp về sau bạch ra vì truy hồi bạch phu nhân di vật bạch tố bọn người đem dây vàng áo ngọc theo tôn sư trưởng trong tay trộm đi ra. trộm đi ra dây vàng áo ngọc bạch tố giao cho vệ tư lý đảm bảo hôm nay cái này tình hình xác nhận nguyên bác gái phát hiện dây vàng áo ngọc đem nó lấy ra triển lãm đại khái tỷ lệ là thu vé vào cửa cái chủng loại kia đó là giả dối lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện lớn tiếng kêu lên t r â n tử văn nhìn lại chỉ thấy là một t r ư ơ n g quen thuộc gương mặt đầu tóc ngắn lam sắc y phục dựng thẳng lấy cổ áo lớn lên thập phần đẹp trai vệ tư lý trần tử văn nhận ra đối phương vệ tư lý bên người còn có một đeo kính mắt trung niên nam tử lúc này chính vẻ mặt im lặng địa nhìn qua giới thiệu dây vàng áo ngọc nguyên bác gái không cần phải nói vị này t i ể u là nguyên giáo sư không phải giả dối nguyên bác gái thấy mọi người muốn giải tán lập tức vội vàng giải thích thế nhưng mà đã không có người tin tưởng đảo mắt công phu liền đi được không còn một mảnh đều chớ đi đều chớ đi a nguyên bác gái gặp người vây xem thoáng cái chạy hết chỉ còn trần tử văn một cái vừa tới lập tức nổi giận đùng đùng trứng mắt vệ tư lý tốt ngươi cái tiểu vệ trần tử văn không hề để ý tới bọn hắn đem ánh mắt tập trung ở dây vàng áo ngọc thượng cái này dây vàng áo ngọc kiểu dáng thật đẹp là nữ tử kiểu dáng phía trên treo rất nhiều ngọc bội đồng dạng tiểu vật còn có rất tiền nhiều sát đường、Con. vũ trụ du hành vũ tr nghĩ đến kịch chung đối với dây vàng áo ngọc miêu tả trần tử văn nhìn nhiều dây vàng áo ngọc một mắt cái này dây vàng áo ngọc xác nhận vũ trụ du hành vũ trụ phục không giả nhưng vì cái gì là nữ thức là xanh đậm còn nhỏ kiểu y phục hay là nói người ngoài hành tinh thống nhất nữ trang vừa m u ố n trần tử văn tới gần dây vàng áo ngọc đem nó cầm trong tay ai ai chỉ có thể nhìn không thể đụng vào a nguyên bác gái lập tức đã chạy tới vệ tư lý cũng gấp bước lên phía trước cái này dây vàng áo ngọc là bạch tố giao cho hắn đảm bảo tri vật hôm nay bạch tố ngay tại nguyên túc chờ vệ tư lý đem dây vàng áo ngọc trả lại cho hắn cũng không thể bị người đánh bất quá trần tử văn không để ý đến hai người nhìn xem dây vàng áo ngọc nói đây là của ta chương sáu trăm mười thạch quan đến tay vung ra ngọc y kể vệ tư lý nghe được trần tử văn theo như lời lập tức một cước hướng trần tử văn đã tới nguyên bác gái dám cùng vệ tư lý c à n quái gặp được ngoại nhân g i ậ t đồ trước tiên chạy trốn tới nguyên giáo sư sau lưng trốn tránh trần tử văn nhìn xem vệ tư lý thân thủ hướng thứ nhất chỉ quy hoa điểm huệ thủ phi thi thi khí t u ô n ra đem vệ tư lý trói buộc vệ tư lý bảo chỉ đá người tư thế lần đầu tiên trong đời như vậy khiếp sợ đây là cái gì yêu pháp vệ tư lý không thể n ú c ních kinh hai nói Hắn sư trần h thiên ân, thân thủ thật tốt, nhưng chưa từng thấy qua như thế chiêu e o một tốt, từng t ân, số. qua tử văn chỉ ầ m d là nhìn kỹ vệ tư lý trước ngực hình xăm thật sự giống như mã hai triệu trần tử văn thầm nghĩ nếu có điện thoại tại trần tử văn thậm chí muốn quét quét qua trong trí nhớ loại này hình xăm kỳ thực là một tổ bí mật có thể kích hoạt thạch quan ngoại trừ vệ tư lý vệ tư lý thúc thúc vệ bất lý đại kiệu tiểu kiệu bọn người có nhưng mỗi người trên người đồ án đều không giống với phản phát hình xăm đại biểu cho một người thân phận giống vậy chứng minh nhân dân lại có một phim hoạt hình công năng vệ tư lý phát hiện trần tử văn chỉ là tại quan sát trên người hắn hình xăm về sau thở dài một hơi chưa có xem hình xăm sao hắn là cái yên v u i phái dù cho đối với trần tử văn kiến kỵ lại muốn đoạt lại dây vàng áo ngọc có thể thấy được trần tử văn theo dõi hắn trên người hình xăm hay là nhịn không được mở miệm thiếu niên vương ở bên trong vệ tư lý vẫn đối với chính mình thân thế hiếu kỳ tựa như những cái kia vệ thị tộc nhân đồng dạng tìm kiếm lấy trở lại cố hương chi lộ hình xăm đối với vệ tư lý thật là trọng yếu đổ vợ trần tử văn ghi nhớ bộ dạng này hình xăm thu hồi ánh mắt lục mã ngươi rất khỏe mạnh không cần cách ly vệ tư lý à hắn vẻ mặt ngộng không biết trần tử văn nói cái gì lúc này một cái hơi có chút béo người trẻ tuổi vội vã chạy t i ì n đến tôn sư trưởng đến rồi người trẻ tuổi tên là trần trường thanh ít xuất hiện thâm tàng bất lộ phú nhị đại hắn chạy vào là nhìn thấy tôn sư trưởng dẫn theo một xe tải bình đuổi tới nguyên túc Tôn sư trưởng đến sư đây là vì vệ ì chào v tư lý c ù nghe b ạ c Tố, b được tôn sư trưởng mang binh đến đây trong nội tâm t h ầ n t r ư ờ n g có thể hắn bị phi thi thi khí không chế không thể nhúc ních vệ tư lý nãy làm sao vậy nguyên trấn hiệp gặp vệ tư lý không trốn ngược lại đặt chỗ ấy bày ho sợ nhịn không được hỏi bạch tố tắt thì một lập tức gặp dây vàng áo ngọc tại trần tử văn trong tay lập tức nhìn ra cái gì lúc này lấy ra một khẩu súng chỉ vào trần tử văn đem dây vàng áo ngọc dao ra đây không hổ là bạch lão đại con gái trần tử văn cười cười bạch tố cũng không phải là bình hoa thân thủ chỉ số thông minh đều là nhất lưu hắn hiển nhiên nhìn ra vệ tư lý trạng thái không đúng nắm thương nhắm ngay trần tử văn thế nhưng mà bên ngoài tôn sư trưởng mang binh đến đây nổ súng t h ế tất kinh động đối phương không khỏi có trong nháy mắt do dự nhưng một giây sau bạch tố cẩm thương trên xuống trần tử văn tin tưởng chính mình phạm là có một tia di động bạch tố nhất định sẽ nổ súng đừng tới đây hắn hội yêu pháp vệ tư lý hô to yêu pháp nguyên t r ấ n hiệp bọn người lại càng hoảng sợ nhao nhao nhìn về phía nguyên bác gái nguyên bác gái tự xưng có thể bắt quỷ khu ma kỳ thực chỉ biết giả thần giả quỷ nào có cái gì bản lĩnh thật sự lúc này hận không thể đem chính mình rút vào nguyên giáo sư sau lưng trần tử văn không để cho bạch tố nổ súng thi khí nhấc c ầ u đem súng lục c ấ ớ p đi bay vào trong tay mình bạch tố phát hiện súng ngắn rời tay lúc đã phóng tới trần tử văn đ á n g t i ế c nửa đường bị trần tử văn một cái q u ỳ hoa điểm huyện thủ định trụ bất động nam nữ chủ đều bị định trụ lúc này tôn sư trưởng mang theo thủ hạ đến nguyên túc trực tiếp mang binh xâm nhập a các ngươi quả nhiên ở chỗ này tôn sư trưởng trông thấy vệ tư lý cùng b ạ c h tố lộ ra thật cao hứng trông thấy trần tử văn trong tay dây vàng áo ngọc lập tức càng cao hứng hắn không có để ý trần tử văn trong tay súng ngắn vung tay lên đối với thủ hạ r a lệnh nói đem bọn họ hai cái bắt lại đem ngọc ý cầm lại đến một loạt trường thương chỉ vào trần tử văn trần tử văn buông ra vệ tư lý cùng b ạ c h tố tay nhấc câu mập mạp tôn sư trưởng bay tới bị trần tử văn một c ư ớ c giấm nát trên mặt đất một đám binh sĩ muốn nổ súng lại phát hiện súng trường đã bay đi ra ngoài rơi vào trần tử văn bên người a tôn sư trưởng phát ra mổ heo tiếng tê hảo hán t h a n mạng h ả o hán tha mạng trần tử văn dẫm phải tôn sư trường đầu không có giết hắn tùy ý một cước đưa hắn đáng đất m i tâm vượng hoàng đảm lập lòe quỷ động chỉ môn hiện ở không t r u n g vô giới yêu đồng tử chỉ lực đem dây vàng áo ngọc cùng súng ô n g lấy đi hôn mê tôn sư trường cũng bị lấy đi không không thấy hả nguyên chân hiệp cà lâm mà nói đ ù i bạch phụ thân là chỗ mộ lá gan lớn hơn h ảo thuật nhất định là h ảo thuật bọn binh lính không có thương nhìn thấy một màn này sợ tới mức nhanh chóng bỏ chạy chỉ có vệ tư lý cùng bạch tố sắc mặt trở nên nghiêm túc cùng nhìn nhau phảng phất tại dùng ánh mắt câu thông thỉnh thoảng nhìn về phía trần tử、văn. không cần như vậy xem ta ngọc y tuy nhiên bị mẹ ngươi ăn mặc hạ táng nhưng lại trong hoàng lam vật trần tử văn thuận miệng đối thoại tố đạo lại nhìn về phía vệ tư lý thạch quan thạch quan ta cũng muốn thu hồi vệ tư lý lôi kéo b ạ c h tố không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ cái kia có thể hay không hỏi thăm ngươi tìm thạch quan làm gì vậy chẳng lẽ ngươi tổ tiên đó cũng không phải là đơn giản thạch quan trần tử văn đối với vệ tư lý nói một bên nguyên giáo sư đối với thạch quan rất hiếu kỳ hơn xa vệ tư lý nghe vậy lập tức nói đúng đúng đây không phải là một bộ đơn giản thạch quan bởi vì thạch quan không cách nào bị cưỡng ép c h y mở mở ra phương thức chỉ dùng để tay chạm đến rồi sau đó nắp quan tài sẽ tự động mở ra xa xa vượt lên đầu thời đại này khoa học kỹ thuật ngươi biết thạch quan là cái gì nguyên giáo sư nhịn không được tiến lên hỏi nguyên bác gái vội vàng đưa hắn kéo về trần tử văn không nói gì cảm giác đến thạch quan chỗ cất bước hướng một cái phương hướng đi đến mọi người không dám ngăn trở hai mặt nhìn nhau cuối cùng lại theo đi lên bạch tố có m ấ y lần muốn ra tay đều bị vệ tư lý giữ chặt trần tử văn nhìn như không thấy đi vào một gian phòng đ ố rốt cục nhìn thấy một cái hình dạng như phóng đại con chuột đồng dạng thạng t h ạ n ngoài hành tĩnh máy phi hành trần tử văn sờ soạn một chút thạch quan thạch quan đột nhiên như há mồm đồng dạng mở ra v ẹ o một đạo thân ảnh theo trong thạch quan nhảy lên ra rất nhanh công hướng trần tử văn động tay vệ tư lý cùng bạch tố thấy vậy trước tiên hướng trần tử văn ra tay chỉ có điều hai người thực lực tăng thêm trong thạch quan người cũng không có khả năng đối với trần tử văn tạo thành nửa phần tổn thương tựa như hiệp khách hành đồng dạng thạch phá thiên là tu tiên cùng công phu quyền cước có vết tưởng ba thước khí tưởng trần tử văn giả vợ giả vị vợ công lập tức đem ba người bán bay trong thạch quan xuất hiện c h i nhân chính là một thiên ân một vị đối với đại thanh trung thành và tận tâm thủ lăng lao thái giám được phép gặp được vệ tư lý bị đồng phục tình hình vì vậy muốn âm thầm đánh lén đây là cái gì công phu một thiên ân bị đánh bay sau vẻ mặt khiếp sợ đối với cái này chút ít uy hiếp không được người của mình trần tử văn từ trước đến nay tha thứ nhất là một thiên ân đối với đại thanh trung tâm có t ử hy cương thi tại nói không chừng nghĩ đến vệ tư lý trên người hình xăm có thể đối với thạch quan hữu dụng trần tử văn ngón tay thạch quan qua loa địa quất lên đại biên người sống lập tức trong thạch quan xuất hiện hai đạo thân ảnh một người trong đó là hôn mê tôn sư trưởng một cái khác người sắc mặt trắng bệnh mặc thế gian duy nhất nữ thức long bảo nhưng lại từ hát cương t h ị lao lao phật ra một thiên ân kinh hãi từ hy cương thi rất ít ban ngày xuất hiện dù là đang ở trong phòng cũng cảm giác có vài phần không khỏe hắn xuất hiện tại trong thạch quan một tay lấy bên cạnh tôn sư trưởng đầy bay muốn hỏi trần tử văn c h u y ệ n gì nghe tiếng lại nhìn về phía một thiên ân n g ư ờ i phải từ hy cương thi theo trong thạch quan bỏ lên cảm thấy một thân thái g i á m quần áo và trang sức một thiên ân có chút quen mắt lao nô thủ lăng tổng quản mộc thiên ân mộc thiên ân kích động nói không xuất ra lời nói muốn quỳ xuống lại bị vệ tư lý dắt lấy lui về phía sau sư phụ thanh tỉnh a yêu pháp yêu pháp lão phật gia đã sớm vệ tư lý trong nội tâm khiếp sợ không thôi không nghĩ sư phụ bị người lừa gạt đi m ộ c tiên h ân hung hăng đánh cho đánh vệ tư lý đầu không được vô lễ người khác không biết thân là thủ lăng tổng quản m ộ c tiên h ân lại biết trong hoàng lăng lão phật gia thi thể chỉ là một cỗ quỷ dị khô lâu chân thân ngay từ đầu sẽ không biết tung tích bất quá từ hy cương thi thủy trung không có thể nhớ tới m ộ c tiên ân ánh mắt đảo qua mục tiên ân sau đầu tóc bởi vì thể cắt đứt mái tóc ngự khí trở nên lạnh bất q u á là cái phản bội đại thanh phản đồ mục tiên ân trùng trùng địa đ lao nô thủ lăng bất lợi thẹn với liệt tổ liệt tông hắn không có vì bản thân giải thích nhìn về phía ngã vào một bên tôn s ư trưởng nổi lên nồng đậm sắc ý lao phật ra người này tựu là mang binh c ư ớ p đoạt hoàng lăng làm chủ còn có hắn hắn nhìn về phía bạch tố nếu không có phụ thân của nàng dân ra b ả n vẽ hoàng lăng cũng sẽ không biết bị trộm bọn họ đều là đại thanh tội nhân bạch tố kinh hãi trước khi cùng một tiên h ân tiếp xúc thứ hai cũng không có biểu lộ quá ác ý không nghĩ giờ phút này gặp được một cái cái gì lao phật ra một tiên ân t h o n g cái không giả bộ bạch tố không khỏi nhìn về phía vệ tư lý vệ tư lý có cực khổ nói điệu tâm hư co lại co lại bạch tố bảo lưu lại vài phần cảnh giác trần tử văn thấy vậy mở miệng nói một công công h i ể u lầm bạch ra rồi theo ta được biết hoàng l a n g bản vẽ là một thứ tên là tăng thu vũ người cung cấp không có khả năng bạch tố đột nhiên lên tiếng hắn biết đạo hoàng l a n g bản vẽ không phải phụ thân nàng cung cấp nhưng hắn cũng không tin là tăng thu vũ gây nền bởi vì tăng thu vũ cùng nàng ra quan hệ mất thiết thậm chí cùng hắn có bậc cha chú định giá hôn nước quan hệ tuy nhiên bạch tố cũng không nghĩ cùng tăng thu vũ kết hôn là cùng k h phải tự có thể hỏi hỏi cái này vị tôn sư trưởng trần tử văn không tâm tư cùng người tranh luận cái kia nửa khối ngọc g i ả n có lẽ tự trong tay tăng thu vũ chương dạng sáu trăm một mươi một ngọc giản lại biến mất không thấy nhìn thấy thạch quan biến mất vệ tư lý cũng không khỏi mở chừng hai mắt đây là trong truyền thuyết ngũ quỷ bản vật thuật nguyên bác gái nhỏ giọng đối với nguyên giáo sư nói nguyên giáo sư muốn mắt chật trắng có thể hắn cũng giải thích không được thạch quan n ợ i vật là như thế nào hư không tiêu thất một bên từ hy cương thi t ắ c thì thấy nhưng không thể trách chàm chằm vào hôn mê tôn s ư trưởng trên mặt phẫn nộ vài năm xuống từ hy cương thi sớm đã tiếp nhận đại thanh vong sự thật này có thể hoàng lang bị trộm tính cả cam điển chấn này tòa lăng mộ hắn liên tiếp bị người trộm hai lần r ố t cục lại để cho từ hy cương thi vô cùng phẫn nộ rồi đem hắn giao cho ta từ hy cương thi nói với trần tử văn trần tử văn nhẹ gật đầu vừa chỉ chỉ một thiên ân từ hy cương thi đi theo trần tử văn vài năm biết đạo trần tử văn y tứ quay đầu đối với một thiên ân nói từ nay về sau ngươi nghe hắn phân p h ó làm việc nếu như ngươi còn nhận thức ai ra cái này thái hậu mà nói nói xong một bà nhấc lên tôn s ư trưởng bị trần tử văn thu hồi quỷ đ ộ n một thiên ân trông thấy từ hát cương thi biến mất vốn là kinh hãi sau đó đúng là quỳ xuống đất dập đầu mấy cái đầu đó là một cực độ ngu trung chỉ nhân bất quá một thiên ân đối với vệ tư lý vô cùng tốt cơ bản đích thân nhị từ đ ố i đãi ta nói rồi dây vàng áo ngọc là của ta thạch quan cũng là của ta trần tử văn đối thoại tố đạo bạch lao đại dùng đồ đạc của ta cho hắn phu nhân hạ táng nửa khối ngọc giản liền làm bồi thường ta tự đi lấy ngươi biết tăng thu vũ ở nơi nào sao bạch tố không biết trần tử văn là phương nào thần thánh có thể nghe thấy trần tử văn thủy trung đem tăng thu vũ trở thành hiến đồ trộm mộ chỉ nhân phản bác nói thu vũ không phải người như vậy bạch tố không yêu tăng thu vũ nhưng tăng thu vũ tại bạch ra mắt người bên trong đích người thiết vô cùng tốt vô luận như thế nào bạch tố cũng không tin tăng thu vũ hội làm như vậy thậm chí bởi vì cướp đi ngọc giản khiến mâu thân của nàng di thể tồn hại tăng thu vũ lấy đi ngọc giản lúc vệ tư lý có lẽ đã ở trần tử văn nói tôn sư trưởng bị mang đi không làm được nhân chứng nhưng trần tử văn làm sao cần chứng minh cẩn thận hồi ức trần tử văn mơ hồ nhó lại một đoạn này nội dung có chuyện nguyên kịch ở bên trong tôn sư trưởng đổi tới nguyên túc vệ tư lý cùng bạch tố hẳn là từ cửa sau lẻn sau đó giống như đụng phải tang thu vũ nói như vậy tang thu vũ khả năng ngay tại phụ cận trần tử văn một cái lắc mình biến mất dọa trong phòng mọi người nhảy dựng người đâu nguyên giáo sư nhìn kỹ bốn phía nguyên bác gái tắc thì v ô v ô ngực nhẹ niệm bồ tát phù hộ bạch tố phát hiện trần tử văn không thấy về sau đem ánh mắt nhìn về phía vệ tư lý vệ tư lý ngần người nhớ tới trần tử văn theo như lời trần chờ nói tang thu vũ là cái tia đeo mắt k i ế n người của ta xác thực trông thấy có một người h ủ nễ mẹ nó di thể nhưng không biết có phải hay không là cái kia tăng thu vũ hắn là n g ư ờ i người nào bạch tố nghe vậy không có trả lời mà là hướng nguyên t ú c bên ngoài chạy tới nguyên t ú c bên ngoài trần tử văn nổi không trung ánh mắt xuống nhìn quét dựa vào một kia ấn tượng không ngừng tìm kiếm rốt cục trần tử văn phát hiện một chiếc xe hơi trong xe có một người mang kính mắt nam tử ăn mặc tây dương phạm nhì nóng tóc canh giữ ở nguyên t ú c phía sau một con đường bên cạnh tăng tiến sĩ trần tử văn quất lên gặp xe thượng nam tử quay đầu lại trần tử văn một cái lắc mình xuất hiện tại tay lái phụ thất ngươi là người nào tăng thu vũ toàn thân căng cứng hắn d học học nhìn kỹ một chút bột phía muốn phát động xe mang trần tử văn ly khai câu hỏi phát hiện trần tử văn không hề sợ hãi lập tức cảnh cáo nói không nên lộn xộn nếu không ta sẽ nổ súng trần tử văn đã hồi lâu không có bị nhiều người như vậy dùng thương chỉ quá mức không khỏi đã đến hào hứng ta cá là thường của ngươi ở bên trong không có viên đạn tăng thu vũ cười lạnh một giây sau thương xuất hiện tại trần tử văn trong tay ta cá là trong tay của ngươi không có thương trần tử văn cầm thương chỉ vào tăng thu vũ đầu nói đi ngọc giản tại nơi nào ta hôm nay tâm t ì n h tốt không muốn giết người tăng thu vũ trong nội tâm kiếp sợ căn bản không biết súng ngắn tại sao phải bị đọt đi ta không biết n g ư ờ i nói ngọc giản là cái gì tăng thu vũ gặp trần tử văn lại không kiên nể h gì cả tại bên ngoài nổ súng cái chán không khỏi lưu lại đổ mồ hôi đến không biết là đau hay là sợ Vâng. ô tô đột nhiên phát động tăng thu vũ xoay người xuống xe r ụ c trốn trên không trung lại bị một cổ vô hình chi lực kéo lại ta kiên nhẫn không nhiều lắm kế tiếp ta đ ế m ngược mười thanh â m mỗi một tiếng nã một phát súng nhớ tới ngọc giản ở nơi nào t i ể u lớn tiếng nói mười phanh tăng thu vũ không nghĩ tới trần tử văn nói nổ súng t i ể u nổ súng trong cánh tay phải thương hắn đau đến cơ hồ ngất rồi lại nghe thấy trần tử văn hô chín phanh lần này là chân trái、8. Phang. lần này là Lần này đuổi phải. Bảy. Lần này không có tiếng nổ trần tử văn quan sát phát hiện thương ở bên trong lại không có đạn trần tử văn tay vừa lộn xuất hiện một tay mới đích súng ngắn chỉ vào tăng thu vũ đầu ngươi chỉ có một cơ hội này không nói tựu i đi chết đi tăng thu vũ theo trần tử văn trong mắt nhìn ra cái này tuyệt không phải hù do người lớn tiếng nói ta nói ngọc giản đang ở trong phòng ta đang khi nói chuyện bạch tố giống như nghe thấy tiếng súng chạy đến vừa vặn nghe được tăng thu vũ mà nói sừng sờ ở xa xa nhưng thấy rõ tăng thu vũ thảm trạng lập tức đem hết thạy không hề lệ tâm nhanh chóng chạy tới trần tử văn lại không lý bạch tố thi khí khái động trợ giúp tăng thu vũ đem xe khai ra đi vị trí trần tử văn hỏi tăng thu vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức báo một chỗ tên gặp trần tử văn không nhìn được đường chỉ có thể chỉ rõ phương hướng h á n thân chúng bố thương trễ chạy chữa sẽ có nguy hiểm tính mạng trần tử văn mặc kệ tăng thu vũ chết sống cảm thấy đều là tự tìm hoặc là không chiều hoặc là chết khiêng đến ngọn nguồn sợ chết cãi lại c ứ n g rắn cần gì chứ ô tô đem bạch tố để qua sau lưng trên đường đi tăng thu vũ chỗ ở rất nhanh trần tử văn đạt tới mục đích địa phương quay đầu nhìn lại tăng thu vũ mất máu quá nhiều sắp đi không đ ặ n g đường t r â n tử văn dùng từ bạn chỉ lực cảm ứng rất nhanh tại trong một gian phòng phát hiện một cái đặc biệt từ trường vì vậy một cái l ắ p mình đi vào phòng thành công tìm được một khối không hoàn chỉnh ngọc giản ngọc giản ngọc cũng không phải ngọc trong đó bao hàm lấy một cổ cường đại năng lượng t r â n tử văn nhìn nhìn ngọc giản thượng đồ án cùng vệ tư lý ngược hình xăm quả nhiên rất giống nửa khôi ngọc giản đến tay còn có nửa khối giống như tại một thứ tên là tào tháo tay bánh lái tử trong tay t r â n tử văn đạt được ngọc giản không quan tâm tăng thu vũ một cái lôi đột biến mất vô tung chương ă n cứ t sáu n hình g dung, trăm một i ế t t r mươi hai nữ hoa thạch chi xích hồng nham tiên thư tào bang trần tử văn rất nhanh thăm dò được vị trí cụ thể đi vào tào tháo chỗ địa phương trần i Niên u Vương ở bên ở t o Tào Tháo trong Tào Tháo xong loát so n cùng Tam Quốc ở bên trong tào Tháo Bất Đồng, không chỉ có nói xong một ngụm lưu loát Tây Phương nói, còn chỉ thích nũng nịu nương, chung g góc Tam Bất một Tây thích tiểu cô đương, tại một sát. t là chỉ chỉ kịch sánh khôi Quốc có cô lưu ở r hải một góc sát. tử văn tìm được tào phủ về sau căn cứ đã được nửa khối ngọc giản từ trường rất nhanh phát hiện mặt khác nửa khối ngọc giản rồi sau đó không làm kinh động người khác lưu lại đại đạo tiêu mười một lan chữ trực tiếp lấy đi ngọc giản ngọc giản đến tay trần tử văn rốt c ụ c gom góp ngoài hành tinh phi hành ba kiện bộ đồ vai cái nội thổ xuất hiện tại rừng núi hoang vắng trần tử văn lấy ra hai khối không trọn vẹn ngọc giản ngọc giản tới gần chỉ thấy trong đó một khối ngọc giản đống nhiên hóa thành thể lưu như nước chạy đồng dạng dung hướng một cái khác khối ngọc giản trong n y mắt hai khối ngọc giản hợp hai là một biến thành một khối nguyên vẹn ngọc giản c h ó i mắt h à o quan g xuất hiện trần tử văn c ầ m trong tay cũng không cảm giác độ âm biến hóa đây là năng lượng hạt nhân có thể khống hạch o phản ứng nhiệt hạch trần tử văn mơ hồ cảm thấy không giống nhưng lại xác định không phải thiên địa linh khí hoặc là thi khí sát khí các loại năng lượng kỳ thật trần tử văn trong lòng có chờ mong qua trong ngọc giản bao hàm âm dương giao hòa chỉ lực hai khối không trọn vẹn ngọc giản tựa như âm cùng dương kết hợp về sau có thể phát huy cực lớn năng lượng không khỏi trần tử văn không như thế mới nếu thật là âm dương giao hòa chỉ lực t i ể u ý nghĩa chế tạo ngọc giản ngoài hành trình khoa học kỹ thuật có thể đại lượng chế tạo cũng t i ể u ý nghĩa trần tử văn nếu tìm được hoặc là đến n ê n khoa học kỹ thuật có thể luyện ra đại lượng phi thi nhưng chân chính đ ắ c thủ trần tử văn mới phát hiện suy nghĩ nhiều đây là một loại thần bí năng lượng tựa hồ cùng chỉ có quan rất nhanh ngọc giản dung hợp s a u đích hào quang biến mất trần tử văn thử điện rồi một chút ngọc giản kết quả ngọc giản lại phát ra hào quang còn mơ hồ muốn đồng bền bắt đầu trong ngọc giản năng lượng tựa hồ thuộc tính thiên âm có khoa học kỹ thuật cảm giác. lại có linh huyễn phong cách trần tử văn nhớ rõ thiểu niên vương ở bên trong ánh trăng chiếu xạ có thể kích hoạt này cái ngọc giản kích hoạt s a u đích ngọc giản có thể quét hình ra đa vệ tư lý trước ngực mã hai triệu biểu hiện một đoạn toàn bộ tin tức hình chiếu tựa như s á t c ướp bên trong đích tử thần vòng tay đồng dạng cái kêu đoạn hình chiếu là thạch quan sử dụng nói rõ thạch quan dây vàng áo ngọc ngọc giản trần tử văn đã toàn bộ tập hợp đủ vệ tư lý trên người mã hai triệu trần tử văn cũng nhớ kỹ thế nhưng mà nếu muốn trần tử văn như vậy cưới thạch quan trời cao trần tử văn không có lá cân này vũ trụ không thể so với địa cầu vô biên vô hạn một cái phạm sai lầm có lẽ trần tử văn rốt cuộc về không được không chuẩn trần tử văn có thể tìm được thạch quan có lực lượng nào đó âm thầm thôi động cũng nói không chừng ví dụ như thiên tử nếu có thể đem trần tử văn bắn tới vũ trụ đi lên thần nhất định hết sức vui vẻ nếu như muốn đi s a n h đậm đợi tinh cầu dễ tìm nhất đến tiểu kiều trần tử văn thầm nghĩ tiểu kiều là một cái đến từ s a n h đậm nữ hai tử tại tham gia ngân hà nghỉ phép mười ngày vào lúc phi thuyền vũ trụ tao n g mưa sao trổi khởi động khẩn cấp cứu sống thiết bị tức thạch quan rồi sau đó xuất hiện ở địa cầu theo như trần tử văn phán đoán, cái này một cỗ thạch quan cũng không phải tiểu k i ể u nói cách khác trên địa cầu rất có thể không chỉ một chiếc có thạch quan xanh đậm một ngày tương đương địa cầu một năm tiểu k i ể u tuổi thọ là một câu đố ngoại trừ tiểu k i ể u bên ngoài trên địa cầu còn có một đại k i ể u đại k i ể u là phạm vào sai bị đuổi ra khỏi xanh đậm không biết là bị lưu vong đến địa cầu hay là lưu vong đến địa phương khác hay bởi vì có chút nguyên nhân ngoài ý muốn đến địa cầu đại k i ể u cùng tiểu k i ể u bất đồng đại kiểu có gia tâm, ngoại trừ yêu lấy vũ trụ lắm tử không được tốt lắm người tiểu kiều tắc thì bất đồng đáy lòng tiền lương làm người đơn thuần nếu như có thể tìm được tiểu kiều làm cho nàng mang trần tử văn đi s a n h đ ộ n g tuyệt đối sẽ không cố ý hại trần tử văn thiếu niên vương ở bên trong có vật giá trị thật sự nhiều lắm trần tử văn có một loại hạnh phúc phiền não cổ mộ mị ảnh trong có t h ạ c h quan ngọc giản dây vàng áo ngọc trăm dặm chim quên t r o n g có ba trăm năm trước truy lạc địa cầu phi thuyền vũ trụ còn có vệ thị nhất tộc manh mối hồng nham thiên thư ở bên trong có một châu nghe nói tồn tại trên trăm vạn năm viễn cổ phòng thí nghiệm bảo tồn lấy một ít viễn cổ sinh vật hàng mẫu còn có một khối có thể ức chế tế bảo ung thư hồng nham thiên thư cuối cùng một đơn nguyên lam sắc mê tình ở bên trong tắc thì có đại kiểu, tiểu kiểu hai cái. Người ngoài hành tinh tìm đây là sống sờ sờ t à i phú bất quá kịch truyền hình thiểu niên vương ở bên trong nội dung cốt truyện có nhất định được ăn khớp phạm sai lầm nghe nói là bởi vì diễn viên chính bị thương tạm thời sửa lại kịch bản cho nên cái này chân thật trên thế giới có lẽ có sự phát triển cùng trần tử văn trong trí nhớ bất đ ộ n g không thể tận tín trí nhớ nếu không dễ dàng tạo thành sai lầm lớn trần tử văn ý định trước tìm một cái vệ tư lý dùng ngọc giản quét một chút trên người hắn lục mã thử xem nhưng mà ngay tại trần tử văn vận dụng một lần độn thổ lúc đ ô n nhiên trên người đeo nữ hoa thạch vòng tay sinh ra một lần di động nữ hoa thạch vòng tay tựa hộ tại độn thổ trung cả phát hiện này lại để cho trần tử văn cảm thấy hiếu kỳ đã có linh tính về sau nữ h o a thạch vòng tay khoảng cách nguyên vẹn ngũ sát thạch còn kém hai loại nhan sắc theo thứ tự làm à u đỏ cùng bạch sắc hai loại nhan sắc đối ứng lấy hai loại đặc thù thạch đầu nếu như có thể gom góc hắc hoàng lam xích bạch năm loại nhan sắc nữ h o a thạch sẽ xảy đến nguyên vẹn trở thành chính thức nữ h o a ngũ sát thạch hôm nay nữ h o a thạch vòng tay sinh ra d ị động hẳn là phụ cận có thể dùng luyện ngũ sát thạch chỉ vật trần tử văn lập tức tạm dừng đi tìm vệ tư lý cẩn thận tại phụ cận tìm kiếm bắt đầu thân xuống mổ ở bên trong xúc đ i ệ thành thốn trần tử văn cẩn thận tìm tòi cũng không biết dùng bao lâu thời gian lại tại dưới mặt đất phát hiện một đầu đường hầm trong mỏ đường hầm trong mỏ bị người vứt đi không biết bao nhiêu năm lại để cho trần tử văn kinh hỷ chính là xuất hiện tại đường hầm trong mỏ bên trong về sau nữ hoa thạch vòng tay đã có càng lớn phản ứng có cái gì tại đường hầm trong mỏ ở chỗ sâu trong trần tử văn bảo trì cảnh giác thân ở lục b ạ n hình thức dọc theo vứt đi đường hầm trong mỏ coi c h ừ n g đi vào trong lại phát hiện một mảnh quỷ dị không gian đây là một gian lam sắc gian phòng bốn vách tường bóng loáng trong như gương mặt đất có hai phần dài mảnh h ì n nao bên trong hơi nước như khói nơi này là trần tử văn nhận ra cái chỗ này cất bước đi lên phía trước đi vào thứ hai gian phòng chỉ thấy như thủy tinh bóng loang bốn vách tường ở bên trong có nguyên một đám khảm tại trong đó ô u vông bên trong bảo tồn lấy nguyên một đám lớn nhỏ không đều t i ệ n sử sinh vật tiêu bản có tiêu bản thoạt nhìn như rút nhỏ rất nhiều lần thù long gian phòng tại một loại b ạ c h sắc ánh sáng chiếu sáng xuống có thể cho người thấy vô cùng rõ ràng trần tử văn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía căn phòng này ở giữa cuối cùng chỉ thấy một mặt cực lớn màu đỏ nham thạch hóa thành căn phòng này ở giữa vách tường trên mặt đá có khắc vô số xem không h i ể u ký hiệu thỉnh thoảng có kim quang theo ký hiệu chỗ thoáng hiện có một loại làm cho người phi thường thoải mái khí tức từ đó phát ra hồng nham tiên thư trần tử văn đại hỷ cái này đúng là thiệu niên vương đệ tam đơn nguyên ở bên trong một đám người đau khổ tìm kiếm có thể ức chế tế bào ung thư hồng nham tiên thư càng làm cho trần tử văn kinh hỷ chính là nữ hoa thạch vòng tay phản ứng rõ ràng s á c thực s á c thực nói cho trần tử văn cái này khối cực lớn hồng nham tiên thư có thể bị nữ hoa thạch thân vệ hkim lam xích bạch cái này là ngũ sắc một trong xế không nghĩ tới thiếu niên vương ở bên trong lại có bổ túc nữ hoa thạch trị vật trần tử văn tiến lên vớt ve hồng nham thiên thư mang tới một cái c ạ m mạ d a n g đem hồng nham trên thiên thư vô số ký hiệu chụp được căn phòng này ở giữa đến tội cùng là người nào kiên tạo kịch trung nói nơi này là động vật tế b à o ung thư sở nghiên cứu nhưng tại đây hiển nhiên không phải hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ có thể đạt tới chẳng lẽ là người ngoài hành tình kiên tạo hay hoặc là tiền sử văn minh cũng hoặc thiểu niên vương trung thần bí vũ trụ lãng tử trần tử văn không có lập tức lại để cho nữ hoa thạch thôn p h hồng nham thiên thư mà là cẩn thận quan sát hồi lâu hồng nham thiên thư tại gian phòng cuối cùng là một mặt đỏ sát thạch bích trần tử văn cẩn thận cảm ứng phát hiện hồng nham thiên thư phía sau không có tương liên hồng nham sân thể là bị người thế ở chỗ này trở thành một mặt vách tường hồng nham thiên thư cho người một loại bừng bừng sinh cơ liền không khi đều trở nên t ố i mát cái này hai gian phòng nghiên cứu xuống lại có một loại lợi dụng lòng đất nhiệt năng chuyển biên năng lượng ánh sáng kỹ thuật trần tử văn rất nhanh phát hiện một chỗ khác nguy cơ tại đây thật tấm áp không giống hầm trú ẩn cái loại đầy dấm á t loại hoàn cảnh này là con người làm ra cải tạo mã thành điều này không khỏi làm trần tử văn sinh lòng một chút do dự trần tử văn nguyên vốn định muốn đem cái này hai gian thần bí phòng nghiên cứu nguyên vẹn địa chuyển vào quỷ động hôm nay phát hiện một khi chuyển gì, phòng nghiên cứu hoàn cảnh rất có thể sẽ phá hư đem chúng lưu lại tìm người đến nghiên cứu chỉ lấy hồng nham thiên thư trần tử văn rất nhanh làm ra quyết định bốn vách t ư ờ n g nội phần đông tiền sử sinh vật tiêu bản rất có nghiên cứu giá trị trần tử văn không muốn phá hư nhưng hồng nham thiên thư nhất định phải lấy được nhấp n i ệ m điểm trần tử văn tiến lên đem nữ hoa thạch vòng tay vỡ xuống đặt tại hồng nham trên thiên thư chỉ thấy từng đạo hồng chạy ra hiện vô số hồng lưu hóa thành khói hồng quân quận dũng m á n h vào nữ hoa thạch vòng tay nữ hoa thạch vòng tay không tự chủ được bành trướng lại đang linh tính dưới sự k h ô n g chế đem bành trướng trình độ áp chế đến nhỏ nhất không biết qua bao lâu một mặt cực lớn hồng nham thiên thư biến mất vô tung lộ ra phía sau đồng d ạ n g có chút hiện hồng nham thạch mà trần tử văn trong tay nữ hoa thạch vòng tay tắc thì theo ba màu biến thành bốn màu cái nhức đầu một vòng để lộ ra một loại sắp viên mãn s á n g bóng trần tử văn tay cầm bốn màu vòng tay chỉ cảm thấy cái này thần vật chắt lọc kém căn năng lực đã có rất lớn tăng lên nếu như tương lai ngũ sắp viên mãn có trong truyền thuyết nữ hoa luyện ngũ sắc thạch bồ tiên h có lẽ nữ hoa thạch vòng tay ngũ sắc đầy đủ hết có thể phát huy ra càng lớn uy lực cuối cùng bạch đến tột cùng ở phương nào trần tử văn đem vòng tay mang hồi trở lại cơ hồ cùng một thời gian thế gian các nơi có năm đạo khí tức quỷ dị thân ảnh nếu có điều cảm giác phản phất cảm ứng được cái gì Trường tư、lý、thần thế, thượng. Ngoài ý muốn đạt được hồng nham thiên thư, Trần Tử、văn、tâm tình vô cùng tốt.、Xôi、theo được Ngoài muốn hồng nham Văn cùng vệ vô lý ý Xôi trần tử văn hiện ra thân hình lập tức có không ít người xuất hiện nguyên một đám dơ thương bạch tố đã ở bên người nàng có một nam tử trẻ tuổi có điểm giống thiểu niên vương ở bên trong bạch tố ca c k bạch kỳ vĩ bằng h ư u không nên lộn xộn bạch kỳ vĩ d ơ x u ố ngắn nhắm ngay trần tử văn hắn có một cái chính thức chức vụ có thể nhúng tay lùng bắt sự tình lúc này lấy ra một cái tiểu sách vở hướng trần tử văn q u ớ p cơ người đáng nghi bên đường cầm thương đả thương người theo chúng ta đi một c h u y ế n a chỉ là đả thương người xem g a tăng thu vũ không chết trần tử văn cười nhìn về phía bạch tố Bạch trước ố m khi cũng là hắn kịp thời đổi tới tăng thu vũ chỗ ở cứu đối phương tại đưa đi bệnh viện về sau hắn lại lập tức liên hệ rồi ca ca bạch kỳ vi cùng với phụ thân bạch lao đại trần tử văn cho bạch tố cảm giác cực độ nguy hiểm bạch tố cảm thấy chỉ có phụ thân nàng tự thân xuất mã mới có thể đối phó lúc này nguyên tóc bên trong một cái tóc sám trắng nam tử đang cùng một thiên ân nói chuyện nhìn ra được hai người là quen biết cũ bạch ấ t một thiên quá h ân n k ô lão đại tức tốt, t h cười tăng thu vũ chỉ phụ cùng hắn thậm chí giao hào hữu tăng thu vũ càng cùng bạch tố có hô nước bàn về đến tăng thu vũ tức bạch ra tương lai có rễ cho dù tương lai không thành được hôn dùng hai nhà quan hệ bạch lao đại cũng không có khả năng lại để cho một thiên ân t ì m tàng thu vũ tính sổ hai người bên người vệ tư lý xấu hổ địa đứng đây vệ tư lý ưa thích bạch tố không muốn xem sư phụ của mình cùng bạch lao đại đánh nhau lập tức nói bên ngoài tựa hồ có độc tĩnh nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem bạch lao đại công phu hơn xa vệ tư lý sớm đã nghe thấy bên ngoài độc tĩnh nhưng hắn tin tưởng bạch kỷ vi cùng bạch tố liên thủ có thể ứng đối hết thảy hơn nữa lúc này đây ngoại trừ bạch kỷ vi mang đến người k i bang thập bát hội hơn nhiều tên hảo thủ đều bị bạch lao đại dẫn theo tới trong đó cẳng có hai vị kỳ nhân dị、sĩ. loại này trận chiến cơ hồ có thể cùng thế lực lớn quy mô nhỏ sống mái với nhau bạch lao đại không tin có người có thể đơn thương độc mã thủ thắng bạch lao đại chính nghĩ như vậy một đạo thân ảnh đi đến bạch lao đại híp híp mắt bởi vì tiến đến c h i nhân đúng là trần tử văn ngoại giới lặng yên không một tiếng động p h ả n p h ấ t tất cả mọi người được giải quyết không khỏi làm bạch lao đại kinh hãi t h i ể u hinh đệ thật bản lãnh bạch lao đại trầm giọng nói trần tử văn khép cười một tiếng ta cũng không nhỏ nhìn ra đối phương là bạch lao đại trần tử văn lại nói yên tâm ta chỉ là đánh mất sự bạch tố hắn đám bọn họ nói xong trần tử văn đột nhiên quay đầu、lại. chỉ thấy bạch tố lại lảo đảo chạy vào không thể thân thể tố chất trần tử văn khoa t r ư ơ n g một câu cũng không có vô cùng để ý bạch lao đại gặp bạch tố không việc gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra vệ tư lý cũng trần tử văn sẽ không đem những người này để ở trong lòng bạch lao đại thân thủ dù cho bất quá một người p h ả n tục h o dù có thương có thể dùng cũng đúng trần tử văn không tạo thành uy hiếp nếu không là kế tiếp khả năng dùng đạt được bạch ra trần tử văn trực tiếp một cái tắt đập chóng mặt thiện tay một chảo một bộ thạch quan xuất hiện đây là bạch lao đại trong nội tâm dung động trần tử văn đem thạch quan mở ra lộ ra trong quan dây vàng áo ngọc lại lấy ra ngọc giản hướng vệ tư lý cười cười muốn biết thân thế của ngươi chỉ mê sao ngươi biết thân thế của ta vệ tư lý cả kinh nói một tiên ấn nghe vậy nhìn về phía trần tử văn trần tử văn mở ra vệ tư lý trước ngực ý phục rồi sau đó kích hoạt ngọc giản ngọc giản bị kích hoạt về sau phát ra tia sáng trói mắt lại bay đến giữa không trung phóng một đạo quang chiếu s ạ tại vệ tư lý ngực mã hai triều thượng quét mã trong nháy mắt thông qua chỉ thấy một đạo chỉ từ vệ tư lý ngực bắn ra tạo thành một mặt mật mã bức tường ánh sáng rồi sau đó lại hiện ra một cái ba d hình người hình chiếu mọi người n ẹ n h ọ n h ì n chân trối ở bên trong Hình người hình chiếu người đây i về hướng thạch quan, đem d vàng vào, ngọc xuyên thẳng mặc vào, rồi sau đó cầm trong tay một khối ngọc giản, nằm tiến quan, ngón tay theo ngọc giản thượng sẽ qua, nắp quan áo theo mặc cầm thạch sau qua, tay tay một xẹt tài khối khép rồi đó là ạ i Đây l vệ tư lý mộng đây không phải trên địa cầu khoa học kỹ thuật bạch lão đại cùng bạch tố cũng nhìn không chuyển mắt trần tử văn thu hồi ngọc giản lại thu hồi thạch quan đối với vệ tư lý nói thạch quan là ngoài hành tinh máy phi hành ngươi rất có thể là người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh bạch tố kinh hô cái này một loạt sự tỉnh vô cùng khiếp sợ lại để cho bạch tố đã quên mặt khác trần tử văn gật đầu nhìn về phía bạch tố ngươi có phải hay không nhận thức vệ bách lý nghĩa phụ bạch tố kinh ngạc trần tử văn gật đầu đối thoại tố nói nếu như không có tính sai mà nói vệ bách lý tự là vệ tư lý thúc thúc nghĩa phụ là người ngoài hành tinh bạch tố tiếp tục khiếp sợ ngươi vì cái gì biết đạo nhiều như vậy thứ đồ vật vệ tư lý đột nhiên mở miệng hắn nhìn xem trần tử văn trong nội tâm bởi vì biết được bản thân còn có một thúc thúc mà khiếp sọ lại cảm thấy hết thể đều quá khả nghị thật là quý dị trần tử văn không có trả lời vệ tư lý vấn đề này đối thoại tố nói vệ bách lý một mực tại truy tìm đường về nhà ngươi nói cho hắn biết ta có lẽ có thể giút hắn tìm được đáp án nói xong trần tử văn nhìn về phía bạch lão đại có hứng thú hay không cùng ta hợp tác bạch lão đại nghi hoặc hợp tác trần tử văn g ậ t đầu ta ở bên cạnh nhân thủ không đủ cần tìm được một cái trên người cũng có vệ tư lý loại này hình xăm nữ tử hy vọng cựu bang thập bát hội giúp ta cái này vội vàng làm như cảm t ạ ta nguyện ý đem một chỗ viễn cổ thành lập sinh vật phòng nghiên cứu cùng các ngươi cộng hưởng trần tử văn g ụ c tìm kiếm tiểu tiểu có tiểu tiểu tại trần tử văn có thể theo trong miệng biết được về thạch quan hết thảy về phần viễn cổ sinh vật phòng nghiên cứu tự là hồng nham thiên thư chỗ địa phương trần tử văn thế lực tạm thời đến không được bên này cùng cựu bang thập bát hội hợp tác có thể miễn đi không ít phiền thoái không biết các hạ đến tội cùng thần thánh phương nào bạch lao đại nhìn xem trần tử văn ánh mắt hết sức cẩn thận hắn không cùng trần tử văn động đậy tay lại có thể nhìn ra trần tử văn thực chất bên trong coi trời bằng vùng một cái tôn sư trưởng nói c h à o đã bắt rồi dù là không so đo tăng thu vũ sự tình tùy tiện hợp tác có lẽ sẽ cho cựu bang thập bát hội tạo thành nghiêm trọng tổn thất ta gọi trần tử văn bạch lao đại còn có nghe qua trần tử văn nói bạch lao đại ánh mắt biến đổi lướt q u ả tổng đốc trần đại soái chương sáu trăm gần một mươi bốn vệ tư lý thân thế hạ bạch lao đại không phải bình thường người công phu học vấn thậm chí âm nhạc trình độ mọi thứ đều là lĩnh cốc khi biết được trần tử văn thân phận bạch lao đại không hề đảm và dây vàng áo ngọc bị đoạn tăng thu vũ bị tổn thương sự tình đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm tiểu kiều về phấn v i ế n cổ sinh vật phòng nghiên cứu bạch lao đại xin miễn trần tử văn mời tỏ vẻ cựu bang thập bát hội phương diện này nhân tài khiếm q u y ế t vô lực tham dự nhìn ra được bạch lao đại không muốn cùng trần tử văn liên lụy qua sâu trần tử văn cũng không m i ê m cưỡng hai người nói chuyện lúc vệ tư lý tìm sư phụ một thiên ân hỏi thăm rốt cục biết được thật sự của mình có một thúc thúc năm đó t i ể u là thúc thúc vệ bách lý đem còn nhỏ hắn đưa đến hoàng lăng giao do một thiên ân thu dưỡng nghe nói vệ thị nhất tộc lai nguyên ở dưới mặt đất hoàng lăng hoàn cảnh thích hợp hơn vệ tư lý phát triển cho nên phụ thân của vệ tư lý trước khi chết mới xin nhờ vệ thế nhưng mà nghĩ đến vừa rồi ngọc giản cùng thạch quan vệ tư lý lâm vào khó hiểu trên người hắn hình xăm có thể bị ngọc giản kích hoạt tất nhiên tới tương quan trần tử văn nói thạch quan là người ngoài hành tinh máy phi hành m ộ c thiên ân nói vệ thị nhất tộc đến từ lòng đất một cái tại thiên một cái trên mặt đất cái đó một cái là đúng đấy đáng tiếc m ộ c thiên ân cùng vệ tư lý phụ t h â n tuy là hảo hiu có thể thứ hai làm việc thần bí m ộ c thiên ân biết đến cũng không nhiều vệ bách lý càng là cái không đáng tin cậy chỉ chưa khối pha phiến đá tại hoàng lăng những năm này chưa từng đến xem qua vệ tư lý vệ tư lý rất muốn tìm cá nhân thổ lỗ hết không khỏi ánh mắt nhìn hướng bãi tố hai người bốn mắt nhìn nhau ẩn ẩn có yêu tình hôi chua vị sinh ra ở đây mỗi một người đều là duyệt không có gì mấy trần tử văn cũng không ngoại lệ cho nên cùng bạch lão đại nói chuyện với nhau qua đi trần tử văn vẻ mặt ghét bỏ rời đi nguyên túc lúc này đây trần tử văn mục tiêu là đại kiều so sánh với tiểu kiều đại kiều rất tốt tìm chẳng biết lúc nào địa cầu đại kiều đã tiếp nhận mất đi người yêu sự thật lợi dụng một chỉ có được công nghệ cao dị năng vòng tay sáng lập một cái tên là thiên phong bang thế lực đại kiều rất có g a tâm muốn làm võ tắc thì thiên tự xưng long nữ vương trần tử văn theo bạch lão đại trong miệm thăm dò được thiên phong bang vị trí ly khai nguyên tú l i ề người x u n thật i to n gan dám xông vào ta thiên phong bang lúc này một người mặc lam sắc y phục nữ tử xuất hiện ngữ khí lạnh như băng trần tử văn nhìn về phía đối phương thấy nàng ăn mặc hở rốn ra bộ bộ dáng đ ế p mắt trong lòng biết cái này là đến từ xanh đậm đại kiều nguyên lấy trong tiểu thuyết lam huyết nhân đến từ thổ tinh là cái nam thiểu niên vương bên trong đích đại tiểu kiểu không thể nghi ngờ đẹp mắt quá nhiều dưới ánh mắt rời trần tử văn trông thấy đại kiểu trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay cái tay này vòng tay là công nghệ cao kết quả tên là vi hạch phản ứng vòng tay có thể cách không đốn lượn côn sắt có thể đóng băng người khác có thể chế tạo vô hình lao lùng có thể đem viên đạn giam cầm ở không trung có thể hình chiếu biểu hiện trong trí nhớ hình ảnh có thể trong nháy mắt làm cho người thi cốt vô tồn cũng có thể trị bệnh cứu người t r u n g thậm chí đem đầu bị viên đạn đánh xuyên qua vệ tư lý cứu sống một chiếc vòng tay nắm giữ đây là vũ trụ lãng tử đưa cho đại t i ể u có được cái tay này vòng tay đại t i ể u tại thường nhân trong mắt cùng thần tiên không thể nghi ngờ dù là tại linh huyện giới đại t i ể u chiến lược cũng tuyệt đối không thấp khoa học cùng thần học cuối cùng phong cảnh có lẽ là đ ồ n g dạng. trần tử văn thầm nghĩ nhìn cái gì vậy ta cũng là n g ư ờ i xứng xem đại t i ể u gặp trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào hắn nhìn lập tức cánh tay vừa nhấc một đạo vô hình chấn động hướng trần tử văn vào tới trần tử văn cười cười phi thị chỉ khí phóng ra ngoài đem hắn ngân lại vê anh một c u sống xung kích đem chung quanh đồ dùng trong nhà sông p h gian phòng trở nên loạn thất bát tao tính tình không nhỏ thi r ầ n Tử khí giam cầm gặp đại kiều vẻ mặt kinh hoàng lộ ra một đôi lam sắt đồng tử trần tử văn đem đại kiều vứt bỏ đồng thời gỡ xuống tay của nàng vòng tay bắt tay vòng tay trả lại cho ta đại kiều muốn đoạt lại vòng tay có thể mất đi vòng tay hắn lực lượng cùng người bình thường không kém bao nhiêu trần tử văn cho dù đứng đấy bất động đại kiều cũng đánh bất động cần mật mã trần tử, nhìn nhìn dần tử văn ngồi sồn người xuống đem vòng tay mang hồi trở lại đại k i ể u thủ đoạn nỡ ố ế là người nào đại k i ể u mang xoay tay lại vòng tay lập tức tại chỗ khôi phục lui về phía sau vài bước kinh nghỉ địa chằm chằm vào trần tử văn ta gọi trần tử văn một người địa cầu trần tử văn bỏ cuộc dùng lúc nào không cục quản lý thân phận lừa dối đối phương thành thật đạo ta đối ngoại tinh văn hóa rất cảm thấy hứng thú ngươi có thể đem biết rõ trí thức truyền thụ cho ta sao với tư cách trao đổi ta có thể nói cho ngươi biết người này hạ lạc trần tử văn nói x o n g thi khí hóa ảnh t r ụ hướng đại kiều cơ cơ đại kiều vốn muốn thử xem có thể không đào tẩu ánh mắt đào qua ảnh t r ụ thân thể lập tức định trụ vũ trụ lãng tử đại kiều trên sự kích động trước trên tấm ảnh người đúng là vệ tư lý trần tử văn cố ý đem hắn ngược mã hai triệu đồng dạng hình xăm biến hóa đi ra hắn ở nơi nào là hắn cho ngươi tới tìm ta đại tiêu muốn bắt lấy ảnh trụ trần tử văn đem ảnh trụ thu hồi lại không có lựa chọn dầu d i ế m hắn hiện tại cũng không gọi vũ trụ lãng tử hắn là trên địa cầu lớn lên đại tiêu rất kích động hắn tự là vũ trụ lãng tử hắn nhất định là của ta vũ trụ lãng tử vũ trụ lãng tử chẳng lẽ là cá nhân tên họ vũ trụ tên lãng tử trần tử văn nhớ rõ thiểu niên vương ở bên trong vũ trụ lãng tử thế nhưng mà hướng đại kiều cầu qua hôn nếu như đến một bước kia còn dùng chính là ngoại hiệu cái kết quả thực s o lữ tiểu bố còn lữ tiểu bố nhìn nhìn đại kiều thấy nàng vẻ mặt tin tưởng vững chắc trần tử văn ngược lại hoài nghi nói thế nhưng mà theo ta được biết trên tấm ảnh người họ vệ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên họ vệ đúng vậy đại kiều ngược lại nghĩ tới điều gì tự đ ủ hắn nhất định gặp tình huống như thế nào để lại tế bào gen chế tạo phục chế người phục chế người trần tử văn yên lặng ghi nhớ trọng điểm thiểu niên vương ở bên trong đại kiều đã từng nói qua vệ tư lý là phấn hồng tình cầu người phấn hồng người thông qua tế bào phục chế sinh sôi n ả y n ở tính mạng kịch trung vệ bách lý cùng vệ tư lý lớn lên rõ ràng không giống với nếu như vệ bách lý cũng là phấn hồng người tắt thì nói rõ phấn hồng tình cầu người cũng không phải tất cả đều lớn lên giống như vệ tư lý đội ma nói chỉ phấn hồng tình cầu người tuy nhiên thông qua tế bào phục chế đến sinh sôi n ả y n ở lại không phải xài chung một bộ tế bào nếu không theo luân lý thượng giảng sở hữu tất cả phấn hồng mọi người là cùng là một người chỉ có điều trí nhớ bất đồng bình lấy không hiểu tự hỏi nguyên tắc trần tử văn hiếu kỳ nói nếu như họ vệ chính là phục chế người vậy hắn hay là vũ trụ lãng tử sao đại kiều vô ý thức nói đương nhiên là có thể hắn rõ ràng không nhớ rõ chính mình là vũ trụ lãng tử trần tử văn nói tế bào có thể lại phục chế trí nhớ lại không tồn tại đại kiều thần sắc từng có một tia à m đ ạ o vậy hắn hay là vũ trụ lãng tử sao trần tử văn truy vấn đại kiều tại trần tử văn hỏi thăm trung trở nên tỉnh táo đi một tí nàng xem mắt trần tử văn như là trả lời trần tử văn vừa giống như trả lời chính cô ta hắn là vũ trụ lãng tử chỉ cần ta giúp hắn khôi phục trí nhớ hắn chính là ta vũ trụ lãng tử trần tử văn nghĩ, nghĩ nếu là như vậy mà nói Ta đại i ngươi, ngươi chẳng phải cái làm là lãng bào mấy cho chút cho chẳng có thể tự tay phục chế thể ít tế tự tay trụ lãng tử. vệ vũ đ kiều như xem kẻ đần đồng dạng nhìn về phía trần tử văn thân thể có thể phục chế linh hồn nhưng lại duy nhất nói sau hắn đang ở địa cầu ở đâu ra c h ỉ n h thể cơ lồn nhân bản nhân loại thủ đoạn trần tử văn nghe hiểu đi một tí đại kiều chi ý nói là vệ tư lý linh hồn cùng vũ trụ lãng tử linh hồn là cùng một cái trái lại suy đoán cũng chỉ có vũ trụ lãng tử chết đi mới có thể thông qua tế bào phục chế kỹ thuật thành công cơ lồn nhân bản một cái phục chế người nói như vậy Phấn hồng tinh c ầ u người, c h ỉ cần có đ ư ợ c chứa đ ự n g trí nhớ đích thủ đích nhớ đoạn, chẳng phải là nắm phải giữ là lấy sáu c loại s ố trăm đời. t n Tử v n t h ậ chí chính hoài nghi khởi mười ì n phần thứ nhất long h theo thứ cốt t r ê ê n thư l ấ y đại ư ợ c bảo o tồn trí thủ nhớ đ kiều trần tử văn đối với tế bào phục chế kỹ thuật vô cùng hiếu kỳ nếu có được đến cái môn này kỹ thuật trần tử văn có thể cơ lộn nhân bản một cái chính mình mở ra con đường thành thần ngươi đến tột cùng là người nào vì cái gì biết đạo vũ trụ lãm tử đại kiều vẻ mặt cảnh g i á hỏi trần tử văn thực lực cương đại đại kiều cũng không kiếp sợ bởi vì sanh đậm khoa học kỹ thuật phát đạt hơn xa tại đại kiều lực lượng số lượng cũng không ít đại kiều chính thức kinh nghi chính là trần tử văn tại sao lại biết đạo vũ trụ lãng tử cùng quan hệ của nàng việc này nói rất dài dòng ngươi có thể cho rằng ta có được tiên tri năng lực trần tử văn qua loa một câu lại nói ta tới tìm ngươi không có ác ý chỉ là muốn tiến hành một hồi giao dịch đơn giản nếu như nễ đem biết do đồ vật toàn bộ dạy cho ta ta tự mang ngươi đi tìm vũ trụ lãng tử ngươi đồng ý trận này giao dịch sao trần tử văn nhìn về phía đại kiều đại kiều mí môi ta như thế nào xác định ngươi không phải đang gặp ta trần tử văn nhìn xem đại kiều trong lòng biết chỉ cần mình cường ngạnh một điểm đối phương tựu nhất định sẽ khuất phục có thể vì đại kiều tận tâm dạy mình một ít ngoài hành tinh sự tình vẫn gật đầu nói đợi ta trong chốc lát nói xong trần tử văn một cái độn thổ biến mất chỉ chốc lát sau trần tử văn một lần nữa xuất hiện trong tay lôi kéo một người vũ trụ l n g tử nhìn thấy trần tử văn mang đến vệ tư lý đại kiều vô cùng kích động trực tiếp xông lên đến đây trần tử văn thân thủ đem đại kiều ngăn lại vệ tư lý tắt thì vẻ mặt một bức đây là cái gì địa phương mới vừa rồi còn tại nguyên túc cùng bạch tổ nói chuyện đột nhiên bị trống rông xuất hiện trần tử văn bắt đi một hồi trời đất quay cuồng sau xuất hiện tại một cái lạ lâm gian phòng còn có một lạ lâm nữ nhân gọi mình vũ trụ l ã n g tử vệ tư lý cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng không đợi nói cái gì một hồi trời đất quay cuồng vệ tư lý phát hiện mình lại nhớ tới nguyên túc cầm lấy hắn trần tử văn t ắ c thì lại một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa vệ tư lý ngốc trệ cái này mấy cái ý tứ mặc kệ vệ tư lý như thế nào mưng v ò n g trần tử văn đã trở lại thiên phong bang hắn ở đâu đại tiêu tiến lên bắt lấy trần tử văn có vài phần không khống chế được bộ dáng t r ầ nguyên lai、like、đại kiều là sanh đậm một gã chấp pháp nhân viên phụng mệnh truy nã công nghệ cao đại đạo vũ trụ l ã n g tử kết quả đuổi theo đuổi theo đã yêu vũ trụ lắng tử hai người tình định cả đời cuối cùng đồng thời bị sanh đậm bắt sanh đậm tòa án phán hai người vĩnh viễn tách ra cũng đem hai người lưu nảy đến bất đồng tinh hệ đại kiều thậm chí bị tẩy đi về vũ trụ lãng tử trí nhớ ngươi bị tẩy đi trí nhớ trần tử văn hiếu kỳ vậy ngươi như thế nào khôi phục trước mắt đại kiều rõ ràng nhớ rõ vũ trụ lãng tử cái này lại để cho trần tử văn không hiểu trong nội tâm khẽ động minh m ặ t thiên khải cuộc chiến trần tử văn tuy nhiên còn sống lại cảm giác mình tự hồ bị mất một đoạn trí nhớ nếu như đại kiều có được khôi phục trí nhớ đích thủ đoạn nhất định đối với trần tử văn có trợ giúp rất lớn đại kiều mở ra máy hát về sau rất có thổ lộ hết. d ơ lên thủ đoạn đây là hắn đưa cho ta hắn chỉ chính là vòng tay cái tay này vòng tay do thân thủ của hắn chế tạo bên trong bao hàm lấy s a n h đậm không có khoa học kỹ thuật có thể bảo tồn người trí nhớ của ta xác thực bị tẩy đi trí nhớ nhưng là lại tìm về trí nhớ đại tiêu nói cái này trả lời lại để cho trần tử văn có chút thất vọng đại tiêu nói tiếp chuyện xưa của nàng hắn đi tới nơi này bên cạnh đích thật là bởi vì lưu vong bởi vì địa cầu hoàn cảnh không thích hợp s a n h đậm nhân sinh tồn cho nên đại tiểu nhìn như bình thường vòng tay không có bị lấy đi đi vào địa cầu về sau đại t i ê u khôi phục trí nhớ sau đó bỏ ra rất dài thời gian rất lâu mới đi ra tỉnh chết non cũng thói quen địa cầu sinh hoạt dần đận sinh sôi ra trước kia chưa bao giờ có gia tâm ý định dựa vào vòng tay chỉ lực chiếm đoạt đại lượng bán phái nhất thống thiên hạ không nghĩ còn chưa kịp quyết t r ư ơ n g trần tử văn đã tới rồi vũ trụ lãng tử không phải đại đạo sao hắn còn hiểu được chế tắc những vật này trần tử văn nhìn về phía đại t i ê u vòng tay đại t i ê u vẻ mặt t i ê u ngạo nói tại s a n h đậm không tại toàn bộ liên bang chỉ có chi thức mới được là lớn nhất tại phú chúng ta chỗ đó không có tiền loại vật này đại tiêu bổ sung đạo phán phát huy phu trần tử văn nhanh chóng thu thập đến mấu chất tử họ vệ máy phi hành chẳng lẽ vệ ra là máy phi hành chế tạo thương đại tiêu nói xanh đậm bên kia liền tiền đều không có vậy làm sao mua đồ không có tiền không có chiến tranh không có cựu hận loại này hình thái xã hội thật sự tồn tại sao hơn nữa nếu như hắn họ vệ mà nói cái này nếu như hai chữ là rất nghiêm túc sao t r â n tử văn cảm giác cảm thấy đại kiều bị l ử a sắc vũ trụ lãng tử có lẽ không đơn giản hắn ưu tú như vậy vì cái gì còn muốn trộm thứ đồ vật t r â n tử văn hỏi đại kiều cãi lại nói hắn là công nghệ cao đại đạo sao có thể tính toán trộm theo ta được biết hắn đánh cắp nhà nước kho số liệu chỉ là vì tìm kiếm một ít cùng hắn tương quan đồ vật cái gì đó t r â n tử văn hiếu kỳ đại kiều không biết là không muốn nói hay là không xác định có chút chờ nói hắn giống như sinh ra bệnh cần tìm kiếm cái gì sinh bệnh chẳng lẽ là ung thư c h â n tử văn nghĩ đến hồng nham thiên thư hồng nham thiên thư chỗ hai gian phòng nghiên cứu thiểu niên vương trung sưng là suốt đời cung điện là ý đồ thông qua nghiên cứu động vật tế bào ung thư đến thực hiện nào đó trường sinh sở nghiên cứu chỉ tiếc tế bào ung thư không bị khống chế tịch trung bị tiêm vào động vật tế bào ung thư đường trạch dần dần biên thành một cái giống như người không thuộc mình chiều dài lân thiên móng l u ố t má tầm mắt có thể tia hồng ngoại quét hình da đa quái vật cũng theo biến dị nghiêm trọng từng bước mất đi nhân tính có thể chính là ung thư đối với liền thân thể đều có thể cơ lồn nhân bản ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật mà nói sẽ rất khó trị liệu sao c u n g lắm thì đổi một c ố thân thể tốt rồi hơn nữa thiểu niên vương ở bên trong vô luận đại k i ể u vòng tay hay là tiểu k i ể u giới trị đều có một bộ khẩn cấp hệ thống cứu sinh có thể dựa vào tiêu hao lớn lượng năng lượng đến trị bệnh cứu người mà ngay cả vệ tư lý bị viên đạn nổ h ì ở cọn đều có thể bị đại k i ể u cứu sống trần tử văn rất khó tưởng tượng có cái gì bệnh tật có thể khó được ở bọn hắn trần tử văn đối với đại k i ể u thuyết pháp còn nghi vấn lại cảm thấy có lẽ là vũ trụ lãng tử đối với đại kiều che giấu rất nhiều thứ nghĩ tới đây trần tử văn đột nhiên nhớ tới mà ngay cả chính mình cũng có một kiện cùng loại cứu người tri vật thần đèn đỏ đèn đỏ đ n đại tiểu kiều vòng tay giới chỉ cứu người nguyên lý có lẽ cùng đèn thần không sai bị lắm đều là lợi dụng tế bào phục chế như vậy thần đèn sẽ không cùng ngoài hành tinh có quan hệ trần tử văn đ ỗ n g nhiên thân thủ tự quỷ động chung lấy ra thần đèn ồ đại t i ể u nhìn thấy trần tử văn trong tay thần đèn rõ ràng sửng sốt một chút hắn dùng vòng tay hướng thần đèn một chiếu lập tức thần đèn mặt ngoài thủy tỉnh như màn hình điện thoại di động tắp sáng một ít kỷ quái văn tự xuất hiện như là nguyên một đám t u y ề n hạng lão bản khoang thuyền tái nhiều chức năng ba d máy đánh chứ người từ nơi này có được đại kiểu tò mò chằm chằm vào thần đèn lắc đầu nói hệ thống h ư mất đây là cái gì trần tử văn không có triệu hoán đèn thần hướng đại tiểu hỏi đại tiểu tựa hồ không phải r ấ t để ý thần đèn một loại lao ngoan đồng cấp bậc ba d máy đánh chữ ngươi biết ba d máy đánh chữ sao gặp trần tử văn gật đầu đại tiểu có chút ngoài ý m u ố n nhưng tiếp tục nói nghe nói một ít kiểu cũ phi thuyền vũ trụ ở bên trong hội phối trí cái này có thể dùng đến chữa bệnh chữa thương cũng có thể dùng để chế tạo nước cùng đồ ăn nhưng cần tiêu hao lớn lượng năng lượng trần tử văn có chút ba xem đã bị trùng kích cảm giác nguyên lai tưởng rang thân khí đúng là ngoài hành tình tạo vật ừ phải nói là bị linh huyễn thủ đoạn cải tạo hoặc chữa trị sau đích ngoài hành tinh tạo vật nghĩ đến thần đèn còn có thể phục chế đóng dấu thạch đ ầ u trần tử văn đột nhiên cảm thấy có thể hay không ai cập nhiều như vậy cự thạch trồng chất mà thành kim tự tháp tự là dùng cái đồ vật này cả đi ra nếu không dùng cổ ai cập quốc lực như thế nào đánh bóng ra nhiều như vậy cự thạch thần đèn vốn là ả mòn c h i vật trần tử văn không h i ể u suy đoán nếu như thần đèn là phi thuyền vũ trụ thờ vật phải chăng có thể đem hắn cùng máy móc chi thân thể dung hợp dưới mắt máy móc chi thân thể tuy nhiên thuộc về trần tử văn có thể bị trần tử văn vận dụng lại thủy trung khuyết thiếu một loại linh tính. mà ngay cả biến thành ngoài hành tinh máy phi hành b ê ngoài n năng lực đều không có không giống thiên tử khống chế lúc như vậy hòa mỹ nếu như đem thần đèn cùng máy móc chi thân thể dung hợp có phải hay không có thể làm cho đèn thần trở thành máy móc chi thân thể linh tính nghĩ tới đây trần tử văn thu hồi thần đèn kéo lại đại t i ể u tại đối phương vẻ mặt kinh hoàng ở bên trong lách mình xuất hiện tại biệt thự bên ngoài đừng sợ ta cho ngươi xem cái đại gia hỏa nói xong trần tử văn đem một cỗ mấy c h ụ c t h ư ớ c cao lớn máy móc chi thân thể theo quỷ động chung bắt đi ra chương sáu ngoài hành tinh hôm nay máy móc chi thân thể mặt ngoài hắc lân bao trùm nếu không là vô cùng mỹ vũ trần tử văn cố tình đem hắn đặt tên là xà cơ cơ đại kiều nhìn thấy máy móc chi thân thể không có thể nhận ra đây là phi thuyền vũ trụ đây là cái gì trần tử văn mang theo đại kiều tiến vào máy móc chi thân thể bên trong trông thấy huyết trì chỗ tổng điều khiển đại kiều rõ ràng kinh ngạc vài phần đây là đại kiều giơ tay lên vòng tay quét hình ra đa một nơi chỉ thấy một mặt bức tường ánh sáng xuất hiện biến thành liên tiếp ký hiệu đây là thiện hoàng tinh cầu phi thuyền đại kiều vẹ mặt kinh ngạc địa nhìn xem một chuyến ký hiệu thiện hoàng tinh cầu trần tử văn hiếu kỳ đại t i ê u gật đầu xanh đậm phấn hồng thiện hoàng màu xanh sớm là chúng ta chỗ đó bốn cái hành tinh danh tự chiếc phi thuyền này vậy mà thuộc về thiện hoàng thật là khiến người kinh ngạc vì cái gì nói như vậy trần tử văn hỏi đại t i ê u nói thiện hoàng tỉnh cầu đã từng cùng xanh đậm đồng dạng là một cái hòa bình tính cầu về sau nghe nói xuất hiện một loại tên là hoạch sắc y h i ể độc gian quỷ dị chỉ vợt làm cho thiện hoàng tỉnh người suýt nữa diệt sạch về sau liên bang liền phong tỏa thiện hoàng tinh chiếc phi thuyền này loại chính là đoạn thời kỳ phiên bản đại kiều nhìn xem một chuyên ký hiệu khẳng định nói hoạch sắc ý ý ý độc gian. trần tử văn mò hồ nhớ rõ vệ tư lý lam huyết nhân nguyên lấy ở bên trong có loại vật này nghe nói là một loại có thể xâm lân người khác đại não đem đối phương biến thành chúng ngoài hành tình sinh vật có như vi khuẩn vi rút đồng dạng t á n h mạng hình thức thậm chí như là một loại phiêu hốt qua tư tưởng máy móc chỉ thân thể rất có thể thuộc về a mòn a mòn hẳn là đến từ t h i ề n hoàng tình cầu thế nhưng mà t h i ề n hoàng tình cầu chỉ nhân có lẽ cùng xanh đậm phấn hồng đợi tinh cầu chỉ nhân tương tự không chuẩn bị như thần thực lực a trần tử văn lâm vào trầm tư từ thần a nũ bị hư hư thực thực bị a mòn đoạt xá loại này đoạt xá thật giống như hoạch xác ý h ể độc gian năng lực chẳng lẽ nói a mòn tự là hoạch sắc y dày đọc gian đại t i ê u trong miệng t i ể n hoàng tình cầu cái k i a một hồi tai h nạn là a mòn chế tạo nếu như là vậy a mòn vì sao xuất hiện ở địa cầu là bị liên bang đuổi g i ế t đến tận đây hay là trên địa cầu có đồ vật gì đó hấp dẫn thần đến đây nếu là người phía trước đại t i ê u trong miệng liên bang thực lực thật sự không thể khinh thường c h â n tử văn hôm nay để ý nhất ngoại trừ thiên tử là được a mòn thứ hai đem thiên tử hình dung là thiên đạo bình thường tồn tại lại không giống a nũ bị như vậy sợ hãi thiên tử ngược lại một bộ không có sợ hãi t ư thái lại để cho người sờ vớt không rõ chi tiết chiếc phi thuyền này hư hao nghiêm trọng ngươi có biện pháp chữa trị sao trần tử văn hỏi đại kiều đại kiều q u é t hình ra đa mới đi ngoài hành tinh dấu hiệu về sau lắc đầu vũ trụ máy phi hành kỹ thuật tại xanh đậm thuộc về cơ mật ta chưa có tiếp xúc qua nàng xem thấy máy móc chi thân thể bên trong cấu tạo càng xem càng mê mang so trần tử văn rất đi đến nơi nào đại kiều cố tình nếm thử điều khiển lại phát hiện máy móc chi thân thể căn bản không bị điều khiển trần tử văn có hơi thất vọng đại kiều tại xanh đậm phụ trách bắt vũ trụ lãng tử nói rõ công tác là truy nã phạm nhân đối với khoa học kỹ thuật cái này một khối không hiệu cũng tình có thể nguyên cẩn thận nghe xong đại k i ể u đối với máy móc chỉ thân thể trung biết do chỉ vật giới thiệu trần tử văn cũng không phải là không hề thu hoạch ít nhất đã nhận được một phần vũ trụ vận chuyển địa đồ tại đây phần địa đồ ở bên trong có sinh mạng tỉnh cầu xa không chỉ địa cầu căn cứ đại k i ể u thuyết pháp xanh đậm chỗ liên bang khoa học kỹ thuật nhất phát đạt khác t á n h mạng tỉnh cầu khoa học trình độ đều rất thấp kém cơ hồ không có một cái nào có được vũ trụ phi hành trình độ đổi mà nói chỉ đại k i ể u trong miệng liên bang tại trong vũ trụ địa vị cao cao tại thượng nhưng là liên bang lấy đại tinh cầu tuy nhiên khoa học kỹ thuật vượt lên đầu lại đối với xâm lược sự tỉnh không nhu cầu danh lợi phản phất từ thực chất bên trong bị ra khỏi phương diện này kém căn đại kiều cũng là đã đến địa cầu sinh sống thời gian rất lâu mới trở nên có dạ tâm trần tử văn không ngừng hướng đại kiều nghe ngóng liên bang sự tỉnh dần dần đối với sanh đậm đợi tinh cầu đã có nhất định nhận thức cho dù trần tử văn cũng không tín nhiệm đại kiều có lẽ đại kiều trong miệng trần tử văn vẫn có thể nghe ra một ít gì đó cũng đang bởi vì như thế trần tử văn mới cảm thấy càng nghe càng kỳ quái bởi vì sanh đậm những tinh cầu này thái hòa bình quá lý tưởng hóa không có tiền loại vật này không có chiến tranh không có ghen g h quả thực so xã hội không tưởng còn xã hội không tưởng giống như là bị nào đó lực lượng thần bí nuôi nhốt đồng dạng loại này hoàn mỹ hình thái xã hội thật sự tồn tại sao hay là nói sau lưng cất dấu càng lớn bí mật mang đại kiều ly khai máy móc chi thân thể trần tử văn lại từ quỷ động chung lấy ra thạch quan cái này đại kiều một mắt cựu nhận ra được đây là liên bang thông dụng vũ trụ phi hành sự cần thiết thiết bị trong thạch quan bộ có dự trữ năng lượng ngọc giản là máy kiểm soát cũng có thể là thạch quan bổ sung năng lượng loại này thạch quan điều khiển đơn giản thông qua ngọc giản có thể làm được vũ trụ phi hành trần tử văn hướng đại kiều thỉnh giáo về sử dụng ngọc giản phương pháp khó lệ trình độ cùng sử dụng trí tuệ nhân tạo điện thoại cùng loại bất quá trần tử văn lưu ý đến đại kiều đối với thạch quan cũng không có hứng thú mà ở nhìn thấy ngọc giản lúc toát ra một ít tiểu tâm tư tựa hồ rất nghĩ đến đế n thạch quan có thể tiễn đưa đại kiều trở lại s a n h đậm nhưng đi vào địa cầu về sau đại kiều ngược lại thích địa cầu sinh hoạt cảm thấy s a n h đậm thời gian liên miên bất tận cho nên không đúng thạch quan cảm thấy hứng thú trong ngọc giản cất dấu cực lớn năng lượng có lẽ không chỉ có có thể cho thạch quan bổ sung năng lượng còn có thể cho đại kiều vòng tay bổ sung năng lượng cho nên đại kiều mới có chỗ tâm động thu hồi thạch quan cùng ngọc giản trần tử văn đem đại kiều nói toàn bộ ghi nhớ đã có thạch quan phương pháp sử dụng trần tử văn đã có thể nếm thử vũ trụ phi hành thế nhưng mà trần tử văn không tin được đại kiều tại không có tìm được tiểu kiều trước khi trần tử văn sẽ không tùy tiện nếm thử ta lại mang ngươi đi cái địa phương trần tử văn cầm lấy đại kiều mấy cái lách mình về sau xuất hiện tại nguyên hồng nham thiên thư chỗ suốt đời cung điện suốt đời cung điện vách tường hiện lam đại kiều một thân áo lam lại tới đây thần s á c hoảng hốt nơi này là là hắn m ũ i đại kiều dùng tay phật qua vách tường tại đây thật sự cùng vũ trụ lãng tử có quan hệ trần tử văn trong nội tâm r u n động thiếu niên vương bên trong đích vũ trụ lãng tử tóc cùng y phục thiên lam cùng suốt đời cung điện sắp điệu nhất trí không nghĩ tới thật sự có có thể là kiến tạo chủ nhân nơi này thế nhưng mà vũ trụ lãng tử vì cái gì kiến cái này tòa phòng nghiên cứu vậy là cái gì thời điểm kiến đại t i ê u cất bước đi lên phía trước đi vào bên trong cái kia ở giữa phòng nghiên cứu nhìn qua phần đông bảo tồn tại trong vách tường t i ề n sử sinh vật tiêu bản nghi hoặc chung như có điều suy nghĩ ngươi phát hiện cái gì t r â n tử văn hỏi đại t i ê u nhìn xem một kiện tiêu bản nói loại sinh vật này ta giống như tại chòm sao hó Ho gì on một khỏa tỉnh cầu thượng bái kiên ngoài hành tình sinh vật không phải tiền sử sinh vật trần tử văn nhìn xem đại kiều thứ hai nhớ ra cái gì đó tự nhủ h ắ n tại sao phải thu thập những vật này hồi ước đi qua đại kiều mới phát hiện chính mình đối với vũ trụ lãng tử hiểu do xa xa chưa đủ vũ trụ lãng tử phong độ mê người sau lưng giống như cất dấu cực lớn bí ẩn năm đó đại kiều bị tình yêu làm cho hôn mê đầu óc hôm nay nghĩ đến vũ trụ lãng tử xâm nhập nhà nước khoa học kỹ thuật hệ thống nhất định có hắn mục đích về vũ trụ lãng tử đại kiều hoàn toàn chính xác đối với trần tử văn che giấu rất nhiều thứ thế nhưng mà lúc này xem ra hắn bản thân cũng chỉ biết g a lông nói nói nệ cùng vũ trụ lãng tử cố sự a ta thích nghe t r â n tử văn bản năng đối với vũ trụ lãng tử sinh ra hứng thú tối t â m trong có một loại trực giác vũ trụ lãng tử cùng ạ mọn lần lượn theo ngoài hành tinh đi vào địa cầu nhất định không phải t r ù n g hợp mà là một loại tất nhiên Trường thị nhất tộc. trân tử theo tốc. tốc một trung tử. Một thiên t ngày văn mang nguyên Đến nguyên còn con cùng niên năng ân cùng gia gái, Vệ về vào và với vệ bạch cha Mấy có cái lắm sau, kiểu đại đi lạ chỉ thấy vệ tư lý trước ngực mã hai chiều bắn ra một đạo quang đồ án nhanh chóng trên không t r u n g tổ hợp xếp đặt đại kiều nhìn xem xếp đặt tốt đồ án hốc mắt có chút hiện ở bước hắn chậm rãi bước tiến lên muốn tựa ở vệ tư lý trong ngực sợ tới mức vệ tư lý vội vàng nhẹ tránh cái kia cô đương ngươi vệ tư lý rất kinh ngạc đại kiều rõ ràng có thể kích hoạt hắn trước ngực hình xăm nhưng bạch tố đứng ở một bên hắn càng sợ khiến cho hiểu lầm đi theo bạch gia cha và con gái đến đây trung niên nam tử nhìn thấy một màn này thần sắc kích động người này tên là vệ bách lý chính là vệ tư lý thúc thúc vàiên trước vệ bách lý chỉ có lúc ba tuổi vỏ quả đất nhiều di năm g l như vậy vệ tư lý cùng vệ bách lý hôm nay mới gặp vệ bách lý nhìn thấy vệ tư lý ngược hình xăm tự nhận ra cháu trai nhưng lại để cho hắn kích động là đại kiều có thể kích hoạt hình xăm trong hơn một mươi năm vệ bách lý đều đang tìm kiếm về nhà chỉ lộ một mực không có thu hoạch hôm nay nhìn thấy có người có thể kích hoạt hình xăm phán phất thấy được hy vọng là ngươi tới tìm ta đúng hay không n g ư ơ i biết quê hương của ta ở nơi nào vệ bách lý giống như đại kiều kích động si hán hẹn tài giống như đụng lên trước đại kiều trong mắt chỉ có vệ tư lý theo tay vung lên vệ bách lý liền bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay vệ bách lý bay ra mấy mét hắn bên hông cột một cái túi đột nhiên bay ra một cái bóng đá lớn nhỏ thiết cầu thiết cầu như là bị đại kiều phóng thích lực lượng kích hoạt trên không trung xoay tròn ồ cái này biến cố lệnh đại kiều ngoài ý m u ố n vòng tay quăng ra một đạo quang chiếu xạ thiết cầu lại phát hiện thiết cầu bỏ qua hết thảy đột nhiên bay về phía vệ tư lý vệ tư lý một tay tiếp được thiết cầu lập tức không có động tĩnh đây là cái gì tình huống vệ tư lý vẻ mặt n g h i hoặc hắn những ngày qua gặp quá nhiều sự tình hôm nay cảm thấy giống như lại có rất nhiều chuyện muốn phát sinh để ta giới thiệu một chút vị này chính là đại t i ể u một vị đến từ xanh đậm tinh cầu người ngoài hành tinh trần tử văn mắt nhìn vệ tư lý trong ngược thiết cầu chỉ chỉ đại t i ể u đối với chúng nhân nói người ngoài hành tinh chạy tới tham gia náo nhiệt nguyên giáo sư nhìn về phía đại t i ể u vệ bách lý vẻ mặt gặp quỷ rồi bạch tố nhìn về phía vệ tư lý chỉ có bạch lão đại nhất bình tĩnh Vệ b á c h Lý sẽ x u ấ trăm hiện, là t ầ n Tử v n n ắ bạch Gia cha và con gái đưa hắn tìm đến, bởi Bách cha con hắn ra đưa và vì vệ đến, gái tìm linh ý trên m a g t e o thiết cầu u q a năm hệ đến ngoài hành tỉnh máy phi hành. đến ngoài máy trước thiên tử mở ra thiên môn có ngoài hành tình máy phi hành thụ hắn ảnh hưởng truy lạc địa cầu đã rơi vào một thứ tên là ngân nguyệt thôn phụ cận ngân nguyệt thôn là được thiểu niên vương đệ nhị đơn nguyên trăm dặm đỗ quên bên trong đích thần bí bộ lạc chỗ đó ngăn cách là mẫu hệ xã hội nữ nhân có thể một vợ nhiều chồng nam nhân địa vị thấp ngân nguyệt thôn có một cái truyền thuyết nghe nói ba trăm năm trước ngân n g u y ệ t thôn đột nhiên vang lên một đạo cực lớn tiếng trung thôn dân vọt tới bờ sông chính chứng kiến một cái trung hình hòa cầu toàn thân loe kim quang từ trên trời giang xuống rơi xuống trong sông cũng không lâu lắm một cái phát ra kim quang viên cầu trồi lên mặt nước đón lấy thiên địa biên sắc sấm xét văng r ộ i tại mặt nước đã tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy viên cầu thuyền đánh cá đợi vật bị hút vào vòng xoáy quáy ba ngày ba đêm mới ngừng thôn dân xuống sông v ấ t thuyền đánh cá lại không có thể tìm được thuyền đánh cá ngược lại phát hiện đại lượng cắt vàng vì vậy ngân nguyện thôn đem hắn coi là thiên thần bàn cho tài phú nhìn chơi thần cực kỳ thờ phụng cũng vệ bách lý trong tay cái này cái thiết cầu đúng là ngân n g u y ệ t thôn thành bóng v ậ vệ về bách lý như thế nào đạt được thành bóng lại là cái khác dài dòng buồn chán cố sự tóm lại cái này cái thánh bóng cùng ba trăm n ă m t r ư ớ c cái kia ngoài hành tinh máy phi hành mật thiết tương quan trần tử văn hướng mọi người giới thiệu đại k i ể u sau đó nhìn về phía vệ bách lý d u n g trần tử văn suy đoán vệ bách lý hẳn là ba trăm n ă m t r ư ớ c cái kia chiếc trung hình phi thuyền ở bên trong người ngoài hành t i n h hậu đại phi thuyền truy lạc địa cầu nghiêm trọng bị hao tổn chui vào dưới mặt đất vì vậy vệ bách lý các trưởng bối trong lòng đất sinh sống rất nhiều năm thẳng đến nước chừng bốn mươi năm trước vỏ quả đất khối di động vệ thị nhất tộc tao nộ t hai h ỏ a n g ậ p đầu ba tuổi vệ bách lý cùng một ư ơ i tuổi ca ca trốn thoát chỉ có điều vì cái gì vệ thị nhất tộc một mực sinh hoạt trong lòng đất trần tử văn tiện tay vẽ một cái vệ bách lý y phục phá vỡ đại kiều giúp ta nghiệm một chút thân phận của hắn trần tử văn đối với đại kiều nói vài ngày thời gian ở chung đại kiều biết rõ trần tử văn đáng sợ nhẹ gật đầu dùng vòng tay quất hình ra đà vệ bách lý trên người mã hai triều hắn là phân h ư người đại kiều cảm thấy kinh ngạc nói đối với không có ghi chép tại kho số liệu trung trí nhân vòng tay quét không xuất ra đối phương cụ thể thân phận bất quá trần tử văn trong nội tâm đã có suy đoán phấn hồng người thông qua tế bào phục chế sinh sôi n ệ c nở ba trăm n ă m trước lần kia máy phi hành truy lạc có lẽ nguyên bản máy phi hành thượng hành khách chết tổn thương không nhỏ thậm chí có khả năng toàn bộ bỏ mình ngân n g u y ệ t thôn trong truyền thuyết trong sông vòng xoay quáy ba ngày ba đêm nói do máy phi hành không ngừng lặn xuống chui vào sâu trong lòng đất v ậ bách ly c á trường bối rất có thể là ở máy phi hành xâm nhập lòng đất về sau thông qua tế bào phục chế phục sinh một đời thế hệ này vệ thị tộc nhân thành công đạt được phục sinh lại bị mất rất nhiều trí nhớ cho nên một mực sinh hoạt trong lòng đất hay hoặc giả là bị nhốt tại lòng đất nên thử chữa trị hủy hoại máy phi hành t h ă n g đến về sau gặp được thiên thai cẩn như toàn bộ diện kể từ đó có một vấn đề vệ tư ly đến t ộ n cùng là vệ bách lý ca ca cùng người địa cầu chỗ sinh hay là thông qua nào đó tế bào phục chế kỹ thuật sinh ra đời cái gì phân hưởng người nễ nhận thức ta vệ bách lý kích động địa nhìn xem đại kiểu trần tử văn vượt lên trước mở miệng nói vệ bách lý ngươi là một cái đến từ phấn hồng tình cầu người ngoài hành tinh vệ bách lý gặp đại kiều nghe trần tử văn mà nói nhìn về phía trần tử văn nói cái gì phấn hồng tình cầu ta nhớ được quê hương của ta giống như tại dưới mặt đất ngươi trả lời trước ta một vấn đồ ta lại trả lời vấn đề của ngươi trần tử văn đạo vệ tư lý là đại ca ngươi nhi tử đúng không mẹ của hắn là ai vệ bách lý nghe được trần tử văn vấn đề biểu lộ biến đổi vệ tư lý phụ thân năm đó tiếp xúc một khối có tính phóng xạ t h ậ h đầu thân thể bị phóng xạ ăn mòn như ngọn đến đồng dạng hòa tan không được có thể trì cuối cùng xin nhờ vệ bách lý giết hắn đi vệ bách lý vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng cho nên nhiều năm như vậy không dám tới gặp vệ tư lý nghe được trần tử câu hỏi vệ tư lý bưng lấy thành bóng gắt gao chằm chằm vào vệ bách lý vệ bách lý mắt nhìn vệ tư lý lắc đầu nói hắn không có mâu thân hắn là đại ca tại bên ngoài tìm thật lâu dùng một kiện đồ vật sinh đi ra quả nhiên trần tử văn kích động vệ thị chi nhân trong tay nắm giữ lấy phấn hồng tình cầu cơ lồn nhân bản nhân loại kỹ thuật nếu có thể bị trần tử văn đạt được trần tử văn có thể cơ lồn nhân bản một cái chính mình cái tiêu kiện đồ vật trần tử văn hỏi gặp vệ bách lý lắc đầu trần tử văn bổ sung nói đem như vậy thứ đồ vật giao cho ta ta cho ngươi biết đỗ quên hạ lạc đỗ quên người như thế nào sẽ biết đ ỗ quên y đ ỗ quên y còn sống vệ bách lý đột nhiên trở nên so với t r ư ớ c còn kích động vệ tư lý phụ thân chết đi thời điểm vệ bách lý vì xử lý huynh trưởng hậu sự bỏ lỡ hắn cả đ ờ i tình cảm chân thành đ ỗ quên y thiếu niên vương c h ă m dặm đ ỗ quên y cái này đơn nguyên tên c h ă m dặm cùng đ ỗ quên y kỷ thực là một đôi từng đã là người yêu lúc ấy vệ bách lý cùng đ ỗ quên y t ì n h định cả đời hẹn gặp tại ngày nào gặp mặt kết quả đã xảy ra rất nhiều sự t ì n h làm cho đ ỗ quên y bị ngân n g u y ệ t thôn chỉ nhân bắt đi đến chậm mấy ngày vệ bách lý cái tìm được một cái dính máu ngân vòng chân cho rằng đố quên đã chết thương tiếp chúng thân hôm nay tại trần tử văn trong miệng nghe được đỗ quên y danh tự vệ bách lý lập tức xông lên đến đây người đem như vậy thứ đỗ vật giao cho ta, ta giao cho sẽ đem đ quên y hạ lạc nói cho người biết trần tử văn tiện tay trôi xuống liền đem vệ bách lý áp chế được không thể động đậy vệ bách lý bất chấp cả kinh nói vật kia chỉ có thể dùng một lần sinh ra vệ tư lý sau chỉ có như vậy gặp trần tử văn nhiễm mày vệ bách lý sốt rồi nói ta không có lừa ngươi đại ca sau khi chết chỉ còn lại có một khối phiên đá bị ta đưa đến hoàng lăng trừ lần đó ra không có bất kỳ vật gì hắn không có lừa gạt trần tử văn cái kia khối phiên đá hôm nay ngay tại trần tử văn trong tay theo i niên ể u v ư ơ đã biết manh mối đến xem phụ thân của vệ tư lý ít nhất đi qua hoàng lăng cùng ngân nguyện thôn linh động người phía trước cùng thạch quan đợi vật có quan hệ thứ hai đồng dạng cùng ba trăm năm chiếc máy phi hành có quan hệ có thể nhìn ra được phụ thân của vệ tư lý một mực đang tìm kiếm cái gì có lẽ là vì tìm kiếm về nhà chi lộ có lẽ là có mục đích khác vốn trần tử văn sẽ không nghĩ như vậy nhưng khi phát hiện thành bóng bay đến vệ tư lý trong tay lúc trần tử văn nghĩ đến vệ tư lý vũ trụ lãng tử thân v ậ n không khỏi bắt đầu hoài nghi có thể hay không phụ thân của vệ tư lý bốn phía hành tẩu chính là vì sinh ra vệ tư lý thiếu niên vương đệ nhất đơn nguyên ở bên trong vệ tư lý từng tự tay thiêu hủy trước ngực hình xăm kết quả đệ nhị đơn nguyên bắt đầu cái tia khối bị vệ bách lý ở lại trong hoàng lang thiên đá đem vệ tư lý truyền tống đến ngân nguyện thôn thành bóng chỗ thành bóng vậy mà đem vệ tư lý trước ngực hình xăm khôi thánh bóng cùng vệ tư lý có quan hệ có lẽ ba trăm năm trước vệ thị nhất tộc xuất hiện ở địa cầu không chỉ bởi vì ngoài ý m u ố n bọn hắn có lẽ chính là vì tìm kiếm hoặc phục sinh vũ trụ lãng tử mà đến nếu như như vậy suy luận như vậy vệ tư lý phụ thân bốn phía bước đầu tìm kiếm ngoài hành tinh lưu lại dấu vết tự nhiên không phải đang tìm kiếm cơ lồn nhân bản thiết bị càng khả năng chính là đang tìm kiếm vũ trụ lãng tử ở lại trên địa cầu tế bào hoặc gen thánh bóng có lẽ là một kiện chuyên môn dùng để sưu tầm vũ trụ lãng tử tri vật vũ trần tử, tử văn nhìn về phía vệ tư lý nhiều năm trước kia vũ trụ lãng tử bị xanh đập bắt cũng đã để lại lại để cho bản thân phục sinh chuẩn bị ở sau sao Trường Nguyệt Thôn. tư thánh tố hết, Trần Tử、Văn、trước tiên mang theo bọn hắn tiến về trước、Ngân、Nguyệt Thôn.、Ngân、Nguyệt Thôn có một trước một tức trước tinh truy tri Trần Tử tiến trước th người Ngân bóng, Văn mang bọn hắn Ngân Ngân linh động, linh động sông. sông năm ngoài hành tinh máy phi hành truy lạc chi địa. Trần tử Văn cùng mọi người tiến về trước cái này ngăn cách biên giới kiểu. yếu đầu Mấy đầy máy Vệ vệ điệp. bách chỗ, phi cách về về lý, lý, lạc cái cái có có đại đại đủ kim Kim mọi lúc này g ư ờ i đ xe khai mở hướng biên giới việc không ai quản lý khu vực vệ bách lý khẩn trương được không được trần tử văn không có phản ứng vệ bách lý vấn đề này thứ hai trên đường đi hỏi không dưới ba lượn xe chạy đến một đầu bờ sông mọi người xuống xe muốn đi ngân vệ thôn được đi đường thủy bên này vệ bách lý đã tới lại cũng không biết đạo tâm tâm niệm niệm người yêu ngay tại ngân người thôn thuyền ở bên kia bạch tố vừa nói một bên lĩnh mọi người đi qua hắn cùng vệ tư lý chưa xác định quan hệ trông thấy đại tiểu tâm tình bực bội đội thuyền do bạch ra an bài trần tử văn mấy người lên thuyền người t r e o thuyền kéo động động cơ nhanh chóng hướng ngân nguyện thôn mà đi đố quên y thật sự ở chỗ này sao vệ bách lý lại một lần hỏi trần tử văn mặt không biểu tình đúng vậy hơn nữa hắn gả cho người còn đã có hải tử vệ bách lý biểu lộ nhanh chóng biến t r ê lệch vẻ mặt khắc ý thuyền nhanh chóng rất nhanh sau đó không lâu tự đến ngân người thôn Ngân n g u vệ tư lý nghe đại kiều nói hắn là cái gì vũ trụ lãng tử phục chế người về sau đầu tiểu một cái đình hai cái đại lúc này liên lạc chuyển xa chút ít nhìn xem ngân nguyện thôn và chỗ vẽ lấy thôn huy đồ án đột nhiên hơi có vẻ hiếu kỳ nói cái thôn này thôn huy cùng châu âu bên kia một quốc gia man như trần tử văn nghe được vệ tư lý mà nói lưu ý một chút phát hiện ngân n g u y ệ t thôn bộ phận cách cục xác thực có chút cổ q á i trăm dặm đố quyên cái này đơn nguyên cùng người ngoại quốc có quan hệ sao trần tử văn không nhớ rõ thiểu niên vương có liên quan đến châu âu nội dung cốt truyện cẩn thận hồi ức trăm dặm đố quyên cái này một đơn nguyên giống như xác thực có nâng lên ngân n g u y ệ t thôn sau l ư n g tựa hồ có một cổ châu âu thế lực tại giám sát và điều khiển lấy toàn bộ thôn nhưng là cái này phục bút đến tiếp sau cũng không có dùng nên nghe đồn thiếu niên vương ỷ hồng nham thiên thư cái này một đơn nguyên bởi vì nhân vật chính bị thương bất đắc di tạm thời sửa lại kịch bản hắn là nguyên bản hồng nham thiên thư nội dung cốt truyện hứng lấy trăm dòng đỗ quên c h â n tử văn yên lặng suy đoán hồng nham thiên thư ở bên trong bởi vì diễn viên chính nô kỳ lòng tại quay chụp lúc bị thương thời gian dài nằm ở trên giường bệnh cho nên đã có một cái tên là đường trạch nhân vật cái này nhân vật tại kịch trung cùng bạch tố có rất nhiều p h ầ n diễn cẩn thận nghĩ đến đường trạch không phải là nằm có lẽ chính thức kịch bản ở bên trong đường trạch bản không tồn tại chỉ vì diễn viên chính bị thương cho nên hắn thay thế vệ tư lý rất nhiều phần diễn trần tử văn nhớ rõ kịch chung đường trạch tại trong cơ thể mẹ đã bị người tiêm vào nào đó động vật tế bào ung thư cho nên sau trưởng thành động vật tế bào ung thư đưa hắn biến thành một cái chiều dài lân phiến mang cá móng nuốt sắc bén cá nhân con mắt tầm mắt thậm chí có thể như k i a hồng ngoại đồng dạng quất hình g i a đa người khác mà vệ bách lý đã từng nói qua hắn khi còn bé trong bóng đêm con mắt có thể cảm nhận được tánh mạng thể nóng điểm này cùng đường c h ạ c h rất giống nếu đường c h ạ c h người này b ả n không tồn tại hắn phần diễn thuộc về vệ tư lý như vậy có phải hay không là vệ tư lý tại trăm dặm đỗ quên về sau thân thể xuất hiện tình huống gì hướng lớn hơn đoán vũ trụ lang tử dùng hồng nham thiên thư thành lập suốt đời cung điện có phải hay không cũng vì trị liệu trong cơ thể nào đó biến dị có được có thể tùy thời cơ lộn nhân bản thân thể kỹ thuật còn cần quan tâm thân thể ra tình h u ố n sao t r â n tử văn trong đầu ý niệm trong đầu t r ậ t l o e lên không hề đa tượng cất bước hướng ngân n g u y ệ t trong thôn đi năm đó cùng thánh bóng cùng nhau xuất hiện còn có một vòng cổ thánh bóng bay đến vệ bách lý trong tay vòng cổ thì tại một thứ tên là mạc sơn trong tay người cái này mạc sơn là được vệ bách lý yêu lấy đô quên y chồng cũng là bởi vì hắn vệ bách lý mới có thể cùng đô quên y tách ra t r â n tử văn mặc kệ những này thầm nghĩ mang tới vòng cổ tìm được truy lạc không sai ngoài hành tinh máy phi hành các ngươi là người nào trần tử văn năm người tiến vào ngân nguyện thôn rất nhanh bị người phát hiện ngân n g u y ệ t thôn nam nữ cách gắn m ặ c cực kỳ đặc sắc man hoang t h c a võ nhìn thấy ngoại nhân vào thôn nguyên một đám rút ra vũ khí vậy quên tới đừng hiểu lầm a chúng ta là đến tìm người vệ bách lý nhanh chóng nói ngân n g u y ệ t thôn chỉ nhân cũng không để ý tới ép sát đi lên n ế đám bọn họ nhận thức đố quên sao vệ bách lý thấy thế hỏi ngân n g u y ệ t thôn thôn dân giận dữ lại dám gọi thẳng chủ mẫu danh tiếng nói xong một loạt trên xuống bạch tố thấy vậy rút súng lục ra vệ tư lý nắm chặt nằm đấm nhưng không đợi hai người ra tay đại kiều theo tay vung lên ngân nguyện thôn, thôn dân ngao nhào đánh bay ra mấy mét bên ngoài không biết sống chết đồ vật đại kiều đánh lui thôn dân đi nhanh đi lên phía trước ngân n g u y ệ t thôn truy lạc máy phi hành là phấn h ổ n g tình cầu vệ thị nhất tộc chỉ vật vệ thị nhất tộc đi tới nơi này bên cạnh rất có thể cùng vũ trụ lãng tử có quan hệ đại kiều cho rằng trong đó có lẽ có vũ trụ lãng tử trí nhớ này đây so trần tử văn còn muốn muốn nhanh chút ít tìm được người nào ngăn ta chết đại kiều thẳng tắp đi phía trước có người cầm đao bổ tới đại kiều thủ đoạn r u lên người nọ tại chỗ tan thành mấy khói đại kiều đeo vòng tay uy lực rất lớn nếu không là gặp được trần tử văn kết đan chân nhân đụng phải hắn chỉ sợ cũng khó tho thôn dân gặp một người sống sờ sờ biến mất lập tức kinh hãi ngân nguyện thôn thôn dân ngô m ộ i thờ phụng t i ê n thần nhìn thấy đại kiều ra tay quỷ dị không giận phản sợ đại kiều ánh mắt lăng lệ ác liệt gặp những người này lui về phía sau thừ lạnh một tiếng lúc này mới thôi mấy người đang một đám thôn dân vây xem chung đến ngân nguyện trong thôn cho các ngươi chủ mẫu đi ra gặp ta đại kiều tiện tay chỉ hướng một người ngân nguyện thôn nữ nhân địa vị cực cao đại kiều cần g thế thôn dân lại thật sự chạy tới thông chuyện coi như thức thời đại kiều h ư n h ẹ tương lai giúp vệ tư lý tìm về trí nhớ đại kiều cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ nghĩ tới đây đại kiều không khỏi mắt nhìn trần tử văn hắn không có đem bạch tố để vào mắt duy trì có đối với trần tử văn hết sức k i ê n kỵ ở trong mắt đại kiều trần tử văn thực lực quỳ dị không cần khoa học kỹ thuật chỉ lực bản thân như thần thoại như vậy tồn tại tại xanh đọc cũng chưa bao giờ gặp trần tử văn nhìn đại kiều một mắt rất nhanh đem ánh mắt nhìn về phía theo một tòa trong kiến trúc đi tới một b à n g người đỗ quên v ệ bách lý nhìn thấy một chuyến này người đột nhiên kích động địa kêu to lên trần tử văn tắc thì nhìn về phía một danh khắc trung niên nam tử thi khí hóa thủ xa xa đem hắn đeo một đầu cổ quái vòng cổ tháo xuống chương 619, m ờ i về đắp 1931. 1931. dân quốc 20 năm trần tử văn lúc ban đầu xuyên việt đến cái thế giới này năm nhâm gia c h ấ n nghĩa trang một cái vẻ mặt không may nam tử tay chảo một bó to nhen nhóm hương có chút sợ hãi địa đi đến mấy pho âm khí nặng nghề mồ h ồ m quan tài trước vẻ mặt đau khổ cho mỗi một bộ quan tài thượng hương nghĩa trong trang u ám im lặng một trận gió thổi vào phòng gợi lên ngọn đến quang ảnh lay động nam tử nuốt từng n g ụ nước yên lặng nhớ kỹ cái gì đống nhiên một hồi cốt kẹt thanh n m vang lên tựa hồ do đầu gô đẻ ép phát ra Nam toàn thân tử cương ứ n chính mình xuất hiện nghe nhầm, đã thấy cách đó không xa một ngụm một hỏng quan tài nắp quan tài động, n g ắc, chờ có cách chậm cái thấy đợi đã đó tài tài rãi di tối lẽ là một một một xuất xa mực tay theo t r cương, cương thị nam tử sợ hãi cực kỳ hắn lớn lên rất g i à nhìn như hơn năm mươi thực tế không có lớn như vậy tuổi sớm mấy năm tại tương tây vùng kinh nghiệm nói cho hắn biết cái thế giới này thật sự có cương thi hơn nữa có quỷ đừng nói người bình thường là được hắn đã từng mấy cái thân thủ bất p h à m đồng bọn toàn bộ đã bị chết ở tại những ngày t ạ n bẩn thứ đổ vật trong tay chỉ còn hắn lá gan này nhỏ nhất còn sống nam tử muốn bước nhanh chạy ra phòng đã thấy nắp quan tài mở rộng ra một đạo mặc triều đại nhà thành quan phục thân ảnh mạnh mà theo t r o n g quan nhảy ra thẳng tắp hướng hắn đánh tới a nam tử suýt nữa do khóc trong tay một tay hương ném nhưng không có ném đi ngược lại bản thân bị cương thi lập tức tới gần thời gian một cái nháy mắt cổ bị hai cái lạnh buốt tay méo ở không muốn ăn ta thịt của ta rất khó ăn nam tử run rẩy suy nghĩ trốn đ ỗ n g nhiên gặp trước người cương thi cười ha h a người thư sinh nam tử kịp phản ứng lập tức giận giữ đuổi theo cương thi liền đánh ha, ha ha cương thi một bên trốn một bên cười a anh ngươi hay là nhát gan như vậy nam tử khí cực đáy lòng đã có cổ tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác đặt mấy cước cương thi t h ở phi phi nói bảo ta văn tài nếu không sư phụ đã nghe được lại phạt chúng ta đứng chung bình tấn cương thi đã trúng mấy cước không đau không nữa cười hì hì nói gọi thuận miệng cương thi hiển nhiên không phải thực cương thi mà là do người làm bộ nhìn kỹ lờ mờ có thể nhìn ra giả trang cương thi chính là một cái s u ấ t tiểu hỏa xuất tiểu hỏa tên là thu sinh vẻ mặt không may nam tử tắc thì gọi văn tài hai người danh tự lại cùng cương thi tiên sinh bên trong đích hai vị đồ đệ nhất trí như trần tử văn lúc này ứng có thể nhận ra cái này thu sinh đúng là c ư ờ n g thi phiên sinh bên trong cái kia trộm mộ tiểu tặc vừa tài về phần văn tài thì là hư hư thực thực truy quỷ thất hùng bên trong cái kia a anh hai người này trời đưa đất đẩy làm sao mà đã đến nhâm ra c h ấ n không ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà trở thành sư huynh đệ đến nơi này nhâm ra c h ấ n nghĩa trong trang văn tài người là gan nhỏ như vậy hay là đem làm quy công thích hợp thu sinh cười nói văn tài vẻ mặt suy dạng cũng không ngại thu sinh nói như vậy trên thực tế mới tới nhâm ra trấn hắn ngay tại di hồng viện đem làm quy công hơn nữa làm được có tư có vị chỉ có điều có một ngày một người xuất hiện đem hắn thống mạ dừng lại không phải nói hắn cứ gọi văn tài cưỡng ép đưa hắn theo di hồng viện mang đi đến nơi này nghĩa trong trang cái kia đưa hắn mang đi chỉ nhân là được hắn hôm nay sư phụ cũng là ngày đó a anh trở thành văn tài quy công trở thành nghĩa trang trông coi quay đầu đi qua văn tài biểu lộ càng suy cũng may thu sinh tao nộ cùng hắn không sai bị lắm cũng là không hiểu thấu bị tìm tới cửa cưỡng ép bị thu đồ đệ thậm chí bởi vì phản kháng bị đánh bài đốn ai ngươi nói sư phụ vì cái gì thu chúng ta làm đồ đệ văn tài giận dữ nói thu sinh ngay vậy lắc đầu ta nào biết được sư phụ làm việc kỳ quái Không không không không kết phải hai hắn phải thanh lý môn hộ. Nói đến đây, thu sinh môn nói cũng trốn, nếu muốn Nói đến ngữ nói, lại có ta là lý đồ đệ, được đây, quan ả đã đến n g h ĩ t r a g gì đều không có dạy cho chúng cái có cho đều dạy tài a mỗi n g y l ạ để đ cho ứ n gật chung bình tấn. Văn g tài gật đầu sư phụ đầu v ó c hoàn toàn chính xác không bình thường hắn nhỏ giọng nói thu sinh không hiểu rụt r ụ t cổ một tay để lại văn tài miệng ngàn vạn đừng nói sư phụ nói b ậ y thu sinh nhỏ giọng nói ta hỏi nghị sư phụ có ngàn giảm thai có thể nghe được chúng ta nói chuyện văn tài đẩy ra thu sinh tay lại quả thật ngầm ngược lại hắn không biết sư phụ có phải hay không có ngàn g i m thai có thể thật xa nghe thấy người khác nói chuyện nhưng văn tài xác định chính mình cái kia thoạt nhìn không quá bình thường sư phụ thật sự có vài phần thần kỳ đáng tiếc những n à y năng lực sư phụ chưa bao giờ truyền thụ bọn hắn đối với cái này thu sinh đã từng hỏi qua sư phụ lúc ấy trầm tư thật lâu cuối cùng rất chân thành địa đối với hai người nói hắn mất ký ức cái gì đều không nhớ rõ chỉ nhớ rõ hắn tên là lâm cửu đại danh không biết là gọi chính anh hay là phượng k i ể u thường chú nhâm ra trấn nghĩa trang là thu sinh cùng văn tài hai người sư phụ là một cái nhiệt tình yêu trảm yêu trừ ma đạo trưởng còn có một tên là trần tử văn nhưng hai người quan hệ trong đó không nhớ nổi thu sinh trong nội tâm ha cũng may nhà mình tiện nghi sư phụ tuy nhiên c ổ quái lại không đối với hắn hai người đã làm cái gì chỉ ở trông coi nghĩa trang ngoài ngẫu nhiên mang theo hai người ra ngoài cho người xem phong thủy tuy nhiên thu sinh cảm thấy nhà mình sư phụ căn bản không h i ể u phong thủy đúng rồi ta trước đem y phục thay đổi thu sinh một thân cương thi hóa trang như bị sư phụ nhìn thấy định lại phải bị phạt đứng chung bình tấn văn tài gặp thu sinh cử động lập tức cười hắc hắc nhanh chóng đi theo thu sinh một tấc cũng không rời thu sinh thấy vậy lập tức biết đạo văn tài ý định hai người ngươi trốn ta truy lại là một phen đùa dỡn ngừng, ngừng chớ cùng lấy ta rồi thu sinh kêu to ngươi để cho ta đổi tốt ý phục ta tái ngươi đến trên thị trấn đi chơi văn tài không để ý tới trên thị trấn có cái gì thú vị chúng ta lại không có tiền thu sinh vẻ mặt thần b ỹ nói ta và ngươi nói ta hôm nay thế nhưng mà tại trên thị trấn gặp được một mỹ nữ ta bác gái thăm dò được đó là nhâm ra một vị đại tiểu thư nghe nói mới từ tỉnh thành trở về tuổi vừa mới m ộ ư ơ i tám phụ mâu đều mất văn tài móc nhóm i ệ n g cùng ngươi có quan hệ gì thu sinh ôm văn tài bà vai nam chưa lập gia đình nữ chưa gả ta và ngươi cũng là có cơ hội mà vạn nhất tới nhâm ra tiểu thư cho dù ở rể cũng kiếm lợi lớn văn tài tỏ vẻ không cảm giác nhâm da có thể để ý chúng ta nói sau ta tại di hồng viện lúc bái kiến nhâm lao ra thân thể cường tráng được rất ngươi cũng đừng trú người ta không phải cái kia nhâm da là nhâm da phòng lớn tiểu thư thu sinh giải thích nói giống như gọi nhâm đình đình kia mà v n tài tại nhiệm gia chấn chờ đợi nhiều năm bao nhiêu có chút quen thuộc nhâm da chân nhâm da lớn nhất mà ngay cả trường chân cũng là nhâm da người tuy nhiên hai năm qua l ư ợ n g quảng dung chuyển nghe nói nhâm da lớn nhất chỗ dựa đổ có thể nhâm ra tại nhiệm gia chấn vẫn là nhà giàu nhâm ra hai vị tiểu thư tầm thường nhân ra căn bản không dám trèo cao vất quá nhâm chung là nhâm da vợ lẽ phong lớn sớm mấy năm xảy ra chuyện hạnh được đã tìm được nhâm láo gia tư sinh nữ mới miễn ở tuyệt hậu nhâm đình đình là được cái k i a bị tìm về tư sinh nữ cho dù không bằng nhâm chúng con gái quý giá nhưng cũng thỏa thỏa bạch phú đẹp nhâm đình đình văn tài bị thu sinh miêu tả khơi gợi lên lòng hiếu kỳ rốt c ụ c bông tha thu sinh ý định thừa dịp sư phụ chưa trở về cùng thu sinh cùng nhau đến trên thị trấn đi không phải là độc nhất vô song ngay tại thu sinh văn tài hai người nhớ thương nhâm đình đình lúc một chỗ phong thủy không tệ trước mộ một lao đầu nhìn xem vừa mới luyện thành sâu đậu tay cầm một chi đồng đinh tại trên bia mộ gõ thấp giọng cười nói tôn nữ của không ổn g công lão phu thiết này một ván cùng lúc đó địa cầu một chỗ một tiếng vang thật lớn một quả hình như chuột nhãn hiệu bộ dáng cực lớn thạch quan ầm ầm rơi xuống đất bụi mù tắn đi một người đột ngột xuất hiện rồi sau đó không gian một đạo khe hở hiện chỉ thấy người này theo tay vung lên cực lớn thạch quan chui vào hư không biến mất vô tung rốt cục trở về trần tử văn ngẩm đầu nhìn tiên h sắc mặt có chút không tốt chết tiệt người ngoài hành tình cuối cùng xuất hiện chính là cái kia người thủ mộ đến tột cùng là cái gì trần tử văn ánh mắt hiện lạnh túi đầu nhìn, nhìn trên cổ tay kiểu dáng hơi có bất đồng nữ hoa thạch vòng tay lúc này mới sắc mặt dễ nhìn chút ít kiểm tra rồi một phen thân thể phát hiện cũng không có như kịch truyền hình t i ể u niên vương trung tăng thu vũ như vậy biến lao trần tử văn tại chỗ đ i ề u tức hồi lâu một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ tái xuất hiện lúc trần tử văn đã thân ở một đầu trên đường dân quốc phong quang như trước ly khai mấy tháng không biết còn có cái đại sự gì phát sinh trần tử văn dùng tiền theo trên đường một cái đứa nhỏ phát báo trong tay mua một phần báo chí đang muốn nhìn xem trong nước phát sinh sự tình ánh mắt đ ỗ n g nhiên dừng lại tại báo chí ngày lên dân quốc hai mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi một ta rõ ràng ly khai mấy tháng như thế nào đi qua vài năm chương sáu trăm hai mươi lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm vẫn còn nhớ rõ mấy tháng trước theo ngân n g u y ệ t thôn đoạt được một chiếc vòng cổ về sau trần tử văn căn cứ đối với thiểu niên vương chi nhớ mượn này vòng cổ thành công tìm được một cái điện cơm nổi hình dạng ngoài hành tinh máy phi hành c u n g thiểu niên vương trung đồng dạng nên máy phi hành hư hao nghiêm trọng đại tiểu bọn người không cách nào đem hắn chữa trị máy phi hành bị trần tử văn thu nhập quỷ động sự tinh rồi trần tử văn không có can thiệp vệ tư lý bạch tố đại tiểu ba người cảm tình quan hệ bắt đầu nghiên cứu ngoài hành tinh chi đi điện c ơ nổi hình dạng máy phi hành mặc dù hư hao nhưng thạch quan hoàn hảo trần tử văn cố tình tiến về trước sanh đậm sanh đậm ngoại hạng tinh khoa học kỹ thuật hơn xa địa cầu cớ lồn nhân bản người kỹ thuật phát đ ạ t có lẽ có thể lợi dụng bản thân tế bào cớ lồn nhân bản ra một cái mới đích trần tử văn một khi cớ lồn nhân bản một bộ mới đích thân hình đem thân này thân thể luyện thành phi thi dùng đăng thần bí cấp dung nhập bản thân có lẽ trần tử văn có thể triệt để chuyển thành huyết sát khí thân thể không hề bị thân thể trói buộc không hề có thọ nguyên hạn chế đem trở thành thần bình thường tồn tại đáng tiếc trần tử văn không tin được đại tiểu tung học xong điều khiển t h á c quan trần tử văn cũng không dám một mình tiến về trước sanh lại để cho trần tử văn không nghĩ tới chính là cũng không lâu lắm bạch tố phụ thân bạch lao đại lại đã mang đến một cái tin tức tốt tiểu kiều đã tìm được tiểu kiều cũng là sanh đậm người là đại kiều m u ộ i muội cùng đại kiều bất đồng tiểu kiều tâm địa thiện lương một lòng muốn trở lại sanh đậm trần tử văn biết được tin tức này về sau trước tiên tìm được tiểu kiều đang tìm đến tiểu kiều sau đích đệ nhị nguyện trần tử văn xử lý tốt một loạt v i ệ c vặt cùng tiểu kiều cùng nhau c ư ớ i thạch quan bay về phía vũ trụ vũ trụ phi hành so trong tưởng tượng nhanh ước chừng vài ngày sau trần tử văn cùng tiểu kiều đến sanhậm sanh, đậm. sanh đậm là một cái hòa bình tinh cầu trọng lực hoàn cảnh cùng địa cầu hơi có sai biệt khoa học kỹ thuật trình độ càng là hơn xa trần tử văn k i ế p trước trần tử văn tại s a n h đậm ở ước chừng một tuần lễ thông qua tiểu k i ể u đã nhận được rất nhiều thứ đồ vật nhưng là tối trọng yếu nhất cơ lộn nhân bản bản thân không thể thành công theo s a n h đậm tình người nghiên cứu trần tử văn tế b à o trung đựng siêu tự nhiên năng lượng tại không thể hoàn toàn phá giải trước không cách nào làm được hoàn mỹ cơ lộn nhân bản không chỉ có như thế s a n h đậm khoảng cách địa cầu quá mức xa xôi không cách nào mở ra quỷ động ẩn ẩn gấp gáp cảm giác thúc đẩy trần tử văn tiến về trước phấn hồng tình cầu tức vũ trụ lãng tử hành tinh mẹ phấn hồng tinh cơ lồn nhân bản kỹ thuật hơn xa xanh đậm có lẽ có thể cơ lồn nhân bản ra trần tử văn phục chế người nhưng mà đem làm trần tử văn đến phấn hồng tinh cầu về sau lại trước tiên có người tìm đến những người này tự xưng họ vệ muốn theo trần tử văn trong miệng biết được vũ trụ lãng tử hạ lạc nguyên lai ngân nguyệt thôn lấy được cái kia vòng cổ cùng đại k i ể u vòng tay tiểu k i ể u giới chỉ đồng dạng là một kiện độc thuộc về vũ trụ lãng tử đồ vật trần tử văn lúc đến đem này vòng cổ đeo không biết như thế nào bị phấn hồng tinh thượng vệ thị nhất tộc phát hiện trước tiên phái người đến đây dùng đem trần tử văn mang về điều tra trần tử văn làm sao có thể đồng ý một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn mặc dù không cách nào mở ra quy động làm cho siêu cấp pháo điện từ không cách nào sử dụng trần tử văn cũng lập tức tướng địch người đánh tan về sau phát triển lệnh trần tử văn không tưởng được nhằm vào trần tử văn vệ thị tộc nhân đúng là phấn h ồ n g tình cầu tội phạm truy nã rất nhanh một hồi đến từ chính thức lực lượng đem vệ thị nhất tộc kể cả trần tử văn toàn bộ nhét vào đuổi r ế t mục tiêu phản p h ấ t có một cổ ý chí nhằm vào trần tử văn trần tử văn nhận lấy quần quận không dứt đuổi rét bằng vào cao siêu đột h u ậ t trần tử văn rốt cục thoát khỏi truy binh cũng thuận tay đem vệ thị chỉ nhân bắt được hiểu được rất nhiều vệ thị nhất tộc bí mật cũng đã biết vũ trụ lãng tử tại sao lại trở thành công nghệ cao đại đạo nguyên lai、like、vệ thị chỉ nhân toàn bộ có một loại gen mặt bệnh vũ trụ lãng tử đúng là vì vệ thị nhất tộc mới có thể lựa chọn xâm lấn liên bang kho số liệu theo vệ thị chỉ nhân trong miệng trần tử văn đã được biết đến vài đoạn vũ trụ lãng tử lưu lại di ngôn cái thế giới này có thần chúng ta bị thần nuôi nhốt lấy vệ thị nhất tộc là thần vật thí nghiệm không nên tin thần nếu như những lời này quả thật xuất từ vũ trụ lãng tử chỉ k h u như vậy vũ trụ lãng tử lựa chọn giả chết viễn độ địa cầu nhất định là phát hiện cái gì địa cầu có đại bí mật. trần tử văn không có thể điều tra ra thêm nữa che giấu chạy trốn ở bên trong trần tử văn theo vệ thị nhất tộc thu hoạch ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đem nữ hoa thạch vòng tay chế tác trở thành cùng loại đại tiểu vòng tay chỉ v ậ t đã có mới nữ hoa thạch vòng tay trần tử văn đem vệ thị nhất tộc phi thuyền vũ trụ chế tác kỹ thuật phục chế dính dán t ồ n nhập nữ hoa thạch vòng tay cùng dựa vào công nghệ cao người ngoài hành tinh so sánh với trần tử văn nắm giữ lực lượng không kém thậm chí có thể nói rất cường rất cường tại phấn hồng tinh cầu trần tử văn không cùng địch nhân giao thủ cũng không phải đánh k h n g lại trái lại trần tử văn có thể đơn giản đánh chết phấn hồng tinh người hơn nữa băng vào đ ộ n thuật có thể đơn giản thoát khỏi đổi u g i ế t ngay tại trần tử văn cho rằng có thể trắng trận thu hoạch ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tìm được cơ lộn nhân bản bản thân chi pháp lúc phấn hồng tình cầu xuất hiện một cái người rất khó hình dung đó là một như thế nào tồn tại cái kia được xưng người thủ mộ ra hỏa trong cơ thể có một loại chỉ tốt ở bề ngoài thi khí khổng lồ khủng bố h ắ n cá nhân thực lực hơn xa nguyên anh thượng nhân rất giống vũ trụ lãng tử trong m i ệ t thần trần tử văn cùng hắn giao thủ hóa thân lục bạt tri thân lại không địch lại đối phương dựa vào đ ộ n thuật cùng hắn c ù n nhau kết quả đối phương khổ truy trần tử văn một tháng lâu vô luận trần tử văn chạy trốn tới nơi nào rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện cuối cùng trần tử văn phi hết không ít tâm tư tư rốt cuộc tìm được trước đó chuẩn bị tốt máy phi hành thoát đi phấn hồng tình cầu vừa nghĩ tới cái kia người thủ mộ trần tử văn sắp mặt liền có chút ít tâm chầm bất quá dưới mắt càng làm cho trần tử văn để ý chính là rõ ràng đã đi ra m ấ y tháng vì sao trên địa cầu thời gian trôi qua vài năm là ngoài hành tĩnh thời gian lưu tốc cùng địa cầu không giống v ớ i hay là thạch quan tại vũ trụ lúc phi hành tạo thành trần tử văn nhớ rõ thuyết tương đối trung đã từng nói qua tốc độ càng nhanh thời gian càng chậm có lẽ thạch quan phi hành không hề chỉ dựa vào hư không chuyển rời. nghĩ nghĩ được không xuất ra kết luận liền không hề suy nghĩ 1931. chín t r ầ n tử văn hô thở ra một hơi lúc ban đầu xuyên việt đến cái thế giới này tự là cái này một năm một năm kia chính mình hồn mang mà đến theo đàm ra c h ấ n cái k i a m ộ t đám quỷ vật trong tay cứu tỉnh ra các khẩn g phương thầy cho hai người luyện chế tử mẫu đồng tâm cổ lại cùng nhau trèo đèo lội suối tiên về trước nhâm ra c h ớ n trí nhớ như một quyển sách b ả n mở ra chuyện cũ rõ mồn một trước mắt lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm trần tử văn tâm tình bình phục lại không biết ở cái này ra các khẩn phương có ở đây không túi đầu nhìn, nhìn báo chí thượng cấp văn nhân học giả hô hào kết thúc quân phiệt h ô n chiến hy vọng đoàn kết nhất trí trung ngự kẻ thù bên ngoài đang tiếp theo giữa những hàng chữ có thể thấy được hôn chiến còn đang tiếp tục quân phiệt cắt cư y nguyên nghiêm trọng trần tử văn đem báo chí trở mặt về lượng quảng vùng chiến loạn cũng có không tiểu độ dài mấy tháng trước trần tử văn ly khai lúc lượng quảng vùng dĩ nhiên họ trần không nghĩ tới đại trần tử văn trở về ngắn ngủn hai ba năm lại loạn thành một mảnh có kẻ thù bên ngoài xâm lấn cũng có nội loạn bộc phát cả đám đều đem làm ta chết đi sao trần tử văn lắc đầu thu hồi báo chí trần tử văn thả người nam đi nguyên bản ta là muốn bộ ghi thiếu niên vương bởi vì nghe nói kịch truyền hình quay chụp trong quá trình nô kỳ long bị thương hồng nham thiên thư cái này một đơn nguyên kịch bản đại sửa đổi cho nên ta nguyên vốn định trở lại như cũ nguyên lai、like、kịch bản kế mà đến tiếp sau tìm được tiểu kiều tiến về trước xanh đậm cũng sẽ có không ít nội dung c ó c h u y ệ n có thể trước khi đại cương không biết ném chỗ nào rồi đoạn càng quá lâu còn sót lại trong trí nhớ ta sẽ tại ngoài hành tinh công bố vũ trụ lãng tử chỉ mê hội ghi hắn tại sao tới địa cầu ghi xanh đậm phân hồng những tỉnh cầu này là như thế nào tồn tại hơn nữa nhân vật chính sẽ ở tìm kiếm cơ lồn nhân bản kỹ thuật lúc tao nộ g liên tục không ngừng đổi u g i ế t còn có thể gặp gỡ người thủ mộ cuối cùng dựa vào theo vệ thị nhật tộc trong tay học được máy phi hành chế tạo chỉ thuật đem lưu a thạch cải tạo thành tạm thời thạch quan ta nguyên bản giống như thiết lập ngoài hành trình khoa học kỹ thuật chỉ dùng để cùng loại chữ khắc vào đồ vật đạo văn cuối cùng mới chật vật trốn về địa cầu mà ở trốn về địa cầu về sau nhân vật chính mới có thể kinh ngạc phát hiện thời gian rõ ràng đã qua hai ba năm đi vào một nghìn chín trăm ba mươi một năm cũng gặp phải mới đích cứu thuốc mới đích cương thị tiên sinh đáng tiếc đoạn càng quá lâu rất nhiều thứ đều đã quên vì vậy t i ể u xúc địa thành thốn chỉ đến nơi đây ta mới phát hiện cựu thuốc xuất hiện cũng đã quên ghi phút bút nguyên bản đại cương ở bên trong có lẽ sẽ có ghi cái này đành phải đến tiếp sau bổ một chút ai lại đã đoạn một lần ta cũng không có ngữ nhưng thật sự thật có lôi thân thể s ắ c thực không tốt hơn nữa mấy tháng đi qua một mực không có tốt tại đây hướng truy cảng thư hữu nói tiếng thật có lôi quyển sách này sớm nên hoàn tất rồi đau đầu chính là đến tiếp sau nội dung cốt t r u y ệ n còn có rất nhiều nhức cả trứng dây ba ta tranh thủ sinh thời hoàn tất hà chương sáu trăm hai mươi mốt lại thấy tiểu hồng một đường phía nam đội đi giống n đường cầu tuyến n Tử、Văn、rất nhanh hướng đông chết đi chút ít xuyên qua một mảnh vùng núi đi vào một mảnh nửa ở nông thôn cư dân khu chỉ thấy giày đặc mà đơn sơ cư dân phòng trong hẻm nhỏ không ít người sức chạy lấy có cầm trường thương Có khiêng không i b ế trần từ chỗ nào nhì đoạt đến đổ vật. Có phòng ốc bắt tự t chỗ có ốc còn có người đang cùng người đánh lẫn nhau. Tự hồ là cái vực nhì phòng đánh nhau, hồ khối khu vực gặp không may binh hai. nào đến vận, người đang người lẫn này là đổ gặp lửa, may tử văn bản thân thời gian tuyến ở bên trong mấy tháng trước l ư ỡ n g quảng cảnh nội sớm đã thống nhất hôm nay trở về không ngờ trở thành cái này bức đức hạnh người bình thường sinh tử sớm đã không phóng ở trong mắt trần tử văn trần tử văn không để ý đến đập bay một cái chặn đường quyết định đi trước cam điền trấn hoặc nhâm ra trấn nhìn xem ha ha ha ha liên tiếp không k i ê n n g gì cả thanh em chuyển vào trần tử văn trong hai xen lẫn một hai tiếng nữ tử kinh hoàng kêu cứu cuối cùng vang lên một đạo rơi xuống nước thanh âm thanh âm là từ một đầu bờ sông chuyển đến m ấ y cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa đứng tại bờ sông đang nhìn trong sông một cái bị nước trôi đi nữ t ử hô to xuôi nước sông c h ả y xiết nữ t ử ở trong nước lung tung phát thân thể không ngừng phập phồng lấy bị sông xuống d ù rất nhanh sẽ bị nước triệt để nuốt hết trần tử văn vốn đã bỏ chạy thân ảnh đột nhiên một lần nữa xuất hiện tại bờ sông đột ngột xuất hiện thân hình dọa mấy cái nhảy dựng tiểu tử người là từ đâu nhĩ không đợi trên một người trước một cổ vô hình sức lực lớn liền đem mấy cái toàn bộ theo như hướng mắt đất miền trở thành thịt nát trần tử văn nhảy hướng trong sông thi khí hóa cô u ố gái trước mắt còn chưa có biến thành nữ quỷ không ngừng ho ra sặc nhập khí quản nước về sau không nớt lời hướng trần tử văn nói lời căm tặng hãn tự hồ cũng không nhận biết trần tử văn nhưng nghe gặp trần tử văn hô lên tiểu hồng về sau ngẩng đầu nhìn hướng trần tử văn liên tục ho khan vài tiếng có chút chần c h ở mà hỏi thăm biểu ca trần tử văn có trong nháy mắt sửng sốt cô gái trước mắt dần dần cùng trong trí nhớ nữ quỷ tiểu hồng trung điệp nữ tử này giống như thật là tiểu hồng trần tử văn chằm chằm vào đối phương tiểu hồng tên đầy đủ gọi lý hồng là trần tử văn biểu di con gái nhớ rõ một cái khác đầu thời gian tuyến ở bên trong trần tử văn cùng hắn còn chắc chắn cuộc hôn nhân trẻ thơ thế nhưng mà dưới mắt cái này đầu thời gian t u ế n lịch sử không phải thay đổi sao chẳng lẽ theo ngoài hành tinh trở về lại xuyên việt về nguyên lai thời gian tuyến ngươi nhận ra ta trần tử văn nhìn xem tiểu hồng hạn b ạ n chỉ lực vận chuyển lặng yên giúp đối phương hòng khô y phục tiểu hồng không dám khẳng định địa nhìn xem trần tử văn ngươi là a văn biểu ca trần tử văn yên lặng chằm chằm vào hắn thẳng đến đối phương rụt rụt cổ rốt cục nhẹ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra đối phương thật là chính mình biểu nội tiểu hồng mà cái này cũng ý nghĩa trên cái thế giới này rất có thể còn có một tên là trần tử văn người bất khả t ư n g h ị trần tử văn thầm nghĩ cái thế giới này hẳn là bản thân trước khi ly khai chính là cái tia thế giới không giả điểm này theo l ư ỡ n g quảng cảnh nội khác lạ tại nơi khác con đường cứng đờ sẽ s ả đến nhìn ra có thể tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì bản thân hiệu ứng hộ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó liền lâm cựu đều làm cho biến mất hôm nay rõ ràng xuất hiện một cái trần tử văn cái này tính toán cái gì nếu cái này phương thế giới đã có một cái trần tử văn như vậy ta là ai trần tử văn n g h i hoặc chẳng lẽ thế giới thời gian t u y ế n hội cưỡng ép thu nạp đã đến là một loại thời gian tiết điểm sẽ có cái khác chính mình hồn xuyên thủng cái này phương thế giới trần tử văn trên người trần tử văn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất xuyên việt đến cái thế giới này là ở đàm gia trấn lúc ấy ra các k h ổ n g phương mang theo nguyên thân thay đàm ra trừ t à kết quả gặp một đám thực quỷ nguyên thân vì vậy mà vong bị hồn mang m à đến chính mình thay thế dưới mắt một nghìn chín trăm ba mươi mốt năm đúng là lúc trước xuyên việt chỉ niên thời gian nói trung t i u là những ngày qua có lẽ ta nên đi đàm ra c h ấ n nhìn một cái t r â n tử văn thu hồi tâm tư gặp tiểu hồng vẫn ngồi ở trên mặt đất vì vậy đem hắn nâng dậy ngươi như thế nào một người ở chỗ này biểu di có khỏe không t r â n tử văn hỏi tiểu hồng tiểu hồng đứng dậy không thấy trước khi mấy cái người xấu lại đột nhiên phát hiện bản thân y phục rõ ràng đã làm trong lòng tràn đầy nghị hoặc hắn cũng không phải một cái vụng về nữ hải tuy nhiên không rõ ràng lắm bản thân như thế nào bị trần tử văn theo trong sông cứu lên nhưng rất nhanh phản ứng ra trước mắt cái này hay chút ít năm không thấy biểu ca tựa hồ đã có được một thân khó lường năng lực nhìn ký đến không hề giống như năm đó như vậy g â y yêu quả thật có vài phần đắc đạo cao nhân phong độ nghĩ đến trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn tiểu hồng bất chấp đa tưởng lại giục hướng trần tử văn q u ỳ xuống biểu ca mẹ của ta con mắt xảy ra vấn đề ngươi giúp đỡ mẹ của ta trần tử văn đem hắn giữ chặt không khỏi nhớ tới năm đó biểu di hai mắt mụ tiểu hồng bởi vì không yên lòng sau khi chết biên thành quỷ cũng muốn ở lại nhân thế chiếu cố mẫu thân Ta đi gặp mẹ. trần tử văn đối với tiểu hồng nói tiểu hồng có chút kích động lập tức đã quên trước khi tang lộ dẫn trần tử văn hướng một chỗ phương hướng chạy tới hai người thuận một đầu đường nhỏ đi về phía trước tiểu hồng hết sức tránh đi đám người cẩn thận từng ly từng tí địa linh trần tử văn đi vào một hộ có chút rách dưới trước phòng ốc đại môn cũng bị mất nửa phiến bên trong không không đáng đáng Hoàng h p ấ tiểu hồng mẹ con hai người nên là ở chỗ này có lẽ là bởi vì đồ ăn đợi nguyên nhân tiểu hồng không thể không ra ngoài vì vậy bị những cái kia côn đồ bình thường ra hỏa cho nhìn chằm chằm vào mẹ ta tìm được a văn biểu ca rồi tiểu hồng nhìn thấy mẫu thân mạnh khỏe thở dài m ộ t hơi vui sướng địa hướng mẫu thân truyền lại tin tức tốt a văn tiểu hồng mẫu thân nghe vậy cũng rất kích động hắn đang ở tầng hầm ngầm xuất nhập bất tiện tuy nhiên nhìn không thấy trần tử văn hay là không ngừng phất tay ý bảo hai người trước trốn tầng hầm ngầm xem ra vùng này bình thai không chỉ một lần ít nhất không phải hôm nay lần thứ nhất phát sinh mẹ con hai người đều trốn ra kinh nghiệm trần tử văn cảm giác ở bên trong tầng hầm ngầm không gian nhỏ hẹp nguyên bản đại khái là hầm bên trong không kh âm lãnh ấm ớ c trần tử văn giữ chặt tiểu hồng lại dôi thân tay kéo ở tiểu hồng mẫu thân đi ra nói chuyện à có ta ở đây tại đây không cần sợ hãi tiểu hồng mẫu thân vẻ mặt kinh hoàng a văn ngươi phải cẩn thận à bên ngoài những người kia mỗi ngày bắt lính vạn nhất bị phát hiện ngươi sẽ bị bắt đi đang khi nói chuyện trần tử văn đã đem hắn từ dưới đất thất kéo đến trên mặt đất không ai dám bắt ta về sau cũng không có người có thể khi dễ các ngươi trần tử văn nhìn trước mắt cái này hai mắt mù chỉ nhân không khỏi nhớ tới ở kiếp trước những cái kia vụn mặt chuyện cũ lúc kia chính mình tựa hồ chỉ có cái này một vị còn sống thân nhân lúc trước chính mình còn rất nhỏ yếu hôm nay không cần như vậy ít nhất chữa cho tốt một đôi mù con mắt không thành vấn đề mấy người chính nói chuyện một hồi lộn xộn tiếng bước chân theo bên ngoài chuyển đến tiểu hồng mẹ con vẻ mặt kinh hoàng muốn kéo trần tử văn trốn vào dưới mặt đất cũng đã không kịp b à ảnh c ụ n á t nửa phiến cửa gỗ bị mạnh m à một cước đ á văng mấy cái bộ dáng nam tử xông vào một người trong đó cầm súng trường t h ậ t đồng dạng con mắt mọi nơi quét qua đem làm trông thấy tiểu hồng về sau lập tức ánh mắt sáng n g i ha ha ta thử nói có nữ nhân nói xong đem họng súng nhắm ngay trần tử văn lớn tiếng nói nói ngươi có phải hay không đạo binh đại soái có mệnh đào binh hết thể rét không tha tiểu hồng mẫu thân sợ tới mức không nhẹ hắn chỉ nghe gặp nhưng không nhìn thấy run rẩy lấy ý đồ đem trần tử văn hướng sau lưng luôn thấy vậy xông vào mấy người càng là cười ha h a nguyên lai là cái mù loà trần tử văn đã lâu địa c h ấ n sát tâm thở dài có tốt như vậy cởi sao chương sáu trăm hai mươi hai lại thấy ra các khẩu phương trần tử văn đem hai mắt mù biểu di giao cho tiểu hồng cách đó không xa mấy cái khách không mời mà đến thái độ càng phát hung hăng càng quái nhai răng cười lấy hướng bên này đi tới nghe đ ư ợ c tiếng bước chân tiểu hồng mẫu thân trên mặt hoảng sợ càng đậm các hắn ý đồ đ ẩ y trần tử văn cùng tiểu hồng lý khai tiểu hồng cũng rất sợ hãi nhưng hắn nhớ tới trước khi được cứu vớt tình hình không khỏi nhìn về phía trần tử văn trần tử văn v ô vỗ tiểu hồng tay nhắm mắt lại một hồi là tốt rồi nói xong trần tử văn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn về phía đi tới chi nhân từ b ạ n chi lực vận chuyển hai chi cũ nát trưởng thương lập tức phi đến trần tử văn trong tay tiểu tử ngươi một người đang muốn bắt trần tử văn trong tay trưởng thương liền không cánh mà bay cả kinh hắn sừng sờ ở tại chỗ trần tử văn chưa cho hắn cơ hội phản ứng theo tay vung lên một chi trưởng thương đường cũ bay trở về thẳng tắp chui vào đối phương n ự c đem hắn cả người đánh bay đến cái này tòa phá l ẩ u phòng ốc bên ngoài người dám phản kháng phía sau có người kêu sợ hãi c h â n tử văn không để ý tới những n à y chó s ủ a lại một cây bay ra đem hắn sọ xuyên qua sông cửa mà vào chỉ có năm người thoáng cái thiếu đi hai cái còn lại ba người liền t h ư ơ n g đều không có sợ tới mức hận không thể chưa từng có tiến vào căn phòng này a văn ngươi chạy mau mang tiểu hồng cùng một chỗ chạy tiểu hồng mẫu thân còn đang sốt ruột hắn mắt không thể thấy vật nhìn không tới dưới mắt tình hình tiểu hồng lại k i ế p sợ không thôi trong lòng vừa mừng vừa sọ không mắt lời an ủi mẫu thân về phần còn sống ba người trong nội tâm c à n g là mắng to không thôi đến cùng ai nên chạy hạ cuối cùng từ đâu xuất hiện h u n g nhân ba người vốn là lưu manh xuất thân gặp tình hình này lập tức giải tán lập tức phía sau tiếp t r ư ớ c ra bên ngoài trốn hoàn toàn không có vì đồng bạn báo thủ chỉ ý đ á mỗi hợp t r â n tử văn ngón tay ngoài cửa ba đạo thân ảnh đồng thời bị một cổ sức lực lớn oanh kích ngay tiếp theo tàn phá cửa gỗ cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi b ê ngoài n biểu ca tiểu hồng có chút bị sợ gặp trần tử văn hướng hắn cười, cười những năm này học được một ít đạo thuật nói xong an ủi tiểu hồng m ẫ thân không có việc gì tiểu hồng mẫu thân không biết xảy ra chuyện gì chỉ nghe một tiếng vang thật lớn sau người xấu tựa hồ biến mất không thấy gì nữa gắt gao cầm lấy tiểu hồng tay trần tử văn nhìn xem hắn không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ tiến lên ngón tay hắn hai mắt nữ hoa thạch vòng tay hảo quang t h á n g hiện chui vào trong đó biểu di ngươi mở to mắt thử xem trần tử văn nói tiểu hồng mẫu thân cũng đã nhận ra một tia không đúng chậm chạp mở to mắt chỉ thấy một đạo có chút trướng mắt ánh sáng chui vào con mắt làm cho nàng không tự giác lại hai mắt nhắm lại ánh mắt của ta tiểu hồng mẫu thân kích động lên tiểu hồng kích động địa nhìn xem thẳng đến mẫu thân th vẻ m ặ tuy kích lúc xác nhìn hắn, định động địa nhìn xem hắn, lúc này xem mới m â thân con mắt thật sự bị chữa cho tốt. Tiểu Tiểu thân Tiểu mặt, thành tiếng. Rất nhanh, Tiểu hồng mâu thân lại nhìn về phía Trần Tử t chữa cho Hồng. Hồng Hồng hai khóc không nhanh, Hồng nhìn phía mâu mâu con con người Văn. bước mẹ sự bị lại u về nhiên trần tử văn một thân cách ă n mặc cùng khí chất cùng hắn trong trí nhớ a văn không quá đồng dạng nhưng ngũ quan hình dáng hay là nhận ra được có thể đ ỗ n g nhiên tiểu hồng m â u thân tựa hầu nghĩ đến cái gì có chút khẩn trương hỏi trần tử văn a văn người đây là xuất gia làm đạo sĩ hà ngày thường ăn chay niệm phật tiểu hồng mẫu thân đối với phật đạo hai nhà ấn tượng rất bằng khắc trần tử văn không biết dùng thủ đoạn gì chữa cho tốt nàng hai mắt trước khi còn nói qua cái gì đạo thuật tiểu hồng mẫu thân liền cho rằng trần tử văn xuất gia đã trở thành một lòng tu đạo người xuất gia nhưng này làm như thế nào là tốt cho dù vài năm chưa có tới hướng nhưng trần lý hai nhà định qua của hôn nhân trẻ thơ theo nàng trần tử văn đã sớm là hắn nửa cái con rể trần tử văn nếu như xuất ra rồi tiểu hồng nên làm cái gì bây giờ một bên tiểu hồng đại khái nghe ra mẫu thân y tứ có chút thẹn thùng đ i ệ túi lầu xuống trần tử văn không có giải thích nói sĩ cũng có chính một cùng toàn chân trị phân chỉ là lắc đầu ta không có xuất gia làm đạo sĩ trị liệu thủ đoạn lai nguyên ở n ữ hoa thạch vòng tay đây là trần tử văn lợi dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cải tạo thành quả cùng loại với đại tiểu k i ể u vòng tay giới chỉ, cũng cùng loại với đèn thần thần thông những này nói mẹ con các nàng hai người cũng không hiểu trần tử văn nhìn sắc trời một chút lại nhìn một chút cái này tòa tàn phá đã không có gì vật có giá trị phòng đối với hai người nói tại đây không có cách nào ở các ngươi cùng ta cùng một chỗ a ta cho các ngươi tìm có thể chỗ ở ngay tại trần tử văn mang theo tiểu hồng mẹ con ly khai nơi đây thời điểm một chỗ khác nhâm ra trên thị trấn nhâm ra phòng lớn dòng động đỉnh nhâm đình đình kinh hồn chưa định địa về đến nhà một bên lại vẫn đi theo hai người nam tử nhưng lại sửa lại tên thu sinh cùng văn tài nhâm đình đình một cánh tay bị thương trên quần áo có lưu huyết tích thu sinh cùng văn tài tắt thì vẻ mặt hưng phấn hắn hai người theo nghĩa trang chạy đến trên thị trấn chơi đ ù a vốn chỉ là thử t h o i vận không nghĩ thật sự gặp nhâm đình đình c ẳ n g cơ duyên xảo hợp địa đã đến lần anh hùng cứu mỹ nhân theo một trong tay người xấu cứu nhâm đình đình lần này theo tới nhâm ra vừa là bảo hộ nhâm đình đình hai cũng là nhâm đình đình muốn biểu đạt cam t ạ đình đình ta và ngươi nói nếu không phải hắn chạy trốn nhanh ta nhất định thu sinh cùng văn tài không ngừng nói xong nói khoác chính mình như thế nào được cơ hồ đã q u ê n nhâm đỉnh đỉnh còn bị thương cùng lúc đó nhâm ra chấn vùng ngoại ô một chỗ phong thủy không tệ chi địa một cái lao đầu cầm trong tay một cái cái s ẻ n g phí hết không nhỏ công phu đem một tòa phần mộ đ à o mở một cái động lớn cửa động không lớn không nhỏ lao đầu mọi nơi nhìn quanh xác định không người thả người nhảy vào trong động động hạ tức huyệt trong mộ một ngụm dựng thẳng hòm q u tài lao đầu thấy vậy chẳng những không có sợ hãi ngược lại cười hắc hắc không biết hắn dùng cái biện pháp gì dựng thẳng hòm quan tài một mặt lại bị mở ra lộ ra một cỗ thi thể xác thực nói là thi thể phần cổ đã ngoài thi thể âm khí rất nặng mặt dài đầy lông trắng lão đầu từ phía sau gỡ xuống một cái kiện hàng từ đó rút ra một chỉ dính máu đồng đ ỉ n h lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ bên trong không biết chứa cái gì từ mẫu đồng tâm cổ yêu hồn c h ấ n thi đ ỉ n h nhân vi dũng tự dùng tôn nữ của ngươi huyết trợ lao phu hóa thi vi thân lão đầu mở ra cái hộp lấy ra hai vật thứ nhất nhét vào chính mình trong miệng một cái khác vật nhét vào trong quan tài thi khẩu rồi sau đó cầm trong tay đồng đinh nhanh chóng đánh vào trong thi thể làm xong đây hết t h ả lão đầu nhắm chặt hai mắt trong miệng mặc niệm chú văn bất quá một lát lão đầu mở hai mắt ra mắt lộ ra sắc mặt vui mừng b à ảnh một hòm quan tài hai bên phá vỡ thi thể dường như sống rồi lão đầu lại không có sợ hãi ngược lại lần nữa theo trong bao lấy ra một chi ống tiêm do dự một chút sau đâm vào sống thi đầu không biết cái k i a quỷ tây dương biện pháp quản không dùng được lão đầu nói thầm lấy rút ra sống thi trên đầu ống tiêm lại lấy ra một chi ống tiêm đem bên trong không biết chất lỏng rót vào sống thi thể nội cũng không biết qua bao lâu một hồi không hiểu âm khí xuất hiện phản vất không có lửa thì sao có khói lao đầu trước mắt xuống thi lại một tấp thốn hư hóa lại như trần tử văn phi thi luyện thành lúc bắt đầu toàn thân thi khí hóa đúng toàn thân thi khí hóa cái này một tình hình xuất hiện mà ngay cả lao đầu đều kinh ngạc không thôi rồi sau đó cùng h ỉ không chỉ vậy mà toàn bộ thi khí hóa lao đầu vừa mừng vừa sợ ý niệm khẽ động lại gặp hư hóa thi khí bỗng nhiên biến thành một kiện thi khí khôi giáp mang tại hắn trên người cùng trần tử văn phi thi áo ngoài bất đồng lao đầu thi khí khôi giáp hiện lên mạch sắc thi khí chất lượng cũng xa không bằng phi thi chi khí chỉ vẹn vẹn có bạch cương cảnh giới bất quá điều này hiển nhiên đủ để khiến lao đầu hưng phấn ha ha ha rốt cuộc không người nào có thể xem thường ta ra c ắ t khẩn phương lao đ ầ u không ra c ắ t khẩn phương trần tử văn năm đó tiện nghỉ sư phụ lại xuất hiện tại đây cả đời cũng thành công đem nhâm uy d ụ n g thi thể luyện thành cương thi phân thân thậm chí coi như đã lấy được k ế âm nhạc cương thi ỷ t r u n g ngoại quốc nhà khoa học t r e o g ẹ o gia hóa học dược thể đem cương thi phân thân toàn thân thi khí hóa ra c ắ t khẩn phương nhắm mắt lại lại để cho chính mình quen thuộc cương thi phân thân tước chừng đã qua mười phút cảm nhận được huyệt hạ không khí càng phát b ù n ngậu ra các khẩn ư ơ n g lúc này mới thẩm mắng một tiếng điều khiển thi khi đem bản thân chậm chạp phi ra mặt đất ta biết bay rồi gia c á t k h ổ n g phương không kìm được vui mừng c ả m thụ ánh sáng không cách nào đối với cương thi phân thân tạo thành quá lớn ảnh hưởng càng là hào tình vạn trượng chỗ đó giống như có cái gì gia c á t k h ổ n g phương chính hưởng thụ phi hành niềm vui thú phi đến p h ụ cận một chỗ hoang chức mộ lại theo cương thi phân thân chỗ cảm nhận được một tia khác thường vì vậy thả người rơi xuống trong mộ có cương thi gia c á t k h ổ n g phương nhìn qua trước mắt hoang mộ không có cố kỵ cái gì vận dụng cương thi phân thân chỉ lực trực tiếp đem mộ đào mỏ hoang mộ đào mở phía dưới lại trùng điệp lấy hai cỗ quá tài vậy mà cũng là dưỡng thi huyệt gia các khẩn phương kinh ngạc hắn mở ra đệ nhất cỗ quá tài chỉ thấy bên trong là một cỗ trông rất sống động nữ thi nếu như trần tử văn lúc này một mắt liền có thể nhận ra nữ thi lớn lên cùng đồng tiểu ngọc cơ hồ đồng dạng bất quá nữ thi cũng không phải là đồng tiểu ngọc mà là năm đó trần tử văn kinh nghiệm cương thi phiên sinh về sau t r ô n cất ở chỗ này cựu di thái cựu di thái tên là thiên văn cùng hôm nay thu sinh từng có một đoạn sau khi chết cố sự bất quá bị gia c á t k h ổ n g phương cảm giác đến cũng không phải là cựu di thái gia c á t k h ổ n g phương mở ra đệ nhị cố quan tài đây là nhân phát gia các khẩn phương kinh h ỉ nhân phát thi thể cũng là bị trần tử văn trôn cất ở chỗ này so sánh với cựu di thái nhâm phát làm như cương thi phiên sinh bên trong đích cương thi cảnh giới không thấp nhâm da huyết mạch đặc thù trần tử văn lưu nói lúc này là vì nghiên cứu không nghĩ lại bị do g i a c á t k h ổ n g phương tới đi ra cũng có trách g i a c á t k h ổ n g phương cương thi phân thân do nhâm uy d ụ n g thi thể luyện thành nhâm uy d ụ n g cùng nhâm phát vi phụ tử lẫn nhau tầm đó tồn tại quan hệ huyết thống cảm ứng thật sự là trời cũng giúp ta g i a c á t k h ổ n g phương hiển nhiên nhận ra nhâm phát gặp quan tài thi thể đúng là chính mình cương thi phân thân như tử lập tức thợ dịp cương thi nhâm phát còn tại ngủ say chỉ tế theo trong bao lấy da mây vợn phi tốc đánh vào nhâm phát thi thể bên trong giống nhâm phát bừng tỉnh tê u to lên nhưng rất nhanh bị trước mắt phụ thân hấp dẫn cũng không biết r a các k h ổ n g phương làm cái gì tỉnh lại nhâm phát phảng phất nhận ra trước mắt lao phụ lại trở nên nghe lời bắt đầu hhh r a các k h ổ n g phương cười do dự hồi lâu không n g ờ theo trong bao lấy ra một chỉ ống kim đây chính là cuối cùng một điểm dược tề thiện nghi ngươi rồi r a các k h ổ n g phương hình như có chút ít không bỏ cuối cùng nhất dùng trước khi thủ pháp đem ống kim bên trong đích dược tề rót vào c ư ờ n g thi nhâm phát trong cơ thể sau một lát một hồi quen thuộc biến hóa xuất hiện gia các k h ổ n g phương không cách nào như điều khiển cương thi phân thân như vậy khống chế nhâm phát nhưng thông qua nhâm u y dũng cùng nhâm phát phụ tử liên hệ dùng một ít thủ đoạn rốt c ụ c tra rõ nhâm phát tình huống rõ ràng quả thật là hắc cương hơn nữa vậy mà lại là toàn bộ thi khí hóa gia các k h ổ n g phương vừa vui vừa sợ mừng đến là đã nhận được một cái cường đại trợ lực thực lực lần nữa tăng nhiều cả kinh nhưng lại cương thi nhâm phát lại cũng toàn thân thi khí hóa phải biết rằng gia các k h ổ n g phương cùng cái kia bị hắn giết chết người nước ngoài đã làm thí nghiệm rót vào dược tề về sau cương thi chỉ có bộ phận thi khí hóa nhâm gia huyết mạch quả nhiên có vấn đề gia các khẩn phương thầm nghĩ Nghĩ đến chương á i gì, da cắt k ổ n g p h dần dần m ắ t lộ r a ra quang. hông h n â m ra máu m người ạ hai có phải h y không có vấn đề, thử vấn lần có đề, một l ề n Người biết. mươi ộ t nhà đ n n g h ê n p h ba thầy tế. Trường 623, h trò gặp lại thu sinh cùng văn tài lần nữa gặp được nhâm đình đình nhâm láo thái ra cùng nhâm phát lần nữa biến thành cương thi lớn lên giống đồng tiểu ngọc cựu di thái xuất hiện thế giới tại biến cùng không thay đổi chung kéo dài trần tử văn lại không nhìn thấy cái khác chính mình mang theo tiểu hồng mẹ con ly khai trần tử văn tránh cho hai người hoảng sợ cố ý mua xuống một chiếc xe ngựa đi hướng đàm ra trớn lại phát hiện lúc trước đàm bách vạn một nhà đã không tồn tại đàm ra không có tự nhiên không có ra các k h ổ n g phương thầy trò trừ tà một chuyện cái này cũng ý nghĩa lịch sử triệt đ ể sửa trần tử văn tồn tại chân chân chính chính lâm vào thời gian lịch b i ệ t chung thật là thời gian lịch b i ệ t hay là nói tương lai đây hết thẻ còn có thể sửa trần tử văn trong nội tâm suy nghĩ bay tán loạn sắp trời đã tối trần tử văn lái xe chạy tới nhâm gia chấn con đường tu sửa qua đi đàm g i a chấn đến nhâm gia chấn bất quá hơn mười phút đồng hồ lộ trình nhớ tới năm đó cùng ra các k h ổ n phương cùng nhau trèo non lội suối đi bộ mấy giờ trần tử văn mới phát hiện đây hết thẻ thật sự thay đổi a văn ngươi hôm nay ở tại nhâm gia chấn sao trong xe tiểu hồng mẫu thân hỏi trên đường đi cũng không yên ổn trần tử văn tiểu lộ mấy tay về sau tiểu hồng mẹ con hai người triệt để an tâm trần tử văn vội vàng xe nghe vậy nói ta tại nhâm ra c h ấ n hoàn toàn chính xác có tòa nhà phòng ở a di đạo phật lao thiên bảo hữu tiểu hồng mẫu thân cao h ứ n g nói mụ mụ ngươi đi rồi ta còn lo lắng ngươi cô đơn một người cũng may ngươi là có tiền đồ trần tử văn biết đạo hắn là cái chính thức thiện tâm liền chưa từng có giải thích thêm cái thế giới này trần tử văn kinh nghiệm cùng trần tử văn nguyên thân bất đồng từ nhỏ hồng mẹ con hai người trong miệng trần tử văn biết đạo trần tử văn cũng không phải là tại lệ loan trấn sinh ra bởi vì chiến loạn chỉ cố trần Gia rời qua ra, mấy lần tử r Trần ư ớ tới, c cùng tiểu hồng còn có kia Tiểu Gia lui tới, về sau đã đoạn liên sau Hồng đoạn t hệ. về đã văn nhân sinh q u ý tích cùng cái thế giới này trần tử văn tất nhiên bất đồng sau này ở chung một thời gian ngắn tiểu hồng mẹ con đại khái sẽ có chỗ phát giác trần tử văn t ỉ n h không để ý t ù y ý vội vàng xe ngựa ba người rất nhanh đến nhâm g i a trấn nhâm g i a chân không có tao nội chiến h ỏ a ảnh hưởng đến biến hóa không lớn trần tử văn một đường hướng nhâm g i a phương hướng bởi năm đó trần tử văn tại tỉnh tỉnh ra bên cạnh mua xuống qua một tòa phòng ở những năm này tuy nhiên không có ở qua mấy lần nhưng chỉ cần nhâm ra không xuất ra sự tỉnh phòng ở là hơn nửa vẫn còn、Ồ. đi ngang qua nhâm gia đích tôn đại viện trần tử văn bỗng nhiên dừng lại nhâm gia đích tôn là nhâm đình đình gia giờ phút này có một tia quen thuộc khí tức tử trong đó chuyển ra cẩn thận n g h e xong bên trong còn có tiếng kinh hô cùng tiếng đánh nhau a văn đây là nhà ngươi tiểu hồng mẫu thân thỏ ra thùng xe trông thấy nhâm gia đại viện có chút kinh ngạc trần tử văn lắc đầu không phải nói xong đem xe ngựa chạy nhanh nhập nhâm gia đại viện bên trong có mấy cái người quen ta đi trước gặp một lần tiểu hồng mẹ con không có ý kiến ba người ngồi xe ngựa chạy nhanh nhập nhâm gia hạ nhân không thấy bóng dáng bên trong cùng kiến trúc đại môn rộng mở trong phòng động tĩnh k h n g nhỏ có người hô to gọi nhỏ còn có đồ dùng trong nhà bị nệp và ảnh l ầ u hai một cánh cửa sổ hộ rơi xuống cùng lúc đó có một đạo thân ảnh ngã xuống xuống tiểu hưng mẹ con lại càng hoảng sợ trần tử văn nhìn lại chỉ thấy từ lầu hai ngã xuống chỉ nhân đúng là thu sinh thu sinh tược là cương thi phiên sinh bên trong đích trộm mộ vận t à i hắn vừa mới rơi xuống đất một đạo thân ảnh theo sát phía sau phá cửa sổ mà xuống đạo này thân ảnh là chức có nữ thi nhưng lại cựu di thái hắn từ lầu hai n ả y dụng lập tức hướng thu sinh mà đi tình huống cùng cương thi phiên sinh khác nhau rất lớn đã không còn là nửa người nữa thi mà trở thành một cỗ chính thức cương thi Kiểu di trần h á i q tử văn nhìn ư đ tiểu ngọc qua hai người bao nhiêu có vài phần kinh ngạc trước mắt cảnh tượng như là cương thi tiên sinh lại hiện ra nếu lại xuất hiện cái cựu thúc cùng nhâm lao thái ra cựu thật sự đại đoàn viên đang nghĩ ngợi lầu hai một mặt tường thể phá vỡ mấy đạo thân ảnh rơi xuống sư phụ thu sinh cùng văn tài kêu to trần tử văn nhìn lại chỉ thấy một người trong đó sám trắng màu tóc ngũ quan ngay ngắn lại cùng trong trí nhớ lâm c ử u giống như đúc làm sao có thể trần tử văn rất nhanh ý thức được đây cũng không phải là mao tiểu phương cũng tuyệt không phải lâm c ử u lâm c ử u đã không tồn tại ở cái này phương thế giới trước mắt cái này bị thu sinh văn tài gọi là tên là sư phụ chi nhân cũng không phải trần tử văn trong trí nhớ lâm c ử u mà là một cái bị trần tử văn chế tạo đi ra chi người t a m thi hàng lại xưng tam đầu lục tí thi năm đó trần tử văn ngụy trang thành thạch kiên đương e m bộ cứu thuốc thi nhiên thạch ể u k i lại nghe dựa nói tam k hàng h chỗ tỉnh thông tha tâm thông chỉ có thể cảm giác đối phương đối với mình thân nghĩ cách t h u ậ t về không chọn vẹn bản điểm này trần tử văn lần lần có thể xác định lúc ấy thạch thiếu kiên tốn thời gian mấy năm luyện chế tam tê hát hàng sắp đại thành trị tế trần tử văn thừa dịp lúc ban đêm đem hắn thu hồi rồi sau đó dụng tâm hoàn thành luyện chế cuối cùng vài bước đem làm tam thi hàng hoàn thành một cái hoàn toàn mới cựu thuốc xuất hiện trần tử văn nhớ rõ đem làm tam thị hàng thức tỉnh cái kia một khắc một đạo không dễ dàng phát giác tinh thần cảm giác từng thăm dò vào trần tử văn thức hải tuy nhiên trần tử văn lúc này vận chuyển chiêm thọ đại pháp cắt đứt cảm giác đối phương tự hộ nhưng theo trần tử văn trong trí nhớ chứng kiến đi một tí thứ đồ vật khi đó vừa vặn có việc trí hoãn về sau lại đi ngoài hành tinh ba thi cựu t h u c liền không nghĩ tới thằng này rõ ràng chạy đến là từ ta trong trí nhớ thu hoạch về lâm cựu tin tức vì vậy coi tự mình là làm lâm cựu sao trần tử văn thầm nghĩ nếu như là vậy như vậy có thể giải thích vì sao thu sinh cùng văn tài lại một lần nữa đã trở thành lâm cựu môn hạ đệ tử có ý tứ trần tử văn cảm giác đến đối phương trong cơ thể nhưng giữ lại là tự nhiên mình lưu lại dấu hiệu trong nội tâm khẳng định trước mắt lâm cựu đúng là mình luyện chế mà thành tam thi hàng c h u y ể n di ánh mắt trần tử văn nhìn về phía đang cùng ba thi cựu thúc đánh nhau thân ảnh cùng ba thi cựu thúc đánh nhau không chỉ một người trong đó một đạo thân ảnh trần tử văn rất quen thuộc chính là nhâm phát biến thành cương thi tuy nhiên khí tức nội liễm bộ dáng lại không có biến lại để cho trần tử văn để ý chính là cương thi nhâm phát rõ ràng cho mình một loại năm đó gặp được t ỉ n h t ỉ n h ra ra của n à n g cảm giác ánh mắt rời về phía tên còn lại đó là một cái bị thi khí khôi giáp bao vây lấy lao đầu ra các khẩu phương trần tử văn kinh ngạc ngoài khét cười mà bắt đầu cảm tình đào chính mình dưỡng thi mộ thả ra cựu di thái cùng cương thị nhâm phát chính là người a đã lâu không gặp sư phó chương sáu trăm hai mươi b ố thà tâm thông nhâm gia đại viện lại là ngươi t h ằ n g này xấu ta chuyện tốt theo nhâm đình đình ra lầu hai ngày xuống r a các k h ổ n g phương thay đổi ngày xưa cẩn thận chặt chẽ sau khi rơi xuống rất không ngừng hướng ba thi cựu thúc ra tay hắn người mặc thi khí khôi giáp dù cho chỉ có bạch cương c h i cảnh cũng không tầm thường người có thể địch chúng ta bài kiến ba thi cựu thúc chống được đối phương công kích một bên lui về phía sau vừa nói hắn kỳ thật chỉ so với trần tử văn đến sớm trong chốc lát r a các k h ổ n g phương tràn ngập sắc ý năm đó tái ngoại một kiếm chi thủ ta có thể nhớ kỹ trong lòng hôm nay tựu cho ngươi trả giá thật nhiều nói xong ra các k h ổ n g phương mệnh lệnh một bên hắc cương cảnh cương thi nhâm phát cùng hắn cùng nhau vây công hai thi đều khiêu thi cũng đều có thể toàn thân thi khí hóa loại này phối hợp cho dù kết đan chân nhân cũng phải chạy chối chết âm nhạc cương thi ở bên trong chỉ là một cái toàn thân thi khí hóa nhâm lao thái g i a t i ể u làm cho lâm cựu chỉ có mượn nhờ hiện tượng thiên văn mới có thể đối phó hôm nay có hai cái một trong số đó còn hoàn toàn bị người là điều khiển dù cho âm nhạc cương thi thời kỳ lâm cựu lúc này cũng căn bản không phải đối thủ ba thị cựu thúc tuy nhiên tam thi hàng chỉ thân tình huống quỷ dị thực sự tại trong lúc đánh nhau rơi vào hạ phong một màn này thấy trần tử văn âm thẩm kinh ngạc không có chính mình xuất hiện g i a c á t k h ổ n g phương rõ ràng trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ nói ở kiếp trước là chính mình liên lụy đối phương trần tử văn cân nhắc lúc ba thi c ử u thúc lần nữa bị đánh lui hắn không có trở ngại tránh đi cương thi nhâm phát một kích đem ánh mắt tập trung ra c á t k h ổ n g phương ông hình như có một đạo che giấu sóng tinh thần động xuất hiện tam thị hàng năng lực phát động ba thị cứu thúc c h ầ m c h ầ m vào g i a c á t k h ổ n g phương như những mày ta tại tái ngoại giáo h ấ n ba mươi ta còn có một con gái hắn lại phảng phất tử ra các khẩn phương trong trí nhớ đọc đến đã đến rất nhiều thứ một màn này lại để cho trần tử văn kinh ngạc tam thi hàng năng lực là không trọn vẹn bản tha tâm thông có thể cảm giác đối phương đối với chính mình cách nhìn ba thi cựu thúc có thể đọc đến ra các k h ổ n g phương trí nhớ nói rõ cả hai chúng nó đã từng thấy qua không có lẽ ra các k h ổ n g phương nhìn thấy cũng không phải là ba thi cựu thúc con gái tái ngoại trần tử văn dừng lại ở một bên trong lòng có một loại suy đoán cái thế giới này cựu thúc cũng không dừng lại một cái ví dụ như tại phía xa cam điền chấn mao tiểu phương lại có lẽ là cái khác cựu thúc trần tử văn cẩn thận hồi ức cựu thúc vai diễn trong phim ảnh có một bộ tên là nhân quỳ thần bên trong cựu thúc thì có một cái con gái còn giống như là lê tư diễn áo bào hồng h ỏ a quỷ nghĩ đến nhân quỷ thần ở bên trong nội dung cốt truyện trần tử văn con mắt sáng ngời quỷ vương là một loại đặc thù quý loại nhân quỷ thần ở bên trong áo bào hồng h ỏ a quỷ có thể bị lê tư vai diễn ngưng s ư ơ n g trong lúc vô tình làm hư mặt còn có thể quỷ nhập vào người đến cái khác nữ quỷ trong cơ thể nói do áo bào hồng h ỏ a quỷ hình thái thập phần đặc biệt rất có thể tự là một loại quỷ vương quỷ vương có được quỷ vương tâm đã có quỷ vương tâm trần tử văn có thể lần nữa luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long v ư ợ n đan đó là một tin tức tốt c không không đình đình chằm tỷ người không sao chó đầu lĩnh đội trưởng cũng không phải á huy nhưng lại nhâm châu châu hắn dẫn người tiến vào nhâm đình đình ra lập tức chạy đến nhâm đình đình bên người văn đ ạ i đi theo nhâm đình đình nhìn thấy đội cảnh sát về sau ngón tay ra các khẩn phương cùng cương thi nhâm phát lơn tiếng nói chính là bọn họ mau đánh chết bọn hắn ra các khẩn phương bộ giáng còn thuộc về bình thường cương thi nhâm phát tắc thì bảo trì cương thi hình thái thỉnh p h ẳ n g lộ g i a n gào g rú đội cảnh sát viên sau khi thấy được sợ tới mức khẽ run r u dậy suýt nữa vứt bỏ thương chạy trốn phanh có người không cẩn thận nổ súng cất cỏ tận lực bồi tiếp liên tiếp phản ứng dây chuyền trong lúc nhất thời trong sân tiếng súng không ngừng viên đạn bao trùm phía trước đem ra các k h ổ n g phương cùng ba thi cựu thúc toàn bộ vây quanh mà ngay cả một bên trần tử văn chỗ xe ngựa đều nhận được mấy k h đ ạ n lạc h o a n g nen cũng may trên trận đều cũng không phải là người bình thường chứ bỏ bị cựu di thái đuổi đến chạy trốn tứ phía thu s i n còn lại người cũng không có xem viên đạn trần tử văn đem một viên đạn bắn bay nhìn qua nhâm châu châu không khỏi cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh chỉ t r ư ớ c mắt tiểu nữ h à i rõ ràng biến thành đại cô nương đã có âm nhạc cương thi bên trong đích bộ dáng nhâm châu châu cùng t i n h tinh là s o n g b à o thai cả hai chúng nó khí chất lại hoàn toàn bất đ ộ n g nhớ tới tinh tinh một đạo quen thuộc khí tức từ đằng xa mà đến nhâm ra trong đại viện ba thi cựu thúc đang cùng ra các k h ổ n g phương đánh nhau người phía trước năng lực quý dị có thể tại ra các k h ổ n g phương cùng cương thi nhâm phát vây công châu nghị tạm ở dưới phong thỉnh thoảng bị cả hai chúng nó đánh trúng nhưng là cũng không biết ba thi c ự thúc theo trần tử văn trong trí nhớ đọc đến bao nhiêu tin t h á n tự hồ thật sự đem chính mình trở thành lâm cựu như vậy chính nghĩa chi sĩ nên khó t r ê n xuống bị đánh bại sau lại đứng lên bằng vào một thân không thể tưởng tượng phòng ngự đơn giản chỉ cần chống được g i a các t ô n g khẩn í c h khổng Gia cắt phương bạch cương thi khí biên thành một cái chân to một c ư ớ c đem ba thi cựu t h ú c đạp vào phòng có thể một giây sau ba thi cựu t h ú c cơ hồ hoàn hảo địa xuất hiện cái này lại để cho g i a c á t k h ổ n g phương đều cảm giác da đầu run lên đây là cái gì quỷ thứ đồ vật da các khẩn phương cảm giác mình nhận lầm người năm đó tái ngoại người nọ thân thủ tuy nhiên lợi hại lại không đến mức như trước mắt như vậy khẳng đánh hắn mấy lần thi khí hóa đao đều đâm vào địch nhân trong cơ thể đối phương lại cọng lông sự tình không có ra các k h ổ n g phương tâm niệm nhận chuyện hướng cương thị nhâm phát phát ra một ngón tay lệnh thứ hai gào rú một tiếng vứt bỏ bà thị cựu thuốc mà đi ngược lại đánh về phía nhâm đỉnh đỉnh b ọ n người a ý mọi người kêu to bình thường s ú n g ống đối với hắc cương tác dụng không lớn mắt thấy cương thi đánh tới mọi người giải tán lập tức văn tài tức thì bị người nào đó một cước đạp đến cương thi nhâm phát trước mặt sư phụ cứu ta văn tài kêu to bất quá cương thi nhâm phát mục tiêu cũng không phải là văn tài một trưởng đem văn tài đập bay về sau lao thẳng tới nhâm đỉnh đỉnh cùng nhâm châu châu mà đi c ư ơ nguyên h phát thụ â m g lai muốn chạy trốn đảm nhiệm gia đội cảnh sát viên sợ tới mức lui về phía sau nhìn kỹ lại nhảy vào nhâm g i a cao lớn thân ảnh lại cũng là một cỗ cương thi hơn nữa còn là một cỗ đồng giáp thi ang ốc mau tới hỗ trợ nhâm châu châu nhìn thấy đồng giáp thi sau đại hỷ hắn cùng đồng giáp thi phản phất rất thuộc trần tử văn cũng nhận ra đồng giáp thi nguyên lai là cam điện c h ấ n cái kia bị chính mình thay đổi thân thể trị đội cương thi trị đội cương thi tâm địa thiện lương cùng tỉnh tỉnh trở thành bằng hữu những năm này trần tử văn không tại lúc một mực dừng lại ở nhâm ra bất quá trị đội cương thi phản ứng hay là chậm n ử a nhịp lập tức nhâm đình đình sắp bị cương thị nhâm phát bắt lấy trần tử văn chống r i n g xuất hiện tại nhâm đình đình trước người phi thi thi khí m ộ t quấn liền đem cương thi nhâm phát bao lấy miệng cũng phá hỏng sư phụ nhâm châu châu nhìn thấy trần tử văn kinh hỷ nói hắn là theo tinh tình gọi trần tử văn cũng không trần tử văn n g k h n g t r ầ thụ hắn rất nhiều thứ. sư phụ lúc này lại cả kinh hỷ âm thanh truyền đến trần tử văn nhìn lại chỉ thấy một cái cùng nhầm châu châu lớn lên cơ hồ giống như lúc nữ hải theo sát chỉ độn cương thi về sau tiến nhập nhâm ra đại viện nữ hải hiển nhiên là tinh tinh trần tử văn trông thấy tinh tinh thiếu nữ trước mắt đã không còn là tiểu h ả i từ bộ dáng hôm nay duyên dáng yêu kiểu phản phất biến thành trần tử văn trong trí nhớ cái kia tinh tinh thật sự rất giống trần tử văn có vài phần hoảng hốt trong đầu không khỏi hiện lên một ít kiếp trước hình ảnh tâm cảnh như mặt hồ hơi khởi gợn sóng ừ không đúng Trần Tử Văn bỗng tinh tinh chương sáu trăm hai t n thần h mươi lăm sư tử đồ hiếu đây không phải tinh tinh đây là tam thi hằng trần tử văn biết đạo tinh tinh có một cỗ tam thi hằng nhưng tính đến trần tử văn tiến về trước ngoài hành tinh chức cũng không có luyện chế hoàn thành không nghĩ tới hôm nay đã thành công càng làm cho người không thể tưởng được chính là tam thi hàng rõ ràng còn có được có thể biến hóa năng lực trước mắt này là do tam thi hàng biến thành tinh tinh mang theo tinh tinh bản thân khí t ứ c mà ngay cả trần tử văn nhất thời đều không có thể phát giác phát hiện này lại để cho trần tử văn ngạc nhiên tam thi hàng do người điều khiển có thể biến hóa bộ dáng như vậy biến hóa bộ dáng hoặc là nói biến hóa thành người khác về sau tam thi hàng tha tâm thông thần thông phải chăng đã có cả i biến ví dụ như trước mắt này là tam thi hàng h i ệ n nhiên do tinh tinh không chế nàng kêu phải chăng có thể trông thấy người khác về trí nhớ của nàng lại ví dụ như biến thành trần tử văn bộ dáng phải chăng có thể trông thấy người khác về trần tử văn trí nhớ trần tử văn đối với tam thi hàng rất hiểu rõ lai、like、nguyên ở lôi cương thứ hai đối với tam thi hàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ hôm nay xem ra tam thi hàng hiển nhiên so trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị v à i phần sư phụ tinh tỉnh nhìn xem trần tử văn muốn nói lại thôi hạ t ự hồ theo trần tử văn trong trí nhớ thấy được một ít đoạn ngắn một ít kiếp trước về cái khác chính mình đoạn ngắn những này đoạn ngắn làm cho nàng cảm thấy mờ mịt sư phụ ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy khả năng kiếp trước thiếu nợ ngươi a nghĩ đến lúc trước một ít lời tỉnh tỉnh cảm thấy có lẽ cũng không phải vui đùa thế nhưng mà thật sự có luân hồi sao hay là nói từng có một cái cùng mình lớn lên đồng dạng danh tự cũng gọi là tỉnh t ỉ n h người trực giác nói cho tỉnh tỉnh chính mình trông thấy chính là cái người kia tự là chính mình tỉnh t ỉ n h nhìn về phía trần tử văn linh hồn của nàng ở vào tam thi hàng bên trong k h ô n g chế lấy tam thị hàng hết thảy có thể trần tử văn đã có phòng bị tha tâm thông đã vô pháp thấy hiệu quả ông đầu tinh tinh đi vào phụ cận hắn muốn mở miệng hỏi lời nói đến bên miệng lại không biết từ đâu nói lên sư phụ ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy tinh tinh bỗng nhiên nói trần tử văn nhìn xem hắn ta là sư phụ ngươi a nha tinh tinh gật gật đầu khẽ ngẩng đầu nhìn xem trần tử văn lúc này mới phát hiện mình bây giờ đã không giống năm đó như vậy cần tựa đầu dơ lên được lao cao mới có thể trông thấy mặt của đối phương một bên nhâm châu châu nhìn xem tinh tinh cảm giác mình tỉ tỉ đầu góc có chút vấn đề vài năm không thấy cái này hỏi chuyện gì bất quá không đợi mấy người nhiều lời cách đó không xa trong lúc đánh nhau ba thi cựu thúc đang cảm thấy trần tử văn xuất hiện về sau đột nhiên bước ra trở ra cũng không quay đầu lại địa hướng sân nhỏ chạy đi trần tử văn cười cười theo tay v u n g lên đối phương đường cũ phản hồi cảm thấy bị phi thi thì khí trói buộc ba thị cựu thúc nổi giận gầm lên một tiếng lại đột nhiên biến hóa ra ba đầu sáu tay hình thái cái này b i ế n hóa lại để cho cách đó không xa ra các k h ổ n g phương cả kinh hắn không nghĩ tới cùng hắn s ô lỗ lúc ba thi cựu thúc lại bảo lưu lấy bộ phận thực lực càng làm cho ra các k h ổ n g phương kinh hãi chính là trần tử văn thực lực ba thị cựu thúc biến hóa ba đầu sáu tay hình thái lại đối với khốn cảnh không có nổi chút tác dụng nào ý nguyên bị vô hình thi khí trói buộc tại nguyên chỗ phát hiện này lại để cho ra các k h ổ n g phương sinh lòng thoái ý chung thực đợi a trần tử văn mi tâm nhất hiểm thư không vỡ ra đem ba thi cựu thúc nuốt hết sau đó lại đem cương thị nhân phát cùng với truy đổi thu sinh cựu di thái thu nhập quỷ động phúc địa trung một bên chỉ đội đồng giáp thi nhảy qua đến cùng trần tử văn đánh cho cái bắt chuyện còn lại đội cảnh sát chỉ nhân cũng c h ậ m chậm đi về tới ẩn ẩn đem ra các khẩn phương vây quanh hiểu lầm hiểu lầm ra các khẩn phương như lâm đại địch ánh mắt hắn chằm chằm vào trần tử văn cước bộ lui về sau phương hướng nhưng lại tiểu hầm mẹ con hai người cơi ư xe ngựa đồng giáp thi xuất hiện đã đủ để lại để cho hắn kinh hãi trần tử văn thủ đoạn chi thâm bất khả chắc càng làm cho lòng hắn kinh thịt nhẹ nếu không có như thế đội cảnh sát cái kia mấy gây thương căn bản không phóng trong mắt hắn、Soạn. một tay độc phấn bay ra trực diện mọi người mà đến ra các k h ẩ phương thả người đánh về phía xe ngựa trần tử văn cười hắc hắc vừa có động tác chỉ thấy ra c á t k h ổ n g phương lại một tay độc phấn hướng xe ngựa vung đi bản thân tắc thì cao cao nhảy lên lợi dụng thi khí hóa bạch cương phân thân dục hướng bầu trời phi lao nhân này tiểu tâm tư không ít đang tiếp tại thực lực tuyệt đối trước mặt lộ ra l o i l o ẹ t x o á t t h i khí một c u ố n không trung độc phấn bị áp xúc t h à n h đoàn từ lúc phát hiện ra c á t k h ổ n g phương cùng ba thì cứu thúc lúc trần tử văn liền đem phi thi chỉ khí k h u y ế t tán đến nhâm ra đại viện từng cái nơi hẻo lánh dùng trần tử văn hôm nay phi thi đỉnh phong thi khí tổng sản lượng làm sao có thể lại để cho ra các khẩn phương đào thoát Cần gì thi gấp gấp đi. Trần、tử、Văn có thể ổ n khiến cho phi thi phía dưới cương thi thân thể thi khí hóa loại này được tê mà ngay cả hôm nay trần tử văn đều cảm thấy tâm động phi thi luyện chế không dễ nhưng nếu có đại lượng dược tề phối hợp hóa thi vi thân thuật có thể lượng sản như là ra các khẩu phương như vậy cao thủ về sau cũng có thể mượn này tu luyện đăng thần bị cấp giả như thần phật không xuất ra cổ lực lượng này đủ để xưng bá thế giới cho ngươi dược tề người nước ngoài còn sống không trần tử văn đột nhiên hỏi g i a c á t k h ổ n g phương thi khí phân thân bị cho bong cả người đều lâm vào kinh hoàng giờ phút này nghe thấy trần tử văn mở miệng trong lòng càng là cả kinh làm sao ngươi biết gặp trần tử văn không đáp g i a c á t k h ổ n g phương nhắm mắt nói tên kia đã bị chết trần tử văn sớm có nói trước cũng không đi quản người là hay không bị hắn giết chết lại hỏi loại thuốc này tề ngươi còn gì nữa không da các khẩn phương lắc đầu đều dùng hết rồi hắn theo cái tiêu phong l á o tay ngoài ở bên trong lấy được dược tể cũng không nhiều nếu không có nhâm da huyết mạch đặc thù là được toàn bộ dùng cho một cỗ cương thi cũng chưa chắc có thể khiến cho toàn thân thi khí hóa hôm nay nhâm l á o thái ra cùng nhâm phát hai cỗ cương thi toàn thân thi khí hóa đã sâu sắc vượt quá ra c ắ t k h ổ n g phương đoạn trước trần tử văn cùng ra c ắ t k h ổ n g phương ở c h u n g q u a một thời gian ngắn nhìn ra được hắn cũng không có nói dối trong lòng không khỏi càng phát đáng tiếc ngươi không cần khẩn trương trần tử văn nói xong càng đem b ạ c h cương phân thân trả lại ra các khẩn phương năm ngón tay một chảo trần tử văn lại từ hư không mang tới một bản cũ nát bi tịch ta với ngươi da cắt ra rất có sâu x â không đành lòng gặp ngư ơ i ngộ nhập lạc lối cái này bản huyết sát bí kíp t i ệ n đưa ngươi có thể giúp ngươi tu đắc trường sinh trần tử văn đem bí tịch giao cho ra các k h ổ n g phương lại nói từ nay về sau ngươi mà lại đi theo bên cạnh ta không được lại khi dễ nhỏ yếu làm sảng làm bậy cho ra c á t ra mất mặt ra các k h ổ n g phương trùng hoạch cương thi phân t h ầ n tìm được đường sống trong chỗ chết vội vàng đại hỷ nói lời cảm tạ một bên nhâm đình đình muốn nói cái gì bị trần tử văn phất tay ngăn lại tu sinh cùng văn tài càng là cái dám cũng không dám phóng một cái trần tử văn không quan tâm những người này cái gọi là huyết sát bí kí đúng là do trần tử văn sửa chữa bản đăng thần bí cấp tuy nói ra các k h ổ n g phương cương thi phân thân bất quá bạch cương cảnh giới nhưng nếu có thể luyện thành huyết s á t khí dùng hắn bổn nguyên huyết s á t khí số lượng dù là xa không kịp trần tử văn cũng ít nhất có thể trợ giúp hai ba người kéo dài tính mạng tình tình tiểu hồng mẹ con trần tử văn quan tâm chi nhân không nhiều lắm đã đủ rồi chương sáu trăm hai mươi sáu đại x o á i trở về xử lý xong nhâm đình đình ra sự t ì n h trần tử văn lại để cho người an bài tốt ra các k h ổ n g phương sau đó mang theo tiểu hồng mẹ con trụ tiến chính mình ở vào tinh tinh ra bên cạnh nơi ở sư phụ mấy năm này ngươi chạy đi đâu tinh tinh theo tới nhà này phòng ở những năm này gần đây do hắn phái người quét dọn trần tử văn không tại lúc bởi vì trong nhà dưỡng cổ luyện hàng không thiện tinh tinh càng là thường xuyên ở tại nơi này bên cạnh mà ngay cả trì đội đồng giác thi cũng ở nơi đây có một ở vào tầng hầm ngầm g i á n phòng cũng may trần tử văn nơi ở không nhỏ tăng thêm tiểu h ồ n g mẹ con cũng hoàn toàn ở được xuống việc này nói rất dài dòng trần tử văn một bên an bài tiểu h ồ n g mẹ con ở lại một bên đơn giản giải thích chỉ là ra một chuyến xa nhà không đợi nhiều lời phụ thân của tinh tinh nhâm trung dẫn người đến đây hai năm qua lưỡng quảng cực không yên ổn tự trần tử văn biến mất ngay từ đầu lương quảng còn tính toán bình tĩnh có thể thẳng đến kẻ thù bên ngoài xâm lấn đánh cho mấy trận chiến thật lâu không thấy trần tử văn thân ảnh lương quảng liền thoáng cái dối loạn bộ đồ trần tử văn tâm tư chưa bao giờ chính thức đặt ở thống trị lên người một khi không tại loạn trong giặc ngoài bộc phát lập tức sụp đổ phân ra tất cả lớn nhỏ phần đông thế lực nhâm ra chân có nhâm ra tại cộng thêm trần tử văn trước khi đi cho tỉnh tỉnh một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn cho nên tương đối đỡ một ít địa phương khác giống nhau tiểu hồng ra bên kia có thể nói chiến hỏa không ngừng nhâm trung cũng là bị ngoại giới tình hình hù đến rồi sợ chiến hỏa ả n h hướng đến nh hôm nay nghe nói trần tử văn xuất hiện đ ạ i hy phía dưới lập tức tự mình đến thăm vừa thấy trần tử văn cùng nhâm trung hàn huyên trong chốc lát nghe nóng g ngoại giới tình hình liền lại để cho hắn an tâm nhâm trung đi rồi mang đi nhâm châu châu trần tử văn đem t ỉ n h tinh lưu lại trước mắt t ỉ n h t ỉ n h vẫn là tam thị hàng trị thân nói với ta vừa nói tam thị hàng sự tỉnh trần tử văn đối với cái này h i ể u kỳ t ỉ n h t ỉ n h c ư ờ i nói đã biết rõ sư phụ sẽ hỏi nói xong hắn đem bao lâu luyện thành tam tê hát hàng như thế nào điều khiển tam thi hàng trị pháp một năm một mươi nói cho trần tử văn trần tử văn nghe xong âm thầm kinh ngạc tinh tinh n trong miệng đối với h trần h thật u t t tử văn phát giắc được tam thi hàng tựa hồ là vì bị người luyện thành phân thân mà chế từ h xưa ngày nay vô số bí pháp chỉ vì trường sinh có lẽ tam thi hàng là cổ hàng đầu sư vì kéo dài tánh mạng sáng tạo ra Tạo ra đ ế người Tinh Tinh n sử d ụ bi tiên pháp, dùng trần tử văn thiên phú rất khó học hội, dùng Trần Văn Tử rất đ ơ n nhiên nếu muốn không chế ba thi, kiểu thúc cũng không khó. Chỉ cần vận dụng chiêm thọ đại pháp đem hắn hàng hồn rút ra. Trần、tử、Văn là được nguyên thần nhập chủ, đem tam thi hàng biến thành g chế thi thúc khó, chỉ chiêm thọ pháp chủ, thi h kiểu đại đem đem tam tạm được ba ra, rút Tử t là phân thân. Người trưởng h â n Người t thành trần tử văn cảm thán vài năm thời gian tinh tinh đã có một mình đảm đương một phía năng lực tinh tinh n ở nụ cười hắn muốn hỏi cái gì nhưng không có mở miệng sửa lời nói sư phụ ngươi có cái gì không lợi hại bổn sự dạy ta hiện tại bên ngoài quá dối loạn không cẩn thận cũng sẽ bị người đánh chết ta còn rất yếu chỉ dám như vậy đi ra a ngốc lại chỉ có trong đêm mới có thể ra ngoài a ngốc cựu là chỉ đ ộ n đồng giáp thi nó giờ phút này cũng trong phòng nghe được tinh tinh ngâng lên nó danh tự liền từ chỗ bí mật nghệ tới trần tử văn nhìn xem cái này cái hiểm thấy cương thi nghĩ nắm g h ngón tay một chảo theo quỷ động phúc địa trung tướng cương thi nhâm phát lấy ra không đợi cương thi nhâm phát kêu to trần tử văn mang tới vàng bạc đầu lâu vận dụng chiêm thọ đại pháp đem nhâm phát thi hồn theo hắn trong cơ thể rút ra sau đó kêu lên chỉ đ ộ n đ ồ n g giáp thi cũng đem hắn thi hồn hút ra nhanh chóng chuyển rời đến nhâm phát nguyên bản thi thể chung thi hồn nhập vào cơ thể trị đội cương thi trọng sinh vì bất quá nó không có cô phụ a ngốc danh tiếng thay đổi mấy lần không được hắn pháp cuối cùng trần tử văn ra tay như văn vê mì vắt đồng dạng giúp nó văn vê cái tiêu ân tuấn bản lý tầm hoan bộ dạng thích không trần tử văn mang tới tâm hương tri đồn cương thi không ngừng gật đầu ưa thích ưa thích nó cao hơn g cực kỳ dù cho cảnh giới ngã xuống hắc cương cũng không có chút nào chú ý trần tử văn nhìn về phía tinh tinh ngươi mang nó trở về thích đứng một chút này là thân thể tiềm lực thật lớn dùng tốt rồi có thể làm rất nhiều sự t ì n h sau này ra ngoài ngươi liền dẫn nó gặp trần tử văn có chục khách chi ý tinh tinh quyết quyết miệng mang theo chỉ đ ộ n cương thi ly khai cả hai chúng nó đi rồi trần tử văn thả lại vàng bạc đầu lâu thi triển năm quỷ chuyển rời chi thuật theo lưỡng quảng cảnh nội cái nào đó dưới mặt đất ở chỗ sâu trong trào đến một cỗ đồng hòm q u a tài mở ra đồng hòm q u a tài bên trong là một cỗ cương thi t r ầ n Tử v ă này trông t h c ư ơ ngoài hành tinh chi h í n đi trần tử văn không thể một trăm phần trăm bảo đảm bản thân an nguy liền lưu lại cương thi phân thân cho rằng cuối cùng chuẩn bị ở sau nguyên bản chôn ở dưới mặt đất dưỡng thi h u y ệ t thiết lập một thời gian ngắn sau t h ứ c tỉnh hôm nay trần tử văn trở về tự nhiên không cần như thế cương thi phân thân thân có kim thuộc tính linh căn cảnh giới chỉ là khiêu thi trần tử văn gặp nó tỉnh lại liền lần nữa vận dụng chuyện rời chỉ thuật dục theo chỗ hắn mang tới cương thi chợ cương thi phân thân tăng lên cảnh giới có thể liên tiếp thúc giục mấy lần đều không có thể chuyển r ờ i thành công thẳng đến trần tử văn nếm thử chuyển r ờ i l ư ỡ n g qua bên ngoài một chỗ bí mật dưỡng thi đ ị a lúc này mới thành công chuyển r ờ i đến ba bộ b ạ c h cương một cô hát cương dưỡng thi đ ị a xảy ra vấn đề trần tử văn l ắ n đầu lúc trước chính mình phải ngô tiểu lục mát i ể u lục cùng với từ hát cương thi nga yô t ỷ m ộ i đợi chồng coi mấy chỗ dưỡng thi căn cứ không nghĩ tới tất cả đều xảy ra vấn đề không đi đạt ư ở n g trần tử văn đem mấy cổ khio thi giao cho phân thân phân thân vận dụng hóa thị quyết rất nhanh do khi thi cảnh giới tiên giai đồng giá trị không cần trần tử văn an bài kim linh căn phân thân mang tới chỉ đ ộ n cương thi nguyên lai đồng giáp thị chỉ thân tiếp tục đem hắn thôn vệ trần tử văn sở dĩ cho chỉ đ ộ n cương thi đ ổ i thân thể một phương diện đúng là bởi vì như thế thôn vệ hết đồng giáp thi kim linh căn phân thân nhưng chưa đủ trần tử văn lại từ quỷ động phúc địa lấy ra một cỗ đồng h ò m quan tài bên trong lại là một cỗ đồng giáp thi n à y là đồng giáp thi là trần tử văn trong tay duy nhất đồng giáp thi trừ lần đó ra ngược lại là còn có mười bộ kim giáp thi một khi kim linh căn phân thân tiến dài kim giáp thi trần tử văn liền có thể đem hắn tăng lên đến kim giáp thi đình phòng sau đó nếm thử luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan yêu anh long phượng ta đều có cái thiếu quỷ vương tâm xem ra được nhanh chút ít trình hợp lưỡng quảng phái người tìm kiếm quỷ vương hạ lạc tâm tư chuyển động ở giữa kim linh căn phân thân đã theo đồng giáp thi tiến d i a i ngân giáp thi trần tử văn không có để ý cẩn thận hồi ức điện ảnh nhân quỷ thần rốt cục nhớ lại nội dung cốt truyện phát sinh ở một nhà hương đến phố chủ tiệm tính danh không nhớ rõ nhưng bộ dáng lớn lên cùng ra các khổng bình đồng dạng hán phu、Ú、nhân cũng cùng chóc quỷ hợp ra hoan đồng dạng cùng đồng tiểu ngọc là cùng một người vai diễn có cái này mấy cái manh mối chỉ cần phái ra đại lượng nhân thủ tìm được cái tia ra hương đến phố có lẽ không khó chỉ là không biết nhân quỷ thần nội dung cốt chuyện phải t r ă n g đã phát sinh trước giải quyết lưỡng quảng sự tình nói sau trần tử văn phất tay đem kim linh căn phân thân thu nhập quỷ động phúc địa ngược lại gọi ra đèn thần lại để cho hắn thủ hộ nơi này sau đó tìm được tiểu hồng mẹ con nói trong chốc lát lời nói cuối cùng vận dụng đ ộ n thổ hướng cam đ i ể n c h ấ n phương hướng mà đi t s con tắc cả tháng có ra chương mới khi có chương mình sẽ đăng tiếp ae sang bên ngã tại âm tỷ đương xoa mới ra cũng con nói về cựu t h ú c nhé cười toét chương sáu trăm hai mươi bảy ta lại mập đã đến cam điền trấn trần tử văn phá vỡ hư không xuất hiện tại đầu trấn phóng nhãn nhìn lại thị trấn nhỏ một mảnh đống m b a b ụ n hoàn toàn thay đổi bộ dáng thật sự là nhiều tai nạn trần tử văn thầm nghĩ tăng thêm cương thi đạo trường nội dung cốt truyện cái này được sưng mưa thuận gió hòa cam điền trấn thực tế đã trải qua rất nhiều kiết nạn là được giờ phút này thì có một đội binh mã công tiến cam điền trấn đang tại bốn phía cất bóc cam điền trấn ở bên trong có người tổ chức phản kháng đáng t i ế c quả bất đ ị chúng c h hỏa lực xa xa chưa đủ thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh hợp lý xuống súng đạn ảnh hưởng càng lúc càng lớn cam điền trấn thủ hộ thần bao tiểu phương đã không đủ để nơi ẩn nút có người thiên địa mặt pháp thời đại này còn có người có thể thành tự nguyên anh sao trần tử văn nhớ tới rời nhà hồi lâu đại đệ tử thạch kiên không biết đối phương hôm nay như thế nào một chút cảm khái trần tử văn nhìn về phía thị trấn nhỏ hỗn loạn n g ọ n n mờn chỉ thấy đầu lĩnh đánh vào cam điện t r ấ n người đúng là thạch thiểu kiên cái kia hai hàng giờ n à y khắc này thạch thiểu kiên một thân đại xoái phục dẫn binh công phá một đầu phố chính bị kích động địa để cho thủ hạ xông vào cửa hàng vận chuyển tài hàng chính hắn tắc thì một tay cầm thương một tay chống lạnh hung hăng c ả n q u ấ y địa đứng ở đằng kia mỏ mẫm chỉ huy lúc này một nhà cửa hàng cửa bị nệm khai mở nương theo vài tiếng thét lên một đôi vợ chồng đầu rơi máu chảy địa túng ở ngoài cử c h ạ y mau nương theo lấy cha mẹ hô to tiểu nữ hải chỉ biết khóc lớn không có chạy vài bước một đầu đâm vào thạch t h i ể u kiên trên người ngã cái té ngã ủ thạch thiểu kiên hung giữ địa chừng mắt ngã sấp xuống tiểu nữ hải gặp hắn sợ tới mức h o a hoa khóc lớn phản c ư ờ i lên ha hả sư môn bất hạnh trần tử văn lắc đầu sau biến hóa nhanh chóng biên thành thạch kiên bộ dáng một giây sau trần tử văn phá không xuất hiện tại thạch thiểu kiên trước người người nào cha thạch t i ể u kiên chừng tóm ắ t hắn chấn kinh phía dưới thiếu chút nữa nổ súng phát hiện đối phương đúng là phụ thân vừa mừng vừa sợ ngươi đã về rồi trần tử văn nhân tính mỏng trần tử, tử văn ra vệ thạch kiên bộ dáng đánh gậy thạch t h i ể u kiên nói lúc trước cho ngươi luyện chế tam thi hàng người có thể luyện thành thạch thiệu kiên thanh âm lập tức biến nhẹ cái kia cha tam thi hàng cái kia nó không không thấy không thấy hả trần tử văn tự nhiên biết đạo tam thi hàng đã bị chính mình lấy đi lại hung hăng chừng thạch t h i ể u kiên một mắt phế vật không có tam thi hàng ta và ngươi lấy cái gì cùng ngươi sư công đối đ ị c h gặp thạch t h i ể u kiên muốn nói cái gì trần tử văn h ừ lạnh một tiếng mà thôi việc này không cần nhắc lại ngươi sư công thần thông k i n h người không có tam thi hàng tuyệt đối không thể địch ngươi mà lại mang binh trở lại nhớ lấy tam thi hàng sự t ì n h không thể đối với bất kỳ người nào nói lên dù là sau này ta và ngươi tương kiến cũng chỉ đem làm vi phụ chưa bao giờ đã trở lại thạch t i ệ u kiên người lại nghe phụ thân nói Vì phụ trần u h h c tử văn đứng tại nguyên chỗ tùy ý biên trở về nguyên trạng trong thời gian ngắn biến thân lệnh bên cạnh tiểu cô nương kia dừng lại khóc lớn trần tử văn quan sát bị nện chóng mặt tiểu nữ hai cha mẹ tiện tay đem bên người tiểu nữ hai nâng dậy đút mấy miếng đại dương tại trong tay nàng sau đó hướng một cái hướng khác nhìn thoáng qua một bước bước ra biến mất vô tung trần tử văn đi rồi một đạo thân ảnh chạy vội mà đến tiểu nữ hải thấy do người tới khóc lớn lấy mao sư phó người đến đúng là mao tiểu phương hắn nửa ngồi tại tiểu nữ hải trước người nhẹ dọn g ă n ủi thần s ắ c lại khiếp sợ không thôi trần tử văn rời đi trước khi hắn liền đã tới phụ cận tự nhiên nhìn thấy trần tử văn bộ dáng cũng nhìn thấy trần tử văn đưa tiền cử động đối với trần tử văn trở về mao tiểu phương trong nội tâm vui sướng hắn mặc dù một mực gần không thích trần tử văn người này lại biết trần tử văn như quy lương quảng loạn giống như sẽ gặp đạt được kết thúc bất quá chính thức lại để cho mao tiểu phương để ý cũng không phải là cái này cho tới nay đối với trần tử văn mao tiểu phương đều có một loại không hiểu cảm giác hắn hội bởi vì trần tử văn thần thông mà rung động cũng sẽ biết bởi vì trần tử văn một ít tác phong làm việc mà không thích nhưng trừ lần đó ra mao tiểu phương ở sâu trong nội tâm còn có một loại chính hắn cũng nói không rõ quen thuộc cảm giác hắn cảm giác cảm thấy chính mình tự hồ rất sớm bái kiến trần tử văn cũng không biết phải t r ă n g bởi vì trí nhớ vô cùng đã lâu mao tiểu phương thủy trung không thể nhớ lại thẳng đến lúc này đây đem làm trông thấy trần tử văn nhẹ nhàng đem tiền nhét vào tiểu nữ hải trong tay lúc mao tiểu phương không khỏi nhớ lại còn trẻ thời điểm tại hắn chưa bài sư trước khi từng có một người cũng là như thế tại hắn bàng hoàng bất lực lúc thỉnh hắn ăn một bữa cơm còn kín đáo đưa cho hắn một hạt bạc vụn cùng đồng tiền cái kia một bữa cơm một tay tiền tại năm đó hắn đói khát nhỏ yếu lang thang đầu đường thời điểm có thể nói là ân cứu mạng con nhỏ trí nhớ chậm rãi hiện hiện trong trí nhớ đạo kia sớm đã mơ hồ thân ảnh cùng trần tử văn hình tượng chậm rãi trung điệp mao tiểu phương sớm đã nhớ không rõ năm đó vị kia ân nhân dung mạo thế nhưng mà lúc này dù là trần tử văn cái này khuôn mặt cho cảm giác của hắn cũng không giấm với mao tiểu phương đã có một loại mã chính mình trí nhớ ở chỗ sâu trong chính là cái kia ân nhân tự là trần tử văn nhất định là trần tử văn mao tiểu phương ánh mắt chấn động không thôi nhưng ở trước người tiểu nữ hải trong tiếng khóc hắn cưỡng chế trong nội tâm tạp nghiệm bắt đầu chậm chế cứu chữa người khác đêm nay muốn làm sự tỉnh nhiều lắm trần tử văn cũng không biết mao tiểu phương rõ ràng nhận ra hắn cái này ân nhân cũng không thèm để ý hắn hôm nay không người không thi nửa ma bán tiên dị loại giống như tồn tại sớm đã không có quá nhiều thuộc về nhân loại tình cảm từ hư không một bước bước ra trần tử văn xuất hiện tại một mảnh âm trầm trị địa nơi đây có không ít kiến trúc còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ mộ vung hố cùng với một ít tàn phá trận pháp đúng là đã từng bị trần tử văn xây dựng vào cam điện trận dưỡng thi căn cứ dưỡng thi vung hố đều không rồi bên trong cương thi đều bị người đánh cắp sao trần tử văn lúc trước ly khai lúc từng đem ngô tiểu lục lưu ở nơi đây không nghĩ tới có sáu cánh con g i ế t trông coi nhưng bị người đánh cắp cương thi thần thức phóng ra ngoài trần tử văn rất nhanh tập trung một đạo khí t ứ c dưới chân dừng lại trần tử văn lập tức chui vào trong đất xuất hiện tại dưới mặt đất một chỗ cực lớn trong huy động trước mắt một đạo rét khổng lộ thân hình tản ra đáng sợ khí t ứ c ồ nguyên lai、like、làm ơn lên cấp trước mắt rét khổng lộ đúng là ngô tiểu l đang đứng ở trong lúc ngủ say trần tử văn nhìn ra được nô tiểu lục đang tại tiến đến dai toàn thân khí tức phập phồng có lẽ một khi tỉnh lại sẽ có không nhỏ tăng lên đại khái nguyên nhân chính là như thế dưỡng thi căn cứ mới bị c ư ớ p sạch không còn mi tâm một đạo h à o quang đ ả o qua nô tiểu lục thân hình biến mất được thu vào quỷ động phúc điện trần tử văn không còn nếm thử tỉnh lại nô tiểu lục hồi trở lại đến mặt đất lần nữa kiểm tra rồi một lần dưỡng thi điện rồi sau đó thả người chui vào hư không hướng một chỗ khác dưỡng thi căn cứ mà đi chương sáu trăm hai mươi tám trở về trần tử văn đến đệ nhị tòa dưỡng thi căn cứ phát hiện bị hắn an bài lúc này sau cánh con kiến sau mã tiểu lục đồng dạng lâm vào trong lúc ngủ say nhưng không giống với ngô tiểu lục mã tiểu lục khí tức hối loạn tựa hồ thụ quá trọng thương trần tử văn thủ đoạn nữ hoa thạch vòng tay phong thích một đạo quang bao phủ mã tiểu lục rất nhanh mã tiểu lục tỉnh lại chủ nhân mã tiểu lục nhìn thấy trần tử văn rất kích động nó biến hóa thành một cái tiểu cô đương nói nói xảy ra chuyện gì trần tử văn nói mã tiểu lục nghe vậy sắc mặt trở nên uy hiếp lốp lốp tố khởi khổ đến cũng không lâu lắm trần tử văn theo trong miệng hiệu được tình huống n g u y lai trần tử văn sau khi rời đi năm thứ hai c thiên thiên, ù thiên thiên thiên thiên theo mã tiểu lục nói lúc ấy không ngừng có yêu vật xâm nhập dưỡng thi căn cứ nó quả bất kỳ chúng trọng thương mà trốn mới có thể giữ được tính mạng t h ầ n tử văn nghe xong mã tiểu lục miêu tả tiến về trước thiên ngoại thiên địa chỉ cũ nhìn nhìn sau khi trở về vẻ mặt suy nghĩ sâu xa thiên ngoại thiên hoàn toàn chính xác không còn tồn tại lưu lại từng toàn núi lớn lại để cho trần tử văn nhớ tới thảo lư cư sĩ toạ hóa sao đích thảo lư cư địa tiên toạ hóa phúc địa động tiên đem dung nhập đại thế giới chẳng lẽ nói thiên ngoại thiên là một vị tồn tại phúc địa động tiên mà vị kia tồn tại không lâu chết hả như thế xem ra lưỡng quảng hỗn loạn đến tận đây không chỉ là kẻ t h ù bên ngoài xâm lân thiên ngoại thiên biến mất đại khái mới được là dây dẫn nổ trần tử văn cân nhắc mã tiểu lục bị thương là vì yêu vật nô tiểu lục tiên giai không chuẩn cũng là nuốt chứng đại lượng yêu vật chỉ cố cẩn thận hỏi chi tiết tỉ mỹ trần tử văn đối với mã tiểu lục nói tổn thương ngươi cái kia chút ít yêu vật hẳn là bị người đưa tới. dưỡng thi căn cứ vắng vẻ tính mịch không phải yêu vật chỗ vui nếu không có có người mấy chuyện xấu nào có nhiều như vậy yêu vật chạy ở đây đến sẽ là ai chứ trăm phương ngàn kế trộm của ta cương thi trần tử văn trong lòng có chỗ suy đoán n ế u thật là như vậy cũng là không tính tổn thất trong nội tâm ha ha cười cười trần tử văn đem mã tiểu lục thu nhập quỷ động phúc địa phá không ly khai liên tiếp tiến về trước mấy cái dưỡng thi căn cứ nga yêu tỉ muội bỏ cặp tinh tỉ muội không thấy bóng dáng chỉ có bị trần tử văn coi là phượng huyết sản xuất cơ kỳ h o à n động lao tổ vẫn còn trần tử văn đưa cho hắn đỉnh núi ở sống được còn rất thoải mái hai người tương tiến Kỳ h o à nga động l sai người đem m ấ yêu năm n à khí tức vô tung vô ảnh từ khi chẳng biết đi đâu ngược lại là vậy đối với nhỏ yếu bỏ cạp tinh tỉ bội còn tại cảm giác trong phạm vi trần tử văn tại trong bầu trời đem n ộ i đi căn cứ cảm giác thẳng tắp hướng đông xuyên qua phù vân huyện tiến vào huyện lân cận phạm vi trần tử văn rốt c ụ c tập trung phương vị đã tìm được trần tử văn xác định vị trí nhưng lại một chỗ trại nuôi gà chuyên dưỡng nộ tình gà nơi này thập phần vắng vẻ độc trùng rất nhiều trần tử văn trước kia để cho thủ hạ quản lý lấy không nghĩ tới kim mỹ tiên kim mỹ nguyệt cái này đối với bò cạp tinh tỉ mọi chạy ở đây đã đến xúc địa t h à n h thốn trần tử văn lập tức đến trại nuôi gà màn đêm phía dưới trại nuôi gà bị núi lớn bóng mờ bao phủ vài tòa phòng ốc đơn sơ không có một bóng người đã gặp hoa phế ngược lại là dựa vào núi mà k i ế n một chỗ bên ngoài sân động tụ tập không ít người bó đốt đem bốn phía chiếu lên tươi sáng. t i ể đại u soái chúng ò n k ta thế nhưng mà trần đại soái người đâu trong sơn động vang lên một thanh âm nũng nịu ngoài động đại x o á i nghe vậy cười ha ha cái đó còn có cái gì trần đại soái hiện tại chỉ có ta ngưu đại soái hai ngươi ngoan ngoan đi ra chỉ cần hào hào nghe lời bản đại soái cam đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹt tan ngon trần tử văn biết đạo trốn ở trong sơn động đầu đúng là kim gia tỉ mội lúc này nghe thấy đại soái nói chuyện mới phát hiện người này nguyên là chính mình một gã thủ hạ gần đây tự xưng lão ngưu hôm nay ngược lại trở thành ngưu đại soái theo lý thuyết trước khi những n à y thủ hạ đều bị trần tử văn lợi dụng nữ hoa thạch vòng tay rút đi tà niệm ác nghiệm không nghĩ tới từ lâu rồi bản tính làm theo khôi phục có thể thấy được đánh chết cái nết không chừa đại soái vạn nhất trần đại soái trở về trong sân động kim gia tỉ mội thanh âm nhẫn nh muốn nói lại thôi cái gì trần đại soái trần tiểu xuất ngoài động sĩ quan phụ tá hử lạnh nói hắn cầm trong tay p h á p kiếm sớm đã không kiên nhẫn chính là một cái thi đạo thuật sĩ ngưu t o à n nhúng trà một phương chỉ sợ sớm bị người giết nói xong sĩ quan phụ tá hai ngón tay bấm n i ệ m pháp quyết điệm tại t h â n kiếm pháp kiếm vung lên một đạo nuôi kiếm phá không chém vào s ơ n động vâng một tiếng bạo tạc nổ tung s e n lẫn nữ tử g ầ m lên hai đạo thân ảnh theo sơn động bay ra đúng là kim gia tỷ mội đại soái tha m ạ n kim gia tỷ mội từ trước đến nay theo tâm gặp động thật sự lập tức cầu xin tha thứ lưu đại x o á i cười ha ha ngăn lại thủ hạ nổ súng v ô vô sĩ quan phụ tá b ả vai làm không tệ sĩ quan phụ tá tu sĩ xuất thân tu vi không kém dù chưa kết đan nhưng ở lập tức cũng coi như nhân vật số má nghe vậy tự đắc c h u n g lại dẫn theo vài phần dị xác thiên đ ệ u mặt pháp linh khí s ó i mòn con đường tu hành đã tuyệt là sau này tính toán đành phải dấn thân vào tại quân ngũ là quân việt phục vụ bất quá sĩ quan phụ tá không có ý định cả đ ờ i làm sĩ quan phụ tá dùng hắn những ngày qua quan sát đem làm sơ nhất thống l ư ợ n g quảng trần đại xoái bất quá chỉ là một kẻ bảng môn thuật sĩ mà hắn linh giới chính thống nửa bức kết đan tu vi vì sao không thể do phó chuyện chính thức lấy đại xoái mà thay chỉ cuối cùng cắt cứ một phương h ừ cái gì trần đại xoái như đại xoái toàn bộ là phế vật nghĩ thầm lấy sĩ quan phụ tá liếc một cái như đại xoái đ á y mắt hiện lên kinh bi như đại xoái không nghĩ tới sĩ quan phụ tá đang chuẩn bị tạo hắn phản gặp kim gia t ỷ mội thần phục trong nội tâm thỏa mãn nói trần đại xoái đã trở thành quá khứ hai người các ngươi tiểu tiểu yêu tinh chính thức bị bản đại xoái hợp nhất đã nghe chưa từ nay về sau các ngươi tự là bản đại xoái người rồi muốn nghe bản đại xoái mà nói hắn nói được hào khí vượt mây kim gia tỉ mội nghe vậy liên tục gật、đầu. tỏ vẻ t h u ậ n theo như đại soái thấy thế cười ha ha nếu như trần đại soái thật sự trở về nữa nha lúc này một thanh em vang lên như đại soái nghe vậy giận dữ cái gì thiệt hay giả cho dù thiên vương lão tử trở về cũng đừng muốn c ấ p đi lão tử đồ vật hắn nói xong lắc lư trong tay súng ngắn quay đầu nhìn ai tại nói h ư u nói vượn g mọi người theo thanh em phương hướng nhìn lại chỉ thấy có một đạo thân ảnh chính hướng bên này đi tới chẳng biết lúc nào không ngờ đến phụ cận người nào có binh sĩ đem họng súng nhắm ngay trần tử văn trần tử văn hướng đối phương cười cười thứ hai toàn thân dừng lại vẻ mặt hoảng sợ lại không tự chủ được địa lui sang một bên là trần tử văn mường đường trần tử văn thẳng tắp đi về phía trước trên đường đi không ngừng có binh sĩ bị thi khí tiếp quản thân thể đi chưa được mấy bước đã có hơn m ộ ư ơ i người xếp thành hàng lui đến tà hữu từ xa nhìn lại phản phất những binh lính này là ở xếp hàng nên đón đại đại soái chỉ thấy người tới càng chạy càng gần đại rốt cục thấy rõ tướng mạo không khỏi lại càng hoảng sợ nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng ngưu đại x o á i rời bước thối lui đến sĩ quan phụ tá sau lưng lúc này mới khôi phục lực lượng giơ tay lên thương đối với trần tử văn nói trần đại x o á i ngươi không nên trở về hạn trước người sĩ quan phụ tá nghe vậy nhìn về phía trần tử văn tham dò tựa như đánh giá vài lần không thấy ra cái gì kỳ lạ chỗ người lạnh hướng bốn phía binh sĩ phất phất tay trần đại x o á i thời đại thay đổi chương sáu trăm hai mươi chín nhanh hơn tiến độ sĩ quan phụ tá ta phất tay ý bảo bọn binh lính đem trần tử văn cầm xuống một giây sau không người đậu tay chỉ có trốn ở sĩ quan phụ tá sau lưng n ư u đại s o á cầm thương đối với trần tử văn phát hiện này lại để cho ngưu đại xoáy rất tức giận sĩ quan phụ tá phản ứng nhanh cho rằng thủ hạ binh lính có khả năng là vì đột gặp chủ cũ trong nội tâm do dự mới không có nghe lệnh cho nên cái lúc này muốn biểu hiện được cường thế lại để cho mọi người biết đạo nên nghe ai hắn vì vậy lập tức lớn tiếng nói cả đám đều biết sao lập tức đem người này cầm xuống lời này vừa nói ra có binh sĩ kịp phản ứng chỉ là những người này vừa có động tác thân thể lập tức bị một cổ đáng sợ lực lượng tiếp quản chỉ còn lại có vẻ mặt hoảng sợ toàn thân không cách nào nhúc ních còn lại không bị thi khí khống chế binh sĩ gặp bên người đồng đội không có động tác lập tức thu tay lại chân cẩn thận từng ly từng tí địa đứng tại nguyên chỗ trần tử văn nhìn thoáng qua cầm thương chỉ vào chính mình ngưu đại soái vốn muốn để lại hắn một cái mạng ánh mắt rời về phía kim gia tìm ộ i chủ nhân ngươi rốt cục trở về rồi chủ nhân chúng ta muốn ngươi nghĩ đến thật khổ a kim gia tìm ộ i thấy rõ trần tử văn khuôn mặt gặp đối phương ánh mắt còn đến lúc này không để ý trên trận thế cục trước tiên đem ngưu đại soái vứt bỏ bước nhanh chạy vội tới hai nàng so n ư u đại soái bọn người rõ ràng hơn trần tử văn khủng bối đời ân nói trước mắt cái này hơn trăm người cho dù nhiều hơn nữa gấp m ư ơ i lần cũng căn bản không phải đối thủ vừa nghĩ tới trước khi lời nói và việc làm kim gia tỉ b ộ i hơi có chút trong lòng rốn sợ sợ trần tử văn phất tay đem hắn đám bọn họ bị diệt vì vậy vừa về tới trần tử văn bên người hai yêu luân phiên lên án mạnh mẽ ngưu đại soái mắng được một cái so một cái hú u h á c ngưu đại soái thiếu chút nữa tức chết hắn còn chưa hiểu tình thế hướng về phía bình sĩ giận dữ nói còn không mau điểm động tay hiện tại lao tử mới được là các ngươi đại soái sĩ quan phụ tá lúc này nhưng nhìn ra không đúng trong tay pháp kiếm nắm chặt nhanh chóng hướng trần tử văn chém tới tiên hạ thủ vi cường chỉ cần cầm xuống trần tử văn tình thế tự cũng không biến pháp kiếm bị pháp lực kích phát ẩn ẩn hiện ra lục quang sĩ quan phụ tá tin tưởng gần như vậy khoảng cách dùng hắn n ử a bước kết đan tu vi định có thể trọng thương đối phương dù sao người trước mắt bất quá một kẻ bảng môn thuật sĩ mà lại đại khái tỷ lệ thuộc về thi tu nhất mạch thi tu vô cương thi nơi tay coi như đổ tể không đau lại có sợ gì chảm sĩ quan phụ tá mang theo tất thắng tín nhiệm một kiếm chém ra động tác cũng tại không trung định dạng một đạo vô hình thi khí bao trùm sĩ quan phụ tá thân thể lệnh hắn cương ép quay người một kiếm đâm vào n ư u đại xoáy trong bụng sĩ quan phụ tá ngươi như đại soái trừng t ó n mắt tay phải run rẩy lấy bóc cỏ muốn cho sĩ quan phụ tá m ộ t thương b à ảnh không có đánh c h ú n g sĩ quan phụ tá vẻ mặt hoảng sợ đại soái ta không có không phải hắn hoảng sợ không phải chọc đối phương một kiếm mà là thân thể của hắn không bị hắn khống chế nói xong hắn đưa tay lại làm ộ t kiếm đâm vào ngưu đại soái ngực ngưu đại soái lúc này không có sinh cơ ai làm gì trần tử văn cảm thán bên người kim ra tỉ m ộ i nghe vậy thân thể l ạ n h run trần tử văn thấy thế sờ lên hai nàng đầu dùng bày ra trấn an chung quanh binh sĩ nguyên một đám câm như hến bọn hắn không phải người ngu húng chi hơn mười người chữ chân phương hội lấy thân bất do kỳ tự nhiên tin tưởng như lại xoáy chính thức nguyên nhân cái chết bất quá những người này xem cũng không dám lại nhìn sợ không nghĩ qua là rước lấy sắc cơ người không thể giết ta ta chính là thiên sư phủ thứ năm mươi tám thay đệ tử sĩ quan phụ tá lúc này rốt c ụ c ý thức được người trước mắt tuyệt không phải chính mình trong tưởng tượng bình thường bảng môn thuật sĩ mà là một vị có được khủng bố thực lực cường nhân so với hắn trong tưởng tượng cường đại không chỉ gấp mười lần hắn một thân đạo pháp cảnh giới hoàn toàn bất nhập đối phương chi nhãn chỉ còn nếm thử chuyển ra sư môn thăm dò có thể không chấn nhiếp đối phương dù sao bên ngoài thiên sư p h ụ chính là linh huyện giới đệ nhất tông môn trần tử văn nghe vậy quả nhiên s ứ sở ngươi là thiên sư p h ụ chi nhân đối với thiên sư p h ụ trần tử văn tương đối hào cảm minh mặt lần kia đại chiến kể cả luyện hóa phượng hoàng đảm thiên sư p h ụ chi nhân xuất lực không nhỏ xem như giúp trần tử văn đại ân nghĩ nghĩ trần tử văn nhìn về phía sĩ quan phụ tá nói cũng thế ta đáp ứng ngươi chỉ giết ngươi một cái sẽ không giận c h o đánh m è o thiên sư phủ sĩ quan phụ tá trên mặt vừa mới bay lên chờ mong biến mất không kịp nói chuyện trơ mắt nhìn xem trong tay pháp kiếm đã chui vào bản thân trong cơ thể sĩ quan phụ tá khí tuyển trần tử văn mi tâm lưu quang hiện lên ngưu đại x o á i cùng sĩ quan phụ tá thi thể được thu vào quỷ động phúc đ ị a thi thể không thể lãng phí phần đông dưỡng thi điểm bị cấp sạch không còn vừa vặn cần thi thể bổ sung huyết cũng phải giữ lại sau này chuyển hóa huyết sắc khí nghĩ nghĩ trần tử văn ánh mắt quét qua đem chung quanh hơn trăm tên lính hết t h ể thu nhập quỷ động phúc đ ị a thuận tiện ngày sau an bài nói nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này làm xong hết t h ể trần tử văn nhìn về phía kim gia tỷ muội phản phất vừa mới tại đây cái gì cũng không có xảy ra kim gia tỷ muội nghe vậy gào khóc bắt đầu chủ nhân ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a trần hy cái kia láo yêu cường, thiếu chút nữa giết chúng ta. Nói xong, đều không cái cường, cần kia giết Nói nữa ta. láo xong, yêu đều t tử văn t r u yên vấn, hai y u g ư i m ộ tĩnh miệng ta một miệng đem hắn đám bọn họ tại sao lại chạy trốn tới tại đây nói hắn bọn trốn Trần、tử、Văn yên ta Tử t sao ra. đây họ chạy nghe cùng mã tiểu lục nói đem kết hợp cẩn thận phân tích ước một chiếc trà công phu trần tử văn đã được biết đến không ít chuyện nếu kim ra tỉ m ộ i lời nói không loa như vậy lúc trước những cái kia dưỡng thi căn cứ bị c ấ ớ p sạch có lẽ t i ể u là từ hy cương thi làm điểm ấy trần tử văn trước khi đã có chỗ suy đoán trần tử văn đã dạy từ hy cương thi hóa thi quyết môn công pháp này có thể hấp thu k h c cương thi, thi khí lớn mạnh bản thân trần tử văn không tại trong khoảng thời gian này vừa gặp thiên ngoại thiên kịch biến t ử hy cương thi cùng hắn thái giám thi buộc nắm lấy cơ hội dẫn yêu nhập thất trước sau lợi dụng yêu vật giải quyết ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục rồi sau đó thừa cơ luyện hóa dưỡng thi trong căn cứ phần đông cương thi theo kim gia tỉ mội theo như lời hai nàng cũng là thấy tình thế không đúng mới bất đắc d ĩ thoát đi đối với cái này trần tử văn từ chối cho ý kiến bất quá lại để cho trần tử văn không nghĩ tới chính là thực lực không kém nga yêu tỉ mội đúng là chết rồi nga yêu ba tỉ mội doanh doanh tố, tố thanh, thanh ngoại trừ thanh, thanh làm như con tin bị trần tử văn sáng sớm nhốt tại quỷ động phúc địa nội doanh doanh cùng tố tố lại chết rồi này hai yêu cũng đã chết tại thiên ngoại thiên kịch biên về sau nhưng cùng hắn nó bất đồng doanh doanh cùng tố tố đã bị chết ở tại cam địa t r ấ n kim gia tỷ mội đối với cái này biết đạo một ít nội tình tựa hổ cùng vị kia tổng gia công tử tổng tử long có quan hệ nghĩ đến cương thị đạo trường hai trần tử văn không khỏi cảm t h á n nội dung cốt t r u y ệ n quán tính cường đại kịch truyền hình cương thi đạo trường hai ở bên trong nga yêu trong ba tỷ mội đại tỷ doanh, doanh lâm vào tính kiếp cuối cùng nhất liên lụy ba tỷ mội toàn bộ diện không nghĩ tới ở kiếp này trần tử văn cải biến nội dung cốt chuyện hãy để cho doanh doanh cùng tổng tử long nhấc lên quan hệ ba con nga yêu chết hai cái còn lại một chỉ ở quỷ động ở bên trong trần tử văn n g h ĩ nghĩ không có ba nga yêu ở giữa giang buộc còn lại cái này một cái đã không cần phải giữ lại khi tất yếu có thể đem hắn làm như tiêu hao đáng tiếc hai quả yêu đan trần tử văn t i ế t hận bài câu phất tay xoáy lên kim ra tìm muội phá không hướng thị trấn mà đi tối nay vô sự trần tử văn ý định một hơi giải quyết lương quảng loạn giống như lại để cho trật tự khôi phục để tại lại lần nữa triển khai luyện thi công tác trừ lần đó ra theo ra các khẩu phương chỗ trần tử văn đã được biết đến nhân quỷ thần tin tức n h â n quỷ thần ở bên trong có một tháo b à o hồng h ỏ a quỷ khả năng quan hệ đến quỷ vương tâm trần tử văn cần đại lượng nhân thủ trợ giúp chính mình tìm được điện ảnh nhân quỷ thần ở bên trong nội dung q u ố t chuyện phát sinh cái gian phòng kia hương l ê n phố việc này nên sớm không nên trễ còn có từ hy vị này cương thi thái hậu vài năm không đánh vừa học lấy chạy trốn nhất định phải bắt trở về hào hào sửa chữa cứ như vậy trong đêm khuya một đạo thân ảnh tự xét lại thành từ trên trời giang xuống thẳng tắp rơi vào một chỗ cỡ lớn trong quân doanh cùng lúc đó một trăm triệu kim thân đột một từ mặt đất mọc lên chương sáu trăm ba mươi bắc thượng trần tử văn không ở hồ quên thế đồng dạng bởi vì luyện thi tài liệu đợi hạn chế khiến cho luyện thi quy mô không thể không hạn chế mở rộng vẹn vẹn lưỡng quảng t h i địa liền đầy đủ thi triển vì vậy trần tử văn chiếm đoạt địa bàn cái cực hạn tại lưỡng quảng chưa bao giờ hướng ra phía ngoài k u y ế t trương dư thừa địa bàn hội trêu trọc phiền t h o i không cần thiết trần tử văn mục tiêu minh xác c h i ý giả tuyệt không phải đứng tại hàng tỷ người phía trên đương nhiên nếu có hướng một ngày nhất thống thiên hạ có lợi cho mục tiêu thực hiện trần tử văn cũng không quan tâm tranh giành trung nguyên làm cho một cái tổng thống đương đương thời gian qua mau trở về đã mấy tháng l ư ỡ n g quảng hỗn loạn đã ở trần tử văn trong tay bình định hết thể trở về quỹ đạo dưỡng thi căn cứ lần nữa vận chuyển luyện thi tài liệu lại lần nữa theo các nơi mua sắm liên tục không ngừng trở về ngoại trừ tiểu hồng mẹ con nhất thời có chút không cách nào thích đứng đột nhiên biến thành đại soái thân thích sự thật này còn lại việc vặt đối với trần tử văn mà nói giống nhau trước khi rời đi nhâm ra chân trở nên càng phát ra phồn hoa trần tử văn tôn trọng vô vi mà trì ngày thường chỗ ở tại nhâm g i a t r ấ n sửa sang lại ngoài hành tình thu hoạch địa cầu bên ngoài còn có văn minh những n à y văn minh lộ ra c ổ q u á i mấy tháng thời gian trần tử văn đều đang tự hỏi một vài vấn đề ngoài hành tình văn minh bị thần nuôi nhốt lấy thần đến tột cùng là cái gì thiên tử thật là thiên đạo sao thần c u n g thiên tử tâm đó phải chăng có nào đó liên hệ ạ bọn lai lịch là cái gì vô số bí ẩn ba lô bao khoả trần tử văn hoàn toàn không có đầu mối trần tử văn cảm giác mình quên lãng cái gì tự thiên khải cuộc chiến về sau loại cảm giác này liền thường xuyên xuất hiện tựa hồ có một đoạn trí nhớ không biết là bị người khác Cũng hoặc bị trần tử văn đẩy ra cửa sổ cửa sổ đối với sân nhỏ một góc bên tia gieo một góc cây hoa quế cây dưới mắt đã có lẽ thẻ hoa quế mở bất chi bất giác trung thu nhanh đến tiểu hồng cùng lý mẫu đang tại sân nhỏ trên bàn đá nhào bờ bì nếm thử chế tắc bánh trung thu hắn đám bọn họ mua không ít nguyên liệu đồ ăn ý định làm nhiều chút ít bánh trung thu phân cho hàng xóm trần tử văn chỗ ở vẫn là tinh tinh ra bên cạnh cái tia một tòa cây bên này ngoại trừ nhâm ra còn có vài hộ đều phi phú tức quý trước kia bực này nhà giàu người ta tiểu hồng mẹ con cũng không dám đi phía trước con gót hôm nay hai người đi ra ngoài những n à y quý nhân thân thiết được gần như đ ị n h nọn lại để cho mẹ con hai người thập phần không thi cứng vì vậy mẹ con hai người ý định làm chút ít bánh trung thu đem làm lễ vật như làm nhiều hơn sẽ đưa cho ăn không nối cơm người nhà nghèo trần tử văn để tùy đám bọn họ cái này một phần đã lâu ra khói lửa khí lại để cho trần tử văn nhớ tới năm đó tiết đoan ngọ làm cương thi tràn cảnh bất đồng chính là hôm nay tiểu hồng còn sống không có đổi thành quỷ lý mẫu con mắt cũng không hề mù không hiểu cảm giác ấm áp khiến cho trần tử văn trong nội tâm một mảnh bình tĩnh trong mấy tháng này trần tử văn phái ra đại lượng nhân thủ tiên về trước các nơi tìm kiếm nhân quỷ thần bên trong đích cái kia ở giữa hương nên phố hương nên phố rất nhiều bất quá điện ảnh nhân quỷ thần trung hương đến phố bà chủ m g u mộng vừa vặn cùng đồng tiểu ngọc cựu di thái vai diễn người là cùng một người trần tử văn cung cấp cựu di thái ảnh c h ụ cộng thêm hương nên phố cái này một đường tác mục tiêu đã rất rõ ràng chỉ là đến nay vẫn chưa tìm được nếu không phải bởi vì trần tử văn xuất hiện sinh ra hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó cái kia đại khái tỷ lệ cái kia ở giữa hương nên phố không tại trần tử văn suy đoán là thứ hai cho dù lưỡng quảng bên ngoài trần tử văn cũng có phái người tìm kiếm có thể cuối cùng không có như vậy thuận tiện hôm nay dối loạn các nơi đều không yên ổn không nghĩ qua là mạng nhỏ cũng bị mất đưa ta non sông khu t r ụ c ngày khấu đại điệu bị đồ thán dân chúng không gia quy dũng sĩ đều phấn khởi vì nước đi hy sinh thân mình đà đảo này g xa xa nhâm ra chấn đầu đường truyền đến đệ tử du hành thanh â m trần tử văn nghe được động tĩnh nghĩ nghĩ phản ứng đến phụng thiên biến cố hay là đã xảy ra chỉ tốt ở bề ngoài thế giới có nhiều thứ lại không biến v vạn luyện thi thiếu k u y ế t đại lượng thi thể phụ o máu c thiên sự biến phát sinh tại mấy ngày trước ngày khấu chưa toàn diện chiếm lĩnh trần tử văn tiếp tục bắc thượng cũng không biết qua bao lâu rốt cuộc gặp đệ nhất chỉ đội ngũ trần tử văn lúc này mới lộ ra mỉm cười hai ngày sau l i ề u tỉnh biên giới trần tử văn một bước một mươi dặm chẳng có mục đích địa đi dạo đ ỗ n g nhiên một hồi tiếng súng chuyển vào trong hai trần tử văn tập mãi thành thói quen một bước bước ra xúc đ ị a thành thốn lập tức xuất hiện tại tiếng súng n g ọ n n g ư ợ n lại là một c h i đội ngũ có dân chúng ngã vào trong vũng máu bị súng máy đánh thành cái s à n g cách đó không xa còn có mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa còn sống xem cái này mấy cái chàng trai bộ dáng chết đi chi nhân ở bên trong có lẽ có bọn hắn thân nhân trần tử văn không có để ý hiện thân về sau trực tiếp đi thẳng hướng tiểu quỷ tử bỏ qua viên đạn một tay một cái tháo nước huyết dịch ném vào quỷ đậu làm xong những này trần tử văn không có dừng lại lách mình biến mất tại nguyên chỗ trần tử văn không thấy về sau cách đó không xa mấy cái mau đầu tiểu họa như ở trong ngộng mới tỉnh lảo đạo chạy tới người kia là ai phương nào cao nhân có người khiếp sợ không thôi trong đó một cái d á người n g cao ngất thanh niên nửa q u ỳ trên mặt đất ôm một cô cùng hắn dung mạo có vài phần tương tự chính là trung niên nam tính thi thể năm ngón tay c ắ c đốt ngón tay phát xanh thiên hạ kỳ nhân vô số nhớ lao ân tình là được h ắ n âm thanh lạnh lùng nói phản phất thoáng cái phát triển mà bắt đầu nơi đây không nên ở lâu chúng ta nhất định phải chạy trốn tới tinh thành trước gia huyết không thể chạy vô ích n ó như như trong t rừng h niên từ khi cương thi trốn ở một chỗ ẩn nấp sân động một bên còn có một cỗ thái giám cương thi đem so với trước hôm nay từ khi cương thi một thân kim sắc không ngờ trở thành hiếm thấy kim giác thi hơn nữa xem khí thế của nó nghiêm nhiên không phải bình thường kim giáp thi không chỉ có như thế mà ngay cả một bên thái giám cương thi cũng thành ngân giáp thi có thể nói thực lực tăng nhiều nhưng mà giờ này khắc này thực lực cảnh giới tăng nhiều từ hy cương thi trạng thái lại phi thường không tốt thi khí bất ổn tựa hồ đã bị quá trọng thương lao phật ra chúng ta không thể ở lâu thái giám cương thi sốt r u ộ t nói từ hy cương thi như người sống giống như thở hồn hến thở vẻ mặt che lấp hắn đã bị trọng thương thi khí bất ổn nếu không thời gian dài tính dưỡng chỉ sợ sẽ có cảnh giới ngã xuống trí nguy thế nhưng mà những ngày này đổi rét hắn cái kia mấy cái nữ nhân đ i ê n nơi nào sẽ cho nàng tính dưỡng cơ hội cảm giác bản thân trạng thái đã gần như cực hạng từ h i cương thi dùng đầu lưỡi liếm liếm đoạn đi thi răng đem ánh mắt quang hướng một bên thái giám cương thi tiểu lý tử từ h i cương thi hoàn thanh âm gặp đối phương đụng lên trước trong mắt hung quan một c h á n một tay kéo qua thái giám cương thi một n g ụ m cắn hướng hắn phần cổ lao phật ra thái giám cương thi hoảng sợ muốn dạng muốn dốc sức l i ề u mạng dãy r u ộ lại bị gắt gao cầm lấy cuối cùng một thân thi khí liên tục không ngừng địa bị cắn nuốt không còn cầu nô tài còn muốn phản kháng từ khi c c lúc, lúc này một cái ngự khí tràn ngập kinh hỷ thanh nhâm vang lên từ khi cương thi toàn thân run lên chỉ thấy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đứng tại không xa bên ngoài vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem hắn cô cô bắt chồng mau tới a ta tìm được cương thi nhé tiểu cô nương hát lớn hắn thanh nhắm êm hai thanh thúy như lục lạc chung đồng dạng thoáng cái vang vọng trong rừng thế nhưng mà tại từ hy cương thi trong thai lại p h ả n phất tử thần đây này lẩm bẩm chương sáu trăm ba mươi mốt lại thấy tam thúc ngoài phòng cười to cùng ác quỷ gào rú đưa tới trong phòng mọi người chú ý bất quá được chứng kiến áo bào hồng h ỏ a quỷ lợi hại mọi người không dám tùy tiện đi ra ngoài đại quý cùng mộng mộng cái này đối với vợ chồng đem nhi t ử vận cao cùng sư huynh con gái ngưng xương hộ tại sau lưng một bên còn có một l ê n n i ê n kỷ người hầu thọ bá s ớ m trốn ở nơi hẻo lánh dùng giò trúc bụng lấy đầu nạo thiên long chằm chằm vào trần tử văn trên mặt cảnh giác chậm rãi tiến lên đi đến gần từ khi cương thi một thân kim giáp chi s ắ p ánh vào trong mắt nạo thiên long đồng tử cò r ụ t lại kim giáp thi đây không phải bình thường cương thi mà là một cỗ kim giáp thi nạo thiên long vô ý thức nắm chặt trong tay p h á p kiếm hắn có năng lực đối phó một cái áo bào hồng h ỏ a quỷ lại không có lòng tin tại ban đêm đối phó một cỗ kim giáp thi thứ này một khi không khống chế được sợ đem gây thành đại họa cũng may dưới mắt này là kim giáp thi trạng thái rất kém cỏi thi khí bất ổn rất có thể lọt vào q u a trọng thương nếu như dùng phi long cựu đình đại pháp phối hợp trong tay cái này trôi thái thượng cựu hoàng trảm yêu kiếm có lẽ có thể đem chỉ bỏ nạo thiên long có đại đa số cựu t h ú c giá trị xem nhìn thấy yêu ma quỷ quái t i ể u muốn trúng trừ về sau nhanh vị đạo hữu này cương thi lệ quỷ đều thế gian đại ác không thể bỏ mặc chúng làm hại nhân gian nạo thiên long mở miệng nói trần tử văn nghe vậy nhìn về phía nạo thiên long gật gật đầu ngươi nói đúng đúng nói xong trần tử văn tiện tay phá vó áo bào hồng h ỏ a quỷ thân hình móc ra một quả quỷ vương tâm áo bào hồng h ỏ a quỷ tiếng gào thét im bặt mà rừng cái này yên tĩnh nhiều hơn trần tử văn thu hồi quỷ vương tâm phất tay đem áo bào hồng hòa quỷ xóa đi từ h i cương thi thân thể run lên t r ầ nói Tử Văn hoa con hoa c nhỏ g ố xong nạo thiên long nhìn về phía trần tử văn gặp thứ hai không phản ứng chút nào trầm giọng bổ sung nói cho dù ngươi có năm chắc khống chế nó có thể trăm năm về sau cương thi bất tử bất diệt người đã có đại nặng này một khi ngươi trăm năm thọ tận này là kim giáp thi lại nên làm thế nào cho phải vạn nhất không có thể xử trí thỏa đáng chắc chắn di họa tử tôn hậu thế từ h i cương thi nghe được toàn thân phát r u n quả thực muốn một n g ụ m cắn chết ngạo thiên long ngươi làm ù hay là choáng váng nhìn không ra người này so kim giáp thi đáng sợ nhiều làm ư từ h i cương thi biết rõ trần tử văn trở về nhất định đã phát hiện dưỡng thi căn cứ tình huống coi hắn đối với trần tử văn nhận thức không có trước tiên đem hắn tiêu diện đã là lớn nhất như tử hôm nay cái này ngu xuẩn liệu dĩu nói hưu nói vượng vạn nhất quả thật câu dẫn ra trần tử văn sắc ý hắn cái này mãn thanh quật khởi cuối cùng hy vọng muốn dừng bước tại này rồi từ hy cương thi c h ầ m c h ầ m vào ngạo thiên long do dự mà phải t r ă n g mở miệng phản bác hoặc là hướng trần tử văn b ề ngoài trung tâm về phần động tay giết người hắn không dám sợ hai trần tử văn sinh khí trần tử văn cúi đầu nhìn nhìn từ hy cương thi hướng ngạo thiên long nói ngươi nói đối với kim giáp thi lực lượng thái quá mức cường đại phải bị phong ấn nói xong trần tử văn vẽ mặt thành thật phất tay đem từ hy cương thi đưa vào quỷ động phúc điện ngạo thiên long gặp kim giáp thi nhất thiềm rồi biến mất chẳng biết đi đâu trong nội tâm khẩn trương h ắ n có thể không tin trần tử văn theo như lời đối phương tất nhiên là đem kim giáp thi giấu đi có thể tùy ý ngạo thiên long như thế nào tìm kiếm đều không thể phát giác được kim giáp thi chỗ phản phất thật sự từ nơi này cái thế gian biến mất đồng dạng loại kết quả này ngạo thiên long không biết như thế nào cho phải lúc này trong phòng mọi người nghe được ngạo thiên long thanh â m nhao n h a u chạy ra đại quý cùng Ngọc Ngọc đi ở đằng trước đầu quen thuộc dung mạo không khỏi lại để cho trần tử văn nhớ tới g i a c á t khổng bình cùng vương tuệ vợ chồng ở kiếp trước g i a c á t khổng bình vương tuệ ở kiếp này đại quý mậu mậu hai đời đều là vợ chồng sẽ là chủ ngọc sao nhớ rõ vương tuệ tỉnh thông toán đạo không biết ở kiếp này mậu như thế nào trần tử văn ánh mắt rời về phía cái này đối với vợ chồng sau lưng bỏ qua tiểu t ử ngốc vật cao nhìn kỹ một chút n ư ơ n g xương không thể không nói nạo thiên long nhặt được con gái lớn lên phi thường đẹp mắt đang t i ế c vô cùng nó nót n không bằng triệu mẫn quận c h ú a có ý tứ mọi nơi ngoại trừ một cái còn trốn ở trong phòng thọ bá không có những người khác cũng không có khắc quỷ cái này lại để cho trần tử văn cảm thấy kinh ngạc không biết nhân quỷ thần ở bên trong nữ quỷ tố văn đi đến nơi nào sư m i n h vị này chính là mộng ngộng đi đến trước hỏi nạo thiên long không trả lời ngưng xương hết nhìn đông tới nhìn tây nói cha áo bảo h ồ n hòa quỷ người đem nó tiêu diệt n ạ o thiên long l ẩ n l ẩ n đem hai người ngăn ở phía sau pháp kiếm chưa từng bông giới thiệu nói vị đạo hữu này thần thông bất p h ẳ m áo bào hồng hòa quỷ bị hắn tiêu diệt hắn chưa từng tự báo danh h à o cũng không hỏi trần tử văn lai lịch hiển nhiên không nghĩ thâm giao trần tử văn nhìn ra đối phương đề phòng không có chút nào để ở trong lòng thư không nhấp đến một bản toán đạo bí kíp đưa cho ngộng ngộng t ư ơ n g kiến tức là có duyên vợt ấy thỉnh nhận lấy đại quý một tay b ọ c được làm gì vậy tặng đồ cho ta lão bà hắn chỉ cảm thấy trên đời này mỗi người đều tại nhớ thương hắn lão bà muốn đem bí kíp ném vào ánh mắt quét hạ phăng mặt hơi trần tử văn đoán không sai mộng mộng hoàn toàn chính xác am hiểu toán đạo đ á n g tiếp kỳ huyễn môn cũng không cái gì toán đạo truyền thừa trần tử văn gặp mập mạp này nhận lấy bí kíp phất phất tay đêm dài lộ trọng như vậy sau khi từ biệt nói xong trần tử văn một bước bước ra biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Hoa!、Wow. thần tiên a một bên vận cao kích động nói hắn hưng phấn mà chỉ vào trần tử văn biến mất địa phương xông cha hắn kêu to đại quý cầm toán đạo bí kíp trùng trùng điệp đẹp vỗ xuống đầu của hắn cái gì thần tiên cái này gọi là đột ậ t gặp vận cao bụm lấy đầu kêu đau đại quý không khỏi bật cười ngược lại lại nghĩ tới trước mắt cái này nuôi hơn m ộ ư ơ i năm nhi tử rất có thể là người k h á c loại lập tức lại sinh khí địa nhìn về phía ngạo thiên long họ ngao ta và ngươi không để yên không có áo bào hồng h ỏ a quỷ cái dày sư huynh đệ đánh nhau tại mộng mộng các ngươi không nếu đánh cho gọi chung lại lần nữa bắt đầu trần tử văn không có dừng lại một đường thẳng tắp phía nam một hơi đ ộ n hồi trở lại lưỡng quảng cảnh nội c h u y ề n lại ra không cần lại tìm kiếm hương nên phố trần tử văn trở lại nhâm ra chân cùng tiểu hồng mẹ con thấy cái mặt ý thức đầu nhập quỷ động phúc đ i ệ lấy ra nguyên anh long nguyên phượng nguyên quỷ vương thông bắt đầu luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan hai tháng sau theo mấy đạo sấm xét long phượng đan thành đã là kim giáp thi đỉnh phong phân thân nuốt vào long phượng đan lâm vào dài đến hai ba năm ngủ say lưu quang dễ dàng đem người ném nhoáng một cái lại là mấy tháng thiên hạ càng phát đại loạn quân hùng cũng lên gió lửa mấy ngày liền loạn thế tạo anh hùng hào kiệt ghi càng khôn cho dù lưỡng quảng tại trần tử văn thống trị hạ tuế nguyện tinh tốt ngoại giới lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trần tử văn như trước chỗ ở tại nhâm gia trấn ngẫu nhiên ra ngoài thanh lý một ít dấp rưỡi mỗi cách mấy ngày sẽ có chuyên gia đem ngoại giới phát sinh một ít đại sự báo cáo tới một ngày này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 trần tử văn hoa con chó nhỏ giống như trấn an từ hát cương thi hướng nạo thiên long nói đây là của ta thi buộc rất nghe lời không cần lo lắng nạo thiên long trong nội tâm ngưng trọng không chút nào không có giảm bớt kim giáp thi khủng bố đến cực điểm một khi không khống chế được hậu hoạn vô cùng dưới mắt nó trọng thương chưa lành đúng là tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất một khi bỏ qua lần này cơ hội sau này sợ đem không người có thể trị nói xong nạo thiên long nhìn về phía trần tử văn gặp thứ hai không phản ứng chút nào trầm giọng bổ sung nói cho dù ngươi có năm chắc khống chế nó có thể trăm năm về sau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 nhất thời lại đã quyên trả trần tử văn đoán không sai mộng động hoàn toàn chính xác am hiểu toán đạo đ á n g t i ế c kỳ huyễn môn cũng không cái gì toán đạo truyền thừa trần tử văn gặp mập mạp này nhận lấy bí kíp phất phất tay đêm dài lộ trọng như vậy sau khi từ biệt nói xong trần tử văn một bước bước ra biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoa thần tiên a một bên vận cao kích động nói hắn hưng vấn mà chỉ vào trần tử văn biến mất địa phương s ô n g cha hắn kêu to đại quý cầm toán đạo bí kíp trùng trùng điệp điệp vô xuống đầu của hắn cái gì thần tiên cái này gọi là đột h u ậ t gặp vận cao bụng lấy đầu kêu đau đ lại lại trần tử văn không có dừng lại một đường thẳng tắp phía nam một hơi đột hồi trở lại lưỡng quảng cảnh nội truyền lại ra không cần lại tìm kiếm hương nên phố trần tử văn trở lại nhâm ra chân cùng tiểu hồng mẹ con thấy cái mặt ý thức đầu nhập quỷ động phúc địa lấy ra nguyên anh long nguyên phượng nguyên ủy vương thông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 trần tử văn như trước chỗ ở tại nhâm gia t r ấ n ngẫu nhiên ra ngoài thanh lý một ít d ấ t rưỡi mỗi cách mấy ngày sẽ có chuyên gia đem ngoại giới phát sinh một ít đại sự báo cáo tới một ngày này trần tử văn đã nghe được một cái lại để cho hắn đều cảm thấy kinh ngạc tin tức bên cạnh tương tỉnh tinh thành xuất hiện nhân vật số má người xưng ơ trương đại phật gia chương sáu trăm ba mươi ba trung cực thượng trần tử văn biết được trương đại phật gia người này trong lòng thật sự cảm nhận được kinh ngạc thế cho nên không do dự trực tiếp thả người tiến về trước tinh thành tinh thành tam giáo cựu lưu ngư long h ữ tạp hơi nghe ngóng một chút trần tử văn phải đã đến mình muốn biết đến án quả thật là trương đại phật gia quả thật là trương khải núi quả thật là lao cửu môn lao cửu môn là đạo mộ bút ký hàng loạt tương quan tác phẩm ghi chép chính là ngô tả thế hệ cùng thời với ông nội cố sự cái này phương thế giới xuất hiện trương đại phật gia t i ể u ý nghĩa cái thế giới này đã bao hàm đạo mộ bút ký trần tử văn hồi ước đi qua năm đó ở trung học đọc tiểu thuyết lúc chính mình vẫn h i ể u kỳ đạo mộ bút ký bên trong đích trung cực là cái gì đáng tiếc cái này một đáp án không biết m a i cho đến trần tử văn xuyên việt trước tác giả tam thúc cũng không có công bố ra nguyên lai tưởng rằng hội vĩnh viễn trở thành bí ẩn không nghĩ tới cái thế giới này vậy mà kể cả đạo mộ bức trần tử văn không có không nên phá giải bí ẩn c h ấ c n g h i ệ m chỉ có điều cái gọi là trung cực tựa hồ cất dấu cực lớn bí mật có lẽ có thể trợ giúp trần tử văn càng thâm nhập hiểu rõ cái thế giới này nhất n i ệ m điểm trần tử văn tự t ì n h t h à n h bắc thượng đột hướng trường bạch sơn đạo mộ bút ký ở bên trong trường bạch sơn ở chỗ sâu trong kiến có một tòa vân đính thiên cung kỳ thực cung điện dưới mặt đất sâu tại dưới mặt đất sâu trong lòng đất có một tòa thanh đồng cửa thanh đồng cửa sau lưng cất dấu cái thế giới này trung cực bí mật trần tử văn đội đến trường bạch sơn nhìn xem trắng như tuyết, tuyết trắng căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả hướng s cũng không biết qua bao lâu trần tử văn đ ộ t hướng dưới mặt đất thổ bạc chỉ lực kích phát trần tử văn trong lòng đất ghé qua rốt cục phát hiện một ít cung điện dưới mặt đất dấu vết xem ra chỗ mục đích không xa trần tử văn tiện tay chụp chết mấy cái cực lớn d u d i ê n g hướng trường bạch sơn lòng núi ở chỗ sâu trong bỏ chạy rốt cục một phen thăm dò trần tử văn đi vào một chỗ sâu đậm dưới mặt đất thung lũng hầm đen kịt hoàn cảnh không cách nào đối với trần tử văn tạo thành trở ngại phóng nhãn nhìn lại thung lũng hầm trên vách đá dựng đứng rác cực lớn thanh đồng xiềng xích xỉnh xích thẳng dù xuống nhập bãy cốc phất trần tử văn đứng tại thung lũng hầm m á c h núi bên cạnh thả người nhảy lên tự do vật rơi nhảy hướng đáy cốc phanh hai chân rơi xuống đất đ á vụn văng khắp nơi nặng nề g h động tinh quanh quẩn tại thung lũng hầm tầm đó quái n h u nơi đ â y bình tĩnh d ầ m d ầ m vô số tiếng vang từ bốn phương tám hướng xuất hiện t ừ n g trích kỳ quái tựa hồ mọc ra mặt người quái điệu điên c u ồ n g hướng phía đáy cốc trần tử văn đánh tới cái này thâm cốc tựa hồ là loại người này mặt điệu xào huyệt số lượng nhiều làm lòng người kinh trần tử văn nhìn như không thấy ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước đó là một tòa cực lớn thanh đồng cửa cao chừng ba mươi m cả tòa thanh đồng cánh cửa cực lớn lộ ra một cổ cổ quái man hoang khí thức lệnh trần tử văn tự dưng nhớ tới quỷ động căn cứ đạo mộ bút ký miêu tả cái này tòa dưới mặt đất thanh đồng cửa là do thiên bên ngoài thiên thạch chế tạo mặc dù cùng quỷ động hát thạch có chỗ bất đồng lại đồng dạng đến từ thiên ngoại thanh đồng cánh cửa cực lớn bên ngoài có một phương bệ đá phía trên bể đặt một c ố quan tài trên bệ đá quấn quanh lấy chín đầu khổng l ồ du diên bố thành cửu long dơ lên h ồ quan tài c ụ lúc này bởi vì nghe được động tĩnh trên bệ đá quan tài tựa hồ cũng có một tia chấn động không đợi trần tử văn nhìn kỹ vô số người mặt đ ề u đã b nhìn kỹ lại những người này mặt điều trong miệng lại có trong miệng hầu ký sinh một khi thả ra đ i ề u hầu có thể cùng một chỗ công kích cắn xé đáy cốc thi thể cùng vật còn sống lúc này t r â n tử văn hiển nhiên bị chúng trở thành mục tiêu không biết sống chết đồ vật t r â n tử văn phi thi, thi chi khí hóa thành một cái cực lớn vì đọc rồi dùng mỗi phút đồng hồ năm trăm vận tốc quay v u n g hướng bốn phương tám hướng đùng đùng mọi nơi phảng phất xuất hiện một mảnh chân không ngoại giới thịt nát như mưa xuống sở hữu tất cả tới gần mặt người đ i ề u lập tức bị đánh chết so thiêu thân lao đầu vào lựa bị chết còn muốn t r i t đề gặp xa xa may mắn còn sống sót mặt người điệu tựa hồ cảm thấy sợ hãi trần tử văn trùng trùng điệp điệp h ư lạnh một tiếng này quất lạnh sợ tới mức còn thừa mặt người chim bay hồi trở lại v ế t đá tiến vào s à o huyệt mà ngay cả trước kia có chỗ động tính bậy đá quá tài lúc này cũng không có tiếng văn nào phản phất một khối đ ầ u gỗ trần tử văn một lần nữa dò xét thanh đồng cửa lúc này đây không còn có ngoại vật quấy dày đi lên phía trước đi trần tử văn bỗng nhiên cảm giác được một hồi không hiểu thấu tim đập nhanh cái này tòa thanh đồng cửa hoặc là nói thanh đồng cửa sau l ư n g đồ vật hoặc không gian lại lại để cho trần tử văn cảm giác đến một tia khác thường trần tử văn không biết mình trực giác phải trăng chuẩn xác đã từ từ dừng bước nghĩ nghĩ trần tử văn thi triển đ ồ n thổ ý đồ tìm kiếm đi thông thanh đồng cửa sau lưng đường thế nhưng mà một phen nếm thử về sau trần tử văn phát hiện thanh đồng cửa sau lưng không gian lại cùng thanh đồng cửa là một cái chính thể phảng phất một khối nguyên vẹn cực lớn thanh đồng thiên thạch thể tích so núi cao còn lớn hơn lớn đến có chút vượt quá trần tử văn đoạn trước thanh đồng cửa sau lưng tự là cái này khối cực lớn thanh đồng thiên thạch bên trong không gian trần tử văn chọn lại thanh đồng trước cửa gác gao chằm chằm vào thanh đồng cửa đạo mộ bút ký ở bên trong tiểu ca trương khởi linh từng tại ngô tà nhìn soi mói cùng một đám mặc nhà ân khôi giáp tâm binh cùng nhau tiến vào thanh đồng cửa khi đó thanh đồng cửa là mở ra hôm nay thanh đồng cửa đóng chặt cũng không đạo lý trương khởi linh có thể đi vào thậm chí có thể ở lại mười năm địa phương mình không thể tiến trần tử văn không biết là trương khởi linh thực lực mạnh hơn tự mình đối phương tuy có chút ít cổ quái cuối cùng thuộc về phạm nhân chi thân thể chẳng lẽ nói chỉ là ảo giác của mình trần tử văn ngưng mắt nhìn thanh đồng cửa hóa thân lục bạn hình thức cất bước tiến lên rốt cục trần tử văn đến thanh đồng cửa phụ cận thi khí hóa thủ đặt tại thanh đồng cửa lên không có bất kỳ sự tỉnh phát sinh trần tử văn ý đồ đem thanh đồng cửa đ ẩ y ra nhưng mà trần tử văn vận dụng phi thi chi lực lại không có thể dung chuyển thanh đồng cửa thứ này không phải là thành thực ca trần tử văn hoài nghi hôm nay phi thi chi lực cho dù một tòa loại nhỏ núi đá trần tử văn cũng có năm chắc rời lại không nghĩ rằng cái này phiến thanh đồng cánh cửa cực lớn vậy mà chặn lượt đầy trần tử văn nhìn xem thanh đồng cửa đông nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu dùng siêu cấp pháo điện tự d o n h một pháo thử xem rốt cục trần tử văn khắt chế xúc động từ đầu đến cuối có một loại cảm giác khác thường ảnh hưởng trần tử văn Bản năng, trần ạ i đây đồng tỏa thanh t phía sau cửa,、trần、tử văn cảm còn một một thấy tia thân tại hiếp. Phân uy say, ngủ không i tiên giai kim cái phiên thức tỉnh, bạt, thanh tiểu chắc chắn h lúc cửa ngăn cản đến này đồng ngăn k đó đ ư ợ có ta、rồi. Trần Tử rồi. Văn không c phát hiện trong tiềm thức hắn cũng không nghĩ lập tức tiến vào thanh đồng cửa không biết loại này trực giác đến tội cùng là nguyên ở trần tử văn bản thân hay là bị thụ ngoại giới ảnh hưởng hồi lâu trần tử văn thật sâu quan sát thanh đồng cánh cửa cực lớn phá vỡ hư không biến mất vô tung nơi này tạm thời không có ý định tiến vào còn có các chỗ có thể đi đạo mộ bút kỳ ở bên trong ngoại trừ trường bạch son trần vật vật. tử văn ý định đi tìm tòi đến t ậ n cùng nhìn xem là thật là giả thời gian nhoáng một cái hai năm dưới một nghìn chín trăm ba mươi lăm năm chương sáu trăm ba mươi bốn trung cực trung tần lĩnh ở chỗ sâu trong sấm xét vá rội lôi k ế p qua đi phi thi sinh ra đời trần tử văn canh giữ ở một bên nhìn xem kim linh căn phân thân rốt cuộc tiến giai kim bạn tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều những ngày qua trần tử văn thường xuyên đi tới đi lui tại lương quảng cùng tần linh tâm đó mục đích chỉ có một chính là vì tìm được đạo mộ bút ký bên trong đích cái kia khỏa tần linh thần thụ thế nhưng mà siêu tầm lúc trường hơn hai năm trần tử văn không thu hoạch được gì không biết là tần linh quá lớn không có tìm được chuẩn xác vị trí hay là nói đạo mộ bút ký bên trong đích tần linh thần thụ căn bản là không tồn tại trần tử văn xem qua một loại giải đọc nô tạc tại tần linh thần thụ quyển sách một ít kinh nghiệm kỳ thật cũng không phải là chân thật mà là ảo giác bởi vì đạo mộ bút ký bên trong đ í c thanh đồng thường thường có được lại để cho người gây nên n u y ệ n năng lực cho nên cả một cái tần linh th cũng có thể là giả dối huống hồ tần lĩnh thần thụ năng lực thật sự vô cùng không hợp t ố i thường riêng chỉ là bịa đặc điểm này cũng đã chạm đến tạo hóa quyền hành nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái này dù sao chỉ là một loại suy đoán vạn nhất thật sự tuy nhiên tần lĩnh thần thụ năng lực có một ít hạn chế nhưng đối với trần tử văn mà nói nhưng có lớn lao lực hấp dẫn cũng đang bởi vì như thế trần tử văn mới có thể hao phí lâu như vậy thời gian tìm kiếm đến nay y nguyên chưa từ bỏ ý định tạm thời chiếc phóng vừa để xuống kim bản trở thành đã có thể tiên về trước trường bạch son tìm tòi trung cực chỉ mê trần tử văn không có quên y năm đó không tiến thanh đồng cửa mở ra quỷ động chỉ môn lấy ra tình huyết đội vật trần tử văn lúc này vận chuyển đăng thần bị cấp đem mới mẻ xuất hiện kim bạn phân thân luyện thành huyết sát khí một phen thao tác q u a n việc dễ làm huyết sát khí mạnh mà tăng trưởng một cái đơn vị khoảng cách lượng biến dẫn phát biến chất càng ngày càng gần kim bạn phân thân tuy nhiên biến mất nhưng kim linh căn nhập vào cơ thể lại để cho trần tử văn lục bạt hình thức từ nay về sau biến thành thất bạt lôi thử băng kim mục hỏa đất cái thiếu nước cùng phong trần tử văn suy đoán bộ tốc thủy linh căn cùng phong linh căn có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch về trước một chuyến lưỡng quảng an bài một việc nghi t i ể u đi trường bạch sơn trần tử văn phát hiện mình lại có chút ít không thể chờ đợi được muốn đi thanh đồng phía sau cửa tìm tòi đến tập cùng giống như thành t i ể u thất bạt về sau tín tâm tăng gấp đôi buổi tối trần tử văn an bài tốt hết thảy l ẻ loi một mình đội đến trường bạch sơn lúc này đây tới trần tử văn rất nhanh đến thanh đồng ngoài cửa hết thảy cũng không có thay đổi thanh đồng cánh cửa cực lớn y nguyên đóng chặt lại trần tử văn hóa thân thất bạt hình thức đi đến thanh đồng trước cửa kim bạt chỉ lực kích phát trần tử văn nếm thử thôi động thanh đồng cánh cửa cực lớn lúc này đây trần tử văn cơ hồ không có dùng sức thanh đồng cửa lên tiếng mà khai mỏ cùng hai năm trước lần k i a hoàn toàn bất đồng giờ khắc này trần tử văn phảng phất có loại h ảo giác coi như chính mình biến thành chủ nhân nơi này cái này cánh cửa chuyên vị chính mình mà mở tâm niệm chuyển động trần tử văn mi tâm vượng hoàng đ ả m mở ra ý đồ nhìn trộm thanh đồng phía sau cửa c á n h tượng thế nhưng mà phóng nhãn nhìn lại thanh đồng phía sau cửa một mảnh tối t ă m lưu mờ mịt vô giới yêu đồng tử cũng không cách nào xem đ â u trần tử văn năm ngón tay một chảo mang tới một cỗ cương thi dùng bí pháp điều khiển cương thi tiến vào thanh đồng phía sau cửa trần tử văn phát hiện mình cùng cương thi ở giữa cảm giác thoáng cá phía sau cửa đến t ộ n cùng là cái gì trần tử văn trong lòng hiện lên ra mãnh liệt rất hiếu kỳ nhịn không được tiến lên một bước chỉ là một bước nhỏ trần tử văn thân thể lại thoáng cái lướt qua t h a n h đồng cửa thập phần quỷ dị địa tiến nhập t h a n h đồng phía sau cửa phanh t h a n h đồng cửa khép lại nơi này là trần tử văn rõ ràng phát giác được không đúng chú ý lực lại không tự chủ được bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt không còn là tối t ă m lưu mờ mịt một mảnh mà là giống như đầy trời đầy s a bầu trời đêm vô số quan điểm trồng chất tại bốn phương tám hướng dậm chẳng c h ị như trong rừng bên khe suối tụ tập đông đóm trần tử văn nhiều lần xác nhận trước mắt mình cũng không phải là ảo giác vì vậy nhìn kỹ hướng một quả đong đóm đã thấy cái kia miếng đong đóm giống như tinh điểm đột nhiên tại trong mắt phóng đại một chuỗi không biết ý nghĩa tin tức xuất hiện tại trần tử văn trước mắt cái này một chuỗi tin tức là do cùng loại văn tự hoặc con số hình thức tạo thành đáng tiếc trần tử văn xem không hiểu phản phất mã hóa mật mã vô ý thức nhìn về phía một cái khác miếng t i n h điểm một chuỗi mới đích tin tức phóng đại xuất hiện tại trần tử văn trước mắt những này là cái gì trần tử văn vô ý thức thi khí và mèo đem hai chuỗi tin tức toàn bộ phục chế ánh mắt q u a n hướng đệ tam miếng tinh điểm đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt loạn mã tựa như tin tức tư duy trong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động không ngừng quan sát t i n h điểm thông qua đại lượng tin tức sửa sang lại tổng kết trần tử văn phát hiện những này loạn mã giống như tin tức có sẽ có một bộ phận loạn mã giống như lúc nhất là một tổ loạn mã đoạn ngắn xuất hiện được nhất nhiều lần trần tử văn đại nao điên cùng vận chuyển đáng tiếc k h u y ế t thiếu đầy đủ số liệu cùng quan sát thời gian ngắn không cách nào nếm thử giải mã giải đọc cái này là cái gọi là trung cực trần tử văn không cách nào lý giải trưng khởi linh tiến vào thanh đồng cựa thủ hộ đúng là những vật này cái này tính toán cái gì tuy nhiên t g không quá Mỗi m ộ đồng ầ o lấy dạng nhưng nếu như những này tinh điểm đối ứng chính là người dùng người phân bố đến xem hoàn toàn chính xác có vài phần phù hợp phát hiện này lại để cho trần tử văn lại càng hoảng sợ nếu như những này dạy đặt tinh điểm đối ứng thật là người vậy trong này là cái gì diêm vương sinh tử sổ ghi chép bóc t ắ t một ngôi sao điểm có thể giết chết một người trung cực trần tử văn suy nghĩ hai chữ này trung cực là có ý gì vì cái gì trương khởi linh trần văn g ấ m bọn người sẽ cho ra đáp án này nếu nơi này là thế giới trung cực nó vì sao xuất hiện không sai nó có tác dụng gì phải t r a n g bị một vị trí cao tồn tại nắm giữ nếu quả thật bị một vị trí cao tồn tại nắm giữ như vậy vị kia nắm giữ người sẽ là thiên tử sao ha ha ha đoán không sai đột nhiên một thanh n m theo trần tử văn trong đầu vang lên trần tử văn mi tâm phượng hoàng đảm lập lòe nhưng không cách nào ở chỗ này mở ra quỷ động c h i môn sau một khắc trừ phượng hoàng đảm bên ngoài trần tử văn thân thể không tiếp tục một chỗ có thể nhúc đ í c h tại đây hoàn toàn chính xác thuộc về ta trong đầu cái thanh âm kia cười nói bất quá chỉ là của ta ngày cũ cởi ra thể xác bảo lưu lại một điểm không có ý nghĩa bản năng trần tử văn tâm cảnh so trong tưởng tượng chấn định tại trong lòng đáp lời nói khó trách lúc này đây ta có thể nhẹ nhõm đẩy ra thanh đồng cửa khó trách lúc này đây ta có thể nhẹ nhàng như vậy luyện thành kim bạn trong đầu thanh âm cười nói đừng nói như vậy tuy nhiên của ta thật có chỗ hỗ trợ nhưng có thể nhanh như vậy luyện thành phi thi cũng có chính ngươi cố gắng trần tử văn ta sớm nên nghĩ đến hiếu kỳ hỏi một chút ngươi là g i ấ u ở cái kia khỏa quỷ vương trong nội tâm hay là sáng sớm tựu i núp ở của ta cương thi phân thân chung ngươi đoán trong đầu thanh em không đáp trần tử văn quỷ vương tâm không đúng dĩ nhiên là cương thi phân thân trần tử văn có chút ngoài ý muốn cũng không đúng trong đầu thanh em cười nói ta một mực tựu i tồn tại trong lòng của ngươi lời này nói được quái m ậ mờ gặp trần tử văn từ chối cho ý kiến trong đầu thanh em cười nói kỳ thật cho tới bây giờ sẽ không có cái gì thiên tử hoặc là tiếng người mọi người là thiên tử ngươi chính là ta ta chính là ngươi thiên tử đúng là tự chính mình trần tử văn nửa c h ữ đều không tin xem ra là dấu ở quỷ vương trong nội tâm ta sớm nên nghĩ đến bằng v ậ n khí của ta nào có thuận lợi như trong đầu thanh âm cười nói ngươi không tin trần tử văn không tin trong đầu thanh âm có trong nháy mắt chờ mặc nhạy cảm địa phát giác được điểm này trần tử văn bình tĩnh nói kể từ bây giờ tình huống đến xem ngươi lại khái thẳng thắn chính là thiên tử t r ă m g phương ngàn kế đem ta nhốt vào tại đây xem ra ngươi cũng không có mười phần năm chắc chiếm trước thân thể của ta trong đầu thanh nhâm phảng phất t h ở dài nguyên bản không có ý định đơn giản như vậy t h ú bạo ai bảo n g ư ơ i n h ư vậy mê người chỉ là vội vàng thoáng nhìn tự thấy được nhiều như vậy thứ đồ vật thật là làm cho người thèm thuồng trần tử văn vứt bỏ hết thẻ tạp nghiệm tự tiến vào thanh đồng phía sau cửa trần tử văn đã có một ít suy đ o á n chính mình cũng không phải một cái liều lĩnh chi nhân việc này như thế không thể chờ đợi được hành vi thất thường tất nhiên nhận lấy nào đó ảnh hưởng chỉ là cổ lực lượng này quỷ dị cường đại dù cho trần tử văn có chỗ phát giác hay là dễ dàng vô ý thức bỏ qua loại này đáng sợ năng lực nếu là thiên tử thi triển có thể lý giải trần tử văn không có sốt ruột hoặc sợ hãi cũng không có phẫn nộ hoặc tuyệt vọng thiên khải cuộc chiến đã nói rõ thiên tử cũng không phải là không thể chiến thắng chẳng biết tại sao trần tử văn nhớ tới thiên khải cuộc chiến chính mình lưu lại một câu ta sẽ không khuất phục tại vận mệnh những lời này vì sao mà nói trần tử văn đã không nhớ rõ bản thân thiếu thốn một đoạn trí nhớ có lẽ cùng này có quan hệ thiên tử ngươi đoạt không đi thân thể của ta trần tử văn khẳng định nói trong đầu thanh âm không phải nói là thiên tử nghe vậy cười nói vận mệnh đã quyết định sự tình không cách nào bị người là sửa đổi trần tử văn ta không phải người thiên tử có trong nháy mắt trầm mặc không có làm miệng l ư ơ i chỉ tranh giành ngươi lại có thể không cần kháng cự bởi vì vận mệnh đã nhất định trần tử văn đ ỗ n g nhiên bật cười ngươi biết không ngươi trở nên yếu đi không đợi thiên tử đáp lời trần tử văn nói tiếp theo ngươi mở miệng cùng ta nói nhảm thời điểm ta biết ngay ngươi trở nên yếu đi ngươi không cách nào cưỡng chiếm thân thể của ta cho nên mới phải lời nói nhiều như vậy để cho ta đoán một cái là ngươi tại thiên khải cuộc chiến chung bị thụ trọng thương hay là thực lực của ta vượt ra khỏi ngươi dự đoán hay hoặc là đương kim trên đời không tiếp tục thiên tử năng lực của ngươi nhận lấy ảnh hưởng ừ còn có miệng ngươi khẩu nhiều tiếng vận mệnh vận mình. năng lực của ngươi là có thể thao túng người khác vận mệnh sao không đúng ngươi không có lợi hại như vậy thiên tử bảo trì trầm mặc trần tử văn tiếp tục nói không nói lời nào xem ra khẳng định có cái đó một đầu bị ta đ o ọ n chúng là cái đó một đầu vẫn có vài đầu nói chúng rồi thiên tử không có tức giận chỉ là cười nói miệng lưới bén h ọ n nói xong thần không hề mở miệng trần tử văn tiếp tục đặt câu hỏi cũng không thấy hồi phục vì vậy cũng an t ĩ n h lại ai thắng ai thua không phải dùng miệng nói song p ư ơ n g đều là ý chí kiên định tồn tại ai cũng sẽ không g a o động trong lúc nhất thời hai cổ lực lượng giống như thậm ầ n hồn phản h so đấu, ấ lại p chí giao còn trần tử văn trí nhớ nhất là thứ hai trần tử văn cảm thấy thiên tử sở dĩ vội vã như thế ra tay tự là do t h thần, m biết đã đến một bộ phận trí nhớ của mình cái này bộ phận trí nhớ rất có thể đã bao hàm trần tử văn xuyên việt bí mật tưởng tượng một chút thế gian này một ít người một việc bất quá là một bộ tiểu thuyết một bộ phim thiên tử một khi đọc đến đến như vậy trí nhớ lại có thể nào không khiếp sợ nghi hoặc cuối cùng điên cuồng mà muốn hiểu rõ hết thảy trần tử văn thậm chí cảm thấy được chính mình sở dĩ tại thiên khải cuộc chiến s a u đã mất đi một bộ phận trí nhớ rất có thể làm mình gây nên cái kia bộ phận trí nhớ có lẽ cùng thiên tử tương quan vì phòng ngừa thiên tử thu hoạch đến những cái kia trí nhớ ngay lúc đó trần tử văn mới có thể lựa chọn chủ động đem trí nhớ xóa bỏ như thế tư duy kéo dài Thiên tử rất có thể là trần h i ê n tử ấ t thể t có là r tử văn x không, không, không muốn làm cho thiên tử đạt được càng nhiều nữa tin tức cho nên song phương lần thứ nhất giao phong trần tử văn không có đối với bên ngoài mà là đối nội trực tiếp xóa đi bản thân rất nhiều trí nhó lao cửu môn đạo mộ bất ký quỷ thổi đèn vô tâm pháp sư linh hồn đưa đỏ nhân quỷ thần Khu ma cảnh ma s á trong lúc nhất thời nô tà là ai trương khởi linh là ai nhạc khỉ la là, là ai vệ tư lý là ai trần hạo nam là ai sợ lộc hồn mè là ai ạ kỳ họ là ai trần tử văn tất cả đều không biết muốn đối phó thiên tử bực này tồn tại tuyệt không có thể lưu lại nhiều điểm những này trí nhớ tồn tại đã có khả năng lại để cho trần tử văn phân tâm dứt khoát toàn bộ xóa bỏ dù là lầm xóa đã ở chỗ không tiếp n g ư ờ i đang làm gì đó thiên tử hậu c h i hậu giác đai phát giác được khắc thưởng lần thứ nhất t ứ c giận thần lực lượng vô cùng vô tận như như sóng biển tập k ích tôn u ra mà đến cọ dựa được trần tử văn coi như một thuyền lá l ê n đ e n tại trong biển rộng đông đưa thời khắc có lật thuyền chi hiểm thân thể là trần tử văn thân thể theo lý thuyết sân nhà tác chiến ưu thế tại ta thế nhưng mà trần tử văn tin tưởng thiên tử đã dám hiện thân thì có tuyệt đối tự tin thần thực lực tại trần tử văn phía trên thêm chi thanh đồng phía sau cửa đối với thần có chỗ tăng thêm cho nên lúc này đây giao phòng thiên tử chủ công trần tử văn chủ thủ trần tử văn không có sợ hãi nguyên thần lọt vào công kích như ngâm tại cường t o à n a xích mạnh bị vạn trùng sơi tái nhưng trần tử văn không có lùi bước như một khối bàn thạch tùy ý mưa rơi gió t ổ i sinh khí là một loại mặt trái cảm xúc thiên tử vợ ư t sinh khí lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở n g ư ơ i đoạt không đi thân thể của ta xóa hết chi nhớ, trần tử văn không cố kỵ nữa song phương thần hồn công phạt thủy hỏa bất dung trần tử văn hồn phách không được đầy đủ thi hồn theo kim bản nhập vào cơ thể trần h h t tử văn tín tâm không ngay được cái gì vong thân luận tốc thắng luận căn bản không cân nhắc kiên trì phòng ngự bên trong đích tiến công bền bị bên trong đích giải quyết nhanh kiên trì đánh lâu dài thời gian tại thanh đồng cửa sau l ư n g thế giới phản phất đã mất đi ý nghĩa trần tử văn cùng thiên tử đối kháng thời thời khắc khắc tiến hành lần lượt giao phong lại để cho trần tử văn mọi mệnh không chịu nổi hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh nhưng trần tử văn cũng không khuất phục thiên tử thế công trước sau như một trần tử văn lại tin tưởng vững chắc thần đã vô kế khả thi cũng không biết qua bao lâu có lẽ là vài ngày có lẽ là mấy tháng có lẽ là vài năm thanh đồng cửa tựa hồ bị người mở ra giống như có người tiến bảo nhưng người này nhìn không thấy trần tử văn cùng thiên tử trần tử văn cũng không cách nào nhất định là thật không nữa có người tiến bảo bởi vì vô lực phân tâm bất quá cái này nhất biến cố lại để cho trần tử văn phân chấn thiên tử đã vô pháp khống chế toàn cục vung tha đi vận mệnh của ngươi sớm đã nhất định ta chỉ tin tưởng người k h á c định thắng thiên nghệ chính là ta ta chính là ngươi mỗi người đều là thiên tứ ngươi nói đối với mỗi người đều là thiên tử bởi vì thiên hạ thuộc về v ạ n dân cuối cùng có một ngày nhân dân đương ra làm chủ trên đời không tiếp tục thiên tử song phương thần hồn không ngừng c h é m g i ế t ý chí đồng dạng tại sò đấu trần tử văn y nguyên rơi xuống hạ p h ò n g lại thủy t r u n g không có vương thái cho như một quả đ ố m l ử a nhỏ lại vĩnh viễn không t ắ t diệt thời gian chẳng có mục đích địa hành đi tranh đấu là vĩnh hằng chủ đề một n năm tháng mười ngày một thanh đồng phía sau cửa không ngừng nghỉ dây dưa lấy trần tử văn thiên tử lực lượng đống nhiên yếu bớt trần tử văn tư duy cơ hồ mất đi thân h ồ n một số gần như chấp h nhiệm bản năng lại bắt lấy lần này cơ hội bắt đầu phản công dần dần trần tử văn tư duy năng lực trở về từng bước một áp chế thiên tử thậm chí có một thời gian ngắn trần tử văn chiếm được thượng phong bất quá theo thời gian c h u y ể n rời song phương tình thế có khởi có rơi nhưng đây đối với trần tử văn mà nói cơ h ộ i tập trung thắng cục bởi vì từ đó khoảnh khắc song phương công thủ đội chỗ thiên tử hình thái cực kỳ quỷ dị phản phất bất tử bất diệt trần tử văn ma đao đồ soàn soạt, hiện tái thiết ý sơi lại phát tử, cẩm ă n bản l lương tựa một phương bậy đá toàn thân cơ bắp bởi vì mọi mệnh phát sinh rút rơi d ướt đ ấ m mồ hôi nội y ỉ miệng lớn t h ở phì phò trong mắt của nàng vô số người mặt điệu cùng trong miệng hầu đang tại rời xa bên hai mang đến như có như không sừng hiệu số âm thanh xa xưa man hoang âm lanh khí tức theo một đạo thanh đồng cánh cửa cực lớn mở ra đem một cái dấu ở thế giới chỗ sâu nhất bí mật hiện ra ở thế nhân trước mắt trần văn cẩm nhìn chăm chú lên trước mắt đạo này mở ra thanh đồng cửa như một cái nhỏ bé con kiến ngẩng đầu nhìn thần minh hắn không do dự di chuyển mọi mệnh hai chân kiên định đi về hướng thanh đồng cửa hắn nhất định phải nhìn xem cái này tòa thanh đồng phía sau cửa cất giấu cái gì vì cái gì nhiều người như vậy sẽ vì một ít hư vô mở mịt đồ vật đem nhiều người như vậy vận mệnh tùy ý bài bố trần văn cẩm không nghĩ mặc cho người định đoạn hắn phải tìm được đáp án vì vậy hắn đi vào không biết qua bao lâu thì ra là thế hết thạy vạn vật trung cực chương sáu trăm ba mươi sáu một tổ con số trần văn cẩm đạo mộ bút ký bên trong đích nhân vật nhân vật chính ngô tả tam thầm hắn tiến vào thanh đồng phía sau cửa chứng kiến chính là cùng trần tử văn đồng dạng cảnh tượng nhưng cùng trần tử văn bất đồng đem làm trần văn cẩm chứng kiến cái kia vô số mang theo tin tức t i n h điểm hắn lại dần dần đ ọ c đã hiểu cái gì thì ra là thế trần văn cẩm thất thần giống như nhìn trước mắt hết thạy thanh đồng phía sau cửa không, không đáng đáng duy tinh điểm rầm rạp người ở trong đó p h ả n phất đưa thân vào vũ trụ trần văn cẩm không cách nào lý giải mảnh không gian này như thế nào hình thành c ũ n g không thể hoàn toàn đọc hiểu những này tinh điểm hướng thế nhân trình bày ý nghĩa gần k ề xem hiểu một ít da lông tự làm cho nàng lâm vào chưa bao giờ có sợ hãi hết thảy vạn vật trung cực t r â n văn cẩm lẩm bẩm nói trung cực là cái gì đột nhiên một thanh âm vang lên thanh âm này cực kỳ khàn khàn tựa như trong sa mạc mấy ngày mấy đêm không có uống nước trong cổ họng r ó t đầy hạt cắt phát ra thanh âm t r â n văn cẩm cả kinh hắn vội ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ trên đầu mọc ra con mắt thứ ba con ngươi thây khô chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng vừa rồi thanh âm tựa hồ đúng là này là thây khô phát ra t r â n văn cẩm nhanh chóng lui ra phía sau tay phải từ phía sau lưng lấy ra một đoạn không biết cái gì năm h ắ con lửa chân hắn không có nghỉ hoặc nơi này tại sao lại có thây khô hắn khiếp sợ chính là thây khô lại cùng hắn nói chuyện thật có lỗi giống như hủ đến ngươi rồi thây khô tựa hồ ý thức được cái gì thanh â m khàn khàn chung mang theo bình thản sau một khắc nó biến hóa nhanh chóng theo một cỗ quỷ dị khô gầy thây khô b i ế n thành một cái ước chừng hai mươi tuổi tuổi hầm mạo thường thường không có gì lạ nam tử mi tâm cái tiêm ộ t cái yếu mắt cũng biến mất hoặc che giấu trần văn cẩm cũng không vì trước mắt thây khô biên thành người sống mà bông lỏng một hơi trái lại trong nội tâm nàng khẩn trương càng lớn nếu không có hắn đã trải qua rất nhiều sự t ì n h bản thân cũng xuất hiện nào đó vấn đề tại nhìn thấy thây khô mở miệng trong nháy mắt hắn phải luôn cuốn tâm thần đây là cái gì quỷ dị tồn tại là cương thi là người hay là yêu quái trần văn cẩm gắt gao chằm chằm vào nam tử không dám chút nào chủ quan nam tử hoặc là nói tự thanh đồng cửa mở ra vừa mới khôi phục đối với mình thân k h ô n g chế trần tử văn nhìn trước mắt trong tay nắm chặt hát con lựa chân nữ nhân không có tiến thêm một bước làm ra lệnh hắm khẩn trương cử động nào đó trình độ mà nói lúc này đây có thể x u ố tới nhưng là thiên tử khó chơi trình độ xa xa vượt qua tưởng tượng trần tử văn có thể đem thân áp chế nhưng không cách nào đem hắn tiêu diệt thậm chí không cách nào đem thần khu trục thần tượng như tế bào ung thư đồng dạo dây dưa tại trần tử văn thần hồn bên trong thiên tử lại lấy không đi trần tử văn không cách nào khống chế bản thân song phương lâm vào một loại cục diện bế tắc phản phất bắt đầu hiệp hai giao phong lại không biết qua bao lâu thằng đến lúc này đây thanh đồng cửa mở khải thiên tử trạng thái đã bị một tia ảnh hưởng trần tử văn nắm lấy cơ hội dùng hết toàn lực một lần hành động đem thiên tử đẩy vào chính mình đạo kia vốn thuộc về đệ nhị phân thân thi hồn trần tử văn không do dự tựa như lúc trước xóa bỏ trí nhớ đồng dạng quyết đoán trực tiếp vận dụng phân hồn chỉ thuật đem đi theo bản thân nhiều năm thi hồn cũng thiên tử cùng nhau trục xuất bên ngoài cơ thể thi hồn ly thể trần tử văn mi tâm phượng hoàng đạm cách ra t hư không một cánh cửa khai mở một cổ lực lượng đáng sợi bay ra trực tiếp đem thi hồn t r o n vùi thiên tử không thấy trần tử văn không biết thần phải trang bị thương nhưng có thể xác định thần tuyệt đối không có bị tiêu diệt thi hồn tuy nhiên đi theo trần tử văn nhiều năm. cũng trần ạ bạt i kim giai đ tử văn lúc ấ trước một mực suy nghĩ vấn đề này như như ạ mòn theo như lợi là thiên địa ý chí hắn vì sao phải dệt thế vô số nghĩ hoặc lệnh trần tử văn lại một lần nữa quan sát thanh đồng phía sau cửa hết thảy thàng đến trần văn cẩm đến nói ra cái kia hai chữ trung cực đối với trần văn cẩm người này trần tử văn cũng không nhận ra không chỉ có trần văn cẩm một người mà ngay cả về cả bộ đạo mộ bút ký trí nhớ đều đã bị trần tử văn xóa bỏ nhưng trần tử văn biết đạo thanh đồng cửa biết đạo thanh đồng phía sau cửa có dấu cái thế giới này trung cực bí mật vì vậy nghe tới trần văn cẩm nói ra hết thệ vạn vật trung cực trần tử văn theo hư vô ở chỗ sâu trong đi ra lên tiếng hỏi thăm không cần sợ hãi ta chỉ muốn thỏa mãn một chút trong lòng hiệu kỳ trần tử văn nhìn xem trần văn cẩm khoanh tay đứng tại nguyên chỗ không có ý đồ tới gần cũng sẽ không biết bỏ mặc đối phương lý khai trần văn cẩm c h ầ m chằm vào trần tử văn không có mở miệng hắn có lẽ cảm thấy trần tử văn vô cùng kỳ dị một khi mở miệng tiếp theo chúng kế trần tử văn cùng thiên tử đấu tranh mấy chục năm phản ứng chậm rất nhiều lúc này mới hiểu được cái gì thi khí m ộ t c u ố n đem trần văn cẩm bắt được trước người lấy đi hướng chính mình chọc đến h ắ t con l ử a trần, trần tử r ầ n t văn hơi có vẻ ôn nhu địa méo ở trần văn cầm cổ ngươi xem ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng trần văn cẩm chỉ cảm thấy hai tay hai chân bị một cổ vô hình lực lượng trói cuộc chút nào vô lực phản kích gặp đối phương phục lại đem hắn bung ra lúc này mới làm rõ trần tử văn trong lời nói đầu hắn chưa hẳn tin tưởng trần tử văn lại rốt cục mở miệng nói n g ư ơ i muốn hỏi cái gì trần tử văn một lần nữa hỏi trung cực là cái gì trần văn cẩm do dự xuống không biết là không nghĩ lộ ra hay là không biết nên nói như thế nào nhưng rất nhanh hắn từ phía sau trong ba lô lấy ra giấy bút chỉ hướng một quả tinh điểm đem những trần tử văn đó trong mắt loạn mã sao chép xuống như thế liên tục sao chép nghiêm chính trang trần văn cẩm nhìn về phía trần tử văn đem những n à y loạn mã dùng vòng tròn vòng lên một bộ phận trần tử văn nhìn nhìn những cái kia bị vòng lên loạn mã đoạn ngắn mình cũng từng chú ý tới phần lớn là một tổ hoàn toàn đồng dạng tin tức những n à y tinh điểm trong tin tức t ừ mấy cái này xuất hiện được nhất nhiều lần những tin tức này hẳn là do nào đó toán học văn tự tạo thành trần văn cẩm nhìn xem trần tử văn mở miệng nói toán học là vũ trụ thông dụng ngôn ngữ những này con số đối ứng lấy chúng ta mỗi người gặp trần tử văn không có phản đối trần văn cẩm chỉ chỉ không bị vòng lên một phần nhỏ loạn mã đoạn ngắn cái này một bộ phận đại biểu cho một người thân phận giống như là thân phận của chúng ta chứng nhận d â y số cái này một bộ phận hắn chỉ chỉ bị vòng lên bộ phận do dự một chút những này có lẽ đại biểu cho chúng ta mỗi người tuổi thọ trần tử văn hiếu kỳ cái đồ vật này chẳng lẽ thật là diêm vương sinh tử sổ ghi chép trần văn cẩm cầm bút trên giấy tìm kiếm xác thực mà nói hẳn là mỗi người chết đi cụ thể thời gian chính xác đến mỗi năm tháng nào ngày nào một lúc nào đó trần tử văn không phải một cái tuyệt đỉnh người thông minh nhưng là không n g u n g ố c nghe trần văn cẩm nói như vậy trong đầu phản g p h ấ t x ẹ n qua một đạo t h i ề m điện những n à y bị trần văn cẩm vòng ra bộ phận tuy nhiên vô cùng giống nhau đã có rất nhiều là giống nhau phóng nhãn nhìn mãn thiên tình điểm đồng dạng thêm nữa cái này y vị như thế nào nếu trần văn cẩm giải đọc là chính xác như vậy tự ý nghĩa có rất nhiều rất nhiều rất nhiều người sẽ ở cùng một cái thời gian điểm chết đi tình huống như thế nào xuống hội làm cho vô số người tại cùng một thời gian chết đi tận thế điều này chẳng lẽ tự là trung cực chính thức h à g nghĩa nó chỉ do tận thế xuất hiện thời gian thời gian không nhiều lắm gặp trần tử văn tựa hồ đã minh bạch lý của nàng trần văn cẩm nói khẽ một người tuổi thọ một trăm năm đã tiếp cận cực hạn bình quân tuổi thọ chỉ biết càng thiểu nhiều như vậy người tại cùng một ngày chết đi nói do tận thế đã đến thời gian sẽ không vượt qua trăm năm có lẽ chỉ có vài thập niên thậm chí vài chục năm trần tử văn đã nhận được đáp án lại từ chối cho ý kiến đây chỉ là trần văn cẩm đối với trung cực giải đ ộ c chưa hẳn đại biểu những này tinh điểm chính thức ý nghĩa bất quá trần tử văn hay là đem cái kia tổ con số một mực ghi nhớ tối tăm bên trong trần tử văn cảm thấy trần văn cẩm nói chưa chắc là giả bởi vì thiên tử hứng thú với d gì thế chỗ này địa phương bị thiên tử xưng là ngày cũ c ở i ra thể xác vô luận thần có hay không nói dối ít nhất tại đây tất nhiên cùng thần tương quan cùng thiên tử có quan hệ chỗ nếu ghi lại lấy tận thế thời gian cũng không phải không thể lý giải thế nhưng mà nhận định thăng thiên trần tử văn nhìn về phía trần văn cẩm Sớm đã đem nhìn trong náng thường, tiện hắn hóa giải. không thể khắc hóa vì gì ra tay giải, cơ có vậy vỗ, lần à nhất định, chỉ c này g không hướng Trường ư ơ i cuối mệnh vận năm、1993. Lần n đầu. 637, 1993. cùng thiên tử giao thủ trần tử văn đã mất đi rất nhiều trí nhớ còn đã mất đi làm bạn chính mình nhiều năm thi hồn đã không có những cái kia trí nhớ trần tử văn không hề có nào đó tiên tri năng lực đã mất đi thi hồn sẽ không có thể luyện chế cương thi phân thân lôi từ băng kim mục hỏa đất bảy đầu linh c ă n chỉ cùng trần tử văn mở ra thất bại hình thức phong thủy linh t ă n tựa hồ đã vô pháp đạt được l một nghìn chín trăm chín mươi ba năm c trung nguyên đại địa lộ ra bừng bừng sinh cơ nhìn quen dân quốc loạn thế dân chúng lầm than trước mắt đây hết thể mặc dù vẫn đang nhà khó nhưng bốn phía tràn đầy thanh xuân cùng nhiệt tình đáng chắc các thổi đau nhức khuôn mặt cảm giác như phụ thân cờ trách mâu thân thuốc thiết nhỉ non vĩnh viễn khó quên mất máy ghi âm phát hình bằng từ ở bên trong ca trần tử văn xác nhận nhân đại thay đổi một thân thích hợp cách ăn mặc không lâu xuất hiện tại lượng quảng cảnh nội hơn năm mươi năm vội vàng rồi biến mất đại xoáy đã thành đi qua trần tử văn nhìn qua trước mắt lạ l ấ m lại quen thuộc địa phương theo tính mà chậm rãi bước đi tới đẹp trai muốn a muốn trèo bên cạnh xe một chiếc t i ể u cũ máy kéo đồn đồn đồn lại tới phó giá thỏ ra nửa cái thân thể hỏi trần tử văn quay đầu lại nhìn nhìn điều khiển máy kéo tựa hồ là đối với vợ chồng kêu gọi đầu hàng chính là vị phụ nữ mang trên mặt hậu thế hiếm thấy chất phác dáng tươi cười trần tử văn không có cự tuyệt tốt xe dừng lại trần tử văn tiến lên trèo ở xe xuôi theo chân đạp sắp lốt một bước lật lên thùng xe chúng ta đi trên thị trấn kéo tâm đ ạ c h đến trên thị trấn đem ngươi bông đáng trước kêu gọi đầu hàng trần tử văn cao d ọ g a thanh âm cách hoi mỏng một tầng sắt lá nói tạng lưng tựa đầu xe ngăn cản bản ngồi ở sau xe phương bên đường cây cối chậm rãi rời xa trần tử văn nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ cho bụi cùng n m tê mây chục n ằ m cùng thiên tử solo linh hồn quá mọi mệnh trần tử văn chưa bao giờ có một khắc nghĩ như vậy cần nghỉ ngơi mà n g a y cả máy kéo sóc này âm thanh cũng giống như trở thành khúc hát du bất, bất giác trần tử văn lại ngủ rồi chở xe tử đã đến trên thị trấn dừng lại mới tỉnh lại cảm ơn đại ca đại tỷ trần tử văn nhảy xuống xe thân thủ lấy một cái phỉ thúy sợi dây chuyền kín đáo đưa cho cái này đối với vợ chồng một ít v ậ t nhỏ cầm chơi lái xe vợ chồng hai người muốn cự tuyệt đã thấy trần tử văn đã lung lay tay ly khai chỉ phải cười ha hả nhận lấy cái này thủy tinh vòng cổ chế tắc rất tốt trở về cho niết miết mang hai người nói chuyện lái xe hướng gạch trắng đi trần tử văn không để ý tới sợi dây chuyền có thể hay không bị ném đến đâu cái cơ giác góc dù sao phỉ thúy thứ này quỷ động phúc địa ở bên trong chồng chất một mặt núi hiện đại sinh hoạt chung là tối trọng yếu nhất tiền trần tử văn không thiếu nhân sinh trở nên rất không thú vị nhân ra chấn sửa lại tên thôn chấn kinh nghiệm chiến hóa t u ổ lễ thay đổi bộ dáng trần tử văn tìm không thấy nhà của mình sở hữu tất cả bên ngoài dưỡng thi căn cứ kể hết bị hủy năm đó người quen không thấy một cái gần sáu mươi đi qua lúc trước lưu lại ấn ký vô tung vô ảnh có trong n g á y mắt trần tử văn trở nên mờ mịt không có thi hồn luyện thi đã vô tình ý nghĩa chính mình muốn làm gì rất nhanh trần tử văn dứt bỏ tạp n i ệ m không có thi hồn luyện không thành cương thi phân thân tìm cá nhân luyện giáo người khác luyện thành huyết sắc khí sau đó đem đối phương thốn vệ đồng dạng có thể lớn mạnh bản thân biện pháp tổng s o khó khăn nhiều trần tử văn không sợ khó khăn kiên định tín nhiệm về sau cất bước tại trên thị trấn đi tới trần tử văn ý định đổi một điểm tiền rất nhanh trần tử văn tại một con đường quẹo vào chỗ tìm được một nhà kim điếm theo quỷ động phúc địa lấy ra một đầu cá trên bé trần tử văn cầm trên tay đi vào trong tiệm lão bản mua mấy thứ gì đó chủ tiệm rất nhiệt tình trần tử văn hỏi tại đây thu hoàng kim sao thu chủ tiệm nhìn về phía trần tử văn trong tay và tỏi trần tử văn đem hoàng kim đưa ra không có chút nào lo lắng chủ tiệm tiếp nhận hoàng kim một bên suy nghĩ kiểm tra một bên lấy ra một cái tiểu cái cân chỉ cần thứ đ ồ vật thích hợp một trăm khối một khắc nhà khác đều thu chín mươi lăm nhà của ta nhất công đạo hắn trực tiếp xưng xưng vừa vặn ba mươi khắc trần tử văn gặp cái cân không có vấn đề do hắn ở đ ằ n g kia kiểm tra thật lâu chủ tiệm đem nấu qua cắt bỏ qua cá chiến bé cất kỹ thỏa mãn địa lấy ra một điện tiền mặt chọn ba mươi trường đưa cho trần tử văn ngươi điểm một chút tổng cộng ba khối trần tử văn tiếp nhận tiền giả v à giả vị địa gật tật hơi có vài phần mới lạ thế hệ này tiền giấy thoạt nhìn rất k ó cảm nhận cùng về sau tiền khác nhau rất lớn ba nghìn khối nhìn như không nhiều lắm nhưng ở đầu năm nay cũng không tính một số tiền nhỏ cất k ỹ tiền trần tử văn ly khai kim điểm điểm ngoài có cái nát từ đầu chằm chằm vào trần tử văn gặp trần tử văn nhìn qua vội vàng đem ánh mắt rời trần tử văn không để ý đến ly khai kim điểm về sau trần tử văn tìm một cái báo chí đỉnh đối với cái này cái niên đại trần tử văn chưa quen thuộc cần thông qua báo chí tạp chí hiểu rõ thêm một ít tin tức nhìn xem đối lập ở kiếp trước có cái gì khác nhau có một chương một trăm khối thu lấy báo chí đình lão bản tùy ý trần tử văn lật xem còn cầm một cái ghế đấu lại để cho trần tử văn ngồi trần tử văn an vị tại báo chí đình bên cạnh lần lượt từng cái một báo chí là xem cũng không biết qua bao lâu một cái chàng trai đã đi tới cầm trong tay lấy một vật kiện này uy uy cái không để yên đi đến trần tử văn bên người người này cước bộ n h ấ t câu tựa hồ bị trần tử văn trượt chân giống như ngã một phát trong tay vật rơi thật xa ai ô i ba đại ca của ta đại hứa mất ngươi trượt chân ta đấy bồi thường tiền chàng trai hét lớn hắn nhặt lên phá một cái góc đích điện thoại di động muốn dắt lấy trần tử văn nhưng ở bị trần tử văn chừng mắt liếc về sau chẳng biết tại sao không dám thờ thủ cút xa một chút trần tử văn chẳng muốn cùng hắn so đo một cái chết đụng sứ cầm cái nhựa cỡ l à t i ệ c món đồ chơi nói hưu nói vượt đem làm trần tử văn nhìn không ra hắn cùng với kim điếm bên ngoài theo dõi tên côn đồ là một bọn sao ta cái này điện thoại di động mua được hơn hai vạn ngươi hại ta ngã hư mất hôm nay phải bồi thường tiền chàng trai teo to đang khi nói chuyện một đám người vây quanh tới đi ở phía trước tất cả đều là người trẻ tuổi gắt gao đem trần tử văn ngăn ở báo chí đình bên cạnh đồng thời ẩn ẩ n đem mặt khác vây xem quần chúng ngăn tại bên ngoài báo chí đình lão bản không ngóc lời nói các vị các vị có việc phiền t o a i đến bên kia thương lượng đừng ở chỗ này động tay hắn xem s sợ báo chí đình bị nện còn lại người qua đường hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra vấn đề nhưng không dám cho mùm vào chỉ có trước nhất đầu mấy cái người trẻ tuổi phản phất tận mắt nhìn thấy trần tử văn trượt chân người bình thường không ngừng giúp đỡ lấy người nọ nói chuyện còn không ngừng hướng người bên ngoài giải thích ta nhìn thấy rồi đích thật là người này đem người vấp đấu vật ta theo bên kia tới cũng đúng lúc nhìn thấy ta có thể làm chứng ai ơ i ba cái này t h ả m rồi điện thoại di động đáng ngưỡ ngộ rồi được bồi không ít tiền a nghe nói mua được hơn hai vạn chàng trai ta xem việc này cũng không phải một mình hắn trách nhiệm tiền bồi một nửa là được rồi Trần Tử tức tức tĩnh Văn nhìn về phía những người này, không có tức giận, không có tức giận, chỉ là bình về phía chỉ lập địa lại là có có một l ầ người cút xa này nổi giận. con nó, Tớ mờ, con mụ c h o m ặ t không biết xấu hổ.、Đem、hắn bắt được đồn công đồn an, biết bắt xấu Đem được lớn ạ i bồi tiền. người để cho hắn bồi thường tiền. Một người hét Một l phảng phất một cái lòng đầy căm phẫn nghĩa sĩ nói xong những người này thân thủ hướng trần tử văn trộm tới có mấy cái tay trực chỉ trần tử văn để đó tiền mặt túi háo đỡ đã Trần Tử Văn phía ô n g thể l dưới chính văn ngay tại một đám người vòng vây tại báo chí đỉnh bên cạnh đồng thời một chiếc xe còn đứng ở phụ cận mấy cái có phải hay không chúng ta công nhân làm thuê xe con x ế p sau ngồi một cái đeo kính dâm người trẻ tuổi lúc này quay cửa kính xe xuống tháo xuống kính dâm chỉ vào cách đó không xa mấy cái đụng xứ ra hỏa có chút không dám tin hỏi lái xe người này nói xong một ngụm quốc ngữ có chút đ à i ngữ khẩu âm lái xe cũng chú ý tới bên kia tình huống nghe vậy gật đầu hình như là dựa vào bắc xếp sau người trẻ tuổi im lặng hãn đại thật xa bỏ xuống nhiều như vậy đài bội đến bên này là mang theo nhiệm vụ đến kết quả dùng tiền xin một đám người chính sự không làm chạy tới đụng xứ kiểm được khoản thu nhập thêm xe cách báo chí đình không xa những người kia giọng vừa lớn người trẻ tuổi nghe được nhất thanh n h ị sở người khác không biết hắn có thể rất rõ ràng đừng nói điện thoại di động tự là xe đạp những này tên côn đồ cũng mua không nổi trên người tự mấy mao tiền tiêu vặt đoán chừng liền điện thoại di động món đồ chơi mô hình đều là bãi rác nhật được người trẻ tuổi không có hứng thú cho mất bảo chỉ là rất tức giận loại này mặt hàng có thể sử dụng tâm giúp hắn tìm người sao lái xe lướt qua biết đạo người trẻ tuổi bất mãn lại đồng dạng tại trong lòng k i n h bỉ nếu không là ngươi vị này nhâm đại thiếu sông phong túng đem tiền hoa được bảy tám phần về phần tìm bọn này tên côn đồ làm việc sao loại này mặt hàng làm sao vậy bọn hắn tiện n g h ỉ a bất quá lái xe không dám nói như vậy bởi vì này vài ngày hắn cũng đi theo dính không ít quang mướn những n à y tên côn đồ làm việc hắn còn vụng trộm rút một chút qua tay phí vì vậy huyện chuyển nói xà có xà đạo c h u ộ t có c h u ộ t đạo võ hiệp trong sách không phải có cái kia cái bang sao ừ đúng cái bang tìm ngươi có một tay cái bà mẹ ngươi người trẻ tuổi nội tâm liếc mắt việc đã đến nước này ván đã đóng thuyền hắn sinh khí cũng vô dụng dù sao tiền cũng bỏ ra ngươi cũng lớn có được hay không mặc cho số phận huống hồ lúc này lây tới trong nhà t i ệ u cho trương phá ảnh trụ muốn tìm một cái mất tích vài thập n i ê n sống hay chết cũng không biết người vốn chính là một kiện chuyện hoang đường người trẻ tuổi một lần nữa đem kính dâm nheo lên nhìn xem báo chi đỉnh bên kia náo nhiệt quyết định đợi những người kia làm xong việc trên mình đi phê bình vài câu nhắc nhở bọn hắn chăm chú làm việc đỉnh đầu đã không giàu có có thể đ à i thương thân phận dùng rất tốt bọn này tên côn đồ d á m như vậy gần lớn không chuẩn tịu là ỉ vào bọn hắn cho đài bào làm việc cáo ngợn v ă i h ù m người trẻ tuổi chằm chằm vào ngoài xe gặp xung đột kịch liệt lại đậu thủ không khỏi có chút hăng hái đụng sứ biến minh đoạn quá không có kỹ thuật ngậm người trẻ tuổi trong miệm ghét bỏ đạo có thể l chỉ thấy báo chí đ ỉ n h bên kia cái k i a bị một đám người vây quanh người đáng thương thân thể đứng tại nguyên chỗ chỉ là có chút lắc lư đã thấy cái k i a nguyên một đám hướng hắn tiến lên tên q u â n đồ liên tiếp té ngã trên đất tựa như đụng x ứ đ ồ n g dạng đây là cái gì trung quốc công phu n h â n đại thiếu khiếp sợ hắn tuy bị ngoại nhân xưng là đại t h i ế u gia thực tế chỉ là con riêng tại niệm h gia địa vị không cao từ nhỏ bị tổng suất nước ngoài quốc học bên ngoài học lượng không tinh ngược lại là nhìn không ít phim h o n g k o n g một lần đối với công phu rất cảm thấy hứng thú còn từng tại phố người hoa một nhà quyền quán bái sư nguyên nhân chính là học qua một ít công phu quyền cước nhâm đại thiếu mới hiểu được Quốc thuật h mặc dù k ô nhưng g giả, lại cùng lại t á tán i quyền đều luật thuật, đồng dạng, cắt c vật đã là ờ đại hôm a y k h n nhân, hiệu quả không có điện ảnh và truyền hình thượng khoa trương như、vậy. Nhưng g ở chỗ cá có hiệu khoa h quả ô và vậy. nay trước mắt người nọ cái có chút lắc ý ư tự lại để cho một đám người té ngã trên đất đúng là lại để cho nhâm đại thiếu mở rộng tầm mắt cao thủ tại dân gian đại lục quả nhiên n g ọ a hồ t ă n g long nhâm đại thiếu kích động nói hắn không có gì bái sư ý niệm trong đầu bởi vì luyện võ quá cực khổ còn phải xem thiên phú khổ luyện vài chục năm không bằng một tay thương còn luyện lấy làm gì vậy bất quá hắn vẫn đang rất kích động mở cửa xe đi tới ai yêu hay yêu, ai yêu. báo chí đình bên cạnh một đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất thỉnh thoảng phát ra kêu đào thanh âm trần tử văn nhưng c ẩ m báo chí đứng tại nguyên chỗ không thấy ra tay đây là cái gì yêu pháp có người kêu to ngã một lần cả người giống như tê liệt giống như trần tử văn không động sát tâm tuy nhiên ngại phiền muốn tiện tay chụp chết bọn này con rồi nhưng vì không đồng nhất vào đời tự biến thành bị người truy nã tội phạm giết người một bên xem báo một bên âm thanh lạnh lùng nói thiếu lâm công phu chiêm y thật bắt điện không muốn chết đều cút xa một chút nói xong thi khí vừa thu lại đưa bọn chúng c ô n ra trần tử văn tự nhiên không biết cái gì chiêm ý gì thật bắt đ i ệ t khiến cái này người té ngã trên đất đích đương nhiên là phi thi thi khí lời này bị đi tới nhâm đại thiếu nghe thấy lại lập tức kích động không thôi nhâm l ã o bản ngươi cần phải cho chúng ta xuất đầu a có một tên côn đồ trông thấy nhâm đại thiếu xuất hiện p h ả n phất gặp được chỗ dựa nhâm đại thiếu một cước đem hàn đá văng ta dùng tiền là cho các ngươi tìm người không phải cho các ngươi đến lửa bị người chết xa một chút nói xong hắn nhiệt tình địa sông trần tử văn nói sư phó ngươi cái này công phu rất thích hợp đánh đẹp thức bóng đá a công phu thêm bóng đá có hay không làm đầu a vừa rồi cái kia tên côn đồ gắng chịu đ h ụ c vai diễn phụ nói đương nhiên là có làm đầu nhâm đại thiếu vẻ mặt h ư n phấn bất quá không phải bóng đá là đẹp thức bóng đá ở mẹ di cần phật bản đẹp thức bóng bầu dục hắn s ô n g trần tử văn nói ngươi cùng ta đi nước mỹ ta cam đoan ngươi trở thành đại minh tinh tiền tài mỹ nữ phòng ở x e cái gì cần có đều có trần tử văn chỉ là có chút không kiên nhẫn địa khoác tay đều cút xa một chút cho ta đừng q u ấ y dậy ta xem báo nhâm đại thiếu biểu lộ cứng đờ không nghĩ tới trước mắt người này như vậy cuồng mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng lần này tới đại l ụ n h â m g đại thiếu trong nội tâm ẩn ẩn dẫn theo chút ít cảm giác về sự ưu việt cho nên gặp trần tử văn như thế hắn sát mặt biến đổi không hề nếm thử mời thử lạnh một tiếng không tán thưởng quay người rời đi những cái kia tên côn đồ gặp nhâm lão bản sinh khí rời đi nhìn nhau cũng đi theo ly khai bất quá song phương không phải một đường ngươi đi ngươi ta đi của ta trần tử văn không để ý đến tựa như một người sẽ không để ý trên đường một con kiến đã cường đại đến trình độ nhất định những người trước mắt này cùng con sâu cái kiến không có khác nhau vô luận đối phương cao hứng phần nộ tốt hơn theo địa lý đáy chỉ cần không ý kiến mắt cũng sẽ không để ý phải chăng phản ứng đều xem tâm tình trần tử văn tiếp tục xe m báo v ỏ qua chúng sinh nhâm đại thiếu tắt thì đón xe trở về khách sạn lòng dạ tán đi về sau nhâm đại thiếu bắt đầu có chút hối hận hắn cảm giác mình có lẽ nhiều nếm thử mấy lần dù sao cao nhân có chút tính tình rất bình thường một khi ký hạng như vậy một cái bóng bầu dục vận động viên quả thực tiệu là một gốc cây cây d ụ n g tiền a ta có lẽ ra mặt dạy chút ít nhâm đại thiếu âm thầm hối hận nói đại thiếu ra ta cảm thấy được người kia giống như có điểm giống chúng ta người muốn tìm lái xe cùng nhâm đại thiếu cùng một chỗ hồi trở lại khách sạn trên đường đi do dự thật lâu rốt cục trên mặt trần chờ nói cái gì nhâm đại thiếu không có kịp phản ứng cựu là lao tổ tông phân p h ó chúng ta tìm người ta nhìn cùng ảnh chụp có điểm giống lái xe cũng không nhiều xác định nhâm đại thiếu ngần người phát hiện mình nhớ không ra vì vậy trở về phòng tìm kiếm ra một chương lao ảnh chụp ảnh chụp làm à u sắc rực rỡ trên tấm ảnh là một cái nhìn về phía trên hơn hai mươi tuổi nam tử mặc một thân thanh sam ngũ quan tướng mạo cùng trần tử văn thập phần giống nhau chỉ là ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ khi chất khác nhau rất lớn cái này. nhâm đại thiếu chửi ầm lên nói lái xe mặt không biểu tình nghĩ t h ầ m ngươi không phải cũng đồng dạng thân phụ tìm người trách nhiệm rõ ràng liền mục tiêu tướng mạo đều không có ghi nhớ nhâm đại thiếu đánh cho chính mình một b ạ n hai đột nhiên nói không đúng ta lúc ấy nghe xong một lỗ t hai lão tổ tông quản trên tâm ảnh người này tên là sư phụ vừa rồi tiểu tử kia mới bao nhiêu lái xe lại lắc đầu h n tại nhiệm ra thời gian so nhâm đại thiếu m u ố n t r ư ở n g so nhâm đại thiếu biết đạo thêm nữa một việc trên đời k ỳ nhân chuyện lạ không ít có ít người thanh xuân vĩnh chú nhâm gia cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy nếu không sớm bị cái kia mấy ra nuốt không còn một mảnh nhâm đại thiếu nghe vậy giữ chặt lái xe t u vã ngoại bảo cái kia còn chở cái gì nhanh chạy trở về a tìm được người rồi ta và ngươi một cái công lớn ta tờ m ở con mụ nó muốn phát đạt lái xe bị dắt một cái lảo đảo sắc mặt có chút không tốt nói lúc trước ly khai lúc ta nghe thấy đám kia tên côn đồ vụng trộm thương lượng muốn tìm địa phương đại ca thu thập người nọ không biết dựa vào bắt cá nhâm đại thiếu m ắ g to lôi kéo lái xe nhanh chóng chạy ra khách sạn tìm xe hai người lòng nóng như lửa đốt nhâm ra tại trong đảo thế lực rất lớn nếu như có thể tìm được nhâm ra lão tổ tông chính miệm phó người muốn tìm hai người không nói một bước lên mây Tuyệt rất t đối sẽ có rất lớn ban hai ư ở bởi n vạn nhật nếu g có thể vì sơ sấy, m n g về một t cỗ h thể cái gì, đ ừ người nói khen h t ở n đánh gây mây chân. Ngàn vạn không ra chuyện n g gia gây gì g rồi, ra Hai chỉ được pháp sợ ư bị mây xảy lên xe đem lái xe được nhanh chóng loa đều nhanh theo như hứa mất rất xa báo chí đình đang nhìn gặp không may bên kia đã xảy ra chuyện người rất nhiều giống như đã đánh nhau lái xe tiêu to án lấy loa thẳng tắp đem lái xe tới nhâm đại thiếu trước mắt tối sầm cũng nhìn thấy xa xa loạn giống như xe nhanh chóng tới gần suýt nữa đụng phải mấy người đi đường nhâm đại thiếu không quan tâm thúc giục lái xe khai mở nhanh hơn chút ít sợ đến chậm một bước cái tia lão tổ tông phân phó người muốn tìm sẽ bị người đánh chết công phu lại cao cũng sợ giao thay song quyền nan địch tứ thủ một khi đánh ra hỏa đến động không cần động vũ khí công phu gì thế cũng không nên khiến cho a nhâm đ ạ i thiếu sợ tốt mất linh xấu linh xe dừng lại liền mở ra cửa xe một bên hô dừng tay một bên sông chỉ là trước mắt tình hình lại vượt quá dự liệu của hắn chỉ thấy khoảng chừng hơn mười người té h trên mặt đất có, đoàn tay, có, chân, có mặt mũi tràn đầy la huyết có kêu thảm thiết cứu mạng có sợ tới mức dãy rủi lấy hướng xà xa, xa bỏ sát duy nhất đứng đây chính là một đạo nhìn quen mắt thân ảnh trên tay còn cầm một phần nhốn máu báo chí sau lưng hắn báo chí trong đỉnh chủ tiệm cầm chén nước n u ố t ở nơi hẻo lánh sợ tới mức sắp khóc lên một đám không biết sống chết đồ vật chẳng muốn phản ứng các ngươi cần phải thượng vội vàng muốn chết trần tử văn một cước đem một người đá bay hơn mười thước nệ lật ra một cái r i á p rửa thùng rồi sau đó trần tử văn bỏ qua trong tay báo chí ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chạy tới nhâm đại thiếu ts theo như nguyên bản đại cương ly khai thanh đồng phía sau cửa trần tử văn có lẽ cùng trần văn cẩm đi xà chiếu quy thành cùng tây vương mẫu đánh một chầu sửa rồi ta muốn nhanh hơn tiến độ xóm ngày bản hoàn thờ chương sáu trăm ba mươi chín lúc này đây sẽ không để cho người chết thượng gặp trần tử văn ánh mắt còn đến lúc này đây nhâm đại thiếu chỉ cảm thấy bị một đầu mánh hổ nhìn chằm chằm vào một cổ khí lạnh từ đầu đến chân cuối cùng ngăn ở trong cổ họng phán phất muốn lại để cho người hít thở không thông ta ta là lão tổ tông tìm ngươi nhâm đại thiếu nói chuyện cả lăm trước mắt trên đất đống b ờ t bụn không biết có hay không chết người lại ít nhất bị phế đi một m ư ơ cái loại này trang diện b a hội hôn chiến cũng không quá đáng như thế ai có thể lại có thể nghĩ đến đây chỉ là một người gây nên đến tột cùng lại như thế nào tồn tại mới có thể đơn giản làm được những này hơn nữa liên ý phục thượng đều chưa từng dính vào một g i ọ t huyết nhâm đại thiếu cầm trong tay lấy ảnh trụ gặp trần tử văn hướng hắn đi tới sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau nhưng mà thân thể dừng lại một tay khoác lên trên b ả vai hắn người trước mắt cũng không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nhâm đại thiếu chân mềm lũn suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất trong tay ảnh trụ bị một cổ vô hình chi lực t ú n g ra trần tử văn tự không trung tháo xuống ảnh trụ trên tấm ảnh nam tử cùng trần tử văn tướng mạo động dạng nhưng trần tử văn khẳng định đây không phải chính mình không biết nhớ tới cái gì trần tử văn trong lòng có chỗ suy đoán miệng ngươi bên trong đích lao tổ tông họ cái gì tên a i trần tử văn hỏi nhâm đại thiếu sợ tới mức không nhẹ lại nhất thời nói không ra lời nhâm tình tinh trần tử văn hỏi nhâm đại thiếu lắc đầu nhâm châu châu nhâm đại thiếu mạnh mà gật đầu h á n phản g phất cuối cùng từ một cổ cường đại đến cực điểm áp bách trung trì hoãn đi qua toàn thân là đổ mồ hôi lão tổ tông để cho ta tới tìm ngài xin ngài đi nhâm ra một chuyên nói xong nhâm đại thiếu coi chừng nhìn xem trần tử văn t h ầ n s á t hắn tất cung tất kính gặp trần tử văn không có một cái tát đưa hắn t r ụ c chết lúc này mới nối lỏng một miệng lương khí trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ là trưởng lão k i ê n kỵ người trước mắt gọi thằng lão tổ tông tính danh hẳn là quả thật là lao tổ tông s ư phụ cái này người hôm nay mấy tuổi lao quái vật nhâm đại thiếu suy nghĩ sâu xa cực sợ cũng không dám hỏi nhiều vừa rồi trần tử văn tiếp cận hắn thật sự cảm giác mình muốn chết cái loại n à y đập vào mặt t ử v o n g khí tức cùng cảm giác áp bách so trực diện manh thú còn muốn đáng sợ cái này không có gì buồn cười cách đó không xa lái xe cái thằng kia còn dọa được trốn ở trên xe không dám hạ đến. nhâm đại thiếu cảm giác mình không k i n h sợ trần tử văn không để ý đến nhâm đại thiếu tâm lý hoạt động nghe được có còi báo động thanh â m hướng bên này chạy đến bình tĩnh địa một đạo ánh lửa cầm trong tay ảnh chụp đốt thành cho bụi rồi sau đó nhìn về phía nhâm đại thiếu địa chỉ nhâm đại thiếu phản ứng chậm n ử a nhịp vội vàng nói ra nhâm ra trang viên vị trí ngài muốn bao lâu đi qua chúng ta có thể an bài đọc ngang nhâm đại thiếu cũng nghe thấy còi báo động âm thanh tiệm cận biết đạo việc này có chút khó giải quyết cắn răng nói trần tử văn lắc đầu không cần nói xong thân ảnh đoán một cái thư không tiêu thất địa vô tung vô ảnh nhâm đại thiếu rủi, rủi mắt con không đ a m tin địa qua lại quay đầu nhìn q u a n h cuối cùng trừng mắt phía sau trong xe lái xe lớn tiếng nói thấy không hắn không thấy rồi vừa rồi ngay ở chỗ này lái xe đồng dạng chừng lớn lấy hai mắt p h ả n phất giữa ban ngày đã gặp quỷ biểu lộ đại đ ả o nhâm gia trang viên nhâm tiên hành theo bên ngoài trở về tiếp nhận người hầu trong tay chén nước miệng lớn đã uống b à i ngụm xua tán đi một ít thời tiết nóng thân là nhất gia chỉ chủ nhâm tiểu nhi tự sùng được không được hôm nay chính mình thân là người phụ cũng đã có tôn từ tôn nữ mà ngay cả tảng tôn đều đã có mới biết được duy trì một đại gia tộc gánh nặng đường xa thời khắc không được phất l ò không có xảy ra chuyện gì à thê tử hỗ trợ cởi áo khoác nhân tiên hành lắc đầu không có việc gì một đám người chó cằn chó tạm thời còn không dám đụng đến bọn ta nhâm ra chỉ là không nghĩ tới trần gia cùng lý g i a cái kia hai cái lao già kia vậy mà liền khởi tay đến đánh cho ta trở tay không kịp lại để cho hai nhà nuốt vào thành nam mảnh đất kia thê tử cùng hắn làm bạn nhiều năm biết đạo chồng lời nói có giữ lại chỉ sợ là tại bên ngoài bị thụ không í c khí không cần phải cùng bọn họ cứng đối cứng khó lường chúng ta đóng cửa lại đã tới thời gian nhân tiên hành lắc đầu nào có đơn giản như vậy những người này đều là loại cậu ngươi lui một bước hắn tiến ba bước không đem ngươi rút gân lột ra sẽ không căm lòng nói xong hắn nhìn về phía thê tử lão đại bên kia có tin tức sao thê tử lắc đầu không có tokyo lớn như vậy muốn tìm một người giống vậy m ò kim đáy biển húng chi các tin tức chưa chắc là thực có lẽ nhìn lầm rồi hay hoặc là chỉ là lớn lên giống mà thôi n h â m thiên hành thở dài kỳ thật ta cảm thấy được cũng là phi công dù nhị g n tỷ hình dung đến xem người kia thật sự không giống như là hội trưởng kỳ lêu l ồ n g tại kịch ca múa đinh đàn ông các ngươi mà cũng k ó nói thê tử khé nói nhân thiên hành né qua cái này một chủ đề nghe nói nhị tỷ còn tìm lão nhị đi làm chuyện này thê tử gật đầu nhị tỷ cảm thấy người nọ có khả năng hồi hồi trở lại quê quán tựu lại để cho lão nhị phái người đi xem bất quá lão nhị không tin cái này đuổi cái kia cái con lớn nhất đi đại lục tránh khỏi nhà hắn cái kia lỗ hồng s u ố t ngày cho hắn sắc mặt xem đại lục quê quán nhâm thiên hành gật gật đầu thê tử thấy hắn trong mắt có chỗ hồi tưởng hiếu kỳ nói lại nói ngươi b à i kiến ngươi đại tỷ sư phụ ấy ư thật sự có ngươi nhị tỷ nói được như vậy mơ hồ nhâm thiên hành gật đầu ta một lần cũng chưa từng thấy qua chỉ là tại đại tỷ nhị tỷ còn có phụ thân trong miệng nghe nói qua có người như vậy lúc ấy nhà của ta có thể ở lưỡng quảng phát triển nhanh như vậy tự l à bị thụ vị k i a đại quân t h i ệ t c h i ế u cố kể cả trong nhà cái k i a mấy vị linh tôn kỳ thật cũng đều là người nọ yêu sùng nói đến đây nhâm thiên hành không tự giác n h ư mày trong nhà mấy vị linh tôn lực lượng cường đại có thể nói nhâm gia sở dĩ có thể ở đ à i đào đứng vững góc chân may mắn mà có mấy vị thủ hộ thế nhưng mà yêu tính khó thuận nhâm gia những năm này cung phụ n g mấy vị linh tôn tất cung tất kính hữu cầu tật ứng cái kia mấy vị linh tôn y nguyên đối với nhâm gia không hề nhận đồng chỉ ngay đại tỷ một người mà nói một khi đại tỷ không tại mấy vị linh tôn có lẽ sẽ rời chức ra mà đi trong đó còn kể cả đại tỷ bên người vị k i a tâm tư đơn thuần a ngốc thị tôn nhâm thiên hành có chút tâm mệt mỏi hắn sở dĩ hao hết tâm tư đi tìm người cũng là bởi vì hắn đại tỷ tình huống thật không tốt nhâm gia có thể phát triển đến nay nhâm thiên hành so với ai khác đều minh bạch hắn đại tỷ t i ể u phản g phất một căn định hải thần c h â m tuy nhiên vài thập niên không ra nhưng chỉ cần tồn tại một ngày nhâm gia t i ể u không người dám động thế nhưng mà nhâm gia căn này định hải thần c h â m muốn đổ trước đó không lâu đại tỷ thấy hắn cùng nhị tỷ một mặt lại để cho hắn chuẩn bị hậu sự nhâm thiên hành lần thứ nhất cảm thấy thiên đều muốn sụt n h â m thiên hành đời này kinh nghệ nhất người không phải phụ thân mà là đại tỷ vô luận là khi còn bé đại tỷ theo cái kia chức có khủng bố cương thi trong miệng đưa h ắ n cứu hay là đến đài đạo sau giết phục bốn phương tám hướng tại n h â m thiên hành trong nội tâm đại tỷ tựa hồ không gì làm không được năm đó vì cứu hắn đại tỷ thân thể bị cương thi xé nát đều có thể còn sống hôm nay lại làm cho chuẩn bị hậu sự cái này ý nghĩa không còn có biện pháp có thể làm cho việc này vẫn hồi cho dù toàn bộ thế giới tốt nhất đắt tiền nhất bác sĩ đã đến cũng không làm nên chuyện gì đại tỷ đối với hắn trong mắt tuyệt vọng nhìn như không thấy có lẽ là đã sớm không có đối với trong cuộc sống lưu luyến có lẽ là thật không có biện pháp lại kéo dài tính mạng cuối cùng nhị tỷ đã tìm được hắn nói cho hắn biết nếu như có thể tìm được một người có lẽ đại tỷ còn có thể cứu mà người kia t ự là đại tỷ năm đó sư phụ chương sáu trăm bốn mươi lúc này đây sẽ không để cho người chết chung đối với nhị tỷ mà nói nhâm tiên hành bán tin bán nghi hắn chưa từng chính thức bái kiến nhị tỷ trong miệng cái vị kia sư phụ cũng không biết đối phương là hay không còn sống mà ngay cả có người như vậy tồn tại hắn cũng cần kể chỉ là nghe nói nhâm tiên hành trong nội tâm tán thành đối phương đã chết nếu không nhiều năm như vậy như thế nào lại một mực không có xuất hiện nửa cái thế kỷ trước tại cái đó chiến hỏa bay tán loạn đích niên đại một hai vị quân phiệt đã chết tại ám sát lại bình thường bất quá dù là tinh thông đạo pháp tà thuật lại có thể so qua được súng ống đại pháo sao nhâm thiên hành đối với vũ khí nóng có đầy đủ nhận thức nhâm ra mấy vị linh tôn cho dù cường đại có thể nếu thật chống lại máy bay đại pháo chỉ có thể bị h oanh thành cạn đại tỷ cái vị kia sư phụ rất có thể đã s ớ m chết huống hồ cho dù người nọ không chết còn sống cho dù thật sự bị tìm được hắn thật có thể cứu đại tỷ sao nhâm thiên hành từ nhỏ đối với đại tỷ kính để thậm chí sùng bái bởi vì cái gọi là sư không cần h i ệ n tại đệ tử đệ tử không cần không bằng sư ở trong mắt nhâm thiên hành cái k i a cái cường đại đến không gì làm không được đại tỷ nói chung sớm đã trò giỏi hơn thầy đã vượt qua sư phụ thực lực thủ đoạn xưng là bán tiên cũng không đủ đại tỷ đã vô pháp tự trị những người khác lại có thể như thế nào nhâm thiên hành tâm tình trầm trọng đã đến hắn cái tuổi này sinh tử dĩ nhiên xem nhạt có thể nhâm ra sau này đi con đường nào hắn nhưng lại không thể không chịu quan tâm cao sử bất thắng hẳn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh lui một bức cũng khó khăn nên làm thế nào cho phải đ a nhị g g n ĩ ngọi, một v lao phu nhân tỷ r o n g thời ị tỉ. t Nhâm ê n hành c gian t ê n lên. l không nhiều lắm rồi hắn cùng ta nói ba ngày sau dạng sáng không giờ tựu đi vào luân hồi để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng lao phu nhân vẻ mặt đau thương nhân thiên hành trong lòng căng thẳng chỉ còn ba ngày sau đại chất tử bên kia có hay không tin tức chuyển đến lao phu nhân lại hỏi hắn mặc dù phái người đi đại lục quê quán nhưng này bất quá là ôm cây lợi tỏ h hy vọng không lớn điểm ấy lúc trước chút ít năm tỷ tỷ mấy lần lẹn vào bờ bên kia kết quả thất vọng mà về có thể nhìn ra chân chính có hy vọng tìm được người chính là tại tokyo bên kia bởi vì có người xưng ở bên kia đã từng gặp một người như vậy nhưng lại không chỉ một người nói như vậy chỉ có điều những cái kia công bố đã từng gặp người cơ hồ đều là do trăng nơi nghệ kỹ có độ tin cậy đáng giá thương thảo n h â m tiên hành l ắ t đầu lại dẫn theo một tia chờ mong hỏi nhị tỷ nếu như có thể tìm được người kia đại tỷ thật sự có cứu sao lao phu nhân chống bài trượng ta kỳ thật cũng không biết năm đó ta mặc dù gọi sư phụ hắn nhưng chính thức cùng hắn thân cận chính là tỷ tỷ sư phụ đối xử mọi người lãnh đạo xuất quỷ nhập thần ta kỳ thật cũng chưa quen thuộc cũng không biết hắn có thể hay không cứu người chỉ là của ta có một lần hỏi qua tỷ tỷ hỏi nàng so với sư phụ ai lợi hại hơn lao phu nhân hồi ư c đi qua khi đó tỷ tỷ đã hoàn thành tu luyện ngươi có lẽ còn nhớ rõ năm đó cái kia mấy người nhà liên thủ muốn đem chúng ta nhâm ra đổi tận giết tuyệt kết quả trong vòng một đêm trên trăm miệng ăn bị chú s á t thân vong từ nay về sau chúng ta nhâm ra không người dám gây một bên nhâm thiên hành thê tử lần đầu nghe thấy này t â n bí, trong lòng vô cùng rung động hắn biết đạo đại tỷ là cái kỳ nhân một lần hâm mộ đối phương có thể dung nhan không giả có thể từ khi gả tiến nhâm ra lên hắn tổng cộng cũng không có bái kiến đại tỷ vài lần gặp gỡ càng không biết cái kia quanh năm bế không xuất ra hộ i đại tỷ lại hội lọi hại khủng bố đến loại trình độ này lão phu nhân không có để ý đệ tức phụ trong nội tâm r u n động tiếp tục nói khi đó tỷ tỷ đã lợi hại như vậy thủ đ o ạ nhâm cơ ộ i tiên lại nói, với như thần tiên đồng dạng,、lại、cùng ta nói, cùng sư phụ、so、sánh với hắn còn kém được rất xa. Sư phụ sư ta so k tiên phụ hành n g h e vậy trầm mặc có thể cùng thần tiên so sánh hắn giống như tín không phải tín kỳ thật ở sâu trong nội tâm là không tin thực sự thần tiên giống như đích nhân vật vì cái gì không có xuất hiện qua thực sự thần tiên giống như thực lực vì cái gì không có thống nhất toàn quốc cho nên nói cái thế giới này dù cho thực sự thần tiên cũng tất nhiên không nghĩ giống như trung cường đại như vậy nhâm tiên hành không biết nên không nên ôm lấy hy vọng trong nhà chung điện thoại trùng hợp lúc này vang lên đi vào đại sảnh cầm lấy m ì t r ồ phôn nhâm thiên hành n à y một tiếng đầu bên kia điện thoại có người kích động thanh â m vang lên cái gì các ngươi tìm được người rồi nhâm thiên hành kinh ngạc nói người đâu các ngươi chạy nhanh dẫn hắn không thỉnh hắn tới cái gì không thấy hả như thế nào hội không thấy vừa mới không thấy hả các ngươi làm ăn cái gì không biết liền mọi người xem không ở nhâm thiên hành lớn tiếng nói sắp mặt tại hơn m ộ ư ơ i giây ở giữa không ngừng biến hóa vừa tức vừa vội đầu bên kia điện thoại ấp ú n g nói không rõ một hồi nói người nọ hội công phu một hồi nói người nọ giống quỷ đồng dạng hư không tiêu thất nghe được nhâm thiên hành một cái đầu hai cái đại thờ mắng lão nhị sinh cái gì đó lời nói đều nói không rõ đợi rốt cục lên tiếng hỏi tình huống biết được người nọ không lâu xuất hiện tại việt tỉnh quê quán ước chừng mười phút trước mất tích nhâm thiên hành lúc này bấm điện thoại chuẩn bị phát động trong tay nhân mạch triển khai s i ê u thẩm vô luận hữu dụng hay không tin hay không nhâm thiên hành đều phải thử một chút đang lúc điện thoại thông qua còn không người tiếp nghe nhâm ra trang trong viên vang lên một hồi ở mỹ người là người nào không được n ú c n í c đứng lại hai tay ô n đầu lại đụng đến ta nổ súng bảo an nhân viên hô to tiên văng lên nương theo lấy trong nội viện chó săn đồ chó s ủ a khiến cho nhâm thiên hành bọn người một hồi cảnh giác nhâm thiên hành nhanh chóng bưng bị rộ phồn lại để cho thê tử cùng nhị tỷ d i ấ u kỹ theo một cái trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng chính mình canh giữ ở cửa ra vào trong nội viện tiếng người rất nhanh đình chỉ nhưng c ậ u vẫn còn kêu to nhâm thiên hành tỉnh tường trong nhà cái này mấy cái cầu hung tính mười phần lúc này gọi được kịch liệt nói rõ người xâm nhập chưa bị đồng phục phanh nhâm thiên hành chỉ lên trời bắn một phát súng sau đó mang theo thê tử cùng nhị tỷ hướng trang viên ở chỗ sâu trong đi trong trang viên có bao nhiêu bảo an lực lượng nhâm thiên hành danh mạch nhiều người như vậy bắt không được người xâm nhập nói rõ xâm lấn thế lực mạnh phi thường loại tình huống này nhâm thiên hành không phải lần thứ nhất gặp được cho nên hắn bắn một phát súng một phát này có lẽ sẽ đưa tới người xâm nhập nhưng nhâm thiên hành tin tưởng trong nhà mấy vị linh tôn nhất định cũng sẽ biết chú ý tới vị kia chưa ly khai nhân thế đại tỷ chắc chắn trước một bước tìm được bọn hắn sau đó đem người xâm nhập đánh chết trần gia cùng lý ra cái kia hai cái lao c ầ u rốt cục nhịn không được sao nhâm thiên hành tre chở thê tử tỷ tỷ chạy trốn trong nội tâm âm thầm suy đoán sát thủ là ai phải tới vô luận là ai lần này đều đừng nghĩ kỹ qua sau đó nhâm gia nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh xuất hiện tại phía trước c h ẳ n g mấy người đ ừ n g đi nhâm thiên hành phát hiện đối phương lạ l ắ m trong lòng căng thẳng súng ngắn nhắm ngay phía trước lúc này bóc cỏ Phanh. một viên đạn bay ra thẳng tắp bay về phía đối phương mi tâm nhâm thiên hành hồi lâu không có l u y ệ n thương thương pháp có chút lạnh nhạt nhưng một phát này hắn cảm giác trạng thái thật tốt bóc cỏ lập tức là hắn biết đã có đinh viên đạn trôi nổi tại không trung bất động bất động nhâm thiên hành đồng tử mãnh liệt co lại không đợi trong nội tâm kinh hãi đã thấy sau l ư n g nhị tỷ đột nhiên đứng ra dùng kinh ngạc ngựa khí hô sư phụ sư phụ cái gì sư phụ nhân thiên hành cơ hồ không có kịp phản ứng đợi kịp phản ứng nhân thiên hành mạnh mà chằm chằm hướng tiền phương người nọ mặt đó là một gương mặt bình thường tướng mạo không cái gì thần kỳ hơn hai mươi tuổi bộ dáng mặc một thân màu xanh ý phục trong tay không có bất kỳ vật gì thoạt nhìn như sau khi tốt nghiệp làm nào đó nghiên cứu học giả chỉ có một đôi mắt ở đằng kia khỏa trôi nổi tại giữa không trung viên đạn phía sau lộ ra như vào đông mặt hồ giống như bình tĩnh cực kỳ là đúng rồi cựu l à cái này khuôn mặt đại tỷ sư phụ trong khoảng thời gian này nhâm ra một mực phái người tìm kiếm mục tiêu nhâm tiên hành nhận ra cái này khuôn mặt trong lòng lại là kinh hỷ lại là rung động trước khi điện thoại lão nhị nhi t ử nói tại việt tỉnh tìm được người rồi có thể người tại mười phút trước mất tích hôm nay không lâu mới từ việt tỉnh biến mất người mười phút sau lại xuất hiện ở chỗ này theo việt tỉnh đến đài tỉnh hơn tám trăm km đây là làm sao làm được biết bay hay sao nhâm tiên hành không cách nào lý giải hết thể nhận thức đều nói cho hắn biết căn bản không cách nào làm được cho dù ngồi phi cơ cũng không có nhanh như vậy thế nhưng mà người này hoàn toàn chính xác xác thực xuất hiện tại nhiệm gia trang viên không tin nữa cũng không thể cải biên vâng ngay tại nhâm tiên hành nội tâm r u n g động đến không cách nào ngôn ngữ lúc lòng đất một hồi chân động một đạo cực lớn thân hình chui từ dưới đất lên mà ra chui ra một vài mét chiều rộng đại động mang ra mấy tân bùn đất hơn m ộ mươi em mở thân hình mấy chục đối với cự đủ huy động ba cặp cánh huy động che khuất bầu trời giống như hướng phía xâm nhập trang viên khoảng cách nhâm tiên hành ba người không xa thân ảnh đánh tới không muốn nhâm tiên hành kinh hoàng hô to hắn đã nhận ra xâm nhập nhâm già trang viên người xâm nhập là những ngày này một mực đau khổ tìm kiếm đại tỷ sư phụ có thể không kịp giải thích đã thấy nghe tiếng chạy đến con rết linh tôn đem hắn trở thành đ ị n h nhân trong nội tâm vừa sợ vừa vội sợ hai đối phương bị linh tôn một ngụm n u ố t mất cắn đến nỗi ngay cả cặn đều không thừa dùng hôm nay con rết linh tôn chi lực sắt chi chết ngay lập tức áp chi thành bùn không phải sức người có thể ngăn đã xong nhìn xem sáu cánh con rết đập xuống n h â n thiên hành thiếu chút nữa nhắm mắt lại ngay tại hắn cho rằng bất hạnh đem phát sinh Đã thấy một chương á i u y ế t sáu trăm bốn mươi mốt lúc này đây sẽ không để cho người chết hạ trần tử văn nhìn xem nô tiểu lục hóa thành nhân hình huyết sát cự trưởng tán đi khiến nó từ không trung rơi xuống chủ nhân một khi rơi xuống đất nô tiểu lục nhanh chóng hướng trần tử văn đánh tới trần tử văn chỉ một ngón tay đem nó đ è lại ánh mắt cuối cùng nhiều hơn v à i phần thân cận một bên nhâm thiên hành nhìn xem một màn này trong lòng rung động tột đỉnh cái kêu phóng lên trời cự t r ư ờ n g giống như thần ma giống như lực lượng như địa chấn biển gầm giống như trong lòng hắn chấn động làm sao có thể có lực lượng như vậy sáu cánh con rết phi thiên mà lên xuống ở dưới trùng kích lực đâu chỉ thiên quân cho dù một đài cần cầu khí một khung khổng lồ sâu cơ cũng gánh không được như vậy độ mạnh yếu sẽ bị áp hủy cái bạo nghiền thành mạnh vỡ nhưng hôm nay một người tạm thời xưng là người càng đem cái này khủng bố chi lực tiếp được xem hắn thần sắt trên mặt như uống nước uống không tốn sức chút nào đây là người sao n h â m tiên hành n h ó tới đại tỷ đại tỷ tu hành chính là vũ đạo mảnh chia làm cổ thuật hàng đầu thuật trích thuật có thể ở ngoài ngàn dặm chú giết đ ị ợ h người thủ đoạn quỷ dị năng giải khó lòng phong bị hắn vẫn cho rằng đại tỷ như vậy đã là nhân gian b ả n tiên nhưng hôm nay khi thấy con giết linh tôn bị khổng lồ hết trưởng giữa không trúng tiếp được cái tia khác hắn mới chính thức ý thức được loại này trực tiếp thuần ý, khủng bố không chút nào phân rõ phải trái cường đại mới nghiêm túc chính ý nghĩa khó giải làm cho không người nào được phản kháng nhân tiên hành lần này rốt c u c tin tưởng đại tỷ có lẽ được cứu rồi bởi vì trước mắt vị này rất có thể đã là hành t ẩ u ở nhân gian trần tiên lòng hắn nghĩ đến rung động lấy ánh mắt đ ả o qua trung thực dừng lại ở trần tử văn bên người ngô tiểu lục tin tưởng chính là con giết linh tôn biến thành cũng chẳng biết tại sao trong nội tâm không h i ể u chua chua nhâm ra cung phụng linh tôn những năm này bù không được kỳ chủ người sáng cái tương sư phụ nhâm tiên hành nhị tỷ chống phải trượng t i ế n lên trần tử văn hướng hắn nhìn lại nhận ra cái này năm hơn thất tuần lao phu nhân đúng là tinh tinh s o n g bảo thai bội nhâm châu châu đã lâu không gặp trần tử văn gật gật đầu hỏi là ngươi phái người đi nhâm ra trấn tìm ta nhâm châu châu nhìn xem trần tử văn trước mắt cái này khuôn mặt cùng trong trí nhớ sư phụ giống như lúc từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy nhâm châu châu trong trí nhớ trần tử văn tựa hồ không hề biến hóa thời gian chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì tựa như tỉ tỉ của nàng đồng dạng vô ý thức sờ sờ mặt nhâm châu châu muốn mở miệng một đạo thân ảnh xuất hiện tại không xa bên ngoài sư phụ người nọ kinh ngạc lên tiếng trần tử văn quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở kiếp này đổ đệ tinh tinh như trong trí nhớ như vậy đứng đấy cùng trong trí nhớ bất đồng chính là trước mắt nhâm tỉnh, tỉnh không hề tuổi trẻ tuổi trẻ không phải chỉ dung nhan mà là thân thái trước mắt nhâm tinh tinh càng giống cái khác tinh tinh cái kia chết ở trần tử văn trong ngực nhâm tinh tinh không đúng đây là tam t h ị hàng trần tử văn chằm chằm vào tình tình phát giác được thần hồn của nàng suy yếu vô cùng phản p h ấ t sắp sửa đầu hết đ ề n tắt chuyện gì xảy ra người c h â n thân trần tử văn hỏi linh hồn suy yếu cần thân thể tầm bổ loại tình huống này còn dám hồn nhập tam thị hàng quả thực không muốn sống nữa nhâm tinh tinh lắc đầu trước kia gặp được một việc thân thể bị hủy rồi đành phải mượn này là thân thể còn sống hắn nói xong ngữ khí có chút c à n khái sư phụ ta muốn chết rồi nói đến chết nhâm tinh không có sợ hãi Tạm thi, thi dần dần h tinh tinh à năm đó trần tử văn, văn, tinh tinh văn quỷ lưu cùng lại l ra các khẩu phương muốn lại để cho hắn tu luyện đăng thần bị cấp tu thành huyết sắc khí dùng cái này lấy bổn nguyên huyết sắc khí cho tinh tinh tiểu hồng bọn người diên thọ kéo dài ai ngờ ra các k h ổ n g phương làm người cẩn thận dù là đăng thần bí cấp cực kỳ mê người vì hắn chỉ rõ một đầu trường sinh trí lộ hắn y nguyên không chịu tin tưởng bực này bầu trời rớt xuống chuyện tốt trần tử văn như tại tự nhiên có thể nghĩ cách b ư ớ c bách có thể bởi vì bị thiên tử vây ở thanh đồng phía sau cửa làm cho ra các k h ổ n g phương thủy t r u n g không có tu luyện đăng thần bí cấp trần tử văn không phải một người tốt tự nhiên âm thầm tại ra các k h ổ n g phương trên người động đậy tay chân một khi thời gian dài không tu luyện đăng thần bí cấp trần tử văn chủng tại hắn trong cơ thể cấm chế sẽ bộc phát cái này cũng làm cho trần tử văn sau khi biến mất năm thứ năm ra các khẩn g không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ra các khổng phương vì ừ vậy tại một cái nguyệt hát phong cao đêm về khuya buổi tối nhâm lao thái gia chuẩn em tiến nhâm da trấn trước cắn chết cháu gái ruột nhâm đình đình sau xông vào nhâm tỉnh tỉnh r a lúc ấy nhâm tinh tỉnh trong nhà thực lực rất c ư ờ n g ngoại trừ tỉnh tỉnh bản thân chỉ đ ộ n cương thi an ốc nô tiểu lục ma tiểu lục bỏ cạp tỉnh kim gia tỉ mội đều tụ cùng một chỗ trong đó chỉ đ ộ n cương thi an ốc trạng thái cùng nhâm lao thái ra đồng dạng bản chất là đồng dạng bị tiêm vào q u a hóa học dược tế nhâm phát cho nên đêm hôm đó nhâm lao thái gia quả bất đ ị c h chúng bị đánh thành trọng thương đáng tiếc thi khí hóa năng lực q u ỷ dị không nghĩ qua là khiến nó chạy thoát nhâm lao thái gia chạy trốn về sau bởi vì trần tử văn trường kỳ mất tích lưỡng q u ả n lại lần nữa trở nên không ổn định rất nhanh chiến loạn bục phát nhâm da huyết mạch đặc、thủ. một khi hút đầy đủ máu tươi cương thi hội trở nên cực hung tại loại này hóa học dược tề ra chỉ xuống loại này đặc tính càng phát ra đáng sợ nhâm láo thái ra đào tẩu về sau vừa gặp chiến l o ạ n hút vô số tinh huyết lại một hơi tiến rai đến kim giáp thi cảnh giới một c ố có thể thi khí hóa kim giáp thi cơ hồ có thể xưng là tiểu phi thi nhâm láo thái ra lại một lần nữa trở lại nhâm ra chấn cũng may lúc này đây nhâm tinh tinh có chỗ chuẩn ỗ c h bị mời tới m a u tiểu phương lôi cương b ọ i người mọi người một phen khổ chiến cuối cùng đem nhâm láo thái ra đánh chết chỉ là một trận chiến này cực kỳ thăng thiết mao tiểu phương tại đại chiến trung bị thụ trọng thương nguyên khí đại th n h â m tình tình vì cứu đệ đệ nhâm t i ê n hành thân thể bị hủy chỉ phải gửi hồn tại tam thi hàng không thể không nói tam thi hàng chỉ thuật sáng lập cực khả năng bởi vì trường sinh tình tình thân thể bị hủy linh hồn b ả n không thể trường tồn thế nhưng mà tam thị hàng lại có thể tầm bộ tình tình hồn phách làm cho nàng tồn tại đến nay đáng tiếc tam th i Hát ỉ hàng cuối cùng không phải nguyên thân đã nhiều năm như vậy tình tình hồn phách từ từ suy yếu hôm nay đã rốt cuộc không cách nào kiên trì nếu không thần hồn tiêu hao quá độ sợ có hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh khả năng phạm nhân đem chết nhiều bởi vì thân thể tình tình là bởi vì linh hồn sư phụ thật cao hứng trước khi chết còn có thể gặp ngươi một mặt tỉnh tỉnh bình t i n h nói nàng xem thấy trần tử văn cười cười đột nhiên p h u n mạnh một đ ú n máu một màn này lại để cho một bên nhâm thiên hành nhâm châu châu bọn người cả kinh trần tử văn nhữ mày ha ha trước khi chết còn muốn vụn trộm lật một cái sư phụ trí nhớ không nghĩ tới đã thất bại t i n h tinh rốt cuộc nhịn không được ngồi ngay đó vừa rồi một lần tam thi hàng năng lực vật dụng làm cho nàng suy yếu linh hồn tình huống càng phát đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đã không có ba ngày có thể sống trần tử văn thi khí một u ố n đem t i n h tinh mang lên trước người sư phụ ta m u ố n biết năm đó ta thấy đến chính là cái người kia có phải hay không ta thinh tinh nhìn xem trần tử văn qua mấy thập niên hôm nay hắn đã có nhìn thẳng trần tử văn tâm cảnh trần tử văn nhìn xem hắn trong mắt phảng phất có hai đạo thân ảnh chậm d ã i trung điệp thở dài không có trả lời kỳ thật ta không muốn chết thinh tinh không được đến đáp hắn cũng không có ở ý cười cười nói trần tử văn g õ hắn đầu yên tâm ta sẽ không để cho người chết nói xong trần tử văn ý niệm sớm đã thăm dò và quỷ động phúc địa tìm được một vật rồi sau đó năm ngón tay một chảo đem hắn lấy ra nữ hoa thạch vòng tay phong thích một đạo quang chiếu vào bị trần tử văn lấy r a vật lên khắc lục lấy ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật năng lượng kích phát đó là một dọn huyết đồng dạng đồ vật tại nữ hoa thạch vòng tay hào quang chiếu xạo phía dưới giống như tức n g ư ợ n g giống như ngộ phong gặp gió t u dài chẳng được bao lâu lại ở giữa không trung cơ lồn nhân bản ra một cỗ thiếu nữ thân thể may mắn năm đó bảo tồn đi một tí tế bào trần tử văn ném đi một t r ư ơ n g chăn mền phủ ở thiếu nữ thân thể đồng thời lấy ra vàng bạc đ ầ lâu đem tỉnh tỉnh thần hồn theo tam thị hàng trung nhất ra sau đó trực tiếp theo như tiến giữa không chúng cái kia chức có tuổi trẻ trong thân thể tam thi hàng đã vô pháp tẩm bổ linh hồn tìm một cỗ có thể tẩm bổ linh hồn thân thể những n à y tế b à o hay là một nghìn chín trăm ba mươi mốt năm trần tử văn theo ngoài hành tình trở về sau bảo tồn theo mười mấy tuổi tỉnh t ỉ n h trên người chất lọc cho nên chỉ có thể cơ lộn nhân bản ra mười m ấ y tuổi thân thể ngủ một g i ấ ca tỉnh lại ngươi tựu trở về mười sáu tuổi trần tử văn thu hồi tam thi hàng lại để cho n ô tiểu lục ôm tỉnh t ỉ n h cho thứ hai cho ăn chút ít d giữa m ộ n q u ầ n sau đó tại nhâm thiên hành vợ chồng nhâm châu châu ba người rung động trong ánh mắt quay đầu nhìn về phía theo nhâm gia trang viên ở chỗ sâu trong khoan thai đến trầm mã tiểu lục kim gia tỉ muội cùng với năm đó cái tia đần độn chỉ đội cương thi rất nhiều năm không thấy chỉ đ ộ n cương thi rõ ràng tiến dài kim giáp thi rồi chương sáu trăm bốn mươi hai lại thấy xa cách từ lâu gặp lại là một kiện làm cho người cao hứng sự t ì n h dù là thật là sợ hai trần tử văn kim ra thì muội cũng biểu hiện ra kích động t h ầ n s á c chủ nhân mã tiểu lục như cái bọ chó giống như nhảy đến bị trần tử văn đập đến trên mặt đất giải trừ hiểu lầm về sau nhâm ra trang viên giải trừ cảnh giới mọi người tại nhâm thiên hành an bài xuống tụ tại yến phòng khách nói đến đây chút ít năm chuyện phát sinh trần tử văn chủ yếu là nghe theo mọi người trong miệng trần tử văn đã được biết đến tinh tinh vì sao mất đi thân thể năm đó lượng quảng như thế nào sụp đổ mao tiểu phương lôi cương lôi tú bọn người ở tại chiến h ỏ a chung tàu tán mọi người như thế nào đến ở trên đảo lại là như thế nào ở trên đảo đứng vững trần tử văn cũng được biết tiểu hồng mẹ con bởi vì bệnh qua đời cho dù quỷ động chung còn bảo lưu lấy hai người tế h b ả o nhưng không có hồn khách trần tử văn cũng không cách nào đem trôi qua người phục sinh sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường cùng hai người nguyên bản vận bệnh so sánh v ớ i đã là sống lâu vài năm trần tử văn không có bị thương khổ sở ta còn sống cách đó không xa nhân tỉnh, tỉnh tỉnh lại cảm nhiệm tình tình nhắm n mắt t n lại cẩn thận cảm giác một lát nhẹ gật đầu thật tốt quá nhâm tiến h hành một mực chú ý lại tỷ gặp n h â n tình tình như thế mừng rỡ trong lòng nhâm châu châu cũng n h â n tính tình cười cười lúc này lây tỉnh lại cảm giác thật tốt tam thi hàng c h i thân tuy nhiên có thể làm cho người sống lấy còn chưa có sẽ không để cho người cảm thấy tự tại cái loại này bao giờ cũng không tự động rõ t h á m biết người khác đối với mình thân chí nhớ tha tâm thông năng lực lại để cho nhâm tinh tinh chán ghét nhân tâm cuối cùng quanh năm đóng cửa không xuất ra chỉ cùng t â m tư đơn thuần a ngốc ở chung hôm nay thay đổi cỗ thân thể tâm tính cũng trở nên tuổi trẻ mà bắt đầu trong nội tâm xuất hiện có muốn đi ăn thứ đồ vật có muốn nhìn phong cảnh duy nhất chưa đủ đại khái tịu i là quá yếu thân thể cường độ chưa đủ không có pháp lực thi triển không xuất ra bất luận cái gì thủ đoạn sư phụ của ta tam thi hàng tri thân nhâm tinh, tinh hỏi trần tử văn Trần Tử văn lấy ra một ít dưỡng hồn khuẩn, đưa tới, bị ta thu lại. Người vừa tỉnh lại, không nên lộn sột.、Nhân、tinh Tinh gật gật đầu, tiếp ra đầu, Văn dưỡng hồn khuẩn, Người không nên lộn Nhâm nhận dưỡng hồn khuẩn, một ngụm an vừa lấy lại. lại, đưa một bị bảo. cho dù rất nhiều năm không gặp nhâm tinh tinh đối với trước mắt sư phụ nhưng rất quen thuộc đối phương p h ả n phất một chút cũng không có đổi hắn không hỏi những năm này trần tử văn đi nơi nào an vào dưỡng hồn khuẩn về sau lúc này hai mắt nhắm lại điều trị thân hồn mấy ngày về sau đại đảo xuất hiện một vị họ trần phú hảo dùng đại thủ bút mua xuống thai đông một khối lớn thổ địa dùng cho kiến thiết du lịch khu cái này khối thổ địa vị trí vắng vẻ chim không thèm ý ý a tương truyền vùi qua không ít tử thi không nhiều may mắn có thể bởi vì diện tích quá lớn đưa tới không ít người chú ý vốn tưởng rằng là trần gia chỉ nhân kết quả phát hiện này họ trần phú hào cùng nhâm ra quan hệ mật thiết ở trên đảo mọi người đều biết nhâm ra cùng trần gia không đối phó trần gia bởi vậy phái người đến đây dò xét kết quả tại một ngày sau đem người toàn bộ triệu hồi không dám lại bước vào thai đông nửa bước cùng lúc đó đại lượng công nhân tiến bảo bắt đầu khởi công một ít kỳ kỳ quái quái tài liệu bị vận chuyển tới không biết muốn làm những thứ gì 1993 mỗi những năm này sư phụ t i ể u là bị nhốt tại đây tòa thanh đồng phía sau cửa thanh đồng m u ố n h ạ n h â m tinh tinh hiếu kỳ nói hắn năm ngón tay búng ra nếu có năm đầu vô hình s ợ i tơ dắt lấy không chung năm cái mặt người điệu hướng thanh đồng cửa bay đi mặt người điệu trong miệng ngậm sáng lên đèn tin tại vì sao điều khiển đem cường quang khoảng cách gần chiếu s ạ tại thanh đồng cửa thượng trần tử văn không có ngăn cản cũng không có nếm thử mở ra thanh đồng cửa nhâm tinh Tinh quan sát hồi lâu nhìn không ra huyền cơ đình chỉ cử động nơi này có chút ít vũ đạo dấu vết nhưng hẳn là về sau tăng thêm cái này tòa thanh đồng cửa mới thật sự là lao vật t nhâm tinh tàng khái hắn so trần tử văn thấp nước cái đầu không còn là lúc trước cái tiểu nha đ ầ u kia nhưng ở cái này tòa hơn mười em mở cao thanh đồng cánh c ử a cực lớn xuống nhỏ bé như con kiến đồng dạng trần tử văn gật đầu thanh đồng cửa cùng phía sau không gian là một cái chính thể tựa hồ là trăm triệu năm trước rơi xuống lúc này một k h o a khổng lồ thiên thạch bên trong thập phần quỷ dị có rất nhiều cổ quái tin tức có người nói những tin tức này ghi lại lấy c h u n g cực nhân tinh tinh đối với cái này không phải rất cảm thấy hứng thú hắn tới đây chỉ là muốn nhìn xem vây khốn sư phụ địa phương trường cái giặc gì lại đang ở đâu vạn nhất ngày sau sư phụ không thấy hắn có thể tới tại đây tìm xem dưới nền đất tu cái cửa tổng cảm giác là lạ nhâm tỉnh tỉnh ngẩng lên cổ nhìn xem thanh đồng môn đạo cái này tòa khổng lồ thanh đồng cửa n h ư không giống một q u y ể n sách hai cánh cửa bản là sách địa mặt mở ra chính là đầu nội dung c h â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào thanh đồng cửa không có nói với nhâm tỉnh tỉnh quá nhiều về thiên tử tin tức địa tàng đều không muốn nhiều lời chủ đề hôm nay nhâm tỉnh tỉnh không nên biết đạo quá nhiều nếu không là họa không phải phúc bất quá nhâm tỉnh tinh ví von rất thú vị thiên tử tự xưng nơi này là thần ngày xưa di thuế nếu thanh đồng cửa là một cuốn sách như vậy thiên tử chẳng phải là trở thành sách linh n ó i đây không nên ở lâu đối với cái này tòa thanh đồng cửa ngươi cần cảnh giác không phải t ậ t yếu chớ tới đây địa thậm chí đừng tại trong lòng có tưởng trần tử văn nói ra nhân t ĩ n h t ĩ n h gật gật đầu hai người không có ở l â u thoát ra mặt đất về sau cùng nhau hướng cảng thành phương hướng phía nam nô tiểu lục mã tiểu lục kim gia tỉ bội ở lại đại đảo thay trần tử văn trông coi khó được tìm được một chỗ dưỡng thi địa hôm nay thiên địa linh khí một số gần như khô kiệt địa khí cũng không giống lúc trước dưỡng thi độ khó bội số tăng lên trần tử văn tạm thời không có luyện thi nhu cầu nhưng trùng hợp tìm được một chỗ nơi tốt mà lại đem làm r ỗ danh đến dư tử sớm làm chuẩy không chuẩn sau này tự dùng đến hai người rất nhanh đến cản thành cùng nhau đi theo kỳ thật còn có chỉ độn cương thi a ngốc bất quá a ngốc tuy nhiên không sợ dương quang lại chán ghét dương quang không thích tại ban ngày qua lại vì vậy bị trần tử văn ném vào quỷ động phúc điện trần tử văn trả lại cho nó bố trí một cái nhiệm vụ năm đó kim linh căn phân thân tiến d a i vô dụng thôi đến từ hy cương thi thứ hai đến nay bị trần tử văn giam giữ tại quỷ động chung bởi vì cái gọi là liệt nữ sợ lang tuấn trần tử văn lại để cho a ngốc cố gắng nếu có thể đem từ hy cương thi bụng làm đại nhớ nó một cái đại công a ngốc đối với nhiệm vụ này rất cảm thấy hứng thú nó hôm nay có thể khống chế thân thể biến hóa tướng mạo xuất được rất sáng sớm t i ể u muốn tìm cái nữ cương thi giao bằng hữu trần tử văn mọi mắt mong chờ dù sao đều tại quỷ động phúc địa ở bên trong nào không xuất ra nhân mạng cùng nhâm tỉnh tỉnh cùng nhau hợp nhau hai người tùy ý xuyên thẳng qua tại phố lớn n g õ nhỏ đối với trần tử văn mà nói cho dù đã mất đi rất nhiều trí nhớ còn có một điểm trong nội tâm tình tưởng tức bản thân trải qua vô cùng nhiều chuyện đều nguyên ở phim hồng kông hiện nay không phải dân quốc cảng thành có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch ồ đường tỷ hai người đi dạo ở bên trong nhâm tỉnh, tỉnh đột nhiên dừng bước lại nhưng hắn lập tức ý thức được không có khả năng trần tử văn nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một t r ư ơ n g quen thuộc mặt xuất hiện tại cách đó không xa nhâm đình đình trần tử văn nhận ra đối phương trong đầu trí nhớ có chỗ phân cách nhưng trần tử văn đối với nhâm đình đình vẫn có ấn tượng bất quá trước mắt nữ tử một thân hiện đại cách ăn mặc tiểu tóc cũng cùng nhâm đình đình khác nhau rất lớn có lẽ là đối phương chuyển thế chi thân không phải đường tỷ ta thấy tận mắt qua đường tỷ thi thể nhâm tinh tinh đối với trần tử văn nói trần tử văn gật gật đầu nhưng trong lòng lớn không chuẩn là gặp mộ bộ trong phim ảnh nhân vật chỉ tiếc không có trí nhớ không biết suy đoán phải trăng chính xác đang nghĩ ngợi một người trung niên nam tử theo một nhà y quán đi ra người này tướng mạo trần tử văn thì càng chín hai cái thật dài lông mi cơ hồ hợp thành một đầu tuyến cơ hồ tựa như năm đó nhất mi đạo trưởng tuổi trẻ bàn mạo sư phó nhâm tinh tinh kinh ngạc nói trần tử văn khẳng định người này không phải mao tiểu phương hơn nữa đối phương hướng nhâm đình đình hô một tiếng á chỉ hai người tựa hồ là cha và con gái quan hệ cái này nhất định lại là một vị mới đích cựu thúc cảm giác thú vị trần tử văn cùng nhâm t ì n h t ì n h không hẹn mà cùng đi lên phía trước đi trung niên nam tử đi ra sau lại lần nữa trở về y quán nhâm đình đình ngược lại là vẫn còn bên ngoài thứ hai nghe thấy có tiếng bước chân tới gần quay đầu xem ra lại thoáng cái đem ánh mắt tập trung ở trần tử văn trên mặt trần tử văn n g t người trần tử văn c ả m t h ấ y cái này tên là a chỉ nữ hải trông thấy chính mình về sau biểu lộ đ ố n g nhiên biên hóa ánh mắt trở nên rất h u n g phảng phất như nhận biết mình đồng dạng trần t i ể u bố người cái này vô s ỉ cặn b ã nam ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta nữ hải cơ lấy một cây dược liệu nhìn xem trần tử văn cùng nhầm tình tỉnh tiến lên muốn cùng trần tử văn dốc sức l i ề u mạng 643, Cương thi gia tộc. trần tử văn vẽ mặt mỗi bức lần thứ nhất gặp được loại tình huống này trần tử bố là ai cái này a chi cái quỷ gì chẳng lẽ ta lầm xóa một đoạn trí nhớ trong hiện thực cùng cô bé này có một chân không có khả năng a trần tử văn xóa bỏ trí nhớ là ở thanh đồng phía sau cửa tổng cộng tại thanh đồng phía sau cửa mệt nhọc vài thập niên trước mắt cô bé này tối đa hai mươi suất đầu đâu có thể nào cùng mình có cùng xuất hiện có thể xem cái này xông lại tư thế lại không giống như là tại gần người bởi vì cái gọi là có việc đệ tử phục hắn lao mắt thấy a chi xông lên trần tử văn đứng tại nguyên chỗ nhâm tinh, tinh nghiêng người đem người ngăn lại tất đây cũng là người mới hoan đúng không a chi bị nhâm tinh, tinh ngăn lại trong tay dược liệu đánh không đến trần tử văn nhịn không được thở phì phì địa quay đầu khích lệ nhâm tinh tinh đạo tiểu m u ộ i muội ngươi ngàn vạn không nên tin cái này lừa đảo hắn là cái rõ đầu rõ ó đôi cặn bã nam lúc trước lừa ta nói chỉ có ta một cái nữ nhân kết quả hắn có mười tám một người bạn gái đồng thời nhâm tỉnh tĩnh hắn là sư phụ của ta nhâm tỉnh tỉnh giải thích nói a i chỉ nghe vậy nóng tính càng lớn t ố t lại là n à y chiêu năm đó hắn để cho ta giả trang láo sự trần tử văn lên tiếng đánh gãy thiểu thư ta muốn ngươi nhận lầm người a chỉ vẹo một chút đem dược liệu đánh tới hướng trần tử văn đầu ngươi cái đại lừa gạt hóa thành cho ta đều nhận ra trần tử văn tiếp được d ư liệu m ấ y người thanh â m không nhỏ lúc trước tiên vào y quán trung niên cựu thúc nghe tiếng đi ra a chỉ phát sinh chuyện gì à nha a chỉ không nghĩ tại trước mặt phụ thân nói những này t r u n g t r u n g điệp điệp trùng trần tử văn một mắt không có việc gì chỉ là gặp một cái lừa đảo nói xong h ắ n đông đông đông đi vào y quán phảng phất muốn đem mặt đất đặt mang trung niên cựu thúc nhìn nhìn trần tử văn cùng nhâm tình tinh thấy hai người trên mặt bằng thẳng không giống người xấu có chút không hiểu nổi hai người cùng con gái quan hệ người d ư liệu trần tử văn cầm trong tay dược liệu giao cho trung niên cựu thúc ánh mắt lường hạ y trong quán lại tại một mặt cờ thượng thượng chứng kiến có ghi lâm chính anh ba chữ lâm chính anh trần tử văn lông mày n h u lại cẩn thận d o xét người trước mắt trần tử văn phát giác đối phương trong cơ thể có chút pháp lực tồn tại chỉ là cảnh giới không cao cùng năm đó một vị khác lâm chính anh so sánh với kém khá xa cho dù là lúc trước kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy lâm cựu cũng so trước mắt vị này lâm chính anh công lực thâm hậu có lẽ là bị cái này quen thuộc danh tự khơi gợi lên hồi ức trần tử văn không khỏi nghĩ đến năm đó lâm cựu là tại nơi này thời gian điểm tả hữu Y đ ổ khiêu chiến t i ê n nhân ngũ suy cuối cùng nhất một thân công lực tập thế đi tới tánh mạng cuối cùng cả đời đi cả đời đến trước mắt vị này lâm chính anh sẽ là ở kiếp này lâm c ự u sao hồi ức rõ mồn một trước mắt trần tử văn có chút thất thần lâm bác sĩ bị trần tử văn thấy s ờ n hết cả gái úc ho khan một tiếng thân thể nếu có ở đâu không thoải mái có thể tới chúng ta y quán giá cả hợp lý thuốc đến bệnh trừ hàng xóm láng giềng đều nói tốt trần tử văn phục hồi tinh thần lại lâm bác sĩ đánh xong quảng cáo đi vào y quán hắn cảm thấy điểm bên ngoài cái kia hai người thân thể không có bệnh tự là nam giống như tỉnh thần không lớn bình thường rõ ràng không hiểu thấu điện mọi người bất quá tinh thần vấn đề hắn không am hiểu hay là bệnh viện tâm thần so sánh chuyên nghiệp sư phụ đây là luân hồi c h u y ệ n thế sao đợi lâm bác sĩ đi rồi nhân tình tình mở miệng nói trần tử văn gật gật đầu có lẽ là nói như vậy m a u sư phó chết h ả thế thì chưa hắn hai người nói chuyện ly khai lâm thị y quán lâm bác sĩ con gái lâm chi biểu hiện cổ quái lại để cho trần tử văn sinh lòng n g h i hoặc nhưng bởi vì thiếu thốn tương quan trí nhớ trần tử văn cũng không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra theo cựu thúc nhân đình đỉnh cái này phối trí đến xem xác nhận mỗ bộ điện ảnh không thể nghi ngờ nhưng vì cái gì lâm chi hội nhận lầm người chẳng lẽ có cái đó một bộ phim ở bên trong có một diễn viên lớn lên giống chính mình trần tử văn mặc dù nghĩ hoặc nhưng khẳng định người nọ không phải mình một bên nhâm tinh tinh cũng không thấy được lâm chi trong miệng người nọ sẽ là s ư phụ hai người đi ra một đầu hẻm nhỏ sắt trời chậm một chút nhâm tinh tinh tìm một nhà ven đường tiểu điếm chọn chén m ì hoành thánh cá o biệt v à i thập niên nửa thi kiếp sống nhâm tinh tinh đã yêu mỹ thực lúc này đây đi â y đ theo trần tử văn bên người còn có một mục đích tự là ăn lượt các nơi cảng thành bên này không lớn sạch sẽ a nhâm tinh tinh tụy ý bắn giá t r dọa chạy một cái tân sinh q u hồn trần tử văn gật đầu bên này khí tức hô tạp hỗn loạn nhiều lắm đang khi nói chuyện một đám dân đi làm tan tẩm trở về có rung m á n h vào t i ệ m cơm nhiều người âm khí bị tách ra không ít a quần ăn ít đổ lại trở về đi ngươi mẹ kế khẳng định không có làm cơm của ngươi ba cái ăn mặc đồng phục nữ h à i đi ngang qua trong đó một cái hô bị gọi là a quần nữ h à i dáng người cao g ầ y nhiễm một đầu tóc ngắn nghe vậy gật đầu đi theo hai người đi vào một nhà ven đường bắn bạch tinh tinh trần tử văn ánh mắt hướng cái kia gọi a quần nữ hải nhìn lại thon dài dáng người màu da cam tóc ngắn lộ vẻ trúng khuôn mặt ở nạc ngay tại trần tử văn quan sát a quần lúc a quần đồng d ạ n g nhìn thấy trần tử văn nhất thời kinh ngạc địa há to mồm đã đi tới ngươi không phải nói ngươi muốn đi úc đại lợi úc ô sở chỉ li a tham gia thu danh sơn n h i ệ t huyết xe bay thi đấu dùng trung thân đi cản vệ ngươi giang nam xe vương danh xương sao a quần vẻ mặt khiếp sợ trần tử văn rất nghĩ sai phải nhìn q u a n h nhưng bên người ngoại trừ nhâm tinh tinh không còn ai khác a quần hắn chính là ngươi nói cái kia ờ nạ kè cùng với a quần hai cái đồng sự kiêm tiểu tỷ bội đã đi tới một người chừng mắt trần tử văn đoán dận đạo ta sớm nói cho ngươi biết hắn lượng ư ơ i ngươi còn không tin bây giờ nhìn thấy a người ta mang tịnh bội ăn hoành th gọi danh tự có thể là vật gì tốt cái kia có phải hay không các người nhận lầm người trần tử văn sau nửa ngày nói a còn nghe vậy c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn dừng lại một giây lại nhìn một chút ngồi ở một bên vẻ mặt hiếu kỳ nhâm tinh tinh cứng ngắc địa bông xuống trong tay chén nước vừa vặn rồi những ngày này j o h n n y điên cuồng truy ta ta hôm nay tựu con n g ư ờ i nói xong hắn giữ chặt hai cái muốn động thủ tiểu tìm hội cơn cũng không ăn đi ra ngoài ba người rất nhanh biến mất trần tử văn nhìn về phía nhâm tinh tinh thứ hai túi đầu xuống tiếp tục ăn mỹ hoành thánh thu danh sơn tại úc đại lợi úc ô sở trị li a t r ầ n tử văn chỉ cảm thấy đầu đại trong nội tâm suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói thật sự có một cái cùng mình lớn lên thập phần giống nhau người hay là nói có người tại giả mạo chính mình không đợi nghĩ lại một đám người đuổi theo một đạo thân ảnh chạy như điên m à qua động tĩnh rất lớn phía sau còn đi theo một chiếc xe con bởi vì bên này bất tiện đỗ xe vì vậy đứng ở cách đó không xa xe tựa hồ là bệnh viện chỉ chốc lát sau một đám người kéo lấy một đạo thân ảnh trở về nhìn kỹ những người này tất cả đều ăn mặc hộ công y phục chỉ có bị nắm chộp lấy được nam tử một thân hắc y phục con đen hắc giày mũ đen đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm ta không phải đi về hắc y nam kêu t h ẳ n g bị kéo đến trên xe trần tử văn vội vàng thoái nhìn phát hiện đối phương coi như tuần những vì sao tinh tinh c h í tôn bảo bạch tinh tinh đêm nay muốn ồn ào cái đó không thực xin lỗi người nọ là theo chúng ta bệnh viện tâm thần cho tới một người mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ phụ trách hướng người qua đường giải thích nói trần tử văn trông thấy nữ bác sĩ lúc lập tức nhận ra được đúng là gì? i dì là thiên địa huyện môn ỉ nhân vật nữ chính do lão vương vai diễn cho dù trần tử văn xóa đi rất nhiều về đ i ệ ảnh trần h tử, tử, tử, tử, tử văn nhân t ư ơ n g q u a h tình n bưng lấy chén lớn ngồi ở một bên nuốt vào cuối cùng một cái mì hoành thánh ánh mắt rời về phía chỗ hắn sư phụ ngươi nói lời nói thật chương sáu trăm bốn mươi bốn cái khác trần tử văn trần tử văn không có bởi vì bị người hiểu lầm mà p h i a não mà là chăm chú suy nghĩ khởi hai kiện sự tình thứ nhất cái kia cặn bã nam đến t ộ t cùng là ai thứ hai thiên địa huyền môn tại thanh đồng phía sau cửa trần tử văn ta xóa bỏ đại lượng trí nhớ trong đó bao hàm điện ảnh thiên địa huyền môn cùng với về thiên địa huyền môn đại lượng tin tức thiên tử vô cùng q u ý dị nếu bị thần thông qua thiên địa huyền môn trở lại minh triều cái kia hết thể t i ể u đều đã xong đợi đến lúc thiên khải cuộc chiến lúc linh huyện giới thua không nghi ngờ cho nên trần tử văn đem thiên địa huyền môn trí nhớ xóa thế nhưng mà cho dù xóa bỏ trí nhớ trần tử văn lại phát hiện bằng vào trong đầu phá thành mảnh nhỏ tin tức cùng với do hiện đại đột nhiên xuyên việt đến minh triều sự thật căn cứ ăn khớp suy luận vẫn có thể đủ phân tích ra một thứ đại khái chân tướng của sự tình loại này suy luận trần tử văn đều có thể làm được thiên tử lại há có thể làm không được trần tử văn không xác định thiên tử phải trăng thu hoạch bản thân trí nhớ nhưng trần tử văn không dám k i n h thường lại càng không dám đánh bạc nếu ở kiếp này lại xuất hiện một đạo có thể trở về đến quá khứ đích thiên địa huyền môn trần tử văn nhất định phải đem hắn phá hủy nếu như có thể mà nói chỉ có thể là tránh cho đạo này thiên đạo huyền môn xuất hiện thiên tử mới được là đại địch, địch nhân lớn nhất sư phụ người biến mất lâu như vậy có phải hay không một bên nhân tỉnh tĩnh vẻ mặt b á t quái trần tử văn không để ý tới hắn cái này cặn bã nam thân phận trần tử văn trong lòng có vài loại suy đoán trong đó có khả năng nhất một loại là được người này tự là trần tử văn ở kiếp này trần tử văn trần tử văn không có quên ở kiếp này cũng có một cái trần tử văn một cái đời này tiểu hồng chính thức biểu ca một cái cùng mình lớn lên lên giống như đúng người thế nhưng mà trần tử văn đi tìm phái rất nhiều người đi tìm thậm chí vận dụng qua toán đạo thủ đoạn đều không có thể tìm được đối phương cho nên tại trần tử văn trong nội tâm ở kiếp này trần tử văn hơn phân nửa tại dân quốc thời kỳ cũng đã chết rồi dù là hôm nay trần tử văn cũng như thế cảm thấy dân quốc cùng hiện đại khoảng cách rất lớn trần tử văn nếu có thể sống đến bây giờ tuổi đã qua tám mươi không nói đến có thể hay không tàn gái tự l à cố tình đại khái cũng vô lực húng chi còn muốn bảo trì không giả dung nhan trừ phi ở kiếp này trần tử văn sáng sớm hấp thu bổn nguyên huyết sát khí một loại đồ vật hay hoặc là có mặt khác kỳ ngộ với tư cách cùng nhau đi tới chi nhân trần tử văn vì trường sinh bỏ ra bao nhiêu chính mình rõ ràng nhất con đường kia khúc chết nhấp đô gian khổ không dễ che kín bụi gai cùng b y rợn hơi chút không chú ý sẽ chết không có chỗ trôn trần tử văn đi được cẩn thận từng ly từng t í đi được thận trọng từng bước không dám sai không dám yêu không dám thả chậm tốc độ trong đó chưa sót chưa đủ tại ngoại nhân nói dù là trần tử văn chính mình cũng không dám cam đoan lại đến một lần có thể làm được rất tốt cái kia trần tử văn dựa vào cái gì có thể đạt được trường sinh trần tử văn rất hoài nghị thế nhưng mà nếu không là trần tử văn thì là ai trần tử văn trong nội tâm rất mâu thuẫn cũng may biết có người như vậy tồn tại có thể truy trà có thể tìm đến đối phương một khi tìm được đối phương hết thể chân tướng rõ ràng bất quá chỉ là thời gian dài đoạn m à t h ô i ăn no rồi sao ăn no rồi tìm một cái yên tĩnh địa phương ta cần nắm giữ tam thị hàng trần tử văn đối với nhâm tỉnh tinh nói nhâm tinh t i n h nghe xong đã biết rõ trần tử văn muốn làm gì vui tươi hón hở gật gật đầu hai người thanh toàn món ăn tiền đứng dậy ly khai mấy ngày sau trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại lâm thị y quán phụ cận nhâm tinh tinh không tại nhâm tinh tinh tại trần tử văn phân phó xuống chính dùng đài đảo nhâm ra người thân phận hướng cảm thành tiến hành đầu tư lần này đến đây trần tử văn cũng không phải là chân thân mà là tam thi hàng tri thân Được sự giúp đỡ của nhâm tinh tinh trần tử văn bỏ ra vài ngày thời gian rốt cuộc nắm giữ do cựu t h ú c ba thi luyện chế tam thi hàng cùng nhâm tinh tinh bất đồng trần tử văn này là tam thi hàng cùng bản thân cũng không phù hợp không cách nào làm được giống như tinh tinh nhưng có được huyết sắc khí nguyên thần có thể ly t h ể trần tử văn vì vậy đem thân thể gợi lại tại quỷ động phúc địa nguyên thần cưỡng ép khống chế tam thi hàng đã có thể phát huy ra tam thi hàng vài phần thần thông tam thi hàng có được thà tâm thông có thể chứng kiến người khác về trí nhớ của mình trần tử văn đem tam thi hàng biên thành bản thân bộ dạng dùng bộ dạng này gương mặt đi gặp lâm bác sĩ con gái lâm trị trần tử văn hoàn toàn chính xác lại gặp một bộ về cựu thuốc điện ảnh nhưng cái này bộ điện ảnh nội dung cốt chuyện sớm đã bắt đầu điện ảnh tên là cương thi gia tộc nguyên nội dung cốt t r u y ệ n làm một cái tên là quách đôn hoàng giáo sư thế nhưng g t mà a n tại h một lần kiểm hàng trên đường gió thổi mất tiểu cương thi cái chán trấn thi phủ làm cho tiểu cương thi thừa dịp lúc ban đêm chạy thoát mà lưu thủ quê quán canh chừng hai cố đại cương thi văn tử đàm giữ vương hắn a uy trước sau như một tìm đường chết bản tính thuận lợi đem hai cỗ cương thi cứu tỉnh cuối cùng bị cắn một ngụm lúc này đây đến lâm thị y quán văn tử đàm là được đến trị liệu cánh tay cắn tổn thương về sau nội dung cốt truyện là được chủ nghiệp là y sư nghề phụ là đạo sĩ lâm chính anh theo văn tử đàm cánh tay miệng vết thương nhìn ra mánh khỏe mang theo con gái cùng tương lai con rể trải qua một loạt thao tác tiêu diệt cương thi cuối cùng thu dưỡng này chức có bản tính thiện lương tiểu cương thi bất quá cùng điện ảnh bất đồng chính là bởi vì cái nào đó cặn bã nam xuất hiện lâm bác sĩ con rể tương lai không thấy ở đâu không thoải mái trong cửa hàng văn tử đàm ngồi xuống lâm bác sĩ hỏi văn tử đàm chậm rãi x o á lên tay á o không có gì chút lòng thành ngươi xem trên mặt hắn còn cười ha h a tay áo xoáy lên về sau trên cánh tay đã có một khối lớn thịt máu ứ động nhịn hắc phản phất mục nát bình thường lâm bác sĩ ánh mắt n g ư n g tụ thân thủ hướng miệng vết thương đẻ lên có đau hay không văn tử đảm lắc đầu không đau không đau lâm bác sĩ trong nội tâm đã có suy đoán lại để cho học đồ mang tới năm xưa gạo nếp một tay thoa tại trên vết thương a tiếng đều thảm thiết văng lên c h â n tử văn đứng tại cửa điểm đồng dạng nhìn ra văn tử đảm cánh tay là bị cương thi cắn tổn thương hơn nữa bắt đầu chuyển biến xấu gạo nếp cưỡ ép tiêu độc rất đau như hỏa thiêu đồng dạng không trách văn tử đảm gọi giống như mổ heo đồng dạng. Người tới làm gì? một đạo thân ảnh xuất hiện trứng mắt trần tử văn hắn hàm răng nữa muốn tìm thứ đồ vật đánh người trần tử văn nhìn trước mắt vị này lớn lên rất giống nhâm đình đình lâm chi không có nhiều lời lời nói tam thi hàng năng lực phát động ánh mắt nhìn thẳng đối phương đôi mắt chương sáu trăm bốn mươi lăm trí nhớ trần tử văn nhìn thẳng lầm chi đôi mắt trước mắt phảng phất lập tức xuất hiện từng khối cực lớn màn ảnh như dạp chiếu phim đồng dạng phát hình rất nhiều hình ảnh tam thi hàng tha tâm thông là một loại thiến năng lực chỉ có thể chứng kiến đối phương về bản thân trí nhớ không cách nào đối với đối phương trí nhớ tùy ý đã qua cho nên trần tử văn trong mắt màn ảnh mỗi một khối đều phát hình thân ả không phải nói là một cái cùng trần tử văn lớn lên giống như lúc người cho dù ăn mặc bất đồng khí chất càng thêm nặng lớn hành vi càng thêm phóng đãng trần tử văn vẫn cảm giác đối phương cùng mình rất giống phảng phất trên thế giới cái khác chính mình chẳng trách lâm chi đợi nữ tử hội nhận lầm chỉ có điều trần tử văn đọc qua lâm chi trí nhớ là hy vọng biết rõ ràng cái này cặn bã nam thân phận cũng không phải muốn biết đối phương cặn bã quá trình những n à y trí nhớ màn ảnh lên cơ hội không có về người này thân phận chân thật tin tức cơ h ộ chín mươi lăm phần trăm đã ngoài trên màn hình lớn đều là không thể chuyển bá hình ảnh tại gian phòng tại nóc nhà trên xe theo đạo t h ấ giả trang lao sư giả trang anh ngữ lao sư giả trang nhật ngữ lao sư các loại quần áo và trang sức các loại tư thế hình ảnh rõ ràng hay là ba giấy bản ba giờ i mạc khá lắm trần tử văn rung động lâm bác sĩ vị này con gái thoạt nhìn man chính trải qua không nghĩ tới thân hành động tốt như vậy thật sự là người không thể xem bề ngoài thế nhưng mà trần tử văn muốn xem không phải những này trang web xét duyệt không thể thông qua đồ vật mà là cặn bã nam thân phận tin tức vì vậy t r ụ c tránh đi qua cẩn thận đi quan sát dốc lòng đi đỏ móc cuối cùng trần tử văn đã thất bại còn suýt nữa bị trước mắt lâm chi nắm lên một cái b ả o chế qua mai rùa đập đến trên mặt cặn bã nam nhìn cái gì vậy đã cho ta hội thà thứ ngươi sao n a mơ m đi chết đi lâm chi cầm trong tay mai rùa lại lần nữa đánh tới trần tử văn vội vàng lách mình l y khai vị này lâm chi tiểu thư tính tình không nhỏ đáng tiếc xúc động n ố c nhất bị một điểm nhỏ mánh khỏe lừa gạt đến tay kết quả liền đối phương chi tiết cũng không biết tại trong trí nhớ của nàng trần tử văn chỉ biết là cặn bã nam tên là trần tiểu bố tự xưng tokyo du học trở về từng tại kỳ ngọc huyện công tác là cái gì dốc lòng sư hội nhật n ữ thân thủ tốt tài c lâm u a thị ô Đều là c、like、y trong quán lâm bác sĩ phát giác được văn tử đảm cánh tay miệng vết thương là cương thi chỗ cắn nhưng văn tử đảm thể thốt phủ nhận đành phải trước bất động thanh xác đợi văn tử đảm sau khi rời đi lập tức gọi con gái lâm chỉ nhìn xem cửa hàng chính mình vụ trộm đi theo trong phim ảnh trong cửa hàng còn có một vị lâm bác sĩ tương lai con rể tại vì vậy lâm bác sĩ liền lại để cho tương lai con rể trong tiệm phố cuối cùng phát triển trở thành một nhà ba người xuất động hôm nay con rể không có lâm chỉ cũng bởi vì lại thấy cặn bã nam nguyên nhân tức g i ậ n đến phải chết chỉ còn lâm bác sĩ một người đổi tới c h â n tử văn tử một nơi bí mật gần đó nhìn xem chỉ thấy văn tử đảm đi tới không lâu lâm bác sĩ liền vội vàng theo đi ra hắn coi chừng theo dõi một đoạn đường đã thấy văn tử đảm c ả n lại một chiếc taxi đón xe mà đi lâm bác sĩ tả hữu nhị quanh không thấy khát taxi sốt ruột lại không có có thể không biết làm sao như thế nào không đổi trần tử văn nghỉ hoặc nghĩ thầm hẳn là vị này lâm bác sĩ tinh thông nào đó truy tung pháp mắt thấy văn tử đ ả m đón xe càng chạy càng xa trần tử văn nghĩ nghĩ thả người đội kịp b u ồ n ý thi khi hoa xe tài lâm bác sĩ cùng nhau đi tới n g ắ m lại hay là được rồi dùng lâm bác sĩ điểm ấy đạo pháp thực gặp được chuyện gì không giúp được trần tử văn bất luận cái gì một điểm vội vàng trần tử văn không nghĩ phiền thoái trong nội tâm đối với cắn tổn thương văn tử đàm cương thi rất cảm thấy hứng thú xã hội hiện đại cương thi quỷ quái đã không có đi qua xuất hiện nhiều lần mỗi một cô cương thi đều là bảo vật quý tài phú không thể bị lãng phí trần tử văn đi theo văn tử đàm rất nhanh đi vào một nơi văn tử đảm rơi xuống taxi trực tiếp đi vào một tòa p h ò n g trước đúng lúc bị một cái ô phụ c thẳng đeo kính mắt nam tử đánh lên người chạy đi nơi nào làm việc dưới l ô n g đầu tả kính mắt nam đem văn tử đảm hung hăng khiển trách dừng lại sau đó mệnh một danh khác thủ hạ đem lại môn khóa lại chúng ta đi tìm tiểu cơm thi đêm nay nhất định bắt nó bắt trở lại người mua cho chúng ta một cái giá tốt nói xong hắn có chút hưng phấn mà mang theo hai gã thủ hạ cùng một chỗ ly khai thiên h ạ đạo trưởng trần tử văn nhìn xem kính mắt nam đi xa bóng lưng cảm thán duyên vận ngoại trừ k i u thúc Vị này tại trần ạ i t tử văn xuất đi vào phòng trong phòng t h ồ n g chất lấy rất nhiều thứ bình bình lọ lọ còn có vẻ hơi kính các loại thiết bị trong đó bắt mắt nhất là hai cái tản da mỏng manh thi khí đại đầu gỗ dương hòm hai cỗ cương thi một nam một nữ đóng gói cất kỹ trần tử văn mở ra nắp h n m chỉ thấy hòm gỗ nội cất giấu hai cỗ cương thi thân thể bị giấy bạc ba lô bá khỏa phân biệt là một nam một nữ trên đầu r á n sách có đại tướng quân đến vậy c h â n thi phủ trong dương nữ thi vẫn không n ú c đích nam thi trên đầu c h ấ n thi phủ rất nhỏ tựa hồ là cho tiểu cương thi r á n đích cho nên thân thể vẫn còn rất nhỏ run run run thân thức tàn ra trần tử văn rất nhanh trong phòng phát hiện hé mở bị xé nát c h ấ n thi phủ quả thật còn có một cỗ tiểu cương thi trần tử văn tiện tay đem hai cái hòm gỗ thu vào quỷ động phúc điện cái này hai cỗ cương thi cảnh giới không cao cũng chỉ là bạch cương trình độ bất quá có lẽ là bởi vì bị phong ấn quá lâu làm cho cảnh giới có chỗ rơi xuống dùng trần tử văn xem ra cái này hai cỗ cương thi trước kia thực lực nhất định càng mạnh hơn nữa nếu như bồi dưỡng một thời gian ngắn này là càng mạnh hơn nữa một ít nam thi rất có thể hội đột phá đến hắc cương một nam một nữ còn có một cỗ tiểu cương thi chớ không phải là một nhà ba người trần tử văn nghĩ đến cái gì đã đến hào hứng tiểu cương thi nếu như là sau khi chết thì biến tắc thì không có gì nếu là do cái này đối với nam nữ cương thi sau khi chết chỗ sinh tự không đơn giản cương thi cùng cương thi sinh con tất nhiên là cương thi vương cương thi vương bình thường thực lực cương đại cùng bình thường cương thi có chỗ bất đồng có còn có thể sinh ra đời một ít năng lực đặc biệt dù là không có bất kỳ đặc thù năng lực hắn trong cơ thể cũng tất nhiên tiên thiên mang theo một đạo âm dương giao hòa chỉ khí tức quan tài khuẩn quan tài khuẩn rất ít cách nhìn trần tử văn tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu dưới mắt đại hoàn cảnh luyện thi càng ngày càng khó khăn nếu có một đạo quan tài khuẩn tắc thi luyện thành một cỗ kim giáp thi khả năng cũng tìm được thật lớn tăng lên cựu thúc quả nhiên là phúc tỉnh của ta trần tử văn nhìn quét mọi nơi dùng vô giới yêu đồng tử chỉ lực đem trong phòng một ít gì đó toàn bộ chuyển vào quỷ động ph như vậy đối phương t i ể u cũng không biết đạo chính mình chuyên môn là cương thi mà đến tiểu cương thi sẽ ở ở đâu trần tử văn ly khai phòng một cái lôi đ ộ n xuất hiện tại một tòa cao ốc đại h ạ đ ỉ n h cẩn thận cảm thụ phải chăng có tiểu cương thi khí tức đáng tiếp cảng t h à n h khí tức h ô n tạp nếu không có tiểu cương thi chủ động lên tiếng trần tử văn cũng không cách nào tìm được đi trước tìm chỉ tốt rồi trần tử văn nghĩ nghĩ thả người hướng bệnh viện tâm thần phương hướng bỏ chạy chương sáu trăm bốn mươi sáu lại thấy thiên đ ị a huyền môn một có một quyển sách tên là thiên tài bên trái thiên niên bên phải tiểu thuyết ghi chép một ít kỳ kỳ quái quái bệnh tâm thần người tại đây những người này trong nhận thức biết thế giới là không đồng dạng như vậy người bình thường rất khó lý giải cái này một loại người tư duy thứ hai cũng có lẽ bảo trì mọi người đều say ta độc tình nghĩ cách cảm thấy đại chúng mới thật sự là vô tri c h â n tử văn đ ộ t đến bệnh viện tâm thần phát hiện ở kiếp này cái này chỗ bệnh viện vậy mà sửa lại danh tự đổi thành rồi lại thấy ánh mặt trời bệnh viện tâm thần cũng may chỉ còn đang tại đây công tác ha ha ha người tới truy ta à A, cứu mạng a v yêu, vẹn vẹn yêu bởi vì tư thản thuyết tương đối ảnh hưởng tới chúng ta hậu thế rất nhiều thành công khang nguyên lý luận trần tử văn tiến vào bệnh viện tâm thần bên cạnh các loại nhân tài đi tới đi lui còn có người cầm phấn viết cho mọi người giảng giải thuyết tương đối nếu như không phải trên bảng đen thình lình viết n g u đốn đệ nhị định luật công thức trần tử văn cảm thấy hắn nói được còn rất sinh động quả nhiên là nhân tài đông đúc trần tử văn nhớ rõ chi họ hàng tại bệnh viện có người văn phòng liền theo hành lang đi lên phía trước cảm giác đối phương khí t ứ c người tìm ta đột nhiên có người theo góc sông tới trần tử văn quét mắt phát hiện là lần trước bãi kiến bị chỉ đợi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bên đường mang đi trí tôn bảo đối phương hay là ăn mặc cái kia một bộ y phục một thân hắc dâu r i ê m một vòng khí chất đặc biệt tuy nhiên không biết đối phương chỉ tiết nhưng trần tử văn phỏng đoán hắn là mẫu bộ điện ảnh nhân vật chính dù sao đại danh đỉnh đỉnh tinh ra trần tử văn còn lưu lại lấy một ít trí nhớ ví dụ như khoác lác tây du ỉ lộc định ký đường bá hổ điện thu hương cự tuyệt đối phương kể vai sát cánh tình cầu trần tử văn lắc đầu ta tìm hoàng bác sĩ ta gọi lễ ổng lý n g a n g mắt nhìn trần tử văn dừng bước lại ngươi có vấn đề hắn lời t h ể son sát nói trần tử văn hiếu kỳ nhìn đối phương thang này quả thật có chút không tầm thường lý n g a n g đeo kính dâm thấy không rõ thân sắc đầu tiên ta muốn hỏi ngươi ngươi có tin hay không trên thế giới có đi bay trần tử văn không biết hắn muốn làm gì vậy gật gật đầu ta tin tưởng trong tay của ta thì có vài món ngoài hành tinh máy phi hành lý năng nghe vậy nhìn về phía trần tử văn như tại xác nhận trần tử văn phải trang vui lửa gần cây một giây sau bệnh tâm thần hắn bay đầu bước đi trần tử văn nhìn nhìn lý ngang bóng lưng không có để ý tiếp tục hướng chỉ văn phòng phương hướng đi đến thật cao hứng chỉ còn không có co ta n tầm trần tử văn cảm giác đến khí tức của nàng đi đến một nửa thay đổi tam thi hàng c h i thân gõ vang đối phương cửa bàn công mời đến dì thanh em vang lên trần tử văn đẩy cửa vào là ngươi dì gặp tiên đến chỉ nhân là trần tử văn biểu lộ lập tức n h ấ t biên phản phất không nghĩ tới trước mắt cái này cặn bã nam còn dám tới tìm nàng thập phần tức dận địa ngón tay ngoài cửa đi ra ngoài trần tử văn không để ý đến ánh mắt nhìn thẳng chỉ đôi mắt lập tức từng khối trí nhớ màn ảnh xuất hiện ở trong mắt trần tử văn tại văn phòng tại phòng bệnh trong nhà trên xe giả trang bác sĩ giả trang y tá giả trang gia thuộc người nhà các loại đồng phục các loại tư thế ý vị anh nguyên ba giờ ì mát cào thanh không mã trần tử văn cảm thán loại bỏ mất chín mươi phần trăm đã n g o à i không thể chuyển ra hình ảnh cẩn thận đọc qua chỉ trị í nhớ biết được tại đối phương trong trí nhớ cặn bã nam cũng họ trần tiếng anh tên là eddie rộ c h e n tự xưng theo canada trở về yêu thích chụp ảnh ngẫu nhiên tham gia đua xe trận đấu chân thật tin tức cơ hồ không có quả thực giống như lâm chi cũng may chỉ làm việc xác thực càng chăm chú cẩn thận một ít theo trong trí nhớ của nàng trần tử văn đã được biết đến một cái tương đối hữu dụng tin tức cái tiếp cặn bã nam bên trái bên đ u ổ i có một khoản nốt rồi cũng không biết nghĩ đến cái gì trần tử văn lúc này liền muốn c ở i quần kiểm tra cũng may phản ứng đến dưới mắt là tam thi hàng c h i thân tâm niệm vừa động nhanh chóng dùng phượng hoàng đạm thị giác kiểm tra quỷ động phúc địa bên trong đích thân thể cút ra ngoài một bản bệnh lịch b ả n bay tới trần tử văn tiếp được vâng ly khai công tác liên tục nhưng trong lòng rốt c u c xác nhận cặn bã nam thân phận nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cặn bã nam tự là chính mình là ở kiếp này trần tử văn bởi vì trần tử văn phát hiện bản thân bên trái bên đùi cũng có như vậy một khỏa nốt ruồi nhỏ cùng cặn bã nam cơ h ồ giống như l ú c rõ ràng thật là ta ở kiếp này ta rõ ràng không chết còn sống được h ả o h ả o trần tử văn ly khai bệnh viện tâm thần trong lòng rất là khiếp sợ nếu cái này cặn bã nam thật là ở kiếp này chính mình vậy đối với mới có thể đủ sống đến bây giờ tất nhiên lấy được nào đó trường sinh thủ đoạn hơn nữa đối phương rõ ràng có thể một mực không có bị chính mình tìm được tất nhiên không phải người bình thường trần tử văn nghĩ đến bản thân hôn phách tam hồn thiếu một bậy phách thiếu một khi nội buồn bã sợ yêu ác duy thiếu d ụ cho nên cái này cặn bã nam ở kiếp này trần tử văn tự là chính mình mất đi một hồn một phách lúc trước hồn m a n g lúc hồn phách một phân thành hai phân biệt tiến vào hai cái bất đồng thời không trần tử văn có chút không thể tin được lại không thể không tin cẩn thận nghĩ đến nếu cái này suy đoán chính xác ở kiếp này trần tử văn có phải hay không trôi qua quá thế chí mình ở quỷ phiến ở bên trong vất vả muốn sống khổ tâm kéo dài tánh mạng hôn đả này n cũng tại cảng tống thế giới trái ôm phải ấp dụng ngựa lao nhanh suốt ngày điên loan đạo phượng không biết thiên địa là vật gì ở kiếp này chính mình chớ không phải là có bàn tay vàng a trần tử văn cảm giác sâu sắc hoài nghi xuyên việt xứng bàn tay vàng tiêu chuẩn phố i trí không chuẩn ở kiếp này trần tử văn mang theo nào đó đem mọi hệ thống hoặc là đánh dấu có thể trời giáng thần công tiên đan ta phải tìm được hắn trần tử văn thầm nghĩ hồn phách không được đầy đủ làm cho trần tử văn thủy trung có liệu chỗ thiếu hụt vô luận hồn phách không s ứ c mẹ hay là nhân tính đầy đủ hết hay hoặc là phi thi phân thân càng tiến một bước đều thúc đẩy trần tử văn phải tìm được đối phương tìm được đối phương bộ toàn bộ tam hồn trần tử văn mới có thể tái tiến một bước thành tiên thành thần chỉ là ở kiếp này trần tử văn sẽ ở chỗ nào theo lâm chỉ gì hai người trí nhớ đến xem c ặ t bã nam hai năm trước cùng hắn đám bọn họ tách ra về sau liền một mực không có xuất hiện sẽ t r ả dừng lại ở cảng thành sao hay là nói đã đã đi ra cảng thành đi địa phương khác tiêu g i a o khoái h o a hạ trần tử văn lúc trước còn băn khoăn tìm kiếm tiểu cương thi hiện tại đến xem tìm kiếm ở kiếp này chính mình mới hơi trọng yếu hon nhất định phải mau chóng tìm được đối phương trần tử văn đã không thể chờ đợi được thời gian không ngừng lại đảo mắt đã một nghìn chín trăm chín mươi bốn năm đại minh chính đức trong năm nghi thủy huyện thi ra chấn đêm trang trọn thảo lư cư sĩ mang theo t ế quy mã thượng phong hai vị đệ tử cùng phụ tăng quỷ vương triển khai đại chiến b chương sáu trăm bốn mươi bảy lại thấy thiên địa huyền môn hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trọng quang bệnh viện tâm thần thảo lư cư sĩ vụ trộm tìm được bị lấy đi vật thay cho bệnh phục thay đổi đảm bảo quyết định thoát đi cái này khiến đáng sợ địa phương hiện nhiên hai đời tao nộ tuy có chỗ bất đồng nhưng b ổ nhân đến hiện đại không thích chứng h ã một một sau khi tỉnh lại hành vi của quái đã thương muốn cho hắn trích bác sĩ y tá lại bị nhốt vào câu lưu chỗ một ngày cuối cùng lúc này mới đưa tới bệnh viện tâm thần có thể nói lúc này đây thảo lưu cư sĩ không may thấu đường đương địa tiên bị người tạc đến con đi ngẫm lại đều là nước mắt cuối cùng là địa phương nào thảo lưu cư sĩ trong nội tâm rất sợ cẩn thảo ậ n t ừ lư cư sĩ bị túng lên lầu thấy kia người từ lầu hai góc nâng ra một trậu hoa sau đó đi đến một gian cửa phòng làm việc trước móc ra một cái kỳ quách vận và ảnh một chút đánh xuyên quá khóa mang theo hắn đi vào gian phòng mở ra cửa sổ lầu hai cửa sổ cách mặt đất chỉ có ba bốn m n h ả y k í n h dâm nam đối với thảo lư cư sĩ nói cửa sổ bên ngoài tự là bệnh viện bên ngoài n h à y đi xuống đã chạy ra bệnh viện ba bốn m độ cao đối với thảo lư cư sĩ mà nói không có bất kỳ độ khó nói câu đa tạ thảo lư cư sĩ thẳng tắp nhảy xuống đầu gối m ộ t khuất làm đến nơi đ ế n trốn nhẹ nhõm ok trên đầu chuyển đến tiếng gió thảo lư cư sĩ còn không có đứng vững đã bị một người đ ặ t mông ngồi vào trên mặt đất thành công thoát đi lý ngang theo thảo lư cư sĩ trên người đứng lên bởi vì có thân thể giám sóc nguyên nhân hắn không có chút nào bị thương trong ngực cái kia bùn hoa cũng hoàn hảo không tổn h a o gì ta gọi lễ ổng lý ngang thân thủ đi kéo thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ mí mắt nảy loạn có trong nháy mắt hắn muốn rút kiếm tên hốn đả này rõ ràng cầm hắn đem làm cái đệm nơi đây không nên ở lâu có chuyện gì chúng ta trước ly khai nói sau thảo lư cư sĩ bị lý ngang nắm đi thứ hai thuận lợi kêu một chiếc taxi hai người lên xe hướng rời xa bệnh viện tâm thần phương hướng mà đi có tiền hay không đón xe một đoạn đường lý ngang đột nhiên nói cầm hai trăm k h i đến đòi tiền làm gì thảo lư cư sĩ không có cho lý n a n g nhìn về phía thảo lư cư sĩ thừa lúc taxi a ngươi sẽ không không có tiền a thảo lư cư sĩ không có để ý tới rất nhanh taxi một cái gấp sát chỗ ngồi phía sau hai người bị đuổi đến số dưới không có tiền cũng đừng gọi xe bệnh tâm thần ngồi xe không cần trả thù lao a taxi lái xe hùng hùng hổ hổ lái xe l y khai lý n a n g đang cầm hoa ngón tay đi xa xe đồng dạng hùng hùng hổ, hổ là bệnh tâm thần không phải bệnh tâm thần thật sự là không có văn hóa dứt lời hắn nhìn về phía thảo lư cư sĩ gặp thứ hai ý định ly khai một tay ôm lấy thảo lư cư sĩ bà vai lao huynh bọn hắn thầy cho ba người bảy trận chu ma chính là vì giết chết phủ tăng quỷ vương hôm nay thân qua thiên môn đi tới nơi này cái lạ lâm t h i địa chẳng yêu trừ ma vì dân trừ hại chi tâm lại một kia cũng không có nhúc nhích giao động húng chi cái này đêm hôm quyết quát hắn cũng không biết nơi nào đi nó ở nơi nào thảo lư cư sĩ nhìn về phía lý ngang lưng con kiếm ẩn ẩn rung động lý ngang nết miệng cười cười ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nói xong lý ngang cầm chậu hoa xoay người vây vây tay lẽ co hai người một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm đã đến một cái giả trẻ khu có động tính lý ngang trong ngực chậu hoa run lên chậu hoa ở bên trong đ ó a hoa lại hướng phía một cái phương hướng chuyển đi h ả o cương ký tức lần trước đến t r ả không có lợi hại như vậy lý ngang vẻ mặt nghỉ hoặc thảo lư cư sĩ thì thôi trải qua cảm giác đến một cổ tà âm chỉ khí một tay rút ra phát kiếm thả người chở mình nhập cư xá đợi một c h ú n ta l trong ộ phòng đ lại t h vẫn có người tại hơn nữa là một cái đại nhân cùng hai cái hài tử trong đó một nam một nữ hai cái tiểu, hài tử nhìn thấy tiểu cương thi đánh tơi bởi thanh đầu quỷ vẻ mặt hưng phấn nói cố gắng lên tiểu cương thi đánh chạy nó khiến nó không nếu quấn quýt lấy a di rồi lưỡng tiểu hài tử bên người đại nhân đúng là một vị thành niên nữ tính trên mặt có chút ít sợ hãi có bị quỷ c u ố n lên dấu vết tiểu cương thi tựa hồ cùng hai cái hải t ử rất thuộc nghe vậy đánh cho càng hăng say nó cùng bình thường cương thi bất đồng không cực hạn tại thân thể solo còn có thể cùng loại pháp thuật công kích thanh đầu quỷ vốn cũng không coi là nhiều hung hôm nay bị tiểu cương thi bị đánh một trận dừng lại trốn đều chạy không thoát nếu không có tiểu cương thi còn nhỏ tăng thêm trong phòng hai cái tiểu hải t ử tâm địa đều không hung á c nó chỉ sợ đã bị trực tiếp đánh chết cứu mạng a không nếu đánh cho thanh đầu quỷ ô n đầu cầu xin tha thứ đúng lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên phá cửa mà vào thảo a nhanh cửa n hiện mạng cương không chóng hướng ngoài cửa Cương h phát hội, thoát khỏi thi chế, chạy. thi. h đầu quỷ liều tiểu t cơ dốc sức sổ bỏ lư cư sĩ vào nhà trông thấy một cỗ tiểu cương thi đứng tại phía trước cách đó không xa còn có ba người vẻ mặt sợ hãi địa đứng đấy lập tức huy kiếm hướng tiểu cương thi c h é m tới không muốn a bà bá tiểu cương thi là bạn tốt không muốn đánh hắn hai cái tiểu bằng hữu gặp thảo lư cư sĩ cầm kiếm chạm tiểu cương thi hơn nữa một kiếm chém bị thương tiểu cương thi lập tức chạy đến hết lớn thảo lư cư sĩ bị hai cái tiểu hài tử ô n lấy đùi thấy phía trước tiểu cương thi n h e răng vẻ mặt hung tướng nhưng lại không có ác ý nhất thời phát giác được ở trong đó tựa hồ xuất hiện chút ít hiểu lầm lý ngang khoan thai đến chậm nhìn thấy tràng diện này một lần nữa lui trở về tại đây giao cho ngươi ta đuổi theo ác quỷ nói xong lý ngang đang cầm hoa b u ồ n cũng không quay đầu lại hướng thanh đầu quỷ chạy trốn phương hướng đuổi theo một đường chạy như điên thanh đầu quỷ bị tiểu cương thi đánh một trận tơi bời suy yếu được rất gặp trước kia bãi kiến chính là cái kia bắt quỷ quái người hướng nó đuổi theo sợ tới mức dốc sức liều mạng chạy thụ mạng người truy ta trốn một người một quỷ kéo dài qua mấy cái phố cuối cùng thanh đầu quỷ tốc độ nhanh hơn xuyên qua một mảnh cánh rừng biến mất không thấy gì nữa này các ngươi có hay không nhìn thấy một cái quỷ từ nơi này trải qua lý ngang đang cầm hoa đi vào ngã tư đường tại ven đường phát hiện hai cái mặc kim r ắ á p ngân r ắ á q u á i nhân tiến lên hỏi thăm bệnh viện tâm thần đợi đến lâu rồi q u á i nhân không kỳ lạ quý hiếm nếu như trần tử văn lúc này định có thể một mắt nhận ra trước mắt cái này hai cái mặc kim r ắ á p ngân r ắ á q u á i nhân không phải người khác đúng là mã thượng phong cùng tế quy hai người ở kiếp này tao n ộ cùng một cái khác thế không sai bị ệ lắm hay là đã rơi vào giáo đường chỉ có điều bị đổi ra đến về sau chậm chạp tìm không thấy sư phụ cuối cùng đầu đường còn đói b ụ sư phụ ta thật đói Mã Thượng tình Phong nghe chuyện, nghĩa được có người nói rên nói. gì có vô ý sư phụ Có phải hay không ở nơi nào lý ngang giữ chặt hắn hai người nguyên lai các ngươi là hắn đồ đệ ta đây chính là các ngươi sư thúc không muốn ngủ cùng nhau theo ta đi bắt quỷ bắt quỷ tế quy cùng mã thượng phong kêu to không đợi hỏi đã thấy lý ngang đã hướng một cái phương hướng chạy tới nghĩ đến đối phương biết đạo sư phụ tin tức hai người chỉ phải bước nhanh đuổi theo phía trước là chủ thượng c h i ra người nơi đâu rất hung mã thượng phong hét lớn cái kêu kêu lên chủ c h i ra lý ngang tới gần giáo đường phảng phất phát hiện mục tiêu vẻ mặt hưng phần nói có hay không nghe qua chỗ nguy hiểm nhất mới được là chỗ an toàn nhất nói xong lý ngang đem c h ậ u hoa d a o cho mã thượng phong chính mình tắt thì theo bít tất ở bên trong rút ra một tay ná cao su lại từ trong ngực lấy ra một bao chỗ cố l ế c trước ném đi một khoả tải trong miệng sau đó dẫn mã thượng phong đi ra phía trước lý ngang một cước đá vẻ mặt h bình tĩnh tỉnh táo tính dâm thượng phàng phát hiện lên một đạo quang đổi tà ma dùng châu cô liết bắt quỷ dùng giữ tới mảng các ngươi cầm cái này quấn giữ tới mảng đem đại môn phong lên nói xong lý ngang từ phía sau móc ra một cuốn giữ tối mảng đưa cho thế quy hắn tắc thì cầm trong tay ná cao su quan sát mã thượng phong trong tay lý li hoa danh tự nhắm ngay phương hướng tùy thời chuẩn bị ra tay lúc này giáo đường bên ngoài sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại ánh trăng như thường nhưng tựa hồ tự dưng nhiều ra rất nhiều âm khí thiên địa dị tượng lý ngang gần từng chữ chỉ thấy chính phía trước giáo đường cực lớn thập tự giá bắt đầu đột nhiên ra bên ngoài dưới máu một tiếng chói hai gào thép qua đi cực lớn thập tự giá mạnh mà bạo tạc nổ tùng một đạo không g i n g với thanh đô quỷ mà là mặc khôi r ắ p tóc đỏ mày dẫm ác quỷ b a y ra phù tăng quỷ vương thế quy cùng mã thượng phong t ê u to hai người bọn họ nhìn về phía lý n a n g thứ hai cầm trong tay ná cao su mà không biểu tình địa nhìn xem xuất hiện phù tăng quỷ vương sau đó một tay túm lấy mã thượng phong trong tay chậu hoa dẫn đầu hướng giáo đường chạy đi chạy mau a lý n a n g thanh âm theo thật xa chỗ chuyển đến mã thượng phong cùng tế quy sợ tới mức nhanh chóng đội kịp a trong giáo đường phù tăng quỷ vương vẫn nộ giống to nó so thảo lư cư sĩ còn thảm xuyên việt mà đến trực tiếp rơi vào giáo đường bị trong giáo đường cực lớn thập tự g i á phong ân nếu không là lúc này ra biến cố được một mực bị phong ấn phù tăng quỷ vương phát tiết hết trong nội tâm phẫn nộ đảo mắt nhìn về phía đ ả o tấu mấy người bóng lưng nó từ đó nhận ra tế h quy cùng mã thượng phong lập tức bay ra giáo đường thẳng tắp hướng hai người đánh tới cứu mạng a thế quy cùng mã thượng phong sợ tới mức oa hoa t ê u to lập tức phù tăng quỷ vương sắp bắt lấy hai người một khỏi trô cô lết bóng lăng không bay tới vậy mà đem quỷ vương thế công đánh gãy dùng sức chạy a chưa ăn cầm ư lý n a n g ở phía trước hô to có thể tế quy cùng mã thượng phong như thế nào chạy trốn lát nữa phi phủ tăng quỷ vương ngay tại hai người lại lâm hiểm cảnh thời điểm một đạo thân ảnh từ đằng xa chạy tới đúng là thảo lư cư sĩ sư phụ thế quy cùng mã thượng phong suýt nước khóc tại đây giao cho ta các ngươi đi trước lấy được la b à n tìm được bắt đầu bảo huyện ta đợi tí nữa cùng các ngươi tụ hợp thảo lư cư sĩ cũng không phải là một người mà đến lại vẫn mang theo vừa rồi cái kia c h ư ớ c ó tiểu cương thi bất quá lúc này hắn một tay lấy tiểu cương thi ném cho lý ngang sau lưng rút ra p h á p kiếm phi thân nên hướng phủ tàng quỷ vương cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lập tức phủ tàng quỷ vương bị sư phụ dẫn dắt rời đi tế quy vội vàng dùng la bản định huyện phù tăng quỷ vương thật là c ư ờ n g đại nơi đây linh khí lại hiếm nếu không vận dụng bắt bảo kính trận căn bản vô lực đối kháng một đoàn người nắm chặt thời gian rốt cuộc tìm được một chỗ tên là đào sâu thang xe phòng địa phương nơi đây là được bắt đầu bảo hiểm thảo lư cư sĩ liền đánh liền lui cũng rốt cuộc đến thảo lư cư sĩ lý ngang tế quy mã thượng p h o n g tiểu cương thi phù tăng quỷ vương một đám người quỷ cương thi t ề tụ một đường bảy trận theo thảo lư cư sĩ ra lệnh một tiếng tế quy mã thượng phong lập tức kết trận đại chiến nhất xúc t ứ phát Mà lúc này đã chậm một bước theo bệnh viện tâm thần nhận được tin tức cùng nhâm tính tính chia làm hai đường tìm kiếm thảo lư cư sĩ tung tích trần tử văn rốt cục cảm giác đến phù tăng quỷ vương khí tức lúc này thi triển đội thổ xúc điệu thành thốn hướng bên này chạy đến cơ hồ một cái nháy mắt tầm đó trần tử văn xuất hiện tại không xa bên ngoài cùng lúc đó một cái cùng trần tử văn lớn lên cơ hồ giống như lúc nam tử tay cầm một cái lớn ca đại vội vàng đuổi tới thượng chủ chỉ ra nhìn xem trong giáo đường tình huống bi thảm nam tử vỗ vỗ đầu lại trễ đến một bước thiên đ i ệ huyền môn rõ ràng đã bắt đầu tán gái suýt nữa lầm đại sự của ta bất quá thật không nghĩ tới A bên chương á i kia c ế biến thai không cẩn thận bị ta giết chết t thai thận ta tăng bị không cẩn phụ về v sau, quỷ vương rõ ràng là này đào còn khốn. Chẳng thiên Người nhìn có thể thoát khốn. Chẳng lẽ là thiên ý? sáu trăm bốn mươi tám lại thấy thiên địa huyền môn ba và ảnh ánh lửa cùng bọt nước văng khắp nơi đào sâu thăng xe phòng tình hình chiến đấu kịch liệt cung điện ảnh thiên địa huyền môn so sánh với trên trận tuy nhiên thiếu đi chỉ thân ảnh nhiều ra đến lý ngang cùng tiệu công ty nhưng thảo lư cư sĩ lại dùng nhanh hơn tốc độ bị thua trần tử văn không có nửa phần do dự cũng không có để ý lý ngang vì sao lúc này thậm chí liền tìm hồi lâu tiểu cương thi xuất hiện cũng không có để ở trong lòng giờ khác này trần tử văn chỉ có một n g h ị cách không thể để cho thiên đ ị a huyền môn xuất hiện hết thầy tất cả có thể đợi giải quyết thiên đ ị a huyền môn nói sau hiện tại muốn làm tự l à bắt lấy phủ tăng quỷ vương trần tử văn lập tức ra tay một cái độn thổ xuất hiện tại mọi người phụ cận trần tử văn m i tâm p h ư ợ n g hoàng đảm lập lòe nhắm ngay phủ tăng quỷ vương vô giới yêu đồng tử chỉ lực toàn lực bộc phát ý định trực tiếp đem phủ tăng quỷ vương nhốt vào quỷ động thiên đ ị a huyền môn mở ra cùng thất tỉnh liên châu hiện tượng thiên văn có quan hệ trần tử văn trí nhớ không trọn v ẹ lại biết chính mình lúc trước từng lúc này đảo ra quỷ vương tâm lúc này mới làm cho thiên môn mở ra cho nên vì tránh cho đạt thành thiên địa huyền môn mở ra điều kiện trần tử văn quyết định trực tiếp xóa đi căn nguyên giống lúc này đột nhiên t r u y ề n ra một tiếng giống to vốn ngủ say ở một bên tiểu cương thi tựa hồ theo hư không mở ra quỷ động chung cảm giác đến nó cha mẹ khí tức lại trực tiếp hướng trần tử văn đánh tới thất tỉnh liên châu hiện tượng thiên văn phía d ư ớ i tiểu cương thi thực lực đột nhiên trên phạm vi lớn tăng lên cùng loại ý niệm vô hình chỉ lực lớn đến lại để cho trần tử văn vô giới yêu đồng tử chỉ lực đều nhận lấy ảnh hưởng quả nhiên là cương thi vương tiểu đệ đệ đến tỷ tỷ tại lây đen một đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài thân r ố i ra một đầu hơn mười thước kim sắc cánh tay c ư ơ n g ép đem vội vàng sao động tiểu cương thi ô m đ nồm đến một bên đúng là nhâm tỉnh tỉnh cũng chạy đến hắn người mặc một bộ kim sắc áo ngoài h i ệ n nhiên là đem kim giáp thi cảnh giới a ngốc mặc vào người trần tử văn trong lòng biết dưới mắt đã không phải một người chiến đấu tối t ă m bên trong đạo kia quỷ dị lực lượng đang tại can thiệp ở đây tất cả mọi người vô giới yêu đồng tử chi lực lại hiện ra không để ý thảo lư cư sĩ t ế quy ma thượng phong bọn người khiếp sợ mê man g ánh mắt quét về phía phủ tăng quỷ vương lúc trước tiểu cương thi ấ y nhiêu cuối cùng lại để cho phủ tăng quỷ vương đã có một tia cảnh giác nó nhanh ch phản p h ấ trong nháy mắt thời gian phản phất trở nên nồng đặc kỳ thực phủ tăng quỷ vương động tác biến chậm trần tử văn vô giới yêu đồng tử tri lực lại hiện ra lúc này đây bởi vì p h ù tăng quỷ vương động tác biến chậm rốt cục bị trần tử văn vô giới yêu đồng tử c h i lực bắt cho ta vào đi trần tử văn cước ép lôi kéo cùng lúc đó trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí phóng ra ngoài hóa thành một đạo chống trời bàn tay khổng lồ song bảo hiểm giống như chụp vào phủ tăng quỷ vương giống phù tăng quỷ vương buộc phát ra gà o ghét phát giác được bản thân bị một cổ vô hình chỉ lực bao phủ vô lực đánh trả phù tăng quỷ vương lại tại phát ra gầm lên giận dữ đồng thời không chút do dự tự bảo ra loại hành vi này cơ hồ trái ngược l ẽ t h ư ờ n g dưới tình huống bình thường phù tăng quỷ vương cho dù lại điên cuồng cũng sẽ không biết tuyệt vọng đến tận đây thế nhưng mà vô luận hắn phải chăng đã bị nào đó ngoại lực ảnh hưởng phù tăng quỷ vương một khi tự bạo một thân quỷ khí lập tức bột phía vô g i yêu đồng tử chỉ lực cũng không cách nào đem hắn toàn bộ thu nhập quỷ động phúc địa chung lúc tiêu điểm rốt cục đã tới rồi sao trần tử văn cảm giác đã đến cái gì lại càng rét dung tĩnh huyết sát khí điên c u ồ n g phát ra như một t r ư ơ n g cực lớn s ủ i cào ra giống như đem nổ tung quỷ khí gắt gao ba lô bao khỏa trong đó phi thi thi khí nhanh chóng bổ sung tăng cường phòng ngự phù tăng quỷ vương tuy nhiên tự bạo nhưng chỉ cần đem hắn quỷ khí toàn bộ phong tỏa không cho mảy may tiết ra ngoài đồng dạng sẽ không bị thiên địa cảm giác đến do đó dẫn phát thiên địa dị tượng trần tử văn may mắn chính mình coi chừng nếu không có sớm một bước phóng ra ngoài huyết sát khí chỉ sợ thực không kịp ngăn cản đầy hết thảy đúng lúc này một đạo cường đại pháp lực đột nhiên xuất hiện d o n h kích tại ba lô bao khỏa quỷ khí huyết sát khí lên uy lực của nó lại ít hạ nguyên anh cấp bậc thiên tử trần tử văn ánh mắt hiện lạnh đạo này pháp lực không phải mọi người ở đây phát ra trần tử văn một mực lưu tâm cảnh giác thảo lư u cư sĩ lý ngang b ọ n người đạo này pháp lực lai nguyên ở n g o ạ i giới lại có người ngoài đến trần tử văn ánh mắt rời đi thạch kiên trần tử văn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện lại để cho trần tử văn đều chịu xứng s ở bởi vì người này đúng là biến mất rất nhiều năm thạch kiên ở kiếp này thạch kiên cùng trần tử văn là thầy trò q u n hệ vẫn còn nhớ rõ dân quốc thời điểm thạch kiên rời nhà bế quan nếm thử đột phá nguyên anh có thể từ biệt mấy chục năm thạch kiên không hề tin tức trần tử văn cho rằng đối phương đã chết không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện hơn nữa nhìn tình huống đối phương tuy nhiên không có thể các anh lại giống như đệ nhất thế lâm cựu như vậy đã có được bộ phận nguyên anh cấp bậc chiến lược thật tình liên châu bắt đầu bảo huyệt thì không chỉ môn thần không có gà ta thạch kiên hai mắt hiện hồng tinh thần phấn khởi một đạo khủng bố pháp lực lại lần nữa công hướng bao vây lấy quỷ khí huyết sát khí thạch kiên ngươi đang làm gì đó trần tử văn quất lạnh huyết sát khí bên ngoài còn có một tầm phi thi chi lực phi thi đỉnh phong phòng ngự chớ nói trước c á anh dù cho đã các anh cũng ở vào linh khí r ồ i dào n ê n đại trong thời gian ngắn cũng đừng muốn công phá húng chi c h â n tử văn t r ư ớ c người cực lớn huyết sát khí như thường bên trong quỷ khí đoàn lại không ngừng thu nhỏ lại bị năm ngón tay đồng tâm ma lực điên c u ồ n g thốn p h ệ đương nhiên điểm này ngoại giới không người biết được thạch kiên nghe thấy thanh âm nhưng không đình chỉ công kích huyết sát đoàn chỉ là đột nhiên vận dụng đại na di thuật lấy ra một cỗ thi thể thi thể đúng là thạch thiểu kiên hơn nữa bị đã luyện thành thi yêu ta muốn chết rồi ta phải cứu thiểu kiên ta phải về đến đi qua cải biến hết thảy thạch kiên giống to như là đ i n rồi trần tử văn trong mắt sát ý dần dần thịnh trong lòng biết thạch kiên tới đây tất có thiên tử can thiệp thứ hai tuy nhiên không thể tự mình đến đây lại có thể tại trong lúc vô hình ảnh hưởng một ít người mục đích chỉ có một tức mở ra thiên địa huyền môn thiên đ ị a huyền môn một khi mở ra dùng trần tử văn hôm nay thực lực quả quyết không cách nào tiến vào nếu không tất nhiên bởi vì vô cùng cường đại mà bị thời không chỉ lực xé nát nhưng thiên tử bất đồng thần có thể gợi lại cho người khác trong cơ thể thậm chí không cần tự mình trở lại quá khứ chỉ cần đem có chút tin tức truyền lại trở về sẽ x ả đến một khi lại để cho thiên tử thực hiện được thiên đ i ệ tuế nguyệt có lẽ đem người này sửa trần tử văn có lẽ sẽ đã chết tại minh triều bị thiên tử từ quá khứ xóa đi nhất n i ệ m điểm trần tử văn gần muốn giết sạch tất cả mọi người kể cả thảo lư cư sĩ lý ngang mã thượng phong những người này lúc này sẽ cho thiên tử thời cơ lợi dụng thạch kiên thấy rõ trần tử văn trong mắt s á c ý đáy mắt điên cuồng càng phát dày đặc ngươi không cho ta cứu tiểu kiên vậy cùng một chỗ hủy diệt ta đại na di thuật thì triển một kiện đáng sợ chỉ v ậ t bị mang tới chương 649, lại thấy thiên địa huyền môn bốn theo trần tử văn xuất hiện đến tiểu cương thi động tay đến nhâm tinh tinh xuất hiện đến phủ tăng ủy vương tự bạo đến thạch kiên xuất hiện nhìn như thời gian rất lâu kỳ thực bất quá ngắn ngủn hơn mười giây hơn mười giây ở giữa đã xảy ra quá nhiều sự tình hoa mắt đến làm cho thảo lư cư sĩ ma thượng phong bọn người không biết làm sao ai là đúng ai là sai ai là người tốt ai là ma mà ngay cả thảo lư cư sĩ đều lâm vào hoài nghi cái này p h i ế n linh khí khô kiệt chi thế giới càng như thế đáng sợ l i ê n phù tăng quỷ vương đều bị làm cho tự sát còn lại chi nhân càng là vẫn không nhúc n í c h nhìn xem trần tử văn cùng thạch kiên không biết muốn có thể làm cái gì chỉ biết là hiện trường hai người phán phất nhân vật chính thạch kiên không phải thiên tử thiên tử đoạt xá nhất định có chỗ hạn chế thanh đồng phía sau cửa giao thủ trần tử văn kết luận đối phương tất nhiên thụ ảnh hưởng chân thân chưa hẳn dám xuất hiện thạch kiên đại khái tỷ lệ chỉ là đã bị thiên tử rụ rỗ mà đến nhưng trần tử văn không có xem thường thạch kiên bởi vì thạch kiên lúc này thâm thụ thiên tử ảnh hưởng làm sợ tắc là không thể dự phán vì vậy thạch kiên chuyển rời ra một quả đạn hạt nhân trần tử văn tuy khó dùng tin cũng tại trước tiên kịp phản ứng trong nháy mắt điều động lôi từ linh căn một phát điện từ mạch sung bành kích mà ra điện từ mạch sung có thể phá hư điện tử thiết bị nếu đạn hạt nhân k i ế p nổ cơ cấu cùng điện tử nguyên kiện tương quan cái này một cái điện tử mạch sung nhất định có thể ngăn cản hắn k i ế p nổ nhưng trần tử văn không có dừng lại đạn hạt nhân không thể so với mặt khác cho dù trần tử văn không cách nào xác định trước mắt đạn hạt nhân phải t r ă n g chân thật cũng không dám đi đánh bạc bởi vì đứng tại thiên tử góc độ nếu thật có thể k i ế p nổ đạn hạt nhân dù cho giết không chết trần tử văn cũng chắc chắn công phá huyết sát đoàn phóng xuất ra trong đó phủ tăng quỷ vương quỷ khí quỷ khí như da sẽ gặp trở lại như cũ thiên môn mở ra điều kiện thậm chí có lẽ vụ nổ hạt nhân bản thân thì có thể dẫn phát thiên địa dị tượng mở ra thiên đ trần tử văn không thể l y khai cho nên ra tay trong nháy mắt trần tử văn vô giới yêu đồng tử tập trung thạch kiên chuyển rời c h i vật phượng hoàng đảm điều động quỷ động phúc địa một cô cực lớn máy móc chi thân thể xuất hiện tại quỷ động c h i khẩu xuất đạn hạt nhân biến mất trong một c h ư ớ c mắt thu nhập quỷ động xác thực mà nói bị nên đón máy móc chi thân thể một ngụm n u ố t hết sau đó vẻo máy móc chi thân thể phá vỡ mà vào hư không không có một g i â y chỉ hoãn hư không nhảy lên hướng trần tử văn đều chưa nghĩ ra tọa độ anh. hư không nếu có không gian phong bạo dường như trên đường bảo tạc n ộ tung uy lực của nó thật là đáng sợ cũng ó lẽ thật là thật hạt nhân. đạn c may kịp thời c ắ t bước nếu không chắc chắn ảnh hưởng đến sự thật trần tử văn không kịp sinh ra bất luận cái gì cảm xúc sắc ý như là thực chất huyết s á t khí triệt hồi bên trong phủ tăng quỷ vương khí tức sớm được năm ngón tay đồng tâm ma thôn vệ không còn không có cố kỵ huyết s á t khí hóa thành một đạo cực lớn huyết nhận thẳng tắp chém về phía thạch kiên thạch kiên gặp chuyển rời chỉ vật biến mất không quan tâm càng lại độ thi triển đại na di thuật cũng không biết hắn muốn lấy ra cái gì dù cho phủ tăng quỷ vương khí tức đã triệt để biến mất nhưng không buông bỏ trần tử văn không rãnh mà để ý hội thiên tử hoàn toàn chính xác tinh công tại nhân tâm đưa tới thạch kiên vị này cùng trần tử văn có thầy trò quan hệ thậm chí đã cứu trần tử văn chỉ nhân lúc này mới có cơ hội hướng trần tử văn ra tay nhưng cơ hội chỉ có một lần trần tử văn đã động sát tâm liền sẽ không lưu thủ càng sẽ không do dự huyết sát khí đã xuất trần tử văn có tuyệt đối nắm chắc tại thạch kiên thi triển đại na di thuật thành công trước trước một bước chém giết đối phương nhưng vào lúc này trần tử văn quanh thân mấy ánh mắt đột nhiên phát giác trước kia một mực bị chính mình trong lúc vô tình xem nhẹ thạch t i ể u kiên trên mặt g ư ờ n g như lộ ra một tia quỵ dị mỉm cười thiên tử chuẩn bị ở sau đúng là thạch t i ể u kiên trần tử văn đông nhiên có loại hiểu ra đang muốn ra tay một đạo thân ảnh vừa đúng địa từ đằng xa chạy tới tốc độ kia cực nhanh ngũ quan dung mạo lại cùng trần tử văn giống như lúc trần tử văn vừa thấy đối phương lúc này t h ầ n hồn nổ vang đối phương cũng như thế hai đạo linh hồn như là nam c h â m không khỏi bất luận cái gì khống chế hội hợp đây là ta của ta một nửa khác hồn phách của ta trần tử văn trong đầu phản phát hiện lên vô số chi nhớ hồn phách cộng minh phản p h ấ t muốn dung hợp không cần bất luận cái gì nghi thức căn bản không bị khống chế không tốt trần tử văn đã biết xuất hiện chỉ nhân đúng là cái khác chính mình nhưng đồng thời ý thức được trần tử văn xuất hiện cực khả năng cũng thiên tử thú bút mục đích đúng là vì giờ khắc này đây là hợp hồn hợp hồn trần tử văn cùng trần tử văn hai cái phân biệt hồn phách có thiếu linh hồn dung hợp hoặc là nói góc bù bổ sung trở lại như cũ thành một cái chính thức trần tử văn đây không phải chuyện xấu bộ toàn bộ hồn phách tam hồn đầy đủ hết trần tử văn có thể nâng cao một bước thậm chí liền mất đi cái kia chút ít trí nhớ kể cả thanh đồng phía sau cửa cùng thiên khải cuộc chiến lúc mất đi trí nhớ trần tử văn đều có thể theo cái khác trần tử văn trong trí nhớ đạt được hướng xa xa mớn có lẽ còn có thể đem đối phương thân thể luy dùng huyết sát khí dung nhập bản thân khiến cho chính mình không bao giờ nữa thụ thân thể hạn chế huyết sát độc lập nguyên thần vĩnh tồn tương lai thành tiên thành thần nhưng là dưới mắt không được không có thời gian hợp hồn cần phải thời gian thiên tử tình nguyện trần tử văn bổ toàn bộ hồn phách càng tiến một bước cũng muốn tranh thủ đến một đường thời cơ chính là vì tránh cho trần tử văn quấy nhiễu do đó thuận lợi mở ra thiên địa huyền môn thiên môn một khi mở ra thiên tử xuyên việt đi qua lúc này trần tử văn dù cho đạo đất thành thần cũng cuối cùng biến thành công dã chẳng không được không thể hiện tại hợp hồn trần tử văn thần hồn chấn động kết lực chống cự hợp hồn chi lực do chiêm thọ đại pháp tu luyện nguyên thần ôm nguyên thủ một bằng vào cường đại nghị lực chịu đựng đau đớn kịch liệt sinh sinh đem đang tại dung hợp linh hồn một lần nữa sẽ rách ra hợp hồn là không thể n ị c h nhưng trần tử văn lại chịu đựng kịch liệt đau nhức đem bên trong dừng lại vô số đang tại dung hợp trí nhớ lại lần nữa tách ra phân thành trần tử văn cùng trần tử văn hai cái độc lập thân thể ý thức trở về trong hiện thực huyết sát khí tạo thành lưới dao khổng lồ bởi vì quá tính ý nguyên chém dụng đem thạch kiên cả người bao phủ mà ngay cả đại địa cũng bị chém ra ra một đạo cực lớn khe hở nửa cái đào sâu thang xe phòng một phân thành hay đại na di thuật không có thể thành công. nhưng là một bên bị luyện thành thi yêu thạch thiểu kiên đã chẳng biết lúc nào xốc lên cái bụng vô tận quỷ âm chỉ khí từ đó k h u y ế t tán như giang chiều sóng biển manh liệt đến cực điểm che kín thiên địa âm ba thiên địa chân động dưới ánh trăng địa khí dâng lên phản phất đã đạt thành cái nào đó điều kiện thất t ì n h liên châu cùng bắt đầu bảo huyệt thiên thời địa lợi hơn nữa một tia vì sao cơ hội cánh đạt tổng cộng được không khả năng bên trong đích khả năng mở ra không thể mở ra thiên địa chỉ môn trần tử văn cố nén hợp hồn chỉ lực lôi kéo nhìn chết không chỉ thấy một đạo thời không khe hở sơ hiện hình không ngừng mở rộng cho đến thôn vệ phía dưới hết thạy không cần vài giây liền đem thành hình không thể vẫn h g ồ i cho dù trần tử văn cũng không cách nào phá hư bốn bề vắng lặng thanh âm trần tử văn lại phảng phất nghe thấy được thiên tử cười to gió đã bắt đầu thổi v â n t u ô n ra thiên môn mở ra rốt cục đi thông minh triều thời không đường hầm thiên đ ị a huyền môn lại một lần nữa mở ra chương sáu trăm năm mươi lại thấy thiên đ ị a huyền môn nam thiên đ ị a huyền môn trần tử văn hô to hãn b ụ m lấy đầu cùng trần tử văn đồng dạng chịu đựng hợp hồn lực lượng lôi kéo hưng phấn lại dãy rủa lần này hiện thân trần tử văn đúng là vì thiên đ i ệ huyền môn mà đến bởi vì vì muốn tốt cho hắn k ỳ đại minh đại tỷ tỷ thật không nghĩ đến vội vàng đổi tới thiên điệu huyền môn nội dung cốt chuyện rõ ràng phát sinh đại biến trong hiện thực lại xuất hiện cái khác chính mình càng từ đó đã được biết đến một ít không đ ộ tốt cùng trần tử văn bất đồng trần tử văn thần hồn lực lượng xa không có trần tử văn cường đại vì vậy đối mặt hợp hồn hắn vô lực phản kháng có thể nói trước khi bỏ dở hợp hồn đều trần tử văn một người cố gắng nhưng này cũng khiến cho trần tử văn có thừa lực tiếp thu trần tử văn bộ phận trí nhớ không nhìn không biết xem xét đã g i mình trần tử văn ứng đối thiên tử cho nên trí nhớ hàng phía trước hơn phân nửa đều cùng thiên tử tương q u n đem làm trần tử văn biết được có một loại quỷ dị có thể đoạt xá người khác tên là thiên tử tồn tại ý đồ mở ra thiên địa huyền môn trở lại minh triều hơn nữa một khi thành công thiên địa nhân ở giữa có lẽ bởi vậy hủy diện lập tức cả người cũng không tốt hắn không xác định thiên tử là vật gì bởi vì tiếp thu trí nhớ có hạn nhưng trần tử văn trong lòng có cái suy đoán nếu thiên tử thật sự như hắn suy nghĩ cái này một lần tuyệt đối không thể để cho thiên tử thành công nếu không hết thệ t i ể u thực đã xong chỉ là không kịp suy nghĩ càng không kịp tới gần trần tử văn chỉ cảm thấy một cổ cực lớn sức đầy đập vào mặt cả người không tự chủ được hướng xa xa bắn bay đi ra ngoài y trần tử văn đứng tại nguyên chỗ dưới chân một mảnh đá vụn phản phất thi triển r a nạ rủ tổ bên trong đích siêu thần la thiên t r ì n h mượn ủy động phúc địa bên trong đích giả ra mạ thần núi vận dụng từ linh căn lớn nhất lực lượng lợi dụng sức đẩy đem quanh mình hết t h ể bán bay báo hỏng ô tô dầu thù nợ g i vật như là cỗ sao trồi biến mất không chung con mồi trên mặt đất con sâu c á i kiến tất cả đều n g h i ề n là bụi bậm trần tử văn thảo lư cư sĩ mã thượng phong ly ngang tế quy nhâm tỉnh, tỉnh tiểu cương thi toàn bộ ra bên ngoài bán ra trong đó tế quy cùng mã thượng phong hai người đầu rơi máu chạy chết sống không biết trong bụng quỷ khí bốn phía thạch thiếu kiên tức thì bị một quả pháo điện từ nổ đ ộ hì ở cọt toàn bộ thân thể bị nhiếp đến trần tử văn trong tay một đạo khủng bố dòng điện bao trùm thi thể quỷ khí linh hồn toàn bộ bị cưỡng ép theo thế gian xóa đi một hạt tế bảo cũng không có lưu lại thiếu kiên xa xa chuyển đến một tiếng giống to thạch kiên không chết hợp hồn quấy nhiều trần tử văn chỉ là đánh cho tàn phế đối phương nhưng một giây sau một quả pháo điện từ nổ đ ộ hì ở cọt m ặ qua vô số kim loại mảnh vỡ như dòng cuốn phong ba lô bao khỏa thạch kiên đem hắn tản thân thể sẽ rách làm thịt não một đạo dòng điện thông đi đem vòi dòng bên trong đích hết thể hóa thành lò luyện. hồn phách cũng diệt c h â n tử văn đứng tại nguyên chỗ băng bạt đóng băng mặt đất lôi bạt dẫn lôi dòng điện dệt lưới huyết sát khí phóng ra ngoài phô thiên cái địa như muốn đem thiên địa huyền môn triệt để ngăn cách thiên môn đã mỏ không thể vắn hủi nhưng là thiên tử chân thân không tại thủy t r u n g ẩn nút lấy thần c ầ n một cỗ thân thể hoặc linh hồn mới có thể làm động vô luận là người hay là vật chỉ cần không cho hắn tiến vào thiên địa huyền môn truyền lại bất kỳ tin tức gì hết thệ có lẽ còn có thể vắn hủi trần tử văn muốn cho không có người nào có thể tiên vào thiên môn một con ruồi con mỗi đều không được thiên tử người ở nơi nào trần tử văn bảo trì thất bạt hình thức quanh thân võ ra một cái loa thanh â m định thái như g ố c hợp hồn chỉ lực y nguyên ảnh hưởng cực lớn nhưng trần tử văn vẫn đang cưỡng ép kiên trì bởi vì thiên địa huyền môn xuất hiện cũng có khi hạ chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn hiện tượng thiên văn biến mất địa khí đ o ạ n tuyệt thiên môn sẽ đóng cửa nếu thiên tử thật sự như trần tử văn suy nghĩ thần chắc chắn hiện thân nếu không dựa vào cái gì qua trần tử văn xa xa lý ngang té trên mặt đất hai mắt nhắm hiển tay chân gãy xương trong ngực của hắn một chậu tên là lý lý hoa lúc này chậm rãi đem đoá hoa nhắm ngay một cái phương hướng dọc theo lý lì chỗ chỉ phương hướng nhìn lại một đạo thân ảnh chậm rãi bỏ lên đúng là thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ đứng người lên nhìn thoáng qua ngã vào xa xa trong vũng máu tế quy cùng mã thơ p h ò n g không chút nào không có để ý ánh mắt rời về phía lý ngang trong ngực hoa thứ hai m ẹ o một chút thu nạp cánh hoa biến thành nụ hoa không dám tách ra thiên môn mình khai mở ngươi như thế nào ngăn đó ta thảo lư cư sĩ toàn thân khí tức điên c u ồ n g phát ra tư thái khác hẳn bất đ ộ n g trần tử văn nhìn lại chỉ thấy vô giới yêu đồng tử trong tầm mắt thảo lư cư sĩ toàn thân tản ra hắc khí hắc khí nguyên ở trong cơ thể trái tim bộ vị v vô số hát xạ c u ố n quanh lại ngưng tụ thành một đầu hát long thiên tử thảo lư cư sĩ đã bị thiên tử nhập vào thân như là năm đó thiên khải hoàng đệ trần tử văn quanh thân vô số thi mắt tập trung đối phương không có đợi đối phương ra tay mấy miếng pháo điện tử cực t ố c quanh ra chúc tài mọn thiên tử cười to thân cũng không cùng trần tử văn dây dưa thân thể hóa hát long lại lập tức hóa thành vô số thật nhỏ hát xạ tránh đi pháo điện tử giống như tiễn mưa bình thường hướng trong bầu trời đem thiên địa huyền môn mà đi cái gọi là lôi điện chỉ võng huyết sắc khí căn bản n g ă n không được thiên tử đây là một hồi không công bình chiến đấu bởi vì thiên tử căn bản không quan tâm thắng thua thần chỉ cần hóa thân ngàn vạn trong đó một đầu hát xà tiến vào tiên h địa huyền môn tự l à cuối cùng nhất thắng lợi ta không nghĩ hiện tại giết người ta sẽ tại quá khứ trở thành lễ thiên tử thanh âm xuất hiện tại trần tử văn trong t hai chỉ là thần cũng không có chú ý tới trần tử văn lưng tựa một đạo thật nhỏ hư không chi môn phía sau cửa quỷ động phúc địa lôi điện này ra một quả siêu cấp pháo điện từ không đứng ở hai tòa dạ dạ mạ thần núi tầm đó ra tốc tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về á tốc độ ánh sáng tới gần giống nhau lúc trước nên chiến tử thần ạ nô bi ta nói muốn hữ quang đúng lúc này trần tử văn ngón tay ph thư không đột nhiên vỡ ra một cánh cửa một quả mang theo khủng bố lực lượng siêu cấp pháo điện tử dùng siêu việt cực hạn tốc độ hóa thành một đạo quang chiếu sáng màn đêm đại địa phóng tơi phía trước ngàn vạn hát xả trực tiếp quét ngang n ử a bầu trời không người có thể ngăn cản b à n h vô số hát xả tại chỗ hoa khí dùng quỷ động chi môn là khởi điểm đèn tin giống như bắn ra hình quạt hảo quang đem hết t h ể hát cám xóa đi siêu cấp pháo điện từ thế đi đã hết hóa thành trói mắt trói mắt lưu tinh vạch phá bầu trời đêm bắn ra ngàn dặm chui vào đại hải ở chỗ sâu trong thành công không trần tử văn nhảy đến công trung phóng đại cảm gi lúc này đây xuất hiện thiên tử rất không đồng d ạ n g cùng minh triều lần kia bất đồng tựa hồ trở nên yếu đi vài phần hơn nữa cùng thảo lư cư sĩ cũng không có chính thức trên ý nghĩa dung hợp dùng trần tử văn suy đoán thiên tử rất có thể là ở thảo lư cư sĩ bị nước số lúc mới bắt đầu xâm lấn trong khoảng thời gian ngắn thảo lư cư sĩ không có khả năng bị thần triệt để đồng hóa một khi trần tử văn triệt để giết chết thảo lư cư sĩ thiên tử cực khả năng bởi vì gửi thân thất bại mà không cách nào tiên vào thiên địa huyền môn mà hết thể này siêu cấp siêu cấp pháo điện từ có thể làm được bởi vì này loại siêu việt siêu cấp pháo điện từ lực lượng mà ngay cả trần tử văn cũng không dám đón đỏ. thiên tử cho dù không cách nào giết chết nhưng thần muốn bảo trụ thảo lư cư sĩ ngàn khó muôn vàn khó khăn thế nhưng mà lập tức c h â n tử văn thần s ắ c đại biên thiên tử xuất hiện lần nữa bất quá lúc này đây thần hóa thành một đoàn hát vụ dây dưa tại thảo lư cư sĩ trong linh hồn thảo lư cư sĩ hoàn toàn chính xác chết rồi nhưng biến mất chỉ là thân thể linh hồn lại giữ lại phúc địa bất diệt địa tiên không chết phúc địa tức thân ngươi cho rằng ta vì sao tuyển thân này thiên tử cũng tiếu trong tiếng cười cũng có phẫn nộ tối tăm bên trong có một đạo vô hình tri lực dùng thiên đ i ệ h u y n môn là thông đạo khai tỏ ánh sáng hướng trong năm thảo lư cư cùng trước mắt thảo lư cư sĩ liên hệ cùng một chỗ cũng đang bởi vậy thảo lư cư sĩ thân thể mặc dù hủy linh hồn lại bất diệt nhưng này đối với trần tử văn không phải tin tức tốt thiên tử có thể ký sinh tại linh hồn theo như thần theo như lời phúc địa bất diệt địa tiên không chết thảo lư cư sĩ dùng minh triều bên kia thảo lư cư là thần trừ phi trần tử văn có thể hủy diệt minh triều bên kia thảo lư cư hay hoặc là đóng cửa thiên địa huyền môn chặt đứt đương kim cùng minh triều ở giữa liên hệ nếu không đừng muốn bị hắn giết chết thế nhưng mà vô luận là hủy diệt minh triều thảo lư cư hay là đóng cửa thứ nhất là thứ hai trần tử văn nếu có thể làm được tự không cần để ý thiên tử rồi làm sao bây giờ trần tử văn trong lòng hiện lên ra một tia lo nghĩ thiên tử thực lực quỷ dị mà cường đại rất nhiều thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần một lần không thể giải quyết thiên tử về sau chỉ biết gấp b ộ i khó khăn mà siêu cấp siêu cấp pháo điện tử đã là trần tử văn có thể vận dụng mạnh nhất thủ đoạn cái khác trần tử văn có biện pháp không trần tử văn có biện pháp không có bị thương, nhưng đồng thời, trần tử văn cũng phát giác thực lực đối phương xa không bằng chính mình về phần nhâm tinh tinh bọn người thì càng không được càng làm cho trần tử văn áp lực tăng gấp đôi chính là hợp hồn chi lực càng ngày càng mạnh trần tử văn cơ hồ sắp khống chế không nổi chính mình không xong trần tử văn sắp ước chế không nổi chính mình thiên tử tựa hồ phát giác được điểm ấy lại lần nữa biến ảo ngàn vạn chỉ lên trời địa huyền môn mà đi nhưng vào lúc này không trung ngàn vạn hát xà lập tức ngưng tụ hát xà ngưng tụ hát long đón lấy hóa thành nhân hình thảo lư cư sĩ linh hồn xuất hiện trên không trung vẻ mặt thống khổ cùng dãy r u ộ n đừng muốn khống chế ta thảo lư cư sĩ linh hồn sợ run hắn vậy mà tạm thời thoát khỏi thiên tử khống chế siêu cấp pháo điện từ mục ích bị phá hủy thảo lư cư sĩ thân thể tựa hồ lại để cho thảo lư cư sĩ linh hồn đã có một tia t h ở dốc chỉ cơ nhưng lập tức một thanh âm khác phát ra và ngươi cũng muốn phản kháng ta thảo lư cư sĩ thống khổ địa phát ra gào rú linh hồn không ngừng chấn động trần tử văn nhìn ra được đối phương kiên trì không được bao lâu nếu như không phải địa tiên nếu như có thể tiêu diệt trần tử văn giờ phút này nhất định có thể nắm lấy thời cơ đem thảo lư cư sĩ linh hồn tiêu diệt thế nhưng mà không có nếu như trần tử văn vô giới yêu đồng tử chỉ lực lập tức tuân ra nhìn thảo lư cư sĩ linh hồn giúp đem hắn cùng thiên tử cùng nhau nhốt vào quỷ đ ộ n phúc đ i ệ thế nhưng mà không đợi vô giới yêu đồng tử chỉ lực tập trung thảo lư cư sĩ linh hồn nhanh chóng g ọ t đến một bên các ngươi ngăn không được ta thiên ý không thể trái thiên đ ị a huyền môn xuất hiện vốn là mệnh trung chú định hiện tại các ngươi làm hết thẻ chỉ là phí công thiên tử thanh â m hở hương theo thảo lư cư sĩ linh hồn chỉ khẩu phát ra thần dù chưa hoàn toàn áp chế thảo lư cư sĩ cũng đã chiếm cứ thượng p h ò n g chỉ sợ không cần bao lâu có thể hoàn toàn khống chế làm sao bây giờ trần tử văn không có gương tha cho căn bản không nghe thiên tử nói như vậy đang ở không trùng ánh mắt thẳng tắp hương cái khắc trần tử văn nhìn lại cho ta thiên đ i ệ huyền môn trí nhớ trần tử văn giống to. giống to ở giữa hai đạo thần hồn trao đổi trần tử văn cố nén hợp hồn dục vọng sắp bị bản thân quên đi thiên địa huyền môn cưỡng ép đặt qua cái khác trần tử văn trong trí nhớ chỉ có về điện ảnh thiên địa huyền môn trí nhớ trần tử văn bị mất cái này bộ phận trí nhớ hy vọng có thể ở trong đó tìm được phá giải trước mắt khốn cảnh c h i pháp thế nhưng mà điện ảnh thiên địa huyền môn trong tin tức cũng không có vệ như thế nào đóng cửa thiên địa huyền môn phương pháp hết thầy phảng phất thật là phí công nhưng đột nhiên trần tử văn phảng phất phát hiện cái gì hướng cái khác trần tử văn hết lớn thiên địa huyền môn cuối cùng cái tiệ cảnh sát cựu thúc là ai phong thúc cái khác trần tử văn lập tức đáp. h ắ n chất nữ đem hắn tìm đến trần tử văn giống to đang khi nói chuyện trần tử văn thân hình nhoáng một cái không kịp giải thích cái gì biến mất tại trong bầu trời đêm